220 thứ 217 chương thập phương dài sát trương tiên linh, hai chúng ta chơi đùa à. Ngay tại truyền Luân Vương cùng Vạn Độc Vương đại chiến trí lúc, Huyết Lệ Phi thân đi tới trương Tiên Linh trước mặt, hài hước đạo. Trương Tiên Linh hai con ngươi khẽ híp một cái, "Huyết Lệ, ngươi còn kém chút." Tạo hóa chi lực cầm vang của phát, một thanh tạo hóa chi lực ngưng tụ đạo kiếm trong nháy mắt xuất hiện, bị trương Tiên Linh nắm trong tay. "Hừ, vậy ta ngược lại muốn xem xem, kém ở nơi nào?" Thoại âm rơi xuống, Huyết Lệ quân thân, lập tức vô biên huyết sát chi khí xông lên trời không, hóa thành biển máu vô tận cuồn cuộn, hai người quanh người trong vòng trăm thước, toàn bộ bị huyết hải bao phủ, tựa như nhân gian luệ nguyệt. Trương Thiên Linh đạo kiếm vung khẽ, vô biên huyết hải, trong nháy mắt bị xé nứt, lập tức một vòng chiếu dội chân trời ánh sáng dâng lên, ánh sáng sẽ mở huyết hà sau đó, đồng nhiên chuyển hóa làm vô biên kiếm khí, kiếm khí bên trong tạo hóa chi lực phun ra, trong nháy mắt đem huyết lệ bao phủ trong đó. Huyết Hải sôi trào, tựa như đốt lên thủy đồng dạng, cô đông cô đông bước lên mặt khí, thấy cảnh này nhân, nhịn không được một hồi tê cả da đầu. Kiếm khí tiêu tan, Huyết Hải cũng yên tĩnh trở lại. Ngay tại Trương Thiên Linh nhũ mày phát ra nguyên thần chi lực cảm giác huyết lệ thân hình thời điểm, Huyết Hải đột nhiên cuộn cuộn, một đạo từ huyết thủy tạo thành bóng người trầm dại đứng lên, tại mọi người không dám tin dưới ánh mắt đạo nhân ảnh kia càng ngày càng rõ ràng trong ngay mắt đạo kia huyết thủy liền hóa thành huyết lệ khắc khắc quả nhiên không hổ là tạo hóa đạo môn trưởng giáo vậy mà một chiêu thiếu chút nữa phá máu của ta ma chi thân. huyết lệ chân đạo huyết hải giữ tận cười nói theo huyết lệ khẽ môi rung động tí tý huyết thủy từ trên người hắn trượt xuống cảnh tượng xâm nhiên trương thiên linh vẻ mặt nghiêm túc nhìn đứng ở huyết hải trên huyết lệ máu này lại không hổ là huyết ma tông tông chủ huyết ma chi thân vậy mà đã đạt đến đỉnh phong e rằng tại thêm một bước liền sẽ hóa thành chân chính huyết ma sáu tà ma bọn người đều có các đặc điểm huyết ma tông có thân bất tử đặc tính Mặc dù còn không đạt được chân chính bất tử chi thân, nhưng là thuộc về vô cùng khó dây dưa loại kia. Mà không thi tông nhưng là dựa vào chiến thi lấy nhiều đánh ít, lại thêm quỷ thần khó lường khống thi quyết, chân thân cùng chiến thi ở giữa không ngừng chuyển đổi, rất khó có người có thể đột phá chiến thi phong tỏa, từ đó công kích được bản thể, coi như có thể đột phá chiến thi phong tỏa, cũng chưa chắc có thể công kích được hắn, bởi vì khống chế chiến thi người có thể cùng thi thể lẫn nhau chuyển đổi vị trí, cái này khiến rất nhiều người đều vô cùng đau đầu. Đến nỗi vạn độc đáy vực nhưng là cường đại kinh khủng độc, để cho người ta không dám phát huy ra toàn lực, thậm chí có công pháp đẳng cấp thấp người, thậm chí cần dùng ra một nửa thực lực mới có thể chống cự vạn độc đáy vực chân khí bên trong lẫn hàm độc tố. Ma đạo mặc dù bị chính đạo nhân kiên kỵ, cũng là bởi vì công pháp của bọn hắn quá tà ác, nếu để cho bọn hắn trưởng thành, chân vũ đại lục thật có khả năng bị bọn hắn thống trị. Lúc này, Lý Mộ Bạch mấy người cũng cùng ma đạo nhân chiến đấu. Khách khách, Thanh Liên kiếm tiên, liền để bản thánh mâu đến lĩnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Thanh Liên thánh mâu cười nói tự nhiên đi tới Lý Mộ Bạch trước người, cười dẫn đạo. Ngay tại Thanh Liên thánh mâu yêu kiều cười thời điểm, Lý Mộ Bạch cảm giác trong đầu một hồi chiến minh. Lý Mộ Bạch con ngươi hơi hơi co rút, lập tức nguyên thần chi lực bộc phát, trong nháy mắt đem thanh liên thánh mâu thanh âm che đậy bên ngoài. Bộ bộ sinh liên, những cái kia thanh liên bên trong ẩn chứa vô tận kiếm khí, đồng nhiên hướng về thanh liên thánh mâu cực tốc vào tới. Thanh liên thánh mâu thần sắc không thay đổi, vi tâm hoa sen ấn ký sáng lên, một đạo vô hình nguyên thần chi lực tản ra, những cái kia thanh liên còn chưa tới nơi trước người nàng, liền nhao nhao bể ra. Trong nháy mắt hai người sở tại chi địa, kiếm khí nảy sinh, vắt hư không bị xé nứt ra từng đạo khe hở. Run run chiến ba. Trong nháy mắt, vạn độc đại trận bên trong Được xưng là Nam Vực kịch biến chiến đấu, liền bạo phát ra. Đám người riêng phần mình tại chính mình trong chiến trường, cùng đối thủ đại chiến kịch liệt lấy. Truyền luân vương, coi như ngươi tại mạnh, hôm nay cũng phải nuốt hận. Vạn độc vương tay trái nằm đấm, tay phải thành trưởng, vô biên vạn độc chân khí bộc phát, trong nháy mắt hướng về vũ vô địch công tới. Vũ vô địch cười lạnh một tiếng, của ta phủ người, nếu là chết ở chỗ này, các ngươi tất cả đều phải chôn cùng, tốt nhất nhanh chóng thả ta cùng diêm la vương rời đi. Thoại âm rơi xuống, vũ vô địch thân hình giống như một đạo mũi tia nhọn, trong nháy mắt xuất hiện ở vạn độc vương bên cạnh thân, một cái đá ngang quét ngang mà ra. Ngay tại Vạn Độc Vương ngăn lại Vũ Vô Địch bá đạo đá ngang thời điểm, Thiên đạo chiến hạp tại độ mở ra, vô số binh khí linh kiện bay ra, trong nháy mắt tổ hợp thành một thanh trường kích. Trôi này trường kích không phải yến quy nhân dạng như giống như mâu giống như kích dị trùng binh khí, mà là chân chân thực thực trường kích. Đại dịch kích phổ kích phá hư không, một hồi âm bạo thành vang lên, ngang tàng bổ về phía Vạn Độc Vương. Vạn Độc Vương lạnh rên một tiếng, Vạn Độc chân khí ngưng kết bàn tay, một khỏa màu đen hình cầu xuất hiện ở trong tay, phất tay, liền lướng Vũ Vô Địch ném đi. Oanh ba. Trường kích cùng hắc cầu va chạm, trong nháy mắt hóa thành binh khí linh kiện, mà cái kia màu đen viên cầu cũng ầm vang nổ tung lên. Một cái vương gia động hư cảnh cường giả, bởi vì khoảng cách Vũ vô địch hai người chiến trường tương đối gần, không kịp đề phòng, bị Hám hại sắc viên hướng cầu bùng nổ dư ba đà qua, trong ngáy mắt, trên mặt liền mông thượng một tầng hắc khí. A3, người kia cả người bốc lấy khói đen, không hỏa tự đốt, trong chớp mắt thì trở thành một bộ sâm nhiên mạch cốt, từ không trung rất xuống. Nhị ca, phương xa một tên khác vương gia động hư võ giả, nhìn thấy người kia chết thảm, thần sắc bi phẫn nổi giận gầm lên một tiếng. Vũ vô địch thần sắc không thay đổi, đối với tên kia vương gia vũ giả tử vong, không thèm để ý chút nào, binh khí linh kiện bỗng nhiên tổ hợp thành một cây trùng động. Hồ gao đồng tụ tập giống ba, Hồ khiêu chân thiên, vô số bóng gậy đống nhiên xuất hiện ở vạn độc vương quanh người, đem hắn trôn cất. Mở cho ta. Vạn độc vương toàn thân khói đen che phủ, trong chốc lát đem những cái kia bóng gậy chấn bỡ. Thập phương giai sát thập cường võ đạo chi thập phương vô địch sát chiêu mạnh nhất. Trong nháy mắt bầu trời xuất hiện 10 đạo vũ vô địch thân ảnh, đem vạn độc vương bao vây vào giữa. 10 đạo vũ vô địch thân ảnh cùng nhau hướng về phía trung gian vạn độc vương vành ra một quyền. Một quyền này, long trời lở đất, nhất định chính là vượt qua động hư cường giả hẳn có sức mạnh, đuổi sát nửa bước tiến võ. Cái gì vạn độc vương thấy cảnh này, thần sắc kỳ biến. Phá ba. Vạn độc vương căn vốn cũng không biết cái nào đạo thân ảnh là Vũ vô địch chân thân, không có chút nào sức phòng ngự, liền bị Vũ vô địch từ không trung bắn cho rơi xuống mặt đất. Vạn độc vương nằm trên mặt đất trong hố sâu, dòng máu màu đen không ngừng phun ra. Mà Vũ vô địch dùng song thập phương giai sát sau đó, khóe miệng đã lưu lại rồi một tia tiên huyết. Thập phương giai sát mặc dù kinh khủng, nhưng tự thân cũng sẽ tiếp nhận lớn lao nguy hiểm. Vũ vô địch khuôn mặt thoáng qua một vòng tái nhợt, bất quá hắn nhất định phải dùng chiêu này thoát khỏi vạn độc vương dây dưa, bởi vì hắn nhận được hiến quy nhân truyền âm. Ta một hồi phá vỡ vạn độc đại trận, người trước ra ngoài. Tiên quy nhân thanh âm tại Vũ vô địch trong đầu vang lên. Mà lúc này Hắc Phong lão tổ lại bị Yến Quy nhân đánh khổ không thể tả. Quá biến thái, thế gian làm sao có thể có người mạnh như vậy? Trước đây một mình hắn đều có thể lực kháng chính đạo ba tiên tiên võ cảnh cường giả, nhưng ở Yến Quy nhân cái này nửa bước tiên võ trên tay, vậy mà không chiếm được chút tiện nghi nào, mặc dù thực lực của hắn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng là thứ thiệt tiên vũ cường giả A221. Thứ 218 chương đời đời bất hủ canh hai thần mạnh. Mọi người thấy Vũ vô địch một quyền đem vạn độc vương từ không trùng đánh rơi, nhao nhao khiếp sợ nói: Địa phủ này nhân thực sự quá kinh khủng. Vạn độc vương thực lực, tuyệt đối có thể so với địa bảng năm vị trí đầu, bởi vì thân phận vấn đề, thiên cơ cấp mới không có đem vạn độc vương đứng vào đi, dù sao 21 thế lực lớn cũng là một phương cự phách, đem ai sắp xếp thấp, đều sẽ gây nên bất mãn, cho nên những người này đều không có bị đứng vào địa bảng. Nhưng bọn hắn không tấn nhập địa bảng, cũng không đại biểu thực lực của bọn hắn yếu, ngược lại là rất mạnh, dù sao có thể lực ráp cùng thế hệ, ngồi trên 21 thế lực lớn chi chủ nhân, làm sao lại đơn giản. Ngay tại Vũ vô địch đánh bại vạn độc vương lúc, Vương Lâm bước lui cùng hắn giao thủ công thi tông chi chủ, phi thân hướng về phía tiên vương gia vũ giả tử vong chỗ bay tới. Vũ vô địch miệng lớn thở hổn hển, chậm rãi khôi phục trong thân thể tiêu hao, chuẩn bị một hồi phá vây chi dụng. Nhưng ngay tại Vương Lâm đi tới tên kia Vương gia Vũ giả tử vong chỗ thời điểm, vậy mà xảy ra kỳ biến. Vương Lâm vậy mà hướng về Vũ vô địch đánh ra một trường. Một màn này chẳng ai ngờ rằng, bởi vì Vương Lâm thân là chính đạo Nam tộc một trong Vương gia gia chủ, ai cũng sẽ không hoài nghi hắn. Hơn nữa Vương Lâm biểu hiện cũng không có cái gì khác thường, chính nhà mình động hư cường giả chết, hơn nữa nghe một tên khác Vương gia Vũ giả kêu nhị ca, liền biết chết tên kia động hư cường giả thân phận chắc chắn không đơn giản. Nhưng không nghĩ tới Vương Lâm vậy mà đột nhiên đối với Vũ vô địch ra tay cút cho ta. Vũ vô địch mặc dù tiêu hao quá lớn, nhưng là không phải là không có phản kháng. Phước ba. Vũ vô địch phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn là đỡ được Vương Lâm một chữ kia. Cùng Hắc Phong lão tổ giao chiến yến người về, thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia sắc cơ. Tiểu Hoa Nhi, thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng cùng ta giao chiến, còn dám phẫn tâm, ngươi cũng quá không đem ta không coi vào đâu à? Hắc Phong lão tổ nhìn thấy yến người về công kích xuất hiện một tia dừng lại, lập tức âm lãnh nở nụ cười. Một đạo kinh hoàng khói đen trong chốc lát bao phủ hư không, thiên địa phản phất trong nháy mắt tối sầm xuống, khói đen bỗng nhiên đem yến người về bao phủ đi bảo. Trận này kỳ biến, nhất định chính là làm rối loạn Trương Tiên Linh đám người tất cả kế hoạch. Vốn là lực lượng tương đương, tại tăng thêm chuyển luân vương đánh bại vạn độc vương, chính đạo còn hơi chiếm chút thượng phòng, Hắc Phong lão tổ có Diêm La vương kiềm chế, bọn hắn đã thấy chạy trốn ra ngoài hy vọng. Nhưng Vương Lâm đột nhiên phản chiến, làm cho tất cả mọi người tâm đều chìm đến rồi đáy cốc. Vì cái gì? Trong đầu tất cả mọi người, toàn bộ hiện lên cái nghi vấn này. Vương Lâm thân là vương gia chi chủ, làm sao có thể cùng Ma đạo liên thủ, chẳng lẽ hắn cho là Ma đạo thật có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng sao? Vương Lâm, ngươi làm gì? Trương Tiên Linh gầm lên đạo Vương Lâm trong đầu thoáng qua người kia đáp ứng hắn chuyện, lập tức trầm lặng nói, người thân thể biết về giả, nhưng linh hồn nhưng là đợi đợi bất hủ. Cái gì? Trương Thiên Linh bọn người bị Vương Lâm mà nói, chỉnh thần sắc biến đổi. Các ngươi muốn trường sinh sao? Nghĩ đợi đợi bất hủ sao? Vương Lâm phảng phất ở đây lẩm bẩm, lại thật giống như đang đối với đám người nói. Vương Lâm, ngươi muốn nói cái gì? Trương Thiên Linh thần sắc gầm trầm nhìn xem Vương Lâm. Vương Lâm trên mặt nhỏ nhã, thoáng qua một vòng hướng tới, coi như không đạt được bể tan cảnh thực lực, cũng có thể dài sinh bất lão, cái này dụ hoặc các ngươi có thể ngăn cản sao? Trương Thiên Linh quát lên, Vương Lâm, ngươi không nên bị bọn hắn ma đạo đ đồ. Thế giới này liền xem như bể tan tành cường giả, nếu như không phá nát hư không phi thăng, đều khó có khả năng giải sinh bất lão, nếu như có thể giải sinh bất lão, tổ tiên của bọn hắn như thế nào có thể chết đi? Không, ta gặp được, người kia hắn còn sống, hắn đã đợi đợi bất hủ." Vương Lâm Kiên định nói. Trương Thiên Linh không có để ý Vương Lâm nói người kia, mà là hai con ngươi nhìn lại, "Vương Lâm, cái kia nội gian, chính là ngươi." Vương Lâm khôi phục lại, cười lạnh một tiếng, "Không tệ, chính là ta, là ta một mực tại giúp huyết lệ bọn hắn che giấu thân phận, bằng không bọn hắn làm sao có thể tại Nam vực như thế không chút kiêng kỵ đồ sát, sớm đã bị duy ta kiếm tông tìm được." Vương Lâm, ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy sẽ cho vương gia ngươi mang đến hủy diệt." Trương Thiên Linh nghiêm thanh lạnh lùng nói. Vương Lâm ngửa mặt lên trời gầm hét lên, "Không, ta chỉ biết đem vương gia mang lên huy hoàng, chỉ cần ta có thể đợi đợi bất hủ, vương gia thì sẽ vẫn luôn tồn tại tiếp." Nhìn thấy lúc này Vương Lâm tại cũng không có gì vạng nho nhã cùng ôn hòa, Trương Thiên Linh bọn người nhìn không được một trận trầm mặc. Giải sinh bất lao dụ hoặc chính xác rất lớn, mặc dù phá toái cảnh không phải như vậy xa không thể chạm, nhưng bọn hắn biết, tiềm lực của bọn hắn đã đã dùng hết, coi như tại thêm một bước, cũng chỉ là tiên võ chi cảnh, phá toái loại kia vô thượng cảnh giới. Bọn hắn căn bản cũng không có mấy may hy vọng. Mặc dù thượng cổ phía trước có phá toái cảnh cường giả, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn cũng có thể tấn nhập phá toái chi cảnh, liền xem như đặt ở thời kỳ thượng cổ, bọn hắn nghĩ tấn nhập phá toái chi cảnh cũng sẽ muôn vàn khó khăn. Phá toái cường giả tin tức thật sự là quá ít, bọn hắn chỉ biết là những cái kia phá toái cường giả chính xác không có phi thăng, thái cổ thời kỳ đệ nhất chân thần quan thanh đế sẽ không từng phi thăng, mặc dù có lịch sử văn đi chép, nhưng cái kia phá toái cường giả là vì lưu lại đối kháng yêu tộc, cho nhân tộc tranh thủ cơ hội sinh tồn, nhưng cũng có chút nói không thông. Tỷ như những cái kia chết trận phá toái cường giả Vì cái gì đến chết cũng không đánh vỡ không gian bình thường, phi thăng thượng dưới đâu. Chẳng lẽ bọn hắn thật sự tình nguyện chết trận, cũng không phi thăng sao? Nếu thật là loại tình huống kia, vậy cái kia một số người cũng quá vĩ đại. Nếu đổi lại là bọn hắn, bọn hắn tuyệt đối làm không được, thật vất vả tu luyện tới phá toái chi cảnh, kết quả còn không có phát sáng rực rỡ đâu, liền chết, cũng quá khổ cực. Những cái kia phá toái cường giả không người nào là kinh tài tuyệt diễm, chấn kinh vạn cổ thiên tài, tu võ vì cái gì, còn không phải là vì sống lâu chút thời gian. Bây giờ vì nhân tộc, xả thân đại nghĩa, đem mình mạng nhỏ ném đi, cũng quá không nói được đương nhiên cái loại người này cũng là tồn tại, thế nhưng sao nhiều bể tan cảnh cường giả tất cả đều là cái loại người này sao? cho nên Thái cổ thời kỳ hết thề đều là mê, mà phá toái cường giả không phi thăng cũng là mê, đáp án chỉ có có người đạt đến cảnh giới kia mới có thể giải khai. mà bây giờ Vương Lâm nói cái gọi là trường sinh, liền để tất cả mọi người có chút không tin, phá toái cảnh cường giả tại chân vũ đại lục thiên đạo áp chế xuống, cũng không thể giải sinh bất lão, cái này Vương Lâm người đứng phía sau liền thật có thể nhường hắn trường sinh. đối với chính là chân vũ đại lục thiên đạo áp chế, thiên đạo là hư vô mà bị, nhưng lại chân thực tồn tại, mỗi cái thế giới vị diện cũng không giống nhau. Tỉ như địa cầu người, không cần biết dùng biện pháp gì, đều chỉ có thể sống hơn trăm tuổi khoảng trường, mà chân vũ đại lục vị diện mặc dù so sánh lại địa cầu vượt qua rất nhiều, nhưng là có thời gian hạn chế, ngàn năm vạn năm chính là đỉnh thiên. Bất quá đây hết thảy đều thái huyền, không có đạt đến bể tan cảnh cảnh giới, chỉ có thể dựa vào ngỡ tới, ai cũng không biết nguyên nhân chân chính. Lúc này, Vũ vô địch cũng một lần nữa bay trở về, trong hai con ngươi sát cơ lập loé, nếu không phải là hắn bây giờ bản thân bị trọng thương, đã sớm xông đi lên, đem Vương Lâm đánh chết. Không nghĩ tới, cái này nội gian lại là Vương Lâm, cái này 21 thế lực lớn chi chủ. Cái này khiến Vũ vô địch không khỏi cảnh giác, hai con ngươi không ngừng tại chính đạo những người còn lại trên thân đạo qua. 222 thứ 219 chương chạy trốn ba canh tờ S, khen thưởng bộ canh, 6 năm không chim én yến tử lửa bao phủ yến quy người khói đen, trong nháy mắt bốc cháy lên, vang lên một hồi chi chi thanh âm. Chiến thần hư ảnh, bàn tay vung lên, vô biên khói đen trong chốc lát quét sạch. Lập tức yến quy người cô hỏi thương cùng thành kích thần thán bình thân, dấu ở Diêm La Vương dưới mặt nạ yến quy người khẽ quát một tiếng, yến gió lốc Một đạo bảo kim loại bỗng nhiên dâng lên. Phương viên ngàn mét bên trong, Tất cả mọi người bị cuốn vào phong bạo bên trong, những cái kia võ giả không đợi phản ứng lại, liền bị báo kim loại vô tình rạo sát, hóa thành mảnh vỡ. Hắc phong lão tổ hắc cám linh vực bật hết hỏa lực, cùng báo kim loại đụng nhau, trong chốc lát trên bầu trời cương khí tàn phá bừa bãi, không gian nát bể, hai người tựa như đứng tại vô biên trong tinh không đồng dạng, triển khai kịch liệt quyết đấu. Báo kim loại càng ngày càng gần, hắc phong lão tổ cái chán gân xanh nảy lên, đổ mồ hôi hiện lên chán, cắn răng kiên trì. Tiễn quy người một kích này quá mạnh mẽ, tất cả chiêu thức tất cả đều vô dụng, bất kể là cái gì, chỉ cần đi vào bão kim loại bên trong, đều phải lọt vào vô tình hủy diệt. Một kích này đã vượt qua nửa bước tiến võ, đạt đến chân chính tiên vũ cường giả có khả năng đạt tới cực hạn. Thấy cảnh này, trương thiên linh bọn người nhao nhao trong mắt sáng lên, chẳng lẽ yến quy người có thể đánh bại hắc phong láo tổ? Nếu thật là như thế, vậy bọn họ hy vọng sẽ một lần nữa dấy lên. vương lâm cũng thần sắc kinh hãi nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu, trong lòng không khỏi thận trưng lên. lần này bọn hắn thế nhưng là có lớn vô cùng kế hoạch, nếu như bây giờ nhường trương thiên linh bọn người chạy đi, vậy sẽ ảnh hưởng kế hoạch của bọn hắn. nhưng vào lúc này, yến quy người hai con ngươi bỗng nhiên thoáng qua một vòng tinh quang, trên người chiến ý vậy mà càng thêm mãnh liệt, tựa như muốn đột phá cực hạn đầu dạng. cái gì? Hát Phong Lão Tổ nhìn thấy một màn này, nhìn không được thần sắc đột biến. Vây ba, Hát Phong Lão Tổ giận dữ đánh ra một trường, trong nháy mắt biến thành trăm trường đại, bàn tay mang theo ngập trời uy năng, hướng về báo kim loại đánh tới. Hai đạo công kích tầm vang chạm vào nhau, lập tức vang lên một hồi lốt bốp thanh âm, trường ảnh phai mở, phong bạo liền ngưng. Nhưng vào lúc này, cô hỏi thương đống nhiên từ trung tâm vụ nổ xuyên ra, hư không băng liệt, trong điện quang hỏa thạch xuất hiện ở Hát Phong Lão Tổ trước mặt. Kết ba, Hát Phong Lão Tổ trên người tử chi lực áo giáp, từng khúc giãn nước, tựa như bể tan cảnh pha lê giống như, đầy vết dạng. Đại hắc giám thiên hất phong lão tổ lĩnh vực cực kịch co vào trong nháy mắt bao phủ quan thân đem yến quy người cô hỏi thương ngăn cản xuống. Yến quy người lúc này trên mặt thoáng qua một vòng tái nhợn, hắn đã đem thực lực của mình cực điểm thăng hoa, bằng không căn bản cũng không có thể đạt tới cái này loại trình độ. Hất phong lão tổ lòng vẫn còn sợ hai trong nháy mắt cùng yến quy người kéo dài khoảng cách, nhưng yến quy người không có truy, mà là đột nhiên rơi lên một cái tay khác thánh kích thần thánh hướng lên bầu trời bao phủ vạn độc đại trận công tới. Không tốt, hắn muốn phá trận. Huyết lệ bọn người nhao nhao gầm thét một tiếng, mà trương thiên linh bọn người thấy cảnh này nhao nhao âm thầm chuẩn bị chuẩn bị đợi đến đại trận phá vỡ thời điểm, trốn ra phía ngoài đi. Nhìn xem mọi người cử động, Vũ vô địch âm thầm cười lạnh một tiếng, trong hai con ngươi lập loè tinh quang. Anh ba, vạn độc đại trận mặc dù cường đại, nhưng lại ngăn không được Yến Quy người công kích. Tiễn đi Yến phản Yến Quy tới Yến Quy người thánh kích thần thánh tại công kích đến Vạn độc đại trận thời điểm, thân hình bỗng nhiên hạ xuống, nhưng tại hạ rơi quá trình bên trong, Yến Quy người thân thể vậy mà trái ngược lẽ thường ở lần phóng lên trời. Trong tay cô hỏi thương lần hai công kích mới vừa rồi thánh kích thần thánh chố cái chỗ. Liên tục 3 lần đi tới đi lui công kích, Vạn độc đại trận cuối cùng bị xé nứt ra một cái khe. Trương Thiên Linh bọn người nhìn thấy Yến Quy tới phá vạn độc đại trận, lập tức nhao nhao dùng ra toàn lực, hướng ra phía ngoài phóng đi. Mà Yến Quy người lúc này cũng bị chạy tới Hắc Phong Lão tổ của lấy. Người thứ nhất xông tới khe hở danh giới lại là Thanh Long Triệu Hưng Vũ. Lúc chiến đấu, Thanh Long Triệu Hưng Vũ một mực tại bảo tồn thực lực, có thể tấn nhập động hư nhân, không có một cái nào là hạng đơn giản, chúng chi có thể lên làm cẩm y vệ tổng chỉ huy sứ người. Chỉ thấy Triệu Hưng Vũ toàn thân bị Thanh Long hư ảnh bảo khỏa, Long ngâm gào thét, nhanh như thiểm điện hướng về vạn độc đại trận bên ngoài phóng đi. Tại Trương Thiên Linh bọn người khởi hành sau đó, Vũ vô địch mới bắt đầu khởi hành. Không nhanh không chậm đi theo Trường Thiên Linh bọn người sau lưng. Ha ha, lão tử, chờ đã lâu. Ngay tại Triệu Hưng Vũ sẽ phải xông ra vạn độc đại trận thời điểm. Một đạo liều lĩnh tiếng cười to vang lên. Lập tức liền thấy, một cái người mặc hắc bào, đầu đội khăn đen, chỉ lưu hai con ngươi phơi bày ở ngoài nam tử, bỗng nhiên xuất hiện ở vạn độc đại trận khe hở bên ngoài. Đi xuống cho ta. Cái kia danh nam tử vừa mới xuất hiện, liền tản mắt ra một cố một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Chỉ thấy người kia, trên thân cũng đồng dạng vang lên một hồi tiếng long ngâm. Chín long vung đánh cái kia danh nam tử, vung chân mà ra, một con rồng đôi hư ảnh Ba phủ bên trên. Phanh ba. Vừa mới xông ra vạn độc đại trận triệu hư vũ, do xoay sở không kịp, liền bị đánh vào đại trận bên trong. Chiến Long Thần Tướng đấu chiến thần tướng cùng vô cực thần tướng, nhìn thấy cái kia danh nam tử, trong hai con ngươi không khỏi thoáng qua một vòng tiên kỵ. Cái này Chiến Long Thần Tướng không phải Vĩnh Sinh Điện, cũng không phải Trưởng Sinh Điện, mà là Chân Long Điện. Xem như Vĩnh Sinh Điện bốn điện chi một, Chân Long Điện thực lực cũng tuyệt đối không kém gì cái khác hai điện. Hơn nữa cái này Chiến Long Thần Tướng hay là Thật Long Điện đệ nhất thần tướng, một thân thực lực sớm đã đạt đến động hư đỉnh phong, thậm chí đã ẩn ẩn đột phá đến nửa bước tiên võ. Ha ha, một đám con kiến nhỏ Điện chủ kế hoạch, há có thể để các ngươi dễ dàng như vậy phá hư, đều cút trở về cho ta." Thoại âm rơi xuống, Chiến Long Thần Tương hướng về phía Trương Thiên Linh bọn người bỗng nhiên đánh ra một quyền. Một quyền này tuy thế, đội sát tiến quý người, đương nhiên nếu quả như thật tương đối lời nói, có thể còn muốn hơi yếu một bậc, nhưng đối với Trương Thiên Linh bọn người, lại đầy đủ. Trong đó lấy Trương Thiên Linh thực lực là nhất, nhưng cũng không cách nào ngăn cản Chiến Long Thần Tương, kế triệu hưng vũ sau đó, Trương Thiên Linh cũng bị đánh vào trong trận. Nhìn xem vạn động đại trận, dần dần khép lại khe hở, trong lòng mọi người dâng lên một cỗ lo lắng, nhưng có Chiến Long Thần Tương ngăn ở nơi đó, bọn hắn căn bản là không thoát được. Không phải nói tất cả mọi người bọn họ cùng tiến lên đều đánh không lại chiến long thần tường, mà là khe hở thì lớn như vậy điểm, nhiều người căn bản là gây khó dễ. Đúng lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên từ phía sau phóng đi, chính là Vũ Vô Địch. Nhìn thấy Vũ Vô Địch, đám người nhướng mày, nếu như nói Vũ Vô Địch là trạng thái tột cùng lời nói, đám người còn đối với hắn có chút lòng tin, nhưng Vũ Vô Địch liên tiếp cùng vạn độc vương đại chiến, tiêu hao rất lớn, sau đó lại bị Vương Lâm đánh lén, thực lực bây giờ hẳn là 10 không còn một đi. Đối mặt chiến long thần tường, Vũ Vô Địch còn có lại chiến chi lực sao? Mọi người ở đây cho là Vũ vô địch cũng sẽ bị Chiến Long Thần Tương đánh lui thời điểm, cùng Hắc Phong lão tổ giao thủ yến quy người, bỗng nhiên gầm thét một tiếng. Trong tay Thánh Kích thần thán, trong nháy mắt bị hắn ném mạnh mà ra, không gian bị xé mở, Thánh Kích thần thán bay vụt mà vào. Mà ở yến quy người ném mạnh ra Thánh Kích thần thán thời điểm, Chiến Long Thần Tương trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cú cảm giác nguy cơ. K3. Không gian phá vỡ, Thánh Kích thần thán từ trong bắn ra, trong chớp mắt liền đi tới Chiến Long Thần Tương trước mặt. Một sát na này, Chiến Long Thần Tương tựa như cảm thấy khí tức tử vong. Chiến Long Thần Tương gầm thét một tiếng, dùng ra toàn lực, hướng bên cạnh tránh đi. Phơ ba Chiến Long Thần Tương mặc dù tránh thoát chỗ chí mạng, nhưng lỗ thay lại bị Thánh Kích Thần Thán nhẹ bén bộ móc câu cắt đứt. A ba! Chiến Long Thần Tương kêu đau một tiếng. Đúng lúc này, một bóng người mượn Chiến Long Thần Tương tránh né khe hở, từ vạn độc đại trận khe hở chỗ trong nháy mắt xông ra. Theo Vũ vô địch xông ra đại trận bên ngoài, cái kia ti khe hở cũng theo đó khép lại. Nếu như Vũ vô địch hơi tại trận một chút, chỉ sợ cũng không ra được. Quay người nhìn xem khói đen che phủ đại trận, Vũ vô địch trong lòng thoáng qua một vòng trầm trọng. Hắn biết, theo hắn thoát đi, Tiễn Quyên người tình cảnh sẽ càng thêm nguy hiểm, Ma đạo người nhất định sẽ đem lửa giận đặt ở trên người hắn. 223 thứ 220 chương chiến ý ngút trời bốn canh tơ sắt, khen thưởng bổ canh, bảy năm không theo võ vô địch chạy ra đại trận, Chiến Long Thần tướng khuôn mặt âm trầm như nước. "Tốt tốt tốt, quả nhiên không hổ là địa phủ, xem ra ta vẫn là còi thường các ngươi." Chiến Long Thần tướng bị thánh kích thần tán gọt đi lỗ thái chỗ, không ngừng chảy lấy tiên huyết, trong chớp mắt, liền đem khăn đen thấm tấu. Tiến người về không có lên tiếng, một tay cầm cô hỏi Thường, lặng lẽ mà đứng, đối với trung binh địch nhân vần quanh, lại không biến sắc chút nào. Tiến người về lúc này giống như thương của hắn đồng dạng, cô độc, nhưng lại mảy may dao động không được hắn chiến thần chi ý dễ ba. Tiến người về đất đường Nang Tàng phóng tới quần ma. Hừ, ngươi trước cuốn lấy hắn, ta rõ ràng hạ trạng. Chiến Long Thần tướng mặc dù đối với Yến người về hận tấu xương, nhưng lại đắc nhiệm vụ làm đầu. Hát Phong lão tổ thần sắc khó coi, không nghĩ tới Diêm La Vương vậy mà tại dưới mí mắt hắn còn có thể đem chuyện luân vương đưa ra ngoài, cái này khiến hắn cảm giác vô cùng thật mất mặt. Tốt xấu hắn cũng là tiên võ cảnh cường giả, để cho người ta nhục nhã há có thể không giận. Yến người về không có thánh kích thần thánh sau đó, sức chiến đấu lại giảm, đã không có vừa mới bắt đầu mạnh như vậy. Nhưng mọi người không có chú ý tới là tiến người về mặc dù thực lực giảm xuống nhưng chiến thần chi ý cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ đại chiến tại lên lần này trương tiên linh bọn người lại hoàn toàn xảy ra hạ phong vương trước khi làm phản liên đối vương gia còn dư lại cái kia hai tên động hư cảnh cường giả cũng đi theo phản chiến lại thêm võ vô địch cái này chiến lực mạnh mẽ rời đi lôi vân bay cùng chu bất diệt trọng thương có thể nói là chó căn áo rách chiến long thần tướng đầu tiên xuất hiện tại lôi vân bay trước mặt nhìn thấy chiến long thần tướng lôi vân bay thần sắc đống nhiên biến đổi nhưng không đợi hắn phản ứng lại chiến long thần tướng đã ra tay rồi giống ba một cái đầu rồng hư ảnh bá phụ tại chiến long thần tướng trên nắm tay phước 3. lôi vân bay không dám tin nhìn xem trên ngực lỗ máu trong hai con ngươi sinh cơ dần dần tan biến cơ thể từ trên bầu trời vô lực rơi xuống hướng mặt đất loại thời điểm này không có người vì lôi vân bay bi ai bọn hắn đều ở đây vì chính mình liều mạng mặc dù biết rõ cơ hội mười phần xa vời nhưng không có người sẽ ngồi chờ chết lý mộ bạch dĩ vãng nhất quán lung dung trên mặt lúc này cũng bắt đầu ngưng trọng xuống một đóa thanh liên nổ nát vụ lý mộ bạch nhìn xem đối diện thanh liên thánh mẫu kinh sâu một hơi xem ra chỉ có thể dùng một chiêu kia nhìn xem lý mộ bạch khắc thưởng thanh liên thánh mẫu nhướng mày Nàng không biết Lý Mộ Bạch còn có thủ đoạn gì nữa, nhưng nàng không có khinh thường, mà là âm thầm cảnh giác. Vạn Liên Tịnh Đế Thanh Liên Kiếm ca thức thứ tư, một sen nở, Vạn Liên mở, sinh tử hưng vong đều ở tay ta. Kể từ sáng chế Thanh Liên Kiếm ca đến nay, đây là Lý Mộ Bạch lần thứ nhất vận dụng kiếm thứ tư. Trên giang hồ, không có người thấy Lý Mộ Bạch kiếm thứ tư, bởi vì Lý Mộ Bạch nói qua, tiền Võ chi phía dưới, không có ai có tư cách nhường hắn dùng ra kiếm thứ tư. Nhưng hôm nay, hắn nhưng lại không thể không dùng, bởi vì nơi này không phải một cái thanh liên thánh mẫu, mà là quần ma luân vũ, nếu như hắn tại không dùng, liền không có cơ hội dùng. Hoa Sen là thẹn lệ đích, cũng là thánh khiết ta hoa nợ phía sau, bạch hoa giết. Lý Mộ Bạch xuất kiếm, một kiếm này cực kỳ rực rỡ, liền khiến người về cùng Hắc Phong lão tổ hai người kinh thế đại chiến, đều ở đây bên dưới một kiếm, ảm đạm phai mở. Một đóa nở rộ thanh liên, đống nhiên xuất hiện ở Lý Mộ Bạch sau lưng, cái đóa kia thanh liên vừa mới xuất hiện, lại đột nhiên điêu linh đứng lên, nhưng tàn lụi sau đó, nhưng lại khôi phục nở rộ lúc bộ dáng. Tàn lụi cùng nở rộ ở giữa không ngừng chuyển đổi, sinh tử sáng tắt, lục đạo luân hồi, cái đóa kia thanh liên không có tàn lụi một lần, thanh liên thánh mẫu trên người sinh cơ liền sẽ yếu bất một tia. Theo tàn lủi cùng nợ rỗ nhanh chóng chuyển đổi, Thanh Liên Thánh Mâu sinh cơ cũng càng ngày càng yếu, không biết bao lâu, Thanh Liên Thánh Mâu đã hơi thở mong manh, tựa như gió độc cuối đời lão nhân, lúc nào cũng có thể sẽ nuốt xuống một hơi thở cuối cùng. Vạn Liên Tịnh Đế một thanh ám sẹt qua phía chân trời, theo thanh ám rơi xuống, Thanh Liên Thánh Mâu Mi Tâm vậy mà xuất hiện một cái lỗ máu, tiên huyết cốt cốt chảy xuôi, mà đạo kia huyết động đang ở tại Thanh Liên Thánh Mâu Mi Tâm hoa sen con dấu trung tâm. Lý Mộ Bạch đứng tại Thanh Liên Thánh Mâu sau lưng, sắc mặt trắng bệch, một kiếm kia là hắn tất cả tinh khí thần ngưng tụ mà ra, mặc dù chém giết Thanh Liên Thánh Mâu, nhưng hắn thực lực nhưng cũng mới không còn một Cơ thể vô lực hướng phía dưới vẫn lạc, Lý Mộ Bạch khẽ miệng mang theo vẻ mỉm cười, có thể chém giết Thanh Liên Thánh Mâu, cũng coi như đang giá a Thanh Liên Thánh Mâu tử vong, làm cho tất cả mọi người thần sắc biến đổi, Thanh Liên Thánh Mâu cư nhiên bị giết, lập tức bọn hắn âm thầm may mắn, còn tốt đối đầu Lý Mộ Bạch không phải bọn hắn, bằng không bọn hắn cũng phải nuốt hận tại Lý Mộ Bạch một kiếm kia phía dưới. Một kiếm kia quá kinh khủng, chỉ cần không có đạt đến tiên võ chi cảnh người, sẽ không có người có tự tin 100% có thể tiếp nhận một kiếm kia. Theo lôi vân bay tử vong, Chiến Long Thần Tướng liên tiếp lại đánh chết mấy người. Những người kia theo thứ tự là Bất Diệt Đao Chu Bất Diệt, quân kỳ đại thần chương Vân Thành. Thái Nhất Đạo Môn Trương Bá Dương, Huyền Thiên Đạo Môn Tiết Đạo Linh, bốn người cũng là chiến Long Thần tướng tự tay chém giết. ở đây ngoại trừ Hắc Phong Lão Tổ cũng chỉ có hắn có năng lực như thế. Nhìn thấy Chu bất diệt đám người thi thể, huyết lệ cùng thi ma trong hai con ngươi thoáng qua một vòng vẻ tham lam. Những người này huyết dịch cùng thi thể, đối bọn hắn dụ hoặc thật sự là quá mạnh mẽ. Nếu như có thể nhận được, đối với bọn nó thực lực sẽ có tăng lên to lớn. Vang ba, phía chân trời vang lên một tiếng nổ rung trời. Sau đó liền gặp được tiếng người về thân ảnh, đột nhiên từ trời rơi xuống, một tiếng là vang nện vào trong lòng đất bụi mù tràn ngập, yến người về kệ miệng mang theo tí tít vết máu, nửa quỷ đang hô trong động, không ngừng ho khan. chống đỡ cô hỏi thường, yến người về chậm rãi đứng lên, chuôi miệng sừng tiên huyết, khuôn mặt bình tĩnh nhìn hát phong láo tổ bọn người. yến người về phải không bại chiến thần. theo yến người về tiếng nói rơi xuống, khí thế của hắn, vậy mà không ngừng tại bốc lên. cái gì? thấy cảnh này, hát phong láo tổ thần sắc không khỏi biến đổi. không tốt, hắn tại đột phá. chiến long thần tướng, kinh thanh quát lên. mà bị một cái huyết ma tông hư cảnh cường giả cầm trong tay thánh kích thần thán, vậy mà bắt đầu không ngừng dãi rủa. Thanh kích thần thánh là ở yến người về ném ra lúc, bị Chiến Long Thần tướng trấn áp xuống. Bởi vì có Hắc Phong láo tổ ngăn cản, yến người về căn bản là đoạt không trở lại thanh kích thần thánh. Mà lúc này, bởi vì hắn đột phá, thanh kích thần thánh tựa như nhận lấy triệu hán, không ngừng dãy rủa, muốn thoát ly tên Kiêu Huyết Ma tông người không chế, một lần nữa trở lại yến người về ôm ấp hoài báo. Động thủ, không thể để cho hắn đột phá, vàng không chúng ta ngăn không được hắn. Chiến Long Thần tướng vất tay, một đầu trỏm sao thương long hư ảnh, bị hắn đánh ra, gào thét hướng yến người về phóng đi. Hắc Phong lão tổ vất tay, một trường to lớn khói đen hình thành tự chưởng, ra thiên cái địa mà rơi. Tiến người về mảy may không sợ, một tay cô hỏi thường, ngang tàng hướng thiên đâm tới. Một thương này, liền thương khung đều muốn bị đâm thủng. Vành ba. Tiến người về hai đầu gối bỗng nhiên chầm xuống, thân ham tiến trong lòng đất, trong miệng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá tiến người về mặc dù thụ thương, nhưng khí thế lại càng ngày càng mạnh, chiến thần chi ý thẳng tới thiên cung, liền vạn độc trên đại trận chống không mây đen, đều bị tách ra. 224 thứ 221 trường hung hãn nhân sinh, không cần giảng giải canh năm tờ S, khen thưởng bộ canh, 8 năm không nhìn xem yến người về trùng tiêu chiến ý, chiến long thần tướng cùng Hắc Phong lão tổ, nhao nhao sắc mặt khó coi lên. Yến người về đột phá, đã thế không thể lỡ, hai người bọn họ mặc dù có thể áp chế Yến người về, nhưng lại không có cách nào đánh bại hắn, càng không thể đánh gãy hắn đột phá. Trương Thiên Linh bọn người thấy cảnh này, nhao nhao thần sắc vui mừng, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, bọn hắn lại thấy được hy vọng sống sót. Yến người về chiến thần chi ý càng ngày càng mạnh, liên vạn độc đại trận cũng bắt đầu run rẩy lên. Hừ, một đám phế vật. Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm, đột nhiên vang vọng đất trời. Lập tức liền thấy một trương tre trường che trời cự trượng, đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Tấm kia cự trượng vừa mới xuất hiện, liền ầm vang hướng về Yến Nguyệt về đả xuống tiến người về con ngươi hơi hơi co rút, trước này cự trường, nhường hắn cảm nhận được nguy cơ, nhưng trong tay cô hỏi thương không sợ hai chút nào hướng về kia trường, cự trường đâm tới, người mang chiến thần chi ý, coi như địch nhân cường đại, hắn cũng muốn thẳng tiến không lùi. Vô anh ba, mặt đất sụp đổ, vô biên khí lãng hướng về bốn phía khuyết tán, bao cắt nổi lên bốn phía, theo dư âm tiêu tan, đám người liền thấy tiến người về đã hôn mê bất tỉnh, trên người chiến thần chi ý cũng chậm rãi tiêu tan, tề đám người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Diêm La Vương đột phá, cư nhiên bị cắt đứt, đây chính là vô thượng cơ duyên à, hơn nữa mấu chốt là mạnh như vậy Diêm La Vương. Tư nhiên bị người một trưởng đánh ngất xỉu, vậy cái này người tới thực lực sẽ có cỡ nào kinh khủng? Theo yến người về hôn mê, hai thân ảnh đống nhiên xuất hiện ở vạn độc đại trận bên trong. Một người trong đó là một gã nam tử mặc áo xanh, cái kia danh nam tử khuôn mặt vô cùng mơ hồ, đám người căn bản là thấy không rõ mặt mũi của hắn, hơn nữa càng thêm để bọn hắn sợ hãi là cái kia danh nam tử đứng ở nơi đó, bọn hắn vậy mà mẩy may cảm giác không thấy khí tức của hắn, liền tựa như cái kia danh nam tử căn bản lại không tồn tại đồng dạng. Cái này sao có thể? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản cũng không dám tin tưởng. Tham kiến, điện chủ. Tham kiến. Vĩnh Sinh đại đế, Hát Phong lão tổ cùng Chiến Long thần tướng, quy một chân trên không, đầu người buông xuống, thần sắc cung kính nói. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vạn độc đại trận bên trong đều yên tĩnh im lặng, liền phiêu tán trên không trùng khí động, đều rất giống dừng lại đồng dạng. Hát Phong lão tổ cùng Chiến Long thần tướng mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy xuống, nhưng bọn hắn lại không hề hay biết, chỉ là lặng lặng quy ở nơi đó. Võ vô địch vừa mới chạy ra vạn độc đại trận, Tây Môn suy tuyết cùng Lý Trầm Chu liền tiến lên đón. "Ngươi không sao chứ?" Lý Trầm Chu tiến lên vấn đạo. Võ vô địch thẳng hắn một cái, lắc đầu nói, "Ta không sao, bất quá chúng ta phải nhanh thống trị đế quân." Diêm La Vương lần này có phiền não, đã xảy ra chuyện gì? Lý Trầm Chu nhíu mày vấn đạo, võ vô địch đạo, một hồi tại nói, các ngươi ai mang đưa tin phủ? Ta trong chiến đấu nát, ta mang theo. Lý Trầm Chu lấy ra đưa tin phủ, đưa cho võ vô địch đạo. Võ vô địch tiếp nhận đưa tin phủ, bờ môi khẽ nhúc đít, đưa tin phủ trong chốc lát hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở phía chân trời. Nam vượt một tòa núi hoang trong sân động, nguyên chân dương vẻ mặt nghiêm túc tại trầm lãng trên thân không ngừng gật đầu. Hô, tốt, thiếu gia trong cơ thể ma tính đã bị ta tạm thời chế trụ bất quá bởi vì những cái kia tiêu cực năng lượng xâm nhập nguyên thần, ta cũng không biện pháp toàn bộ xóa đi, về sau chỉ có thể dựa vào thiếu gia chính mình cư trừ. Nguyên Chân Dương nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi nói. Yêu Nguyệt liếc mắt nhìn nhắm mắt xếp bằng ngồi dưới đất Thẩm Lãng, nhíu mày vấn đạo, "Vậy sau này, thiếu chủ chẳng phải là còn có nhập ma nguy hiểm?" Nguyên Chân Dương bày lại tay, cái kia cũng không có cách nào, năng lực ta có hạn, chỉ có thể trước tiên như vậy, bất quá cũng không tất cả đều là chỗ xấu, thiếu gia nếu như nhập ma mà nói, thực lực sợ rằng sẽ gấp bội tăng thêm, đây cũng là một loại loại khác tăng cao thực lực." Lúc này, Thẩm Lãng điếu đớt tỉnh lại, "Thiếu chủ, người không sao chứ?" Yêu Nguyệt lo lắng hỏi, Thẩm Lãng lắc đầu, không có việc gì, chờ ta thực lực tại cao điểm, những cái kia tiêu cực năng lượng sẽ từ từ bị luyện hóa. Mà lúc này, Thẩm Lãng trong đầu, cái kia nguyên thần ngưng tụ tiểu nhân, trên mặt vậy mà mang theo nụ cười quỷ dị, nụ cười đó vô cùng âm trầm, thật giống như ác ma đang mỉm cười đồng dạng. Liên tại Thẩm Lãng cùng Nguyên Chân Dương lúc nói chuyện, Yêu Nguyệt bàn tay vung lên, một vệ sáng bị nàng nắm ở trong tay. "Thiếu chủ, đã xảy ra chuyện." Yêu Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc tiêu sái đi qua, trong tay cầm đưa tin phủ. Thẩm Lãng hai con ngươi khẽ híp một cái, trầm giọng nói xảy ra chuyện gì? Diêm La Vương cùng Truyền Luân Vương bị tập kích, Diêm La Vương bị vây ở trong trận, Vương Lâm, Vĩnh Sinh Điện liên hợp 6 Tà Ma thiết định lần này kế hoạch. Yêu Nguyệt đem Truyền Luân Vương truyền tới tin tức, không sót một chữ hướng Thẩm Lãng thuật lại một lần. Cái gì? Vương Lâm cũng cùng 6 Tà Ma liên thủ. Nguyên Trân Dương khiếp sợ nói: "Vương gia này thế nhưng là chính đạo năm tộc một trong a, xem ra lần này 6 Tà Ma toán tính không nhỏ a thiếu chủ, vạn độc trong đại trận, có tiên võ cảnh cường giả, e rằng Diêm La Vương một cây chẳng chống vững nhà." Yêu Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc đạo: "Thẩm Lãng trong hai con ngươi thoáng qua một tia lệ mang, không có việc gì, ta sẽ phái người tới." lần này ta muốn để bọn hắn biết tính toán của ta phụ kết quả nghe được thẩm lãng mà nói nguyên chân dương trong mắt lóe lên một tia tinh quang thẩm lãng phân ra một tia tinh thần tiến vào trong không gian hệ thống hệ thống có biện pháp gì giải quyết sao thẩm lãng biết hắn biết đến chuyện hệ thống cũng chắc chắn biết cho nên không cần nói nhảm dùng nhiều lời trực tiếp hỏi là được ta có thể giúp ngươi sớm nhận lấy không chết không thôi nhiệm vụ ban thưởng hệ thống thản nhiên nói thẩm lãng lông mày nhíu lại có lời gì cùng một chỗ nói xong a nhiệm vụ độ khó tăng thêm tiêu diệt huyết ma tông cùng khống thi tông không có tưởng tượng hệ thống cơ giới đạo nếu như nhiệm vụ không hoàn thành Có chừng phạt sao?" Thẩm Lãng vấn đạo. "Không có gì quá nặng trừng phạt, nếu như ngươi kết thúc không thành, trong vòng 10 năm không thể sử dụng hệ thống." Hệ thống bình tĩnh nói. Thẩm Lãng gật gật đầu, cái này trừng phạt thật đúng là không trọng, bất quá chỉ là có chút khó chịu, 10 năm không thể dùng hệ thống, đoán chừng địa phủ cũng phải bị người diệt 800 trở về. "Tốt, mở ra triệu hoán a." Như ngươi mong muốn. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, hệ thống trong màn ảnh lớn luân bàn bắt đầu chậm rãi chuyển động. Một lần này triệu hoán, chính là tiên võ cảnh triệu hoán, trong màn hình lóe lên người, tất cả đều khí thế kinh thiên, mặc dù cách một cái màn hình Nhưng Thẩm Lãng vẫn cảm nhận được một tia áp lực. Đinh. Nhân vật triệu hoán thành công. Tính danh: Độc Cô đêm tối Sương Hảo, Huyền Thiên Tà Đế cảnh giới, Tiên Võ đại thành vũ khí, dây dứt điên đạo, tinh tú kiếp kiếm xuất xứ, thần binh huyền bí võ kỹ, ba đao, ba kiếm, ba thần thông. Ba đao, thiên đao không hết, mười đao phá cực, một đao tuyệt khoảng không ba kiếm, một kiếm giấu khoảng không, trăm kiếm không, có cuối cùng, vạn kiếm quy nguyên ba thần kỹ, phân vân nhiều nhiều đánh gãy phong vân, rền vang sát sát diệt hồng trận. Bạch Phơ Minh ngum nát cảnh khôn nhìn thấy Huyền Thiên Tà Đế, Thẩm Lãng thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, cái này Huyền Thiên Tà Đế nhưng là một cái siêu cấp cao thủ. Hắn cho là lần này coi như có thể triệu hắn đi ra, cũng không khả năng quá. Mạnh, nhưng không nghĩ tới đem vị đại lão này triệu hắn đi ra. 225 thứ 222 chương ngươi thả hay là không thả 6 chương tờ S, thư hữu khen thưởng tăng thêm, đặt đến tự hạ, ngày mai tiếp tục đổi mới ra khỏi không gian hệ thống, Thẩm Lãng trên mặt thoáng qua một tia băng lãnh, vĩnh sinh điện, bản đế quân liền cùng các ngươi cố gắng chơi đùa. Thiếu chủ, chúng ta đi cái nào? Yêu Nguyệt đi lên trước, nghi ngờ hỏi. Thẩm Lãng âm thanh lạnh lùng nói, chuyển Luân Vương bọn hắn ở đâu? Hẳn là còn ở Thanh Châu châu thành bên kia. Yêu Nguyệt trầm ngâm một chút, lập tức nói Chúng ta liền đi bên kia, vừa vặn có một hồi kịch hay sắp bắt đầu. Thẩm Lãng hai con người thoáng qua một vòng tinh quang. Yêu Nguyệt gật gật đầu, Thẩm Lãng mệnh lệnh, nàng chắc chắn sẽ không phản bác, chính là lên núi đao, nàng cũng sẽ không cư tuyển. Đến Nội Nguyên Chân Dương từ đầu đến cuối cũng không có nói gì, hắn một mực có một nghi hoặc, đó chính là địa phủ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, bởi vì kể từ địa phủ xuất thế đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai tham dò đi ra địa phủ chân chính thực lực. Trước đó địa phủ thực lực cũng là mọi người ngờ tới, dù sao 21 thế lực lớn có tiên võ cảnh cường giả, đây là công nhận, mà địa phủ có tiên hay không võ cảnh cường giả, nhưng không ai biết. Nhưng nhìn Thẩm Lãng dáng vẻ, lần này địa phủ chỉ sợ là phải có cường giả xuất thế. Đến cùng sẽ là ai? Nguyên Chân Dương trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Nguyên Chân Dương bàn tay vu khẽ, mang theo yêu nguyệt cùng Thẩm Lãng phá không mà đi. Động ngơ cảnh cường giả, dẫn người phi hành, vẫn là có thể làm được, đương nhiên nếu như khoảng cách quá dài mà nói, cũng sẽ có rất lớn tiêu hao, nhưng nơi này cách Thanh Châu Châu thành, không tính quá xa, Nguyên Chân Dương vẫn có thể tiêu hao lên. Đứng lên đi, một cái chuyện luân Vương chạy đi, còn không hành hướng tới kế hoạch, nhớ kỹ lần sau tại có chuyện này, các ngươi cũng có thể chết đi. Vĩnh Sinh đại đế lẫm đảm nói nghe được Vĩnh Sinh Đại Đế mà nói, Chiến Long Thần tướng cùng Hát Phong Lão tổ, toàn thân không nhịn được run một cái. Mặc dù Chiến Long Thần tướng không phải Vĩnh Sinh Điện người, nhưng Vĩnh Sinh Đại Đế thế, nhưng là bốn điện cao nhất người chấp hành, nếu như muốn giết hắn, cũng bất quá là chuyện một câu nói, cho nên Chiến Long Thần tướng cũng không dám làm cản. mãi mãi Sinh Đại Đế người bên cạnh là một danh nam tử, cái kia danh nam tử cùng Vĩnh Sinh Điện Thần tướng mặc không sai biệt lắm, cũng là áo bào đen, khăn đen che mặt, nhưng khí thế nhưng phải hơi yếu một bậc. bất quá Chiến Long Thần tướng lại không có khinh thường người này, tên của người nọ không có ai biết, chỉ biết là người này giỏi về trận đạo, vô cùng chịu Vĩnh Sinh Đại Đế thưởng thức những người này hẳn đủ a vĩnh sinh đại đế thản nhiên nói ân máu của bọn hắn vừa vẫn có thể mở ra phong ấn cái kia danh nam tử âm thanh lạnh lùng nói vậy thì bắt đầu a vĩnh sinh đại đế gật đầu địa chủ vậy hắn làm sao bây giờ hắc phong lão tổ đưa tay chỉ yến người về vân đạo địa phủ nhân vĩnh sinh đại đế trên mặt sương mù một hồi vặn mèo không biết đang suy nghĩ gì đem hắn mang về giao cho u minh đại đế nghiên cứu xem có thể hay không tìm một chút địa phủ manh mối vĩnh sinh đại đế phân phó nói ngay tại vạn độc đại trận bên trong vĩnh sinh đại đế bọn người ở tại chuẩn bị kế hoạch thời điểm Vạn độc đại trận bên ngoài, một đạo tiếng xé gió lên. Một bóng người, tựa như đang nhảy dược không ở giữa đồng dạng, vừa mới bắt đầu còn tại chỗ rất xa, trong chớp mắt liền đi tới Vạn độc đại trận bên ngoài. Đó là một tên mặt mũi lanh lóc, dáng người cao ngất nam tử, người mặc lam sam, toàn thân tản ra một cô hủy thiên diệt địa khí tức. Mà càng để cho người kinh ngạc chính là, người kia quanh thân vậy mà nổi lơ lửng một đôi đao kiếm. Đao kiếm không ngừng tại người kia quanh thân vần quanh không gian không ngừng phá toái, căn bản là không chịu nổi đao kiếm tán phát sức mạnh. Cái kia doanh nam tử vừa mới dừng thân hình, Tây môn suy tuyết ba người phát hiện xuất thân hình. Chuyển luân vương bình đẳng vương sở giang vương tham kiến quỷ đế. Tây môn suy tuyết ba người cùng treo lên cung kính nói. Thẩm lãng đã cho Tây môn suy tuyết ba người Chuyển cho nhau âm, nói cho bọn hắn huyền thiên tà đế cơ bản đặc thủ Cho nên huyền thiên tà đế mới vừa đến ở đây, liền bị Tây môn suy tuyết ba người nhận ra được. Ân, diêm la vương còn không có đi ra không? Huyền thiên tà đế lạnh giọng vấn đạo. Lý trầm chu đạo, không có. Vậy chúng ta liền vào xem, là ai sao mà to gan như vậy, cũng dám đụng đến ta địa phủ nhân? Huyền thiên tả đế chậm rãi giơ tay lên, hướng về phía vạn độc đại trận xa xa nắm chặt. Cái ba một đạo tiếng vỡ vụn vang lên, vạn độc đại trận, vậy mà như pha lê giống như, trong nháy mắt từng khúc giảm nức, phanh, một tiếng hóa thành hư vô. cái gì? trong đại trận, huyết lệ bọn người bị biến cố bất tỉnh lình này, sợ hết hồn. theo vạn độc đại trận pha thoái, bầu trời bao phủ khói đen cũng chậm rãi tiêu tan, chờ mọi người thấy rõ người bên ngoài lúc, ngao ngao nhịn không được thần sắc biến đổi, chỉ thấy trên bầu trời nổi lơ lửng bốn đạo nhân ảnh, một trước ba phía sau, đi đầu một người, người mặc lam sam, chắp tay ngạo nghễ đứng ở hư không, sau lưng ba người riêng phần mình mang theo địa phủ thập điện diêm la cỗ. Mà lúc này, Vĩnh Sinh Đại Đế cũng nhìn sang. Vĩnh Sinh Đại Đế cùng Huyền Thiên Tà Đế ánh mắt trên không trung gặp nhau, trong chốc lát, không gian phá toái. Thấy cảnh này, đám người nhịn không được ngược lại hút một hơi khí lạnh, hai người vậy mà bằng vào ánh mắt, liền để không gian vỡ vụn, thực lực này được bao nhiêu kinh khủng. Đúng lúc này, Lý Trầm Chu thấy được Hắc Phong lão tổ trong tay sách theo Diêm La Vương, không khỏi nói, "Quỷ Đế, Diêm La Vương sẽ ở đó trong tay người." Ân. Huyền Thiên Tà Đế hai con ngươi khẽ híp một cái, trong chốc lát, Hắc Phong lão tổ trong lòng cũng cảm giác một cỗ nguy cơ dâng lên. K3. Hắc Phong lão tổ không gian quanh người bỗng nhiên vỡ vụn. Đem Diêm La Vương thả xuống, ta không giết ngươi." Huyền Thiên Tà Đế lãnh đạm nói. Huyền Thiên Tà Đế không có tiếp tục công kích, nếu như công kích, có khả năng làm bị thương Diêm La Vương, đến nơi hắc phong lão tổ, trong mắt hắn cùng sâu kiến không khác, phất tay liền có thể giết nhân vật. "Ngươi là người nào?" Vĩnh Sinh Đại Đế ngưng thanh vấn đạo. Nhìn thấy Huyền Thiên Tà Đế mới vừa biểu hiện, Vĩnh Sinh Đại Đế vẻ mặt nghiêm túc lên. "Phương Đông Quỷ Đế độc cô đêm tối, ngươi cũng có thể xưng ta là Huyền Tiên Tà Đế." Huyền Tiên Tà Đế thản nhiên nói. "A?" Vĩnh Sinh Đại Đế kinh ngạc liếc mắt Huyền Tiên Tà Đế, hắn không nghĩ tới, địa phủ này Quỷ Đế thực lực đã vậy còn quá mạnh. Diêm La Vương ta có thể cho ngươi, nhưng các ngươi địa phủ nhất thiết phải thuối lui, lần này nam vực chuyện, của ngươi phủ không thể nhúng tay." Vĩnh Sinh Đại Đế âm thanh trầm dần, mỉm cười nói. Từ vừa rồi hai người dò xét lẫn nhau bên trong, hắn biết cái này Huyền thiên Tà Đế thực lực, tuyệt đối không thua chính mình, cho nên hắn cũng không muốn cùng Huyền thiên Tà Đế bây giờ liễn khai chiến, hơn nữa bây giờ không có vạn độc đại trận, e rằng chuyện nơi đây rất nhanh sẽ bị những cường giả kia phát hiện. Ngươi thả hay là không thả?" Huyền thiên Tà Đế chưa có trở về Vĩnh Sinh Đại Đế mà nói, mà là cường ngạnh nói. Nghe được Huyền Tiên Tà Đế mà nói, Vĩnh Sinh Đại Đế thần sắc đống nhiên lạnh lẽo, các hạ có phần có chút quá không nhìn được sĩ cử, ta tử kế vị Vĩnh Sinh Đại Đế đến nay, còn không có dám cùng ta nói như vậy. Huyền Thiên tà Đế hai con ngươi hấp lại, phải không? Vậy ta còn thực sự là vinh hạnh. Ông ba. Dây rứt điên đống nhiên bắn ra, tựa như xuyên qua thời không giống như, trong ngay mắt xuất hiện ở Hát Phong Láo Tổ trước mặt. A ba. Một cánh tay bay lên, lập tức liền thấy Hát Phong Láo Tổ xách theo hiến người về cánh tay kia bị dây rứt điên tận gốc chặt đứt. Hai thứ hai chương hắc bạch vô thường ngay tại Huyền Thiên Ta Đế bá đạo cùng Vĩnh Sinh Đại Đế rằng có thời điểm. Phương Sa. Thẩm Lãng Tam Nhân cũng tới đến nơi này, bất quá ba người không có tới gần, mà là tại ngoài ngàn dặm một tòa trên núi hoang ngừng lại. Bọn hắn khoảng cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được bên kia bức nhân uy áp, nếu như chờ một hồi Huyền thiền Tà Đế cùng Đỉnh Sinh Đại Đế hai người phát sinh đại chiến, e rằng ở đây cũng không an toàn, bất quá có nguyên chân dương tại, khoảng cách xa như vậy, đầy đủ hắn mang Thẩm Lãng hai người rời đi. "Hệ thống, cho ta đem cái kia tổ hợp triệu hoán danh mạch dung a." Thẩm Lãng rơi vào đỉnh núi, lập tức trong đầu nói. Xông ra vòng vây triệu hoán phân hai loại khí tức. Một loại là có thể trực tiếp triệu hoán trong võ hiệp tổ hợp nhân vật, một loại là đem hai cái khác biệt võ hiệp vị diện nhân vật tổ hợp lại với nhau triệu hoán đi ra." Hệ thống cho Thẩm Lãng giải thích nói. Nghe được hệ thống, Thẩm Lãng sửng sốt một chút, trước đây bởi vì thời gian khẩn cấp, Thẩm Lãng không có lắng nghe hệ thống giới thiệu, về sau bởi vì nhập mà, hoàn thành nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở cũng không có thu đến, cho nên bây giờ hệ thống vừa giới thiệu, Thẩm Lãng hơi có chút kinh ngạc. Thẩm Lãng có chút hăng hái mà hỏi, "Nói một chút khác biệt võ hiệp vị diện tổ hợp nhân vật là thế nào cái tổ hợp pháp?" Hệ thống đạo, "Cái gọi là không đồng vị mặt nhân vật tổ hợp, chính là tỉ như tốc chủ nếu như lựa chọn dùng đạo liền sẽ tại hai cái vị diện bên trong tuyển ra hai cái dùng đao võ giả, tới tổ hợp thành một đôi, dùng trường cũng giống vậy, cứ thế mà suy ra, quần, chỉ, quân cũng có thể tổ hợp. Nghe được hệ thống, Thẩm Lãng hai con ngươi sáng lên, có chút ý tứ, nguyên lai nhân vật triệu hoán còn có thể chơi như vậy. Tốt lắm, vậy thì cho ta mang đến không đồng vị mặt tổ hợp. Thẩm Lãng mỉm cười đạo, hắn muốn nhìn một chút, cái này cái gọi là không đồng vị mặt tổ hợp đến cùng sẽ rút ra hạng người gì. Hảo, thỉnh Tốc chủ lựa chọn triệu hoán người vật thiên về phương hướng, lấy thuận tiện hệ thống sàng lọc. Hệ thống đạo, Thẩm Lãng suy nghĩ một chút, hắn trong phủ dùng kiếm là nhiều nhất. Hơn nữa dùng kiếm cường giả cũng gần như đủ, đến nỗi dùng thường, có lệ nhược hải, còn có yến người về, cũng không cần, dùng trường thật giống như cũng không ít, võ vô địch, yêu nguyệt, nghĩ tới đây, Thẩm Lãng cảm giác vẫn là triệu hoán một cái dùng đao há vậy thì cho ta triệu hoán dùng đao tổ hợp. Thẩm Lãng quyết định nói: "Như ngươi mong muốn." Trong không gian hệ thống, điện tử đại bình màn chậm rãi phát sáng lên. Một cái tản ra băng lanh tốc sát chi khí trường đao hiện lên ở trên màn hình, sau đó trường đao tiêu thất, nhân vật chấp động, mở ra triệu hoán. Thẩm Lãng lẳng lặng nhìn, hắn không biết hệ thống sẽ cho hắn triệu hồi ra dùng đao cường giả sẽ là ai. Trong võ hiệp, dùng đao cao thủ thành danh rất ít, vậy cũng là dùng kiếm cùng quyền, trưởng cao thủ, cho nên hắn cũng nghĩ không ra có ai có thể được hệ thống chọn chúng. Đinh. Triệu hắn đến nhân vật nhân vật, Tống quyết xương hào, Thiên đao cảnh giới, động hư sơ kỳ võ công, Thiên đao tám quyết, thiên đao đao pháp xuất xứ, đại đường song long truyện tư liệu, người xương thiên đao, linh nam tống phiệt phế chủ, thiên hạ đệ nhất cao thủ, võ công, binh pháp song tuyệt một đời tông sư, cực kỳ ủng hộ người Hán huyết thống, hơn nữa chờ mong hoàn thành từ nam chinh bắc đại nghiệp, cho nên trước tiên sau ủng hộ qua lý mật cùng khấu trọng tranh giành chung. Nguyên Tại phần lớn người trong mắt, Tống Tuyết là một cái thập toàn người, một đời môn phiệt chi chủ, chỉ thiên đao một cái xưng hô nhân tiện nói hết tự thân giang hồ địa vị, nhất là khó được là kỳ nhân hùng tài đại lượng, thiên tư tung người, có thể nói là một người chiếm hết danh tiếng. Đại nước có trăng sáng, trên nước trăng sáng phủ dòng nước nguyệt không đi, nguyệt đi thủy còn lưu người không thể nào là thập toàn tầm mỹ, Tống Tuyết nắm giữ thế gian hết thảy, nhưng lại duy trì có thiếu khuyết cái kia một chữ tình, để cho người ta không khỏi thở dài. "Chú, thiên vấn đệ Cửu Dao, có thể vượt cấp mà chiến, uy lực lớn." Nhìn thấy Tống Tuyết, thầm lặng gật gật đầu, Tống Tuyết chính xác có thể xưng là đao đạo tông sư. Cái này Tống Khuyết cùng Lệ Nhược Hải Tịnh Dương Hoàng Sư trong tiểu thuyết Hai Đại Mỹ Nam Tử, toàn bộ đều là tài hoa cao ngất, nhưng kết cục nhưng cũng không có kém bao nhiêu, chỉ bất quá Tống Khuyết kết cục muốn so Lệ Nhược Hải hảo một chút như vậy, ít nhất không có như vậy bi tráng. Bất quá nhìn thấy hệ thống cho Tống Khuyết thiết định cảnh giới, thầm lặng lại có chút nghi hoặc, cái này Tống Khuyết thật sự so Lệ Nhược Hải mạnh sao? Tốc chủ xin chú ý, ta mỗi lần triệu hoán, cũng là tên kia nhân vật thời điểm tột cùng nhất kỳ, Lệ Nhược Hải khi chết, chính xác cùng Tống Khuyết thực lực không sai biệt lắm, nhưng ở Lệ Nhược Hải sau khi chết, Tống Khuyết lĩnh ngộ thiên đạo, đã đạt đến đỉnh phong, cho nên phải so Lệ Nhược Hải mạnh hơn một bậc. Hệ thống giải thích nói, thẩm lãng bừng tỉnh, hắn biết hệ thống ý tứ. Nếu như dựa theo nguyên tắc bên trong so với, hai người nhất định là tương xứng. Nhưng lệ ngược hải sau khi chết, tống quyết còn đang không ngừng tiến bộ, cuối cùng tống quyết nhập đạo, đạt đến đỉnh phong, chỉ kém một bước kia, liền có thể đạt đến phá toái chi cảnh, cho nên hệ thống mới có thể cho tống quyết thực lực định tại trước đây mới ra chẳng lệ ngược hải phía trên. Bất quá bởi vì đại đường vị diện tương đối thấp, cho nên mới đến thế giới này, tống quyết chỉ có thể ở động hư sơ kỳ. Đinh, nhân vật triệu hoàn thành công, nhân vật đệ nhất xương hảo, ta hoàng cảnh giới động hư trung kỳ võ công, ma đao xuất xứ, phong vân tư liệu, người này trời sinh tính cổ quái lại thực lực vô cùng, người này vừa ra từ trong bụng mẹ, bất cứ chuyện gì cũng là đệ nhất, hắn họ kép đệ nhất, cũng là trong nhà dài nhất tử, từ thứ tư tuổi lên, cầm kỳ thư hoạ, không gì không giỏi, tất cả đều đệ nhất. luận võ công, hắn 6 tuổi tập võ, một năm sau đã không cần sư phó đao của hắn tuyệt đối so với đao hoàng tuyệt kiếm cũng so kiếm hoàng hảo, canh thứ nhất là đường chi xứng đáng. chú, người này bởi vì luyện tập ma đao, cảm xúc cực kỳ bất ổn, mà hắn nguyên tắc bên trong tự đoạn hai tay, đã bị hệ thống chữa trị, bất quá tước chủ phái hắn lúc thi hành nhiệm vụ còn xin thận trọng nhìn thấy người này thẩm lãng thần sắc chấn động cái này tà hoàng trạng thái không hãy cùng hắn lúc này trạng thái không sai biệt làm sao thẩm lãng cảm giác tìm được chi kỷ nói không chừng hai người còn có thể ngồi chung uống một chén tiểu phùng chi kỷ ngàn chén còn ít đi hai tên nhân vật rút ra hoàn tất thẩm lãng rơi vào trong trầm tư hai người là một cái tổ hợp gọi tới vừa vặn có cái kia hắc bạch vô thường vị trí dù sao đem hai người tách ra có chút tạm được vẫn là đặt chung một chỗ cho thỏa đáng hơn nữa hai người cũng đúng lúc thích hợp hắc bạch vô thường vị trí thiên đau tống khuyết trắng vô thường đệ nhất tạ hoàng đen vô thường rất sướng hệ thống hai người ở đâu Thẩm lãng vấn đạo, hệ thống thản nhiên nói, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Thẩm lãng nghe được hệ thống, gật gật đầu, vừa vặn, bây giờ chính là lúc dùng người. Lần này địa phủ cao cấp vũ lực đều tại Nam Vực, xem ra Vĩnh Sinh Điện nhu đổ, địa phủ thế tất yếu xí vào. Đến nội nguyên chân dương, nếu như xuất hiện tình trạng khẩn cấp, ngược lại là có thể lấy hắn bạch đạo trầm ra thân phận ra sân. Mặc dù Thẩm gia bây giờ không có tiên võ cảnh cường giả, nhưng là không tính yếu, ngoại trừ hai thế lực lớn cái cấp ở đó, hắn Thẩm gia chính là đệ nhất. Tại phối hợp địa phủ, hắn Thẩm Lang chính là ngoại trừ Ma đạo cùng Chính đạo bên ngoài đệ nhất thế lực. Lần này Nam Vực kỳ biến. Ai mới là sau cùng phía sau màn người thắng lớn nhất, vậy phải xem hiệu chết vào tay ai. Mặc dù Thẩm Lãng không biết Vĩnh Sinh Điện mục đích cuối cùng là gì, nhưng hắn Thẩm Lãng hoàn toàn có thể có phần một trên canh. 227 thứ 224 chương Huyền Thiên Tà Đế VS gì Vĩnh Sinh Đại Đế lớn mật. Nhìn thấy Huyền Thiên Tà Đế chặt đứt Hắc Phong láo tổ cánh tay, Vĩnh Sinh Đại Đế giận tím mặt. Hắc Phong láo tổ mặc dù không tính là gì, nhưng hắn vẫn là ở chính mình dưới mí mắt, bị chém đứt cánh tay, này liền tương đương với đánh mình cậu, hắn sao có thể dung nhẫn? Ông ba. Đúng lúc này, dây rứt điện bỗng nhiên tản mát ra một đạo gợn sóng, vị đạo này gợn sóng quét qua người Tất cả đều nhịn không được đầu đau mưa nước. Một chút động hư trở xuống người, nhao nhao ôm đầu, thê thảm kêu to lên, những người kia hai mắt đỏ bừng, trong đầu không ngừng thoáng qua đủ loại làm bọn hắn sợ hãi hình ảnh. Chính là có bọn hắn đã làm chuyện ác, chính là có bọn hắn giết cửu nhân tới tìm hắn nhóm báo thù, sợ hãi vô ngần, bao phủ bọn hắn náo hải, để bọn hắn nhịn không được tinh thần sụp đổ, thậm chí nổi điên tùy tiện công kích người xung quanh. Một màn này, liền cùng ban đầu võ thành bị huyết ma đại trận bao phủ lồng dạng, hỗn loạn chém giết, không ngừng diễn ra, máu chảy thành sông, chân cột tay đứa, khắp nơi đều là. Hắc Phong lão tổ là cách dây dứt điên gần nhất người cũng là thứ nhất bị dây rút điên lên ý chí đánh người, mặc dù hắn đã đạt đến tiên vũ cảnh, nhưng là khó tránh khỏi đầu góc quay cuồng. Ma đạo người ý chí là hỗn loạn nhất, bởi vì bọn hắn tu luyện công pháp vô cùng gian ác, thường thường tâm ma nhiều nhất, cho nên bị dây rút điên ý chí tấn công một đòn, bọn họ là trước hết nhất sụp đổ. Trương tiên Linh bọn người trong lòng cũng có mình em u mặt, nhưng tương đối mà nói so ma đạo nhân nhẹ, cho nên còn có thể đỡ được tâm ma xung kích. Dây rút điên xem như thần binh huyền bí bên trong thập đại ma binh một trong, uy lực tuyệt đối kinh khủng, chính là cùng trời giếng kiếm so sánh cũng không yếu một chút. Thân binh huyền bí chủ yếu sức chiến đấu, đại bộ phận đều ở đây trên binh khí. Mặc dù nhân vật thực lực bản thân cũng có một bộ phận, nhưng cùng binh khí so sánh, còn muốn kém rất nhiều. Bất quá huyền thiên tà đế cũng không ở đây loại, ma binh tất nhiên có bổ trợ, nhưng sức chiến đấu nhưng cũng không kém. Trấn binh Sinh đại đế bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một tiếng này liền thiên khung đều bị đánh rách tả tơi, bầu trời trong xanh, phong vân đổi biến, tựa như bão tố tới đồng dạng. Âm thanh những nơi đi qua, tất cả mọi người hôn mê. Nhưng mọi người ở đây vốn loạn lúc, dây rút điên trong nháy mắt xuất hiện ở hiển người về dưới thân, mang theo hàn hướng về huyền thiên tà đế bay tới. Vĩnh Sinh Đại Đế lạnh rên một tiếng, bàn tay khẽ nâng, một chương giả thiên đại thủ, hướng về yến người về chỗ tới. Bây giờ yến người về đã không phải là thẻ đánh bạc không thẻ đánh bạc vấn đề, mà là Vĩnh Sinh Điện cùng địa phủ mặt mũi tranh đoạt. Dương Huyền Tiên tả Đế đem yến người về ở trước mặt hắn cứu trở về đi, hắn cái này Vĩnh Sinh Đại Đế mặt mũi để nơi nào? Huyền Tiên tả Đế hai con ngươi híp lại, tinh tú kiếp đông nhiên bày ra. Vạn kiếm quy nguyên đông nhiên, phương viên ngàn mét bên trong, vô số kiếm khí tuôn ra, giống như kiếm khí như gió bão, phá núi liên thạch, không gian vỡ nát, trong chớp mắt thì trở thành một mảnh trạng thái chân không. Một chút không kịp phản ứng rõ giả, liên tiêu thảm cũng không có phát ra, liền bị không gian loạn lưu xoắn nát mãi mãi sinh đại đế tay trưởng, vừa mới xuất hiện, liền bị kiếm khí rảo sát. huyền thiên tà đế cùng tây môn suy tuyết bọn người chỗ đứng đất không gian, lại không có mảy may hư hao, bốn người thật giống như đứng tại dị độ không gian đồng dạng, cùng chung quanh bể tan tành hư không, không hợp nhau. thật mạnh. trương thiên linh bọn người kinh hồn táng đảm hướng về phương xa bỏ chạy, trong lòng nhịn không được dâng lên một câu nghĩ lại mà sợ. huyền thiên tà đế cùng lĩnh sinh đại đế đại chiến, đem phương viên ngàn mét bên trong đều đánh thành hư vô. hai người thật giống như đứng tại trong hư không vô tận, giống như thiên thần, không ngừng giao thủ. Diệt Vĩnh Sinh đại đế giơ bàn tay lên, xa xa nắm chặt. Tiên Vũ cảnh cường giả đã không chú trọng tại chiêu thức, mà là ở đạo linh ngộ. Vĩnh Sinh đại đế cùng Huyền Thiên Tà đế cũng là Tiên Vũ đại thành chi cảnh, hai người đối đạo linh ngộ đã đạt đến đỉnh phong, mặc dù khoảng cách phá toái chi cảnh còn cách một đoạn, nhưng đã đạt đến võ đạo cực hạn, chỉ cần tại thêm một bước, liền có thể trở thành phá toái danh giới người thật mạnh. Phá toái cảnh mặc dù bị xưng là người thật mạnh, đó là bởi vì phá toái là thế gian lực lượng cường đại nhất, trước kia thái cổ đế nhất chân thần quan thánh đế có thể một đao đánh cho nhật nguyệt vô quang, nhường chân vũ đại lục dài đến hơn 10 năm hắm, cũng có thể thấy được Phá thoái cường giả rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng? Tiên vũ chi cảnh được xưng là lục địa thần tiên, mà bệ tan tành cường giả đã đến gần vô hạn tại tiên thần, thậm chí năm đó chân thần cường giả đã đạt đến thần cấp bậc. Nếu không phải là chân vũ đại lục tiên đạo áp chế, bọn hắn đã có thể trường sinh bất lão, cùng trời đồng tề, đáng tiếc vị diện hạn chế, đây là ai cũng không cách nào đánh vỡ, trừ phi có thể đánh vỡ hư không, phi thăng tiên giới mới có thể thoát khỏi tuổi thọ hạn chế. Vô tận kiếm khí bị trong nháy mắt phai mờ, bệ tan tành không gian cũng dần dần bị chân vũ đại lục thế giới chi lực chữa trị. Huế lệ bọn người thấy cảnh này, cảm giác tựa như đang nằm mơ một dạng. Vừa rồi hai người đại chiến đưa tới cảnh tượng, bọn hắn chỉ ở trong mộng mới thấy được qua. Quá kinh khủng, đây chính là Tiên Vũ cường giả thực lực sao? Chẳng thể trách Tiên Vũ cường giả dưới tình huống bình thường sẽ không tùy tiện khai chiến, nguyên lai like đây chính là cái gọi là sẽ cho đại lục mang đến tai nạn. Nếu không phải chân vũ đại lục thế giới chi lực còn có thể theo kịp tiên vũ cường giả lực phá hoại, e rằng ở đây bây giờ đã bị đánh chìm đi. Bất quá mặc dù không gian khôi phục, nhưng mà bị hai người dư ba quét qua mặt đất cũng đã cũng lại không khôi phục được, chỉ có thể chờ đợi thời gian tới rọi giữa bụi bặm lịch sử. Mà lúc này, Dây Dứt Điên đã mang theo hiến người về về tới Huyền Tiên Tà Đế bên người. Lý Trầm Chu ba người vội vàng đem Yến người về đỡ dậy, kiểm tra đứng lên. Các ngươi đi xuống trước, ở đây không phải là các ngươi có thể tham dự. Huyền Thiên Tà Đế thẳng nhiên nói. Là Tây Môn Suy Tuyết ba người mặc dù đều có ngạo khí của mình, nhưng đối mặt Huyền Thiên Tà Đế hay là muốn cho tôn trọng, bất luận là cấp bậc về mặt thân phận, hay là thực lực bên trên, đều so với bọn hắn cao hơn quá nhiều. Hơn nữa ba người cũng tâm phục khẩu phục, Huyền Thiên Tà Đế mạnh như vậy, ai sẽ không phục? Lấy võ vi tôn thế giới, chính là như vậy, của người nào thực lực mạnh, người đó liền có thể chịu đến mọi người tôn kính. Giống có ít người nói, ngươi mạnh, nhưng ta chưa hẳn ngậm trong một ngươi, nhưng đó là có pháp luật, có chế độ niên đại, tại chân vũ đại lục ngươi không phục cũng phải nhận lấy, ngươi dám phản kháng, ta liền dám giết ngươi. Mà địa phủ nhưng là toàn bộ lấy thực lực vi tôn, âm lưu quỷ kế căn bản là vô dụng, giống như bây giờ loại này thế cục, coi như ra cắt tái sinh, tại không có thực lực giữ tình huống, cũng muốn thúc thủ vô sách, chỉ có huyền thiên tà đế loại cường đại này thực lực mới có thể phá cục. Theo mọi người thoát đi, giữa sân chỉ còn lại Vĩnh Sinh đại đế cùng Huyền Thiên ta đế, nhìn nhau đứng ở bầu trời. Hai người khí thế không ngừng bốc lên, toàn bộ nam vực đều cảm nhận được hai người khí thế uy áp. Duy ta kiếm tông, tứ tập tông, sáu tà ma các loại tất cả tại Nam vực thế lực lớn, tất cả đều có người từ bế quan chi địa đi ra, bọn hắn đang cảm thụ đến cái này hai cố khí thế lúc, nhau nhau thần sắc biến đổi. Cái này hai cố khí thế, liền xem như bọn hắn loại này đạt đến tiên vũ cường giả, đều phải cảm thấy không bằng. 21 thế lực lớn, cũng không phải tất cả tiên vũ cường giả cũng là lớn thành chi cảnh, bọn hắn có người cũng chỉ là tiên vũ tiểu thành, tại đối mặt cái này giống như thiên uy vậy uy áp, bọn hắn căn bản là thằng không dậy nổi đánh một trận khí. 228 đều 225 chương 1 đao tuyệt khoảng 03 canh giờ S, khen thưởng bổ canh 950 vĩnh sinh điện, ta không biết các ngươi là người nào, nhưng động của ta phủ người, chính là thần, cũng phải trả giá đắt. Huyền thiên tà đế đao kiếm chiến minh, xưa không từng trận vặt mèo, tựa như nháy mắt sau đó, không gian liền muốn phá toái đồng dạng. Hừ, khẩu khí thật lớn, ta vĩnh sinh điện, truyền thừa vạn cổ, trước kia lúc huy hoàng nhất, chính là phá toái cảnh cường giả cũng không giới tại năm vị, của ngươi phủ bực này hậu khởi chi bối, cũng dám xem thường ta vĩnh sinh điện, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Vĩnh sinh đại đế trên khuôn mặt sương ngủ, một hồi vạn mèo, mặc dù không nhìn thấy vĩnh sinh đại đế khuôn mặt, nhưng lại có thể cảm giác được vĩnh sinh đại đế nhất định là đang tại phẫn nộ. Huyền Thiên Tà Đế cười nhạt một tiếng, phải không? vậy ta liền lánh giáo một chút. ngươi cái này cái gọi là vạn cổ thế lực. ông ba, thưa không băng liệt. Huyền Thiên Tà Đế vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nắm chặt dây rứt yên, thiên đao không hết bỗng nhiên. Huyền Thiên Tà Đế nhanh chóng tả hưu vung chém ra hai đao, trong nháy mắt vô tận đao khí, huy sái mà ra, lít nhát lít nhít bao phủ chư thiên, vô số đao khí khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. những cái kia đao khí giống như như thủy triều, không ngừng ngăn vệ phía trước một đao phía sau còn có một đao, mười đao phía sau còn có mười đao. Thủy Ngân chạy một dạng hướng về Vĩnh Sinh Đại Đế vọt tới. Nhìn thấy những thứ này đao khí, Vĩnh Sinh Đại Đế vẻ mặt nghiêm túc lên. Hắn biết những thứ này đao khí cũng là ẩn chứa Tiên Vũ Cường người sinh tử chi lực, chỉ cần hắn có chút sơ sẩy, liền sẽ bị thiên đao cạo xương. Thân tử đạo tiêu kết cục. Đao khí bằng bạc, những nơi đi qua, không gian giống như pha lê đồng dạng, toàn bộ phá thoái. Trong chớp mắt, lại chỉ có vô tận không gian loạn lưu, không ngừng tàn phá bừa bãi. Vĩnh Sinh Đại Đế ngón tay chỉ ra, một đạo bình chứa vô hình. Trong ngáy mắt xuất hiện ở trước người hắn, những cái kia đao khí đang cùng che chắn chạm vào nhau thời điểm, không ngừng vang lên âm vang thanh âm. Vĩnh Sinh đại đế từng bước lui lại, vô tận đao khí, che giả mang mọc, tựa như không e ngại tử vong binh sĩ, không ngừng xung kích về đằng trước. K3. Không biết chịu được biết bao nhiêu đao khí xung kích, Vĩnh Sinh đại đế phòng ngự che chắn, cuối cùng bể ra. Nhưng lúc này, Vĩnh Sinh đại đế một cái tay khất trưởng, đã xúc thế hoàn tất. Thiên hạ thương sinh, duy ngã độc tôn. Một đạo bao la tiếng quát, vang vọng ở trong thiên địa. Một trường này, hoàn vũ rung động, liền bầu trời đều đột nhiên ám trầm xuống, một cỗ xem thường thường sinh khí tức, từ Vĩnh Sinh Đại Đế trên thân dâng lên. Phanh ba. Vô tận đạo khí, toàn bộ phai mở, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nhưng vào lúc này, một đạo phách tuyệt thiên điệu đạo khí, đột nhiên từ hỗn loạn trong dư âm chém ra. Một đao tuyệt khoảng không đạo này đạo khí bên trong, thanh đao cứng mãnh, bày ra phát huy vô cùng tinh tế, cái gì là khai thiên, cái gì là tích mà, đây chính là khai thiên từ địa, mặc kệ bất luận cái gì ngăn cản, một đao là đủ. Đao khí đập vào mặt, Vĩnh Sinh Đại Đế trên khuôn mặt sứ ngủ đều bị tách ra, đó là một cái uy nghiêm nam tử trung niên, hai con ngươi mang theo cực kỳ bức nhân lặng lẽ ánh mắt rảo qua chỗ, Vạn Linh đều phải thần phục, xâm lược tính chất cực kỳ cường đại. Đây là Huyền Thiên Ta Đế, lần thứ nhất nhìn thấy Vĩnh Sinh Đại Đế chân diện mục, mặc dù hai người mới lần thứ nhất gặp mặt, nhưng không trở ngại hai người lẫn nhau thưởng thức, cùng là đứng tại thế gian đỉnh phong cường giả, ít sẽ có một tí cùng chung trí hướng cảm giác. Nhưng mặc dù hai người có đối với đối phương tán thưởng, nhưng lại đạo khác biệt, Vĩnh Sinh điện cùng địa phủ mãi mãi cũng không phải là trên một con đường người, bất kể là thẩm lãng vẫn là Vĩnh Sinh đại đế, hai người cũng là ta là tối cao tính cách, liền xem như hoàn vũ phá diện, thiên đạo luân hồi, hai người cũng vĩnh viễn không có khả năng trở thành một người qua đường đây chính là vĩnh sinh điện cùng địa phủ số mệnh, mà huyền thiên tà đế cùng vĩnh sinh đại đế cũng là số mệnh bắt đầu. Trạm trạm trạm, trạm phá hôm nay, cái này, cái này thương sinh. đây chính là một đao tuyệt khoảng không, đao khí qua, tất cả hóa thành khoảng không. hư vô chi thân, vĩnh sinh đại đế trên thân một cỗ huyền ảo khí tức dâng lên, tại đao khí tới người lúc, thân thể bỗng nhiên vặn mèo, lập tức trong nháy mắt nổ tung, tiêu thất thân ảnh. đao khí tại xuyên qua vĩnh sinh đại đế cơ thể sau đó, tiếp tục hướng về chân trời vào tới. ở ở ba, vô tận xa xôi phía chân trời, vang lên một hồi đình thay nhức óc thanh âm. Thiên khung đột nhiên nứt ra một cái khe, toàn bộ chân vũ đại lục nhân đều thấy được một màn này, mà xuyên thấu qua cái kia ti khe hở, bọn hắn lại có thể nhìn thấy tinh không vô tận. Trong tinh không, vô cùng u ám, từng khỏa thiên thạch vũ trụ trôi nổi, nhưng còn không đợi đám người phản ứng lại, cái kia ti khe hở liền trong nháy mắt khép lại đứng lên. Một đao quang lạnh mười chín châu, đây chính là Huyền Thiên Tà Đế đao, phách tuyệt thiên địa, đao trấn hoàn vũ. Mà theo đao khi biến mất, Vĩnh Sinh Đại Đế thân ảnh cũng chậm rãi xuất hiện. Lúc này Vĩnh Sinh Đại Đế liền tựa như tín hiệu truyền hình bị quấy giật đồng dạng, thân ảnh đứt quãng không ngừng bật mẹo. Huyền Thiên Tà Đế một đao này nhung chân vũ đại lục trong nháy mắt sôi trào lên đông vực thầm ra kiếm thanh chắp tay đứng ở trong viện vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên bầu trời bị huyền tiên tà đế bổ ra khẽ hở mặc dù hắn vẫn luôn rất tự phụ nhưng thấy cảnh này cũng không khỏi trầm mặc kiếm thánh đại ca vừa rồi đó là chuyện gì xảy ra thầm thanh nghi ngờ hỏi kiếm thánh trầm giọng nói là bị người bổ ra cái gì thầm thanh kinh hô một tiếng thân sắc rung động nhìn xem bầu trời phương xa kiếm thánh mà nói thật sự là quá rung động liền cùng thiên phương dạ đàm dạng thầm thanh mặc dù bây giờ cũng là một danh vũ giả đi theo thầm lãng cũng từng gặp một chút cảnh tượng hoành tráng nhưng mà loại này một đao đem tiên bổ xuống lỗ thủng nàng chính là nằm mơ giữa ban ngày cũng không nằm mơ được ca lập tức tựa như nhớ ra cái gì đó thiếu gia sẽ có hay không có chuyện kiếm thánh tựa như biết nàng suy nghĩ thản nhiên nói yên tâm đi thiếu chủ sẽ không có chuyện gì kiếm thánh biết thẩm lãng chắc chắn không có xảy ra chuyện bằng không hắn cũng sẽ không đứng ở chỗ này đã sớm cùng theo tiêu vong tây vực phất quốc thiên âm lượn lờ tăng nhân tại cổ tháp bên trong qua lại không ngừng riêng phần mình vội vàng chính mình sự tỉnh đúng lúc này một đạo tiếng vang truyền đến thiên âm liền ngừng tăng lưỡng ngạc nhiên lập tức các tăng nhân liền thấy phía chân trời chậm rãi nứt ra một khe hở Vô biên vũ trụ mênh mông hiện ra ở bọn hắn trước mắt. Mà liên tại âm thanh vang lên lúc, hai danh tăng nhân bỗng nhiên xuất hiện ở trong hư không. Trong đó một tên mang theo từ bi chi sắc tăng nhân, trầm giọng nói, "Bắt đầu sao?" Một tên khác trung niên tăng nhân đạo, "Sư minh, chúng ta là không bây giờ đi qua. Chờ một chút ta. Cái kia danh tăng nhân lắc đầu nói, "Toàn bộ chân vũ đại lục, bất kể là trung nguyên, vẫn là ngoại vực tứ quốc, tất cả đều có người xuất hiện ở trên không, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về chân trời khe hở. Huyền tiên tà đế một đao, đem toàn bộ chân vũ đại lục đều khói động gió nổi mây phun. Vô số ẩn nấp lao quái vật cùng nhau xuất thế, Bất Quá đang cảm thụ đến đạo kia lúc công kích, lại tất cả đều chợt mặt lại. Quá mạnh mẽ, một đạo kia, nếu như là bọn hắn, e rằng căn bản là không chống đối nổi tới, coi như ngăn cả tới, đoán chừng cũng sẽ trọng thương. Mà lúc này, Trương Thiên Linh mấy người cũng thần sắc rung động nhìn xem Huyền Thiên Tà Đế, bọn họ là chư quang giả, cho nên rung động là lớn nhất, tại Huyền Thiên Tà Đế chém ra một đạo kia lúc, bọn hắn đều cảm giác tựa như muốn hít thở không thông đồng dạng. Bất Quá cũng coi như mạng bọn họ đại, nếu không phải là không có tỏ mò lưu lại quan sát, e rằng bây giờ đã chết không thể tại chết. 2209 thứ 226 chương tại sao? Bốn canh giờ S, khen thưởng tăng thêm, 10 năm không 10 đao phá cực chân vũ đại lục xuất hiện biến động, đối với đại chiến chính giữa hai người, căn bản cũng không có ảnh hưởng chút nào. 10 đao phá cực mặc dù không có một đao tuyệt khoảng không uy lực cường đại như vậy, nhưng lại thắng ở hậu kỳ đủ. Nếu như nói thiên đao không hết là phạm vi lớn công kích mà nói, một đao kia tuyệt khoảng không chính là đơn thể công kích mạnh nhất, mà 10 đao phá cực chính là liên hoàn công kích. Huyền Thiên Tà Đế trong nháy mắt bổ ra 10 đao, 10 đạo đao khí hướng về bốn phương tám hướng tản ra, 10 đạo đao khí những nơi đi qua nát đất phân thạch, nhưng mọi người ở đây không dò huyền thiên tà đế vì cái gì thanh đao khí tản ra thời điểm, cái kia mười đạo đao khí, vậy mà thay đổi phương hướng, thành hình quạt hướng vĩnh sinh đại đế tụ tập mà đi. Trong chớp mắt, mười đạo đao khí liền đem vĩnh sinh đại đế bao vây vào giữa, lên trời xuống đất, không chỗ ẩn nút, chỉ có thể ngẩng kháng. Theo mười đạo đao khí tới gần, những cái kia đao khí, vậy mà biến càng lúc càng lớn. Trong chớp mắt, mười đạo đao khí thì trở thành như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ. Nhưng mọi người ở đây chuẩn bị nhìn vĩnh sinh đại đế như thế nào phòng ngự thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện, cái kia mười đạo đao khí vậy mà phá vỡ không gian, bay vào lập tức liền thấy vĩnh sinh đại đế không gian chung quanh đột nhiên nứt ra mười đạo đao khí xung ra nhanh như thiểm điện đồng dạng chẳng tại vĩnh sinh đại đế trên thân ở mà ba vĩnh sinh đại đế sở tại chi điện không ngừng vang lên tiếng nổ những cái kia đao khí oanh kích liền tựa như vô số đạn đạo oanh tạc đồng dạng đám người nhịn không được niét miệng cái này mẹ nó đơn giản mạnh kinh khủng cái này mười đạo đao khí nếu là ném tới những đại thế lực kia bên trong đều có thể tàn sát tông diệt môn còn có hay không so với cái này mạnh hơn chính là bọn họ nhà mình lão tổ cũng không đạt được loại trình độ này a đương nhiên bọn hắn cũng là có chút điểm coi nhẹ mình. Bọn họ lao tổ đã hơn ngàn năm chưa từng ra tay, mặc dù không đại biểu liền nhất định so Huyền Thiên tà Đế mạnh, nhưng là không yếu quá nhiều. Nhất là Thiên Long chùa, coi như nhìn thấy Huyền Thiên tà Đế cùng Vĩnh Sinh Đại Đế thực lực kinh khủng, bọn hắn cũng không cho rằng Thiên Long chùa sẽ yếu. Mọi người ở đây cho là, lần này Vĩnh Sinh Đại Đế không chết cũng phải trọng thương thời điểm, Huyền Thiên tà Đế sau lưng không gian bỗng nhiên xé rách, tựa như màn sân khấu sốc lên đồng dạng, một tay nắm nô ra, hướng về Huyền Thiên tà Đế hậu tâm vỗ tới. Một man này làm cho tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị tại loại kia kinh khủng công kích đến, Vĩnh Sinh Đại Đế lại còn có thể phá ra không gian, bày ra phản kích. Đây cũng quá kinh khủng. Tiên Vũ Cường Giả mặc dù không có thể giống Phá Toái Hư không cường giả như thế, trong hư không xuyên thẳng qua, thế nhưng là có thể cự ly ngắn nhảy vọt. Trước đây võ thành bên ngoài cướp đoạt trời chu kiếm thời điểm, Vĩnh Sinh Đại Đế liền từng dùng ra một chiêu này, cướp đi trời chu kiếm. Mặc dù lúc đó Huyền Thiên Tà Đế còn không có xuất thế, không nhìn thấy một màn kia, nhưng hắn phản ứng cũng rất nhanh. Một kiếm dấu khoảng không tinh tú kiếp sớm đã vận sức chờ phát động, ngay tại Vĩnh Sinh Đại Đế bàn tay lúc xuất hiện, ngàn vạn kiếm khí ầm vàng bộc phát, bao phủ quân thân. Vĩnh Sinh Đại Đế tay chưởng, trong nháy mắt bị tiêu diệt. Một kiếm dấu khoảng không, chính là phòng thủ phản kích chi chiêu. Súc thế phía sau bộc Phát, mặc kệ địch nhân là tiến công vẫn là phòng ngự, đều sẽ bị ép tới chính diện giao thủ. Mãi mãi sinh đại đế công kích, mặc dù đột nhiên, nhưng Huyền Tiên Tà Đế lại đã sớm chuẩn bị. Không thẳng người thực lực đến cỡ nào mạnh, cũng không thể xem thường đối thủ, sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, hướng chi vĩnh sinh đại đế loại này so láo hổ người còn mạnh mẽ hơn. Mặc dù Vĩnh Sinh Đại Đế bị công kích của hắn tiếp dấu, áp chế một mực ở vào phòng thủ trạng thái, nhưng không có nghĩa là Vĩnh Sinh Đại Đế liền sẽ dễ dàng như vậy bị hắn đánh bại. Tinh tú tiếp tại đánh tan Vĩnh Sinh Đại Đế bằng tay thời điểm, Huyền Tiên Tà Đế trái đao phải kiếm, trong nháy mắt xông vào trong vết nứt không gian trong chốc lát, chân vũ đại lục không gian không ngừng phá thoái, thân ảnh của hai người không ngừng ở trong đó như ẩn như hiện. Đao kiếm chi khí ngang dọc, sinh tử chi lực bắn ra bốn phía, hai người đại chiến, nhường Thanh Châu Châu Thành trong phương viên vạn giảm, cũng là thủng trăm ngàn lỗ. So với lúc trước võ thành chi chiến còn khốc liệt hơn, nếu như không phải hai người đánh tới trong vết nước không gian, é rằng bây giờ Thanh Châu đều muốn bị đánh chìm. Hai người vừa mới bắt đầu là ở trên bầu trời đại chiến, tất cả dư ba cũng là trên không trung một phát, mặt đất không có chịu đến quá lớn tác động đến, cho nên Thanh Châu mới có thể bảo tồn. Bất quá nhìn hai người đại chiến nóng nảy trình độ e rằng thành châu bị hủy diệt, cũng là chuyện sớm hay muộn. Đến nỗi Thẩm Lãng cùng Trương Thiên Linh bọn người đã sớm chạy mất dạng, nói đùa, liền vừa rồi Huyền Thiên Tà Đế một đao kia tuyệt hoàn không, nếu như là hướng phương hướng của bọn hắn công kích, e rằng hiện tại bọn hắn thi thể đều đã sớm lạnh. Thẩm Lãng đứng tại ngoài và rậm, đắp mi mắt, có chút hăng hái quan sát. Nhìn xem Thẩm Lãng dáng vẻ, Nguyên Chân Dương nhịn không được liệt lại miệng, cái này Thẩm Lãng tâm vẫn là rất đại, nam vực đều sắp bị làm chìm, ngươi liền một điểm không lo lắng cái mạng nhỏ của mình sao? Nhìn xem cùng Huyền Thiên Tà Đế đại chiến vĩnh sinh đại đế, Thẩm Lãng rơi vào trong trầm tư cái này vĩnh sinh điện dành xương bốn điện, mặc dù cái này vĩnh sinh đại đế là bốn điện cao nhất người chấp hành, nhưng không có nghĩa là vũ lực thì nhất định là mạnh nhất. bây giờ một cái vĩnh sinh đại đế liền có thể cùng huyền thiên tà đế đánh thời gian dài như vậy, vậy nếu như cái khác ba điện điện chủ tế xuất, cũng không biết huyền thiên tà đế có thể hay không chống lại. bất quá thẩm lãng cũng không quá lo lắng, huyền thiên tà đế cường đại, tuyệt đối không phải bây giờ biểu hiện ra điều ấy. huyền thiên tà đế ba thần kỵ nhưng đến bây giờ còn không có sử dụng đâu, đợi đến ba thần kỵ dùng ra thời điểm, e rằng cái này nam vực mới thật muốn xảy ra chuyện lớn. thông qua ngắn ngủi giao thủ, vĩnh sinh đại đế tâm không khỏi trầm xuống. Địa phủ này Phương Đông Quỷ Đế thực lực, tuyệt đối cùng bọn hắn Vĩnh Sinh Điện bốn điện điện chủ không sai biệt lắm, mặc dù hắn còn có Át Chủ Bài không có ra, nhưng chẳng lẽ Huyền Thiên Tà Đế Át Chủ Bài liền toàn bộ ra sao? Nhất là Huyền Thiên Tà Đế trong tay kia đối đạo kiếm, lại có thể phát ra dị năng. Cái thanh kia quỷ dị trường đao, lại có thể ảnh hưởng suy nghĩ của hắn, nhưng hắn mỗi giờ mỗi khắc không đạt được ra một tia tinh thần ngăn cản, mà thanh kiếm kia đến bây giờ, hắn còn không biết có tác dụng gì, nhưng hắn vẫn sẽ không cho là, thanh kiếm kia không có gì đặc biệt, ngược lại nhất định sẽ so với kia thanh đao còn kinh khủng. Trong kiếm không có cuối cùng huyền thiên tà đế trong tay tinh tú kiếp động nhiên huy động liên tục hai lần, hai đạo kiếm khí nhất chính nhất phản, giao nhau cùng một chỗ, xoay tròn lấy hướng về Vĩnh Sinh đại đế và tới. Theo kiếm khí bắn ra, các lạc thuật khí càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt, liền hóa thành một cơn bão tụ lại, xông ngang đánh thẳng hướng về Vĩnh Sinh đại đế đánh tới. Phong bạo cự long nửa trắng nửa đen, sinh chi lực cùng tử chi lực vần quanh, sinh tử hợp nhất, bất tử bất diệt. Một chiêu này, Vĩnh Sinh đại đế căn bản là không tránh được, bởi vì hắn mặc kệ trốn hướng nơi nào, đạo này công kích đều sẽ theo tới. Vành 3. Vĩnh Sinh đại đế song trưởng nâng lên, Sinh tử chi lực phù hiện ở bàn tay của hắn phía trên. Trong nháy mắt một cái âm dương ngư đồ án xuất hiện, lập tức âm dương ngư cực tốc chuyển động, bỗng nhiên hóa thành âm dương ngư hộ thuẫn. Mà lúc này, phong bạo cự long cũng tới đến rồi trước mặt hắn. Một tiếng nổ rung trời đi qua, không gian bỗng nhiên xé rách, Vĩnh Sinh Đại Đế thân ảnh bay ngược mà ra, giống như như là tháo, trong nháy mắt nhập vào mặt đất. Thấy cảnh này, toàn trường yên tĩnh im lặng, theo hậu nhất đạo thân ảnh, chậm rãi từ Vĩnh Sinh Đại Đế phá vỡ trong không gian đi ra, đao kiếm vần quanh, Huyền Tiên Tà Đế nạo nghệ đứng ở hư không. 230 thứ 227 chương hết sức căng thẳng canh năm tờ S, khen thưởng tăng thêm 11 năm không thật mạnh. Mọi người thấy Huyền thiên Tà Đế, rung động thầm nghĩ, hai người trận đại chiến này, để bọn hắn nhìn thấy cái gì là cường đại. Vĩnh Sinh Đại Đế không phải không cường đại, mà là Huyền thiên Tà Đế quá biến thái, tiên võ cảnh cường giả bên trong, cái này Huyền thiên Tà Đế tuyệt đối có thể xếp vào trước ba. Mọi người ở đây cảm thán lúc, mặt đất đột nhiên nổ tung, Vĩnh Sinh Đại Đế phi thân mà ra. Vĩnh Sinh Đại Đế bây giờ cũng không còn những ngày qua bá khí lăng nhiên, mà là hơi có chút chật vật. Tốt tốt tốt, quả nhiên không hổ là địa phủ quý đế, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi. Vĩnh Sinh đại đế cắn răng nói: "Huyền Thiên Tà Đế thần sắc bình tĩnh, không coi khinh ta, ngươi cũng sẽ là kết cục này." Điên cuồng, quá ngông cuồng, nghe được Huyền Thiên Tà Đế mà nói, tất cả mọi người đều không nhịn được nghĩ lên câu nói này, Vĩnh Sinh Điện là cái gì thế lực, bọn hắn những thứ này đại thế lực người, rõ ràng nhất, đây chính là thái cổ thời kỳ liền lưu truyền xuống thế lực a, mặc dù bọn hắn 21 thế lực lớn cũng là lúc kia của thời, nhưng thời điểm huy hoàng nhất, nhưng là tại thượng cổ thời kỳ, tại Vĩnh Sinh Điện trước mặt, là thuộc về hậu bối. Nếu như nói có tư cách giữ Vĩnh Sinh Điện so thế lực 21 thế lực lớn bên trong, có thể chỉ có Thiên Long trở đi. Ngay tại Huyền Thiên Tà Đế giữ Vĩnh Sinh Đại Đế rằng có thời điểm, Vĩnh Sinh Điện người cùng sáu Tà Ma nhân đã đem tất cả thi thể toàn bộ bảy tại thanh Châu Châu thành bên trong, lập tức tiên kia người mặc thần tướng quần áo nam tử, hai tay không ngừng kết ấn, theo cái kia danh nam tử kết ấn, đại địa bắt đầu đông nhiên chấn động lên. Ân. Cảm nhận được vùng đất chấn động, Huyền Thiên Tà Đế nhướn mày hướng cái kia danh nam tử nhìn lại. Đối với Huyền Thiên Tà Đế loại thực lực này nhân, trong trời đất hơi có một chút biến hóa, đều có thể cảm giác được đồng ngần, cho nên Huyền Thiên Tà Đế căn bản cũng không cần xem, trực tiếp liền hướng cái kia doanh nam tử phương hướng nhìn lại. Vĩnh Sinh Đại Đế cảm nhận được cỗ này chấn động thần sắc đống nhiên vui mừng, phong ấn mở, đại địa dạn nước, ngọn núi lay động, sau đó đám người liền thấy thanh châu châu thành mặt đất trong nháy mắt lướt ra một đầu khe hở vực sâu, theo kẽ hở xuất hiện một chút xíu bén kiếm ý từ trong tản ra, kiếm ý vừa mới xuất hiện, một cỗ vô biên gợn sóng liền phúc tán mà ra, vang ba, cùng võ thành lúc một dạng, vẻ này gợn sóng cực kỳ khủng bố, những nơi đi qua tất cả chứa ngại vật toàn bộ phá vỡ, sau đó kiếm minh văng lên, một tia sáng sông thẳng tới chân trời, một thanh thiện lệ trí cực trường kiếm tử trong cái khe bay ra, trời trụ kiếm ngoài vạn dặm thầm lặng, thấy cảnh này nhịn không được hét lớn một tiếng nhanh, truyền âm quỷ đế, nhưng hắn cần phải đem trời chu kiếm cho ta đoạt lại. thầm lãng rồn rập phân phó nói, mặc dù hắn không biết trời chu kiếm tác dụng, nhưng vĩnh sinh điện không ngừng tìm kiếm trời chu kiếm, liền chắc chắn không đơn giản. là, yêu ngự đáp, sư ba, ba đạo lưu quang sệt qua chân trời, đi tới huyền thiên tà đế trước mặt, lý trầm chu trầm giọng nói, quỷ đế, đế quân để cho ngươi cần phải đoạt lại trời chu kiếm. cái ba, không gian nứt ra, huyền thiên tà đế một bước bước vào trong cái khe, lập tức trời chu kiếm không gian trùng quanh bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt, tựa như màn sân khấu bị kéo ra đồng dạng, huyền thiên tà đế bước ra một bước phất tay hướng lên trời giết kiếm chụp tới. Lớn mật. Vĩnh Sinh Đại Đế cũng không chậm, trong nháy mắt xuất hiện ở Huyền Thiên Tà Đế bên cạnh, một trường đánh qua. Phanh ba. Huyền Thiên Tà Đế giữ Vĩnh Sinh Đại Đế chạm nhau một trường. Một đạo gợn sóng phức tán, không kém chút nào, trời chu kiếm khi xuất hiện trên đời hy thế, mà trời chu kiếm phức tản ra gợn sóng, đối với Huyền Thiên Tà Đế giữ Vĩnh Sinh Đại Đế loại cấp bậc này người, căn bản cũng không có ảnh hưởng chút nào. Ban đầu ở võ thành lúc, trời chu kiếm hy thế, thế nhưng là làm cho tất cả mọi người liên thủ mới ngăn cản tới, nhưng bây giờ đối mặt Huyền Thiên Tà Đế giữ Vĩnh Sinh Đại Đế, liền tựa như không tồn tại đồng dạng. Đi. Huyền Thiên Tà Đế ngón tay vung lên, Tinh Tú Kiếp bỗng nhiên bắn ra, hướng về Vĩnh Sinh Đại Đế vọt tới. Vĩnh Sinh Đại Đế sinh chi lực bộc phát, một quyền ầm vang đánh ra, đánh bay Tinh Tú Kiếp. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi chỉ hoãn, Huyền Thiên Tà Đế đã tới trời chu kiếm trước mặt, phất tay đem trời chu kiếm nắm ở trong tay. Nhưng vào lúc này, không gian đột nhiên nứt ra, hai thân ảnh bỗng nhiên đi ra. Cho ta đem trời chu kiếm đột lại. Vĩnh Sinh Đại Đế tiếng giống như sấm, danh trấn hoàn vũ. Oanh ba. Hai đạo khí thế ầm vang bộc phát, trong nháy mắt một đầu chân long hư ảnh hội không mà đổi thành một đạo công kích cũng không hề yếu, một đạo sinh tử chi lực ngưng tụ cự trường ầm vang mà rơi. Huyền Thiên tà Đế bàn tay vung lên, trời chu kiếm bắn ra, hướng về tây môn suy tuyết bọn người vào tới. Tại ném ra trời chu kiếm sau đó, Huyền Thiên tà Đế đao kiếm thể mình, trong ngay mắt chém úm ra, ngang tàng đón lấy chân long hư ảnh cùng sinh tử lực cự trường. Phương viên ngàn mét bên trong, trong ngay mắt hóa thành hư vô, mà Huyền Thiên tà Đế thân ảnh cũng ầm vang nện vào mặt đất. Chiến đấu chỉ phát sinh trong ngay mắt, đám người còn không có lấy lại tinh thần, trời chu kiếm liền bị Huyền Thiên Tả Đế đoạt lại. Sau đó Huyền Thiên Tả Đế cũng bị đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh đánh rơi hai đạo thân ảnh kia giữ vinh sinh đại đế một dạng, toàn bộ khuôn mặt bị xương mù che chắn, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng hai người mặc lại giữ vinh sinh đại đế không giống nhau. Một người trong đó mặc trên người một bộ kim bảo, kim bảo bên trên treo lên chân long đồ án, miệng rộng mở lớn, tựa như phải chiếm đoạt thương sinh đồng dạng, ma đổi thành một người, nhưng là người mặc bạch bào, đầu đội mũ miệng, tựa như là từ thời kỳ viễn cổ đi ra người đồng dạng, lộ ra vô cùng cổ lão. Chân Long Đại Đế giải sinh đại đế vĩnh sinh điện chủ, làm sao chỉnh trật vật như vậy? Chân Long Đại Đế trên mặt xương mũ quay quẩn một hồi, cười nhạt nói mà Dài Sinh Đại Đế chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn Vĩnh Sinh Đại Đế, không có lên tiếng. Vĩnh Sinh Bốn Điện, mặc dù lấy Vĩnh Sinh Điện làm chủ, nhưng nó ba điện điện chủ cũng không nhất định liền so Vĩnh Sinh Đại Đế thấp, chỉ bất quá phân công quản lý khác biệt mà thôi. liền một cái tiểu gia tộc đều nội đấu không ngừng, huống chi Vĩnh Sinh Điện loại này vạn cổ truyền thừa thế lực lớn, đặt đến bọn hắn loại thân phận này người, rất ít không có da tâm, ai cũng không muốn không duyên cớ một người lùn. Lúc này, Huyền Thiên Tà Đế ầm vang từ mặt đất bay ra, thần sắc căm chầm nhìn xem Dài Sinh Đại Đế ba người, ta muốn các ngươi chết. Huyền Thiên Tà Đế là bởi vì đoạt thiên diệt kiếm mới không kịp để phòng bị chân Long Đại Đế cùng Dài Sinh Đại Đế đánh lén, vang không Huyền Thiên Tà Đế làm sao có thể dễ dàng như vậy bị hai người đánh trúng? Mà lúc này, trời Chu Kiếm đã bị Tây Môn Suy Tuyết tiếp trong tay. Trời Chu Kiếm tại Tây Môn Suy Tuyết trong tay, không ngừng chiến minh, tựa như muốn tránh thoát mở đồng dạng. Thần binh có linh, đối mặt Huyền Thiên Tà Đế loại này cứng giả, nó không dám làm càn, Nhưng ở Tây Môn Suy Tuyết loại này động hư cảnh võ giả trong tay, nó không chút nào không sợ. Trước kia nó thế nhưng là chân thần trời Chu Kiếm tôn binh khí, nói thế nào cũng là một cái thần binh. Các ngươi đi đem trời Chu Kiếm cho ta đột lại. Vĩnh Sinh Đại Đế hướng về phía Chiến Long Thần tướng bọn người phân phó nói, Phương Sa Chiến Long Thần tướng bọn người cùng nhau cung kính đáp ứng một tiếng. Lập tức Chiến Long Thần tướng cùng sáu tà ma bọn người phi tốc hướng về Tây Môn Suy Tuyết ba người vây quanh mà đi. Đúng lúc này, Phương Sa một ngựa phi tốc chạy tới, người kia tay cầm trượng hai súng có dây tua đỏ, mang theo phán quan Thôi Giác mặt nạ, chính là Lệ Như Hải. Mà lúc này Thôi Giác hậu phương, hai thân ảnh nhanh chóng bay tới, vang lên một tràng tiếng xe gió, hai người một người người mặc đồ trắng, một người người mặc áo đen, sau lưng từng người đeo một thanh trường đao, mang theo hắc bạch vô thường mặt nạ, trên mặt nạ tinh hồng đầu lưỡi, sinh động như thật. Vô thường lấy mạng, Lệ Quỷ Câu Hồn 231. Thứ 228 chương địa phủ VS c Quần hùng Tây vực Phật quốc. Sư huynh, chúng ta nên động thân a." Một tăng nhân chắp tay trước ngực đạo. Một tên khác mang theo từ bi lão tăng nói, "Ân, chúng ta đi thôi." Thoại âm rơi xuống, hai danh tăng nhân trong nháy mắt phóng lên trời, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở cột tháp bên trong, thân hình của hai người không ngừng lấp loé, khi thì xuyên qua không gian, khi thì ngự không phi hành. Ngay tại hai danh tăng nhân hướng Nam vực chạy tới thời điểm, Đông vực 3 đạo môn cũng có người nhao nhao xông lên phía chân trời, hóa thành lưu quang tiêu thất. Nam vực Huyền Thiên Tà Đế cùng Vĩnh Sinh Đại Đế ba người giằng co, bốn người khí thế sông thẳng trời cao, sẽ rách thương hùng. Tinh tú kiếp cùng dây rứt điên không ngừng chiến minh, tựa như đang vì tiếp xuống đại chiến mà hưng phấn đồng dạng. Ngươi không phải muốn biết, ta Tinh tú kiếp có cái gì dị năng sao? Huyền Thiên Tà Đế âm thanh lãnh đạo nói. Ông ba. Trong nháy mắt Tinh tú kiếp bắn ra, trong chớp mắt đi tới Thật Long Đại Đế trước mặt. Thật Long Đại Đế lạnh rên một tiếng, Long ngâm gào thét, chân Long khí đánh ra, trong nháy mắt sẽ rách thương hùng, hướng về Tinh tú kiếp đánh tới. Ngay tại chân Long muốn cùng Tinh tú kiếp chạm vào nhau thời điểm, chân Long vậy mà tốc độ ngừng lại hàng, tựa như tiến vào vung bùn đồng dạng càng ngày càng trưởng, mà tinh tú kiếp nhưng trong nháy mắt từ chân long bên cạnh mà qua, đột nhiên xuất hiện ở thật long đại đế trước mặt. cái gì? thấy cảnh này vĩnh sinh đại đế cùng dài sinh đại đế, thần sắc không khỏi cả kinh. phớt ba, thật long đại đế gương mặt trong nháy mắt bị tinh tú kiếp vạch ra một vết thương, máu tươi chảy xuôi xuống, mà thật long đại đế trên khuôn mặt xương mù cũng theo đó tiêu tan. đó là một tên uy nghiêm nam tử trung niên, nam tử mọc ra một trường mặt chữ quốc, phần môi lộ ra một vẻ sợi râu, một cô duy ngã độc tôn ba khí, lập và mặt, khống chế tốc độ thời gian trôi qua. thật long đại đế vẻ mặt nghiêm túc nói. Vừa rồi nếu không phải là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn dùng xuất toàn lực né tránh, e rằng bây giờ đã bị Tinh Tú kiếp gọt đi đầu người, chết không thể tại chết. Thật quỷ dị vũ khí. Vĩnh Sinh Đại Đế trong lòng cả kinh, may mắn trước đây cùng Huyền Thiên Tà Đế đại chiến lúc, Huyền Thiên Tà Đế chưa hề dùng tới Tinh Tú kiếp dị năng, bằng không hắn thật có khả năng bị Huyền Thiên Tà Đế trọng thương thậm chí đánh giết. Kỳ thực không phải Huyền Thiên Tà Đế không cần, mà là vẫn không có tìm được cơ hội, Tinh Tú kiếp dị năng tốt nhất là đánh bất ngờ, bằng không có phòng bị, liền không có tốt như vậy dùng. Mà lần này sử dụng, Huyền Thiên Tà Đế chính là nghĩ thừa dịp thật long đại đế không chú ý đem hắn chém giết hoặc trọng thương, nhưng không nghĩ tới cái này Thật Long Đại Đế phản ứng nhanh như vậy, loại kia thời điểm, còn có thể tránh thoát tinh tú kiếp chém giết. Đều cẩn thận một chút, cái này Phương Đông Quỷ Đế, thực lực cực mạnh." Vĩnh Sinh Đại Đế ngưng trọng nói. Lúc này, Vĩnh Sinh Đại Đế cùng Thật Long Đại Đế cũng nghiêm mặt đứng lên, thông qua Huyền Tiên Tà Đế mới vừa ra tay, bọn hắn biết nếu như khinh thường lời nói, thật có khả năng bị Huyền Tiên Tà Đế đánh giết. Đương nhiên, bọn hắn cũng không quá lo lắng, bây giờ là ba người bọn hắn đánh một cái, chỉ cần hơi chú ý một chút, đánh bại Huyền Tiên Tà Đế vẫn là không có vấn đề gì. Huyền Thiên Tà Đế bốn người gió nổi mây phun, bên này địa phủ cùng vĩnh sinh điện sáu tà ma mấy người cũng đã triển khai giao thủ. Là người giết ta huyết ma tông trưởng lão. Huyết lệ ngữ khí xâm nhiên đi tới Tây môn suy tuyết trước mặt, hai con ngươi sát ý bắn ra bốn phía nhìn xem Tây môn suy tuyết. Là. Tây môn suy tuyết thản nhiên nói. Trời chu kiếm bị Tây môn suy tuyết mang tại sau lưng, mặc dù trời chu kiếm đang không ngừng dấy rủa, nhưng mảy may mắn không đột phá nổi Tây môn suy tuyết áp chế. Vậy ngươi liền đi chết đi. Huyết Hà la lụt, Huyết lệ chân đạp Huyết Hà, ngang nhiên phóng tới Tây môn tuyết. Ông ba. Hạng quang dâng lên, Tây môn tuyết xuất kiếm một kiếm này chiếu dội phía chân trời, trong nháy mắt bổ ra huyết hà, hướng về huyết lệ đâm tới. Tây môn suy tuyết kiếm không có chút nào khí thế, nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Huyết lệ mặc dù thực lực so Tây môn suy tuyết cao hai cái cảnh giới, động dư đỉnh phong, nhưng lại không dám chút nào khinh thường. Địa phủ nhân đã dùng thực lực cho tất cả mọi người học một khóa, đó chính là địa phủ nhân. Mỗi một cái đều có vượt cấp thực lực, nhất định chính là yêu nghiệt trại tập trung. Huyết lệ cơ thể trong nháy mắt cùng huyết hà đồng hóa, hóa thành một bãi huyết thủy, tránh thoát Tây môn tuyết một kiếm. Nhưng vào lúc này, Tây môn tuyết trường kiếm đống nhiên đã một cái vòng, kiếm khí vô hình trong nháy mắt hướng về bốn phía quét tới vô biên huyết hà trong chốc lát la lụt sôi trào, tựa như nấu sôi nước sôi đồng dạng từ ngực từ ngược buốt lên bọ khí ngay tại tây môn suy tuyết kiếm khí quét ra thời điểm huyết hà đột nhiên sóng lớn ngập trời tựa như biển động đồng dạng hướng về tây môn suy tuyết bao phủ mà đi tây môn suy tuyết hai con ngươi híp lại trường kiếm trong tay nên quét vì đâm vẻ hàn quang tại vô biên trong huyết hà sáng lên sông thẳng tới chân trời nhất kiếm tây lai sóng máu tách ra hướng về tây môn tuyết hai bên rời đi đúng lúc này một vòi máu ngưng tụ bóng người đột nhiên từ bay khỏi trong cơn sóng máu sùng ra hướng về tây môn tuyết hậu tâm đánh tới Tây môn suy tuyết mướn mày, thân hình bất động, trường kiếm trong nháy mắt xoay chuyển, hướng về sau lưng đâm tới. Hư không chấn động, trường kiếm chiến minh, tựa như liền không gian đều không chịu nổi Tây môn suy tuyết một kiếm này. Ba ba. Huyết nhân tại Tây môn suy tuyết dưới một kiếm này đống nhiên tiêu tan, trong nháy mắt hóa thành huyết thủy, dung nhập trong huyết hạ. Khó chơi Tây môn suy tuyết vẻ mặt nghiêm túc, máu này lệ công pháp cực kỳ quái dị, dựa vào huyết ma chi thân, lại có thể cùng huyết ma chân khí tương dung. Nếu như tìm không thấy chân thân mà nói, rất khó đánh giết. Huyết Ma Tông chính là như vậy, nếu như nói chính diện đối chiến thực lực không phải mạnh mẽ như vậy lời nói, nhưng lại phối hợp với Huyết Ma trải qua Huyết Ma Tông chi thân, lại làm cho người vô cùng đau đầu. Cái này ma đạo người, chẳng thể trách bị chính đạo như thế kiên kỵ, thật sự là quá quỷ dị, nếu để cho bọn hắn phát triển lớn mạnh, thật đúng là khó đối phó. Ngay tại Tây Môn suy tuyết cùng Huyết Lệ đại chiến chi tế, Lý Trầm Chu cũng cùng người đại chiến lên. Nhìn xem đối diện vô cực thần tướng cùng đấu chiến thần tướng, Lý Trầm Chu cười nhạt một tiếng, đối thủ cũ. Vô cực thần tướng cùng đấu chiến thần tương vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Lý Trầm Chu. Mặc dù bọn hắn bây giờ là hai chọn một, nhưng bọn hắn trong lòng lại không có ưu thế chút nào cảm giác. Cái này Bình Đẳng Vương tất nhiên bị Địa Phủ Phong làm thập điện diêm la, liền chắc chắn sẽ không đơn giản. Bằng không Địa Phủ cường giả như mây, làm sao lại nhường Lý Trầm Chu ngồi trên Bình Đẳng Vương chi vị? Kỳ hành đi nhanh ngự phong báo tô Lý Trầm Chu thoại âm rơi xuống, trong ngay mắt xuất hiện ở đấu chiến thần tương trước người. Lý Trầm Chu đột nhiên ra tay, vô cùng nhanh chóng, thật giống như một trận gió đồng dạng, trong chớp mắt liền đi tới đấu chiến thần tương trước người. Đấu chiến thần tương thực lực tại động hư hậu kỳ muốn so Lý Trầm Chu thực lực mạnh hơn một bậc, nhưng đối mặt Lý Trầm Chu, hắn không chút nào không dám thiên đường. Lần trước võ thành hắn cùng với Lý Trầm Chu từng có giao thủ, hắn căn bản là đè không dưới Lý Trầm Chu. nhìn thấy Lý Trầm Chu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, đấu chiến thần tương đấu chiến chi ý ầm vang bộc phát ra, chiến ý vô biên một quyền đánh rách tả tơi xương cung, hướng về Lý Trầm Chu công tới. Lý Trầm Chu khẽ miệng khẽ cong, so quyền đầu, hắn liền không có từng sợ ai. Đại sảo nhược chiết kỳ bên trong giấu Lý Trầm Chu ra quyền, một quyền này rất phổ thông, cùng đấu chiến thần tương chiến ý một quyền, căn bản chính là hai thái cực, nhưng ở hai quyền chạm vào nhau thời điểm, lại vang lên một tiếng nổ dung trời. Chấn người màng nhĩ ông ông trực hưởng, tựa như kinh lôi đồng dạng. Phanh 3. Đấu chiến thần tướng bỗng nhiên bay ngược mà ra, giống như như đạn tháo, hướng về phương xa mà lui đi. 232 thứ 229 chương quyền lục nhị tướng kỳ cường kỳ khí quý nhất tông tại đánh bay đấu chiến thần tướng thời điểm, Lý Trầm Chu trước người bỗng nhiên xuất hiện một đạo sáo cạnh kính khí tường, canh dự ở trước ngực ba tất chỗ. Phanh 3. Một đạo trưởng ấn bỗng nhiên xuất hiện, vừa vặn đập vào Lý Trầm Chu trước ngực khí tường bên trên. K3. Khí tường vỡ vụt, nhưng trưởng ấn cũng bị ngăn cản xuống, một cỗ vô cực làm khí tức chậm rãi tiêu tan, vô cực thần tướng từng bước từng bước đạp hư mà đến. Lúc này Đấu Chiến Thần Tương cũng bay trở về, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Lý Trầm Chu. Vừa rồi một quyền kia, nhưng hắn thấy được Lý Trầm Chu kinh khủng, một quyền kia nhìn như phổ thông, nhưng lực bộ phát cực mạnh, tại hắn cùng Lý Trầm Chu nắm đấm nghị tiếp thời điểm, một cú kinh khủng lực bộ phát, đột nhiên bộc phát, nếu không phải là hắn thu thế nhanh, e rằng bây giờ đã bị rung ra nội thương. Cẩn thận, cái này bình đẳng vương quyền phát mạnh phi thường. Đấu Chiến Thần Tương vẻ mặt nghiêm túc nói, cùng tiến lên. Vô Cực Thần Tướng quát to một tiếng. Lý Trầm Chu cười lạnh một tiếng, song kỳ ra biển bá nam bắc dũng nhiên sóng quyền giao nhau, trong nháy mắt một đạo sóng xung kích bắn ra. Vô Cực Thần Tướng cùng đấu chiến thần tương song song ra tay, trong nháy mắt đánh tan hai đạo sóng xung kích, nhưng vào lúc này, Lý Trầm Chu thân ảnh vậy mà chậm rãi giảm đi, hóa thành tàn ảnh biến mất. Lạ thường chế địch thế trước tiên chỉ tại dùng ra song tề xuất hải bá nam bắc thời điểm, Lý Trầm Chu đã động thủ, thân pháp cùng công kích đem kết hợp, vô cùng hoàn mỹ. Đấu chiến thần tương còn chưa phản ứng kịp, Lý Trầm Chu đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Độc Dương Độc vừa tách ra kỳ hoa trong nháy mắt một thức phách tuyệt thiên địa nắm đấm ầm vang vung ra, một quyền này tràn ngập dương cương chân khí, cực kỳ bá liệt. Đấu chiến thần tướng cái trán gần xanh kéo căng lên, đấu chiến chi cực một quyền vung ra. Phanh ba đấu chiến thần tương hộ thể chân khí liên đối công kích, toàn bộ bị phá diệt. Lý Trầm Chu nhay răng cười, cô âm cô nhu nghịch kỳ lưu tại phá vỡ đấu chiến thần tương công kích lúc, trong nháy mắt một cô âm nhu quyền kình bộ phát ra, cùng vừa rồi cuồng bám một quyền vừa vặn tương phản. Âm Dương Tương Dung giống như dầu sôi lửa bỏng tương giao đồng dạng, một cỗ tiếng nổ khủng bố vang lên, đấu chiến thần tương miệng phun máu tươi hướng về chuyển xuống rơi đi. Bất quá Lý Trầm Chu không có liền như vậy dừng tay, mà là thân hình trong nháy mắt tiêu thất, sau đó xuất hiện ở đấu chiến thần tương phía trên, tường đạo quyền ảnh âm vang mà rơi. Tiêu Thiểu có tận kỳ đang sai một tức chín quyền, chín đạo quyền ảnh, một quyền so một quyền nhanh đến lúc cuối cùng một quyền đánh xuống thời điểm một đạo tiếng xương vỡ vụn vang lên Lý Trầm Chu quyền giống như thủy ngân chảy kín không kẽ hở đấu chiến thần tướng căn bản là tổ chức không nổi phản kích lưu hiệu không tốt thấy cảnh này vô cực thần tướng thần sắc đống nhiên biến đổi hắn bởi vì bị Lý Trầm Chu song tề xuất hải bá nam bắc cản trở một chút chưa kịp trợ rút liền thấy Lý Trầm Chu đối với đấu chiến thần tướng phát khởi tấn công mạnh ba người giao thủ chỉ ở trong mấy mắt Lý Trầm Chu ý thức chiến đấu thật sự là quá mạnh mẽ bắt được một tia cơ hội sẽ không cho người ta cơ hội thở dốc chút nào lúc này đấu chiến thần tướng chính là tốt nhất nhóm hướng kỳ lôi phục chấn phích lịch ngay tại lý trầm chu đánh ra cuối cùng một cuối lúc trong nháy mắt một cỗ sông thẳng trời cao khí thế bộc phát ra lý trầm chu hai tay cắn chặt hợp thành một cái nắm đấm một cỗ ngang tảng vô cùng lực trùng kích bộc phát ra thiên lôi văng rội hung hãn đánh vào đấu chiến thần tương trên ngực phước 3. đấu chiến thần tương trong miệng tiên huyết cuồn cuốn trong đó còn kèm theo nội tạng khối vụ hai con ngươi con người tăng han dã ầm vang nện vào mặt đất đưa tới đại địa một hồi lăn lư nhưng lý trầm chu lại không có mảy may dừng tay hai tay tách ra một tay nắm hướng về phía đấu chiến thần tương rơi xuống chỗ xa xa nắm chặt hỗn độn duy nắm nhả kỳ khí một cố vô biên trọng lực đống nhiên xuất hiện trong nháy mắt mặt đất bị đè ép biến hình trong chớp mắt liền đem đấu chiến thần tướng bao phủ đi vào đưa tăng một đạo bùn đất tạo thành gò núi lẻ loi đứng sừng sững ở đó gió nhẹ thổi qua nhấc lên từng sợi báo cát một cố điều hữu trì ý dâng lên đấu chiến thần tướng vong lý trầm chu đánh giết đấu chiến thần tướng sau đó thân hình không ngừng hướng về phía truy kích tới vô cực thần tướng đống nhiên oanh ra một quyền nát bạo sụp đổ kỳ giới liên hoàn vô số cuốn ảnh bao phủ hư không giống như như mưa rơi hướng về vô cực thần tướng quanh kích mà đi được thế không thang người lý trầm chu đã chiến đến điên cuồng chiến ý bước lên. Liền tây môn suy tuyết đám người trên trường đều cảm nhận được cố này ngút trời chiến ý kiếp sau gặp lại kỳ duyên tận một đạo cuồng bạo đến mức tận cùng quyền ảnh bỗng nhiên từ vô số quyền ảnh bên trong ngoành ra. Uy lực của một quyền này đã đạt đến động hư cường giả có khả năng đạt tới đỉnh phong. Phép 3. Năm đấm đánh phá vô cực thần tướng cương khí hộ thân, tại hắn ngực đánh ra một đạo huyết động. Năm đấm thấu thể mà ra, xuyên thấu qua vô cực thần tướng ngực huyết động khẽ hở, đều có thể nhìn đến cái kia không ngừng khiêu động trái tim. Vô cực thần tướng người mặc áo bảo đen cùng trên đầu khăn đen, bỗng nhiên nổ tung, giống như tiểu lưỡi kiếm sắc bén, phân tán bốn phía bay vụt. Một đầu tóc bạc theo gió phiêu lãng chính là trước đây liên vân sơn mạch bên ngoài cô nhạn thôn thôn trưởng hứa hưng thịnh hứa hưng thịnh nhìn xem nước huyết động trong miệng tiên huyết không ngừng tuôn ra nhưng hắn trên mặt lại mang theo một tia giải thoát nụ cười trong đầu hồi tưởng đến từng bức họa, lúc đó sung sướng cha mẹ hiền lành các thôn dân hòa ái nụ cười ngay tại hắn suy nghĩ những hình ảnh này lúc đột nhiên một đạo hấp ảnh từ trời rơi xuống một trương đại thủ mang hắn vào trong bóng tối tối tâm thâm thúy cung điện vô số cùng hắn đồng dạng lớn nhỏ hài đồng thần sắc sợ hãi đứng ở nơi đó đột nhiên một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn hắn người kia thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh bao phủ trong bóng đêm theo hậu nhất đạo thanh âm lạnh như băng vang lên Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta vĩnh sinh điện thần tướng người ứng cử, ta sẽ cho các ngươi mỗi người phát một môn công pháp, trong một tháng, nhất thiết phải tu luyện ra khí cảm, một năm nhất thiết phải hậu thiên đình phong. Nếu có người không có đạt đến, khắt học. Âm thanh kia không có nói đi xuống, mà là lạnh lẽo nở nụ cười. Sau đó bọn hắn liền thấy vô số bí tịch võ công từ không trung rơi xuống, rơi vào chân của bọn hắn phía trước. Sau đó chính là dài đến một tháng tu luyện, theo thừa hại gian đến, có người tu luyện thành công, có người không có chút nào đầu mối. Ngay tại thời hạn một tháng sau khi tới, những cái kia không có tu luyện ra khí cảm hài đồng, đều bị người kia mang đi. Từ đó về sau, hắn tại cũng không có gặp qua những hải đồng kia. Đợi đến hắn trăm năm về sau, đặt đến động hư cảnh, trở thành thần tướng sau đó, mới biết được, trước đây những hải đồng kia cũng đã bị Vĩnh Sinh Điện xử tử, lúc đó biết sau đó, hắn đã từng mê mang qua, tức giận, nhưng ở biết Vĩnh Sinh Điện thực lực kinh khủng sau đó, hắn đem tất cả bất mãn cùng phẫn nộ đều đặt ở đáy lòng, một lòng vì Vĩnh Sinh Điện làm việc, trung thành cảnh cảnh chịu mệt mỏi. Hắn cũng nghĩ qua tử vong, kết thúc trận này ác ngộng, nhưng mà người lại có mấy cái có dũng khí đối mặt cái chết đầu, hôm nay hắn chết tại Lý Trầm Chu trên tay, cũng coi như là kết cục tốt nhất đi. Hy vọng các ngươi địa phủ có thể có thực lực đối kháng vĩnh sinh điện. Bọn hắn có kinh thiên đúng lúc này, vô cực thần tướng trong đầu, đột nhiên xuất hiện một đôi mắt, cặp mắt kia vô cùng băng lãnh, không có chút cảm tình nào mẫu sắc, tựa như thống ngự chư thiên, thần cao cao tại thượng chống đỡ. Cặp mắt kia vừa mới xuất hiện, vô cực thần tướng thanh âm liền im bặt mà dừng, sinh tức tiêu tan, hồn về ưu minh. Lý Trầm Chu Nghiễm mày nhìn xem vô cực thần tướng, hắn không biết vô cực thần tướng mà nói là có ý gì, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, thu hồi nắm đấm, đánh sơ xác máu tươi trên cánh tay. Hiện tại phủ ở vào yếu thế, còn không phải hắn hẳn là thời điểm do dự. 233 thứ 230 chương Nam vượt thai nạn 3 canh tờ S, khen thưởng tăng thêm 12 năm không võ vô địch nhũ mẩy nhìn xem Trương Thiên Linh bọn người, Trương trưởng môn, chúng ta bây giờ nhưng là một cái liên minh, nếu như hôm nay của ta phụ bại, kết quả của các ngươi cũng sẽ không tốt toàn. Sáu tà ma cùng Vĩnh Sinh điện cao thủ thật sự là nhiều lắm, văng vào địa phủ, căn bản là không chống đỡ được tới. Địa phủ nếu là chính mình liền có thể kháng trụ sáu tà ma cùng Vĩnh Sinh điện, cái kia đã sớm trở thành chân vũ đại lục đệ nhất đại thế lực. Trương Thiên Linh bọn người kỳ thực trong nội tâm thì không muốn thăm dự. Dù sao mặc dù 6 tà ma tính kế bọn hắn, nhưng mà địa phủ cường đại cũng làm cho bọn hắn nhìn ra không đúng manh mối, vốn là mạnh đến mức không còn gì để nói, khi lấy được trời chu kiếm, chẳng phải là sẽ càng mạnh hơn. Tốt nhất chính là địa phủ cùng 6 tà ma lưỡng bại câu thường, bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi, chính đạo mặc dù luôn mổ vì thiên hạ thương sinh, nhưng một khi dính đến tự thân lợi ích, chính đạo sắc mặt cũng tiết lộ đi ra. Bất quá võ vô địch nói cũng không tệ, nếu như địa phủ bại, bọn hắn cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Lần này 6 tà ma liên hợp vĩnh sinh điện, còn có vương gia làm phản, chính đạo thực lực đã không áp chế được. Lần này nam vực sự kiện đi qua, chân vũ đại lục nhất định sẽ xuất hiện biến, bất quá sẽ như cái gì chỗ chuyển biến, cũng không biết được. Trương Thiên Linh bọn người liếc mắt nhìn nhau, lập tức nhao nhao gật đầu đồng ý, sau khi cân nhắc hơn thiệt, vẫn là quyết định giúp địa phủ. Dù sao, hiện tại phủ vẫn là đứng tại chính đạo bên này. Lập tức không do dự nữa, nhao nhao dựng lên, Trương Thiên Linh, Triệu Hưng võ bọn người nhao nhao đón lấy đối thủ. Lần này Trương Thiên Linh kình chống nhau là thần ma sơn trang hai vị trang chủ, Triệu Hưng võ bọn người đối đầu 6 tà ma những thứ khác động hư cao thủ. Trong nháy mắt chiến đấu tại độ bộc phát, trong lúc nhất thời chân khí ngang giọng, hư không rung động ngay tại trương thiên linh bọn người đối đầu riêng mình đối thủ lúc chiến long thần tương giữ hắc phong láo tổ cũng tới đến rồi tây môn suy tuyết chiến trường. đem trời chu kiếm cho ta chiến long thần tương thần sắc lãnh đạo nói một thân khí thế hướng về tây môn suy tuyết che đậy mà đi tây môn suy tuyết sắc mặt tâm trầm mặc dù hắn rất tự phụ nhưng đối đầu với chiến long thần tương giữ hắc phong láo tổ hắn căn bản cũng không phải là đối thủ đến nỗi giao ra trời chu kiếm hắn không hề nghĩ ngợi bằng hắn ngạo khí chính là không có thẩm lãng mệnh lệnh hắn cũng không khả năng giao ra trời chu kiếm trừ phi hắn chết muốn trời chu kiếm liền qua kiếm trong tay của ta tây môn tuyết thần sắc bình tĩnh nói. Ông ba. Tây môn suy tuyết vừa dứt lời, một thanh trường thương đột nhiên xuất hiện ở chiến long thần tương giữ Hắc Phong láo tổ trước mặt. "Ta tới đối phó bọn hắn hai cái, ngươi đem trời chu kiếm bảo vệ tốt." Yến người về đột nhiên xuất hiện ở hư không, âm thanh lạnh lùng nói. Tại Huyền Tiên Tà Đế đem hắn cứu được lúc, võ vô địch bọn người liền đem yến người về cứu tỉnh, mặc dù yến người về thương thế không nhẹ, nhưng hắn vẫn có thể miễn cưỡng đánh một trận. Nguyên tắc bên trong, yến người về chính là tại bị trọng thương, còn như cũ tại tiếp tục chiến đấu, từ yến người về ra sân đến nay, chiến dịch lớn nhỏ không ngừng, hắn làm sao từng từng sợ chiến đấu. Huống chi Hát Phong lão tổ bị Huyền Thiên Tà Đế chặt đứt một tay, đã thành tàn phế trạng thái, Chiến Long Thần Tương cũng chỉ là nửa bước tiến võ, tiến người về đến cũng không phải không có một chiến chi lực. Oanh ba, Chiến Thần chi ý bộc phát, tiến người về trái thương lại kích, ngang tàng vung ra, hướng về Chiến Long Thần Tương giữ hát Phong lão tổ cuốn giết tới. Tiến người về công kích, cũng không phải là Tây môn suy tuyết bọn người có thể so, vừa mới ra tay, trong nháy mắt không gian băng liệt, uy thế ngập trời. Hát Phong lão tổ một tay phất lên, trong nháy mắt một trường tử chi lực ngưng tụ cự trưởng ầm vang mà rơi. Tiến người về mảy may không sợ, thanh kích thần tán ôm theo kình tiên chi thế, đột nhiên hướng về cự trưởng đâm tới. Vanh ba, tử chi lực bắn ra bốn phía, cự trưởng bị thánh kích thần thán vắt nát ấy. Lúc này chiến long thần tương cũng ra tay rồi, thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở yến người về bên cạnh, một đạo chân long khí ầm vang đánh vút ra, hóa thành cự long hướng về yến người về gào thét phóng đi. Yến người về thần sắc không thay đổi, tay trái cô hỏi thương đống nhiên quét ngang, cự long trong nháy mắt phá diện, không cam lòng gào thét một tiếng, tiêu tan ở trong tiên địa. Yến song phi ngăn lại hai người công kích, yến người về trong nháy mắt một hóa hai, tựa như toàn bộ thân thể nứt ra đồng dạng, chia hai cái phương hướng, một người cầm trong tay cô hỏi đường, một người cầm trong tay thánh kích thần thán tuấn về chiến long thần tương dự hắc phong láo tổ đâm tới phanh ba hai người mặc dù ngăn lại yến người về công kích nhưng là bị buộc từng bước lui lại yến người về được thế không tha người dưới chân bỗng nhiên đặt mạnh không gian trong chốc lát phá thoái mà người đã giống như mũi tiên đồng dạng liền xông ra ngoài tiến xuyên thẳng qua yến người về thương kích nâng cao trước người trong ngay mắt cơ thể nhanh chóng xoay tròn trong chớp mắt liền biến thành một đạo bão kim loại phong bạo thành hình mũi khoan mũi thương cùng mũi kích đụng vào nhau không ngừng lao về phía trước mà đi phong bạo những nơi đi qua không gian hóa thành mạnh vụ mà tàn phá bừa bãi không gian loạn lưu lại đối với yến người về không có ảnh hưởng chút nào tất cả đi tới bên cạnh hắn không gian loạn lưu, toàn bộ bị xoắn nát, hóa thành hư vô. Hát phong lão tổ vẻ mặt nghiêm túc, tử chi lực áo giáp trong nháy mắt bao phủ quanh thân, đơn trưởng kết tấn, một đạo vô hình khí tường xuất hiện ở trước người. Tranh ba, Báo kim loại cùng khí tường chạm vào nhau, vang lên một hồi tiếng cọ sát chói tai. Khí tường chỉ giữ vững được ngắn ngủn một sát na, liền giống như pha lê đầm dạng, đầy vết dạng, ầm vang pha thoái. Tại báo kim loại đánh nát khí tường sau đó, tốc độ không giảm, tiếp tục hướng về Hát phong lão tổ ngược phóng đi. Hát phong lão tổ gầm thét, không ngừng điều động tử chi lực chữa trị áo giáp, cùng yến người về yến xuyên thẳng qua liều mạng tiêu hao hai người một chủ phòng một chủ công hình ảnh hiện ra cục diện dạng co tiến người về tựa như máy khoan điện đồng dạng không ngừng xoay tròn muốn đột phá tự chi lực áo giáp đánh giết hắc phong láo tổ theo yến người về toàn lực bộc phát trên người hắn chiến thần chi ý lại bắt đầu tăng trưởng đứng lên trong khoảng thời gian ngắn thì đến được lúc trước muốn đột phá lúc khí thế thấy cảnh này chiến long thần tương con ngươi trợn co vào lập tức thần sắc hung ác chân long khí bộc phát thân hóa cự lòng, miệng rông mở lớn từ khía cạnh hướng về yến người về đánh tới van ba trong nháy mắt cự long đâm vào yến người về bão kim loại trên thân một tiếng nổ dung trời xông thẳng tới chân trời. Tại Cự Long đụng vào nháy mắt, tiến người về báo kim loại tốc độ cũng chợt giảm xuống. Nhưng mặc dù tốc độ giảm xuống, uy lực lại không có giảm bất chút nào, còn đang không ngừng hướng về Hắc Phong láo tổ tử chi lực áo giáp, đánh tới. Ba người đại chiến, chỉ so với Huyền Thiên Tà Đế cùng Đỉnh Sinh Đại Đế bốn người chiến đấu hơi yếu. Lúc này Nam vực, tựa như thai nạn vùng xuống đồng dạng, vô số bánh tính, gào thảm ôm đầu tán loạn, một chút núi hoang, cũng bắt đầu vết rạn dày đặc, nhao nhau đổ sụp, thậm chí có mặt đất cũng bắt đầu hướng phía dưới sụp đổ. Trận đại chiến này, e rằng không có trăm năm thời gian, Nam vực là không khôi phục được. Mà vô tội nhất đúng là những thường dân kia bánh tính bởi vì này trận đại chiến, tử thương vô số. Bất quá, đã không có người để ý sống chết của bọn hắn. Chân vũ đại lục, cường giả, bệ nghệ thiên hạng, xem chúng sinh làm tiến hôi, kẻ yếu, phụ thuộc, sinh mệnh không khỏi chính mình. Đây chính là lấy võ vi tôn thế giới. 234 thứ 231 chương rèn vang sát sát diệt hồng trần 4 canh tờ S, khen thưởng tăng thêm 13 năm không 03. Một tiếng vang thật lớn, Huyền thiên Tà Đế cùng đại sinh đại đế ngang tàng giao thủ một chiêu. Đúng lúc này, Vĩnh Sinh Đại Đế bỗng nhiên xuất hiện ở Huyền Tiên Tà Đế sau lưng, sinh tử chi lực ngưng kết lòng bàn tay, hướng về Huyền Tiên Tà Đế hậu tâm đánh tới. Huyền Thiên Tà Đế thần sắc không thay đổi, ngàn vạn kiếm khí bộc phát, trong chốc lát bao phủ quanh thân. Sinh tử chi lực ngưng tụ bàn tay, trong nháy mắt tiêu diệt. Kiếm khí vừa mới tiêu tan, một đạo chân long đột nhiên xông ra, đồng nhiên hướng về Huyền Thiên Tà Đế đánh tới. Huyền Thiên Tà Đế hai con ngươi híp lại, tinh tú kiếp cùng dây dứt điên giao nhau đón đỡ ở trước ngực. Chân long cùng đao kiếm chạm vào nhau, Huyền Thiên Tà Đế trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Phương xa một tòa núi lớn, ầm vang phát toái, đem Huyền Thiên Tà Đế chôn vùi. Vĩnh Sinh Đại Đế ba người không có ngừng tay, ba người đứng chung một chỗ, trong nháy mắt hướng về Huyền Thiên Tà Đế vị trí, cùng nhau vung ra một trượng. Ba đạo cự trượng chẳng phân biệt được cẩn tự, trong nháy mắt đập vào nát trên núi, núi đá vỡ nát, bắn ra bốn phía mà bay, mặt đất đống nhiên trầm xuống, một tòa sâu đạt trăm mét cái hố xuất hiện tại đó, trong hầm động tản ra ứa lạnh, thâm thúy khí tức, toàn bộ thiên địa tựa như trong chốc lát tiên tĩnh trở lại. Mọi người thấy huyền thiên tà đế bị vĩnh sinh đại đế ba người đánh vào dưới mặt đất, ngao ngao thần sắc biến đổi, huyền thiên tà đế thì tương đương với bọn họ đại sơn, vĩnh sinh đại đế bọn người chính là giòng lũ, nếu như đại sơn đổ, bọn hắn nhất định sẽ bị giòng lũ bao phủ. Tất cả mọi người đều thần sắc âm trầm nhìn xem tòa kia thâm thúy vô cùng cái hố, bọn hắn không biết Huyền thiên Tà Đế có phải hay không đã thật sự tử vong. Huyền thiên Tà Đế sẽ bại, bọn hắn nghĩ tới, thậm chí trong tiềm thức, Huyền thiên Tà Đế căn bản cũng không có thắng tỷ lệ, dù sao Vĩnh Sinh Đại Đế ba người cũng là tiên võ đại thành chi cảnh, cùng Huyền thiên Tà Đế là một cảnh giới nhân, coi như Huyền thiên Tà Đế tại mạnh, cũng không khả năng đánh bại Vĩnh Sinh Đại Đế ba người, có thể trở thành Vĩnh Sinh bốn điện điện chủ, không người nào là kình tài tuyệt diễm. Đồng cấp bên trong tồn tại vô địch, bằng không Vĩnh Sinh bốn điện điện chủ, như thế nào có thể đến phiên trên người của bọn hắn? Nhưng ngưỡng đám người không nghĩ tới, Huyền Thiên Tà Đế sẽ bại nhanh như vậy. Dù sao mọi người giao thủ chỉ ở trong nấy mắt, cho nên lòng của mọi người tất cả đều trầm xuống. Một cố nguy cơ tử vong ở tại bọn hắn đấy lòng dâng lên. Không có ai ngăn được Vĩnh Sinh Đại Đế ba người, vậy bọn hắn sẽ bị quét ngang, thậm chí đối mặt Vĩnh Sinh Đại Đế ba người, bọn hắn liền năng lực phản kháng cũng không có. Mọi người ở đây suy tư đối sách thời điểm trong hầm động, đung nhiên một đạo ngất trời tia sáng sáng lên. Duyên băng sát sát diệt hồng trần một cố vô cùng tiêu sát thê lương khí tức đột nhiên từ trong hầm động dâng lên, tất cả cảm nhận được cố khí tức này nhân nao nao nhịn không được trong lòng phiền muộn, tựa như muốn thổ huyết đồng dạng tạch tạch ba mặt đất không ngừng dạn nước vừa mới bắt đầu mặt đất chỉ là một chút xíu nước ra khe hở phi thường nhỏ tựa như mạng nhẹ đồng dạng nhưng theo thanh âm càng ngày càng rõ ràng mặt đất khe hở cũng càng lúc càng lớn mọi người ở đây không biết chuyện gì xảy ra thời điểm đột nhiên mặt đất tầm vang nước ra một đạo to lớn vô cùng vực sâu cái kia vực sâu vừa vặn cùng cái hố chiều sâu đều bằng nhau vây ba một cái viên cầu kiểu đồ vật bỗng nhiên xuống ra cái kia viên cầu thật nhanh nhanh đến tức hạ, tựa như là xuyên qua không gian đồng dạng trong nháy mắt liền đi tới thật long đại đế trước mặt lúc này thật long đại đế ba người mới rốt cục thấy rõ ràng là cái gì Đó lại là một người, hơn nữa bọn hắn còn hết sức quen thuộc, Huyền Thiên Tà Đế đao kiếm xoay quanh tung bay, nhanh tật mau lẹ, ngàn vạn đao kiếm chi khí, bao phủ quanh thân, mà viên cầu trung tâm Huyền Thiên Tà Đế tại cũng không có gì vãng tiêu sái, đạm nhiên, ngược lại cho người ta một cú cực kỳ tà dị cảm giác. Huyền ảo quỷ dị đồ văn bỏ đầy gương mặt, đem Huyền Thiên Tà Đế sấn thác vô cùng dữ tợn. Lấy khí ngự kiếm, lấy thần ngự đao Huyền Thiên Tà Đế trong miệng nhỉ non, đạo thanh âm này như có ma lực đồng dạng, bất kể là sáu tà ma vẫn là địa phủ bọn người, chỉ cần trong tay có đao kiếm lượi, tất cả đều chiến minh không chỉ. Tây Môn suy Tuyết vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem trường kiếm trong tay, thanh trường kiếm này là hắn xuất thế đến nay, một mực đi theo hắn, hắn cùng với trường kiếm đã sinh ra tí tí cảm tình, căn bản liền sẽ không bị ngoại vật mà thay đổi, nhưng lần này, trường kiếm lại bởi vì Huyền Thiên Tà Đế thanh âm, vậy mà chiến minh đứng lên. Mà Tây Môn suy Tuyết sau lưng trời chu kiếm, vậy mà thái độ khác thường ngừng dãy rựa, bắt đầu run rẩy lên, tựa như gặp cái gì kinh khủng độ đồ vật đồng dạng. Toàn bộ thiên địa, tất cả đao kiếm tất cả đều sinh ra tuyệt vọng, bi thương cảm giác. Đao kiếm sinh ra cảm xúc cái này khiến đám người nhịn không được thần sắc đổi biến, cái này cần cần cường đại dường nào ngự kiếm khống đao chi thuật mới có thể để cho tất cả đao kiếm vì hắn văng lên. Hơn nữa mọi người ở đây cũng là chúa tể một phương, trong tay đao kiếm như thế nào phản phẩm. Nhưng chính là dạng này, những vũ khí kia vẫn là vì huyền thiên tà đế chiến minh không chỉ. Viên cầu những nơi đi qua, đao quang kiếm ảnh, không gian vỡ vụn, không thể ngăn cản. Ha ha bốn. đứng tại viên cầu bên trong, huyền thiên tà đế cuồng tiếu không chỉ, giống như điên cuồng. Hai con ngươi tà dị, tiếng cười đứt quãng, khản khàn khó nghe. Đây là cái gì? Vĩnh sinh đại đế kinh thanh nói. Huyền thiên Tà Đế chập ngón tay như kiếm, trong nháy mắt điểm hướng Thật Long Đại Đế. Mà Tinh Tú kiếp cùng dây dứt điên bỗng nhiên quấn quanh ở cùng một chỗ, hướng về Thật Long Đại Đế lâm tới. Một cái này, phong vân biến sắc, long trời lở đất, vĩnh sinh đại đế cùng giải sinh đại đế căn bản là không kiềm cứu viện. Chân long quyết giống ba. Một tiếng long nâm tiếng vang lên, lập tức liền thấy, Thật Long Đại Đế tựa như thật sự biến thành một con rồng đầu dạng. Một đầu cự long hư ảnh, bỗng nhiên thoáng một cái đã qua, lập tức lại biến trở về thân người. Mà lúc này, Thật Long Đại Đế phòng ngự đã cực kỳ cứng hãn. Chân Long Điện chính là trước kia Thái Cổ đệ nhất chân thần quan Thánh Đế chỗ ở điện, mà Chân Long Quyết cũng là quan Thánh Đế lưu truyền xuống. Quan Thánh Đế trước kia thế nhưng là Vĩnh Sinh Điện bốn điện cộng chủ, khi đó Chân Long Điện cực kỳ cường đại, chính là Vĩnh Sinh Điện cái chủ điện này đều phải thần phục với Chân Long Điện. Mặc dù đi qua vô số năm suy bại, đã không có trước kia cường thịnh như vậy, nhưng mà Chân Long Điện thực lực hay là phi thường cường đại. Mà Chân Long Quyết làm Thiên cấp đỉnh phong thậm chí siêu việt Thiên cấp tột cùng công pháp, làm sao lại yếu? Nhất là Chân Long Quyết luyện đến đỉnh cấp, có thể xuất hiện Chân Long Chi thân lúc càng thêm cường đại bất quá cũng không phải hóa thân chân long, mà là cường độ thân thể có thể có thể so với chân long thôi. Thật Long Đại Đế vừa mới thi triển xong chân long quyết sau đó, Huyền Thiên Tà Đế công kích liền đi tới trước mặt hắn. Khoảng cách giữa hai người không đến 1m, mà Huyền Thiên Tà Đế ngón tay của đã điểm ra. Tinh tú kiếp cùng dây rứt điên cũng đâm vào Thật Long Đại Đế trên ngực. Hai người tựa như là ở đấu sức đại lực sĩ, không ngừng lẫn nhau đấu sức. Cách 3 Dây rứt điên cùng tinh tú kiếp không ngừng hướng về phía trước đột tiến, Thật Long Đại Đế thần sắc nghiêm túc tản ra chân long chi lực chống đỡ. P3. Ngay tại Vĩnh Sinh Đại Đế cùng Già Sinh Đại Đế lúc chạy tới, Thật Long đại đế phun ra một ngụm máu tươi, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Cái gì? Vĩnh Sinh đại đế cùng Giài Sinh đại đế thần sắc bỗng nhiên biến đổi, Thật Long đại đế đã vậy còn quá nhanh liền bại. Mà Huyền thiên Tả đế lại hai con ngươi tà dị nhìn về phía hai người, khóe miệng thoáng qua một tia lạnh như băng ý cười. 235 thứ 232 chương chém giết tiền võ canh 5 tờ S, khen thưởng tăng thêm, 14 năm không chiến hỏa lại cháy lên, chân khí cùng chân khí va chạm, đám người lần nữa tìm tới đối thủ, tiếp tục bắt đầu đại chiến. Mà lúc này, trước đây cùng Trương Văn Thanh giao thủ huyết ma tông trưởng lão, gặp thống huyết cùng đệ nhất tạm hoàng Tống Quyết chậm rãi rút ra trên lưng trường đao, thản nhiên nói: Ngươi đi chợ giúp những người khác, hắn giao cho ta. đệ nhất ta hoàng hai con ngươi sắt ý lóe lên liếc mắt nhìn tên kia huyết ma tông trưởng lão, nhẹ răng cười một tiếng, phi thân rời đi. Trắng vô thường. Tên kia huyết ma tông trưởng lão, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Tống Quyết. Đao của ta có trí thức, nhưng lại chưa từng có người nào có thể để cho ta dùng ra thức thứ thứ chín. hy vọng ngươi có thế để cho ta dùng ra một chiêu kia. Tống Quyết lãnh đạm nói: ông ba. thoại âm rơi xuống, vẻ hàn quang phán qua, mười đạo đao ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở tên kia huyết ma tông trước mặt trưởng lão. Thứ thứ nhất, trên dưới không hình. Dị từ kiểm tra chi, hình đao hữu hình, mà khí vô hình, lấy khí ngự đao, lấy thần ngự đao. Huyết Ma tông trưởng lão gầm thét một tiếng, Huyết Ma chân khí bộc phát, một đạo huyết hà ngưng tụ trưởng lực, ngang tàng đánh ra. Đao ảnh phai mờ, huyết hà tiêu tan, nhưng vào lúc này, Huyết Ma tông người trưởng lão kia lực lại xuất hiện một vết thương. Tiên huyết chảy nhỏ giọt mà chảy, mặc dù vết thương không đậm, nhưng lại để cho Huyết Ma tông trưởng lão thần sắc biến đổi. Thứ thứ hai, âm dương ba hợp, dị bản hóa không không cái gì là không, hữu hình chi khí, đạt đến cực hạn, đều có thể vì không. Trên không xuất hiện lần nữa mười đạo đao ảnh, nhưng những thứ này đao ảnh lại lơ lửng không cố định. Mặc dù không có đao thứ nhất như vậy uy lực mạnh mẽ, nhưng lại để cho người khó lòng phòng bị. Huyết Ma Tông trưởng lão không dám kinh thường, chiêu thứ nhất hắn liền bị thương. Lần này không còn đón đỡ, mà là thân hóa huyết sông, tới tránh né tống khuyết đao thứ hai. Nhưng vốn chính là vô chiêu, coi như Huyết Ma Tông trưởng lão hóa thân huyết hà cũng trốn không thoát một đao này. Phá 3. Huyết Ma Tông trưởng lão thân hình đống nhiên xuất hiện, thân sắc kinh hãi nhìn xem tống khuyết, hắn không nghĩ tới hắn dùng chảy máu ma chi thân lại còn bị tống khuyết công kích được, người này như thế nào khủng bố như thế? Mà lúc này. Huyết Ma Tông trưởng lão ngực, đã xuất hiện hai đạo vết thương. Mặc dù Huyết Ma Chi thần không ngừng đang cho hắn chữa trị, nhưng Tống Khuyết cũng không cho hắn cơ hội. Đao thứ 3, chỗ cửu tắc, dùng cái gì mộ phần chi thì bất kỳ cái gì sự vật đều có quy tắc, nhưng chỉ cần thực lực cường đại đều có thể phá đi. Mười đạo đao ảnh xuất hiện lần nữa, tiếp tục hướng về Huyết Ma Tông trưởng lao chém tới. Huyết Ma Tông trưởng lão đã sợ hãi, hắn không nghĩ tới hai người cảnh giới giống nhau, nhưng thực lực nhưng khác biệt khổng lồ như thế. Phá ba, nhưng không đợi hắn tới kịp tránh né, trên thân thể xuất hiện lần nữa một vết thương. Thực lực trinh lệ quá lớn, Huyết Ma Chi thần cũng đã không có chút nào tác dụng nếu như tên này huyết ma tông trưởng lão là động hư trung kỳ hoặc động hư hậu kỳ, nói không chừng còn có thể cùng tống khuyết đại chiến một hồi, nhưng tức là thực lực của hắn chỉ có động hư sơ kỳ, chỉ có thể coi là hắn xui sụp. Cũng không phải tất cả mọi người đều là vĩnh sinh điện thần tướng, đồng cấp bên trong có thể cùng địa phủ người đại chiến ngang sức ngang tài. giống tên này huyết ma tông trưởng lão liền xem như cùng tống khuyết cảnh giới giống nhau, nhưng lại như sâu kiến đồng dạng, không chịu nổi một kích. đệ tứ lao tăng thành cựu trọng, hắn kỳ trà cao bên trong trọng trọng để ý phía sau tại hình. đệ ngũ lao đầu cáo long, phù giấu lê bơi đệ lục lao một rắn nút voi, quyết đại thế nào? đệ thất đao thiên thức ngang rộng dương cách viên chết đệ bắt đao nữ hoa có thể ai chế tựm chi vô số đao ảnh trong chốc lát đem tên kia huyết ma tông trưởng lão bao phủ theo đao ảnh tán đi tên kia huyết ma tông trưởng lão đã không có âm thanh vây ba huyết ma tông trưởng lão trên người áo bào đỏ đống nhiên vỡ tan hai cái chữ to xuất hiện ở lồng ngực hắn thiên vấn ngay tại tống khuyết cùng tên kia huyết ma tông trưởng lão giao chiến trí lúc. đệ nhất tà hoàng cũng gặp phải đối thủ của hắn trăm lý đồ huyết ma tông đệ nhất trưởng lão cũng là mai phục thẩm lắm lúc cùng nguyên chân dương giao thủ tên kia huyết ma tông trưởng lão đen vô thường Trầm Lý Đồ nhíu mày nhìn xem đệ nhất Tà Hoàng, cuối cùng có một đối thủ. Đệ nhất Tà Hoàng hai con ngươi thoáng qua một tia hường quang. Ngay tại Trầm Lý Đồ còn muốn nói gì nữa lúc, ầm vang một tiếng, một đạo to lớn đao ảnh từ trời rơi xuống. Trầm Lý Đồ hai con ngươi nhíu lại, huyết ma chân khí ngưng kết bàn tay, trong nháy mắt nắm đấm hướng về đao ảnh đánh tới. Vanh ba. Hư không xé rách, mặt đất rung chuyển, Trầm Lý Đồ hai chân thẳng vào mặt đất. Mà đệ nhất Tà Hoàng giấu ở sau mặt nạ khuôn mặt, tại bổ ra một đao này sau đó, đột nhiên biến thành âm dương khuôn mặt, nửa trắng nửa đen, hai con ngươi huyết hồng, cực kỳ khủng bố nếu có người thấy cảnh này mà nói, nhất định sẽ bị hù hồn phi phách tán. Ma đao uống máu, tàn sát thiên hạ. Khắc hận. đệ nhất tà hoàng nhè răng cười một tiếng, trong nháy mắt lần nữa bổ ra đao thứ hai. Một đao này, ẩn hàm vô biên sát khí cùng ma khí, trong đó ma khí đơn giản so ma đạo người ma khí còn nặng hơn. Một đao này cùng thẩm lãng đao rất giống, nhưng thẩm lãng đao trong đó mang theo là bá khí, mà đệ nhất tà hoàng đao mang theo nhưng là ma khí. Đao ảnh những nơi đi qua vang lên một hồi âm bạo thanh hư không rung động, vạn vật cũng không có thể chống đỡ cản. Trâm Ly đồ sắc mặt trầm ngưng, huy trưởng ở giữa một đạo huyết hà trào lên mà ra tạo thành một tầng vòng phòng hộ trong nháy mắt đao ảnh chạm tại trên vòng bảo vệ vòng bảo hộ vặn vẹo biến hình, tựa như nháy mắt sau đó liền muốn vỡ tan đồng dạng khắc khắc cũng không tệ lắm đệ nhất tà hoàng giữ tận cười lớn một tiếng đạo thứ ba đao ảnh theo nhau mà đến đao ảnh không ngừng đánh xuống không biết bao nhiêu đao đi qua chăm lý đồ màu máu vòng bảo hộ cuối cùng phá thoái sau đó chăm lý đồ thân ảnh liền bị đao ảnh bao phủ ở mà ba đại điệu giãn nước một đạo khe nước to lớn xuất hiện ở mặt ngay tại tống khuyết cùng ta hoàng chém giết chăm lý đồ cùng thân đồ rũ lúc tiến người về bên này cũng chia ra thắng bại cái ba Hát phong lão tổ thần sắc dữ tợn, trên người tử chi lực áo giáp vết dạn dày đặc, báo kim loại trong chốc lát xuyên ngực mà qua. Phá ba! Hát phong lão tổ phun ra một ngụm máu tươi, hai con ngươi ảm đạm, cơ thể vô lực từ không trung rơi xuống. Tiên võ vong mà liền tại yến người về đánh giết hát phong lão tổ lúc, trên người chiến thần khí tức đống nhiên tăng vọt. Ba một tiếng tựa như màng mỏng vỡ tan đồng thành, tại yến người về trong thân thể văng lên. Trong chốc lát bầu trời phong vân biến sắc, sấm sét vang rội như có cái gì yêu ma xuất thế đồng dạng. Yến người về chân đạp hư không, giống như chiến thần hạ phàm đồng dạng, không gian xung quanh không ngừng băng liệt. Cái, cái gì? Tất cả mọi người đều bị yến người về khí thế rung động. Đột Đột phá nhìn lên bầu trời bên trong yến người về, đám người cổ họng nhấp nô, từ ngực một tiếng, nuốt nước bọt. Mà ở phương xa thẩm lãng, tại lý trầm chu chém giết đấu chiến thần tướng hai người lúc, trong đầu không ngừng vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đánh giết đấu chiến thần tướng, thu được sát lục điểm 5000 đánh giết vô cực thần tướng, thu được sát lục điểm 5000 đánh giết thân độ dũng, thu được sát lục điểm 5000 đánh giết trăm lý đồ, thu được sát lục điểm 5000 đánh giết hắc phong lão tổ, thu được sát lục điểm 10 vạn thẩm lãng bị cái này liên tiếp thanh âm nhắc nhở chấn động. 236 thứ 233 Trương Thiên Long Chùa ngay tại địa phủ cùng Vĩnh Sinh Điện đại chiến chi Tế, chân trời vang lên một tràng tiếng sế gió. Sau đó mọi người liền thấy, một đóa tường vân bay tới, đóa đóa kim liên chẳng ra, Phật quang phủ chiếu, hai tên người mặc màu vàng tang phục, khuôn mặt thần thánh, từ bi hòa thượng chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy cái này hai danh hòa thượng, mọi người thần sắc không giống nhau. Vĩnh Sinh đại đế nhíu mày nhìn xem cái kia hai danh hòa thượng, Thiên Long Chùa. Huyền Thiên Tà đế trong mắt cũng thoáng qua một tia tinh quang, cái này hai danh hòa thượng không đơn giản, toàn thân Phật quang lượn lờ, cảnh giới mơ hồ, hơn nữa nhất là một người trong đó cầm trong tay hàng ma sử, thân hình cao lớn, đầu báo đảo mắt, khí thế vô cùng bức nhân. ngã phật tứ bi, chư vị thí chủ, thiên hạ sinh linh đều có ý nghĩa tồn tại, đại động can qua như vậy, sinh linh đổ thán, sợ rằng sẽ bị nhân quả cuốn thân, còn xin chư vị đến đây dừng tay. còn thiên hạ thương sinh một cái yên tĩnh, có thể hay không? đi đầu một cái mặt mũi hiền lành, thần sát trách trời thương dân hòa thượng, chắp tay trước ngực nói. nghe được na danh hòa thượng mà nói, đám người trầm mặt lại, người có tiên cây có bóng, thiên long trụ uy chấn vạt cổ, đám người coi như không đồng ý, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. vĩnh sinh đại đế cười lạnh một tiếng. Tốt, dừng tay cũng không phải không thể, trời chu kiếm là ta Vĩnh Sinh Điện phát hiện trước nhất, nếu như vị đại sư này có thể để cho địa phủ đem trời chu kiếm trả lại cho ta, ta Vĩnh Sinh Điện bây giờ liền rút đi. Nghe được Vĩnh Sinh đại đế mà nói, Huyền Thiên Tà Đế hai con ngươi nhíu lại, khí thế trên người ầm vàng bộc phát, cảnh giác nhìn xem cái kia hai danh tăng nhân. Mà lúc này, tiến người về chiến thần chi ý cũng bay lên, thần sắc bất thiện nhìn xem bọn hắn. Mọi người thần sắc nghiêm một chút, thấy phủ bộ dáng, bọn hắn biết địa phủ chỉ sợ sẽ không bán tiên long chỗ mặt mũi. Na danh tăng nhân nghe được Vĩnh Sinh đại đế mà nói, chắp tay trước ngửa đạo Trời Chu kiếm chính là thái cổ hung khí, trước kia trời Chu kiếm tôn từng dùng kiếm này chém giết vô số yêu thú, hiện đã bị hung lệ Chu ăn mòn, bây giờ đột phá phong ấn, sợ rằng sẽ gây nên hậu kiếp, còn xin thí chủ đem kiếm này giao cho tay ta, để cho ta mang về trong chùa, xóa đi hung lệ, đến lúc đó tại còn cho các vị như thế nào." Tăng Nhân mà nói, làm cho tất cả mọi người thần sắc một hồi cổ quái, hòa thượng này thật đúng là đủ ra vẻ đảm mạo, lúc này ở người nơi này, đều không phải là đồ đần, người đem trời Chu kiếm lấy đi, còn có thể còn trở lại không?" Huyền Tiên Tà Đế thần sắc lạnh lẽo, hòa thượng vốn là hẳn là ngồi ở thiền viện bên trong, ăn chay niệm Phật, vì Phật tổ tục kinh, Ngươi bây giờ ra khỏi chùa, nhúng tay thiên hạ thương sinh sự tình, sẽ không sợ Phật tổ trách tội ngươi sao? A Di Đà Phật, thí chủ, vì thiên hạ thương sinh, coi như phía dưới cái kia a tỷ địa ngục, bẩn tăng cũng ở đây không tiếc. Thăng nhân trách trời thương dân nói. Huyền Thiên tà Đế khinh thường nở nụ cười, địa ngục chính là ta địa phủ trưởng quản, đại sư là muốn gia nhập vào của ta phủ sao? Huyền Thiên tà Đế mà nói, làm cho tất cả mọi người sững sờ, lập tức nhao nhao có chút hang hãi nhìn về phía Na Dinh Thăng Nhân. Huyền Thiên Tả Đế câu nói này nhưng là quá có lực sát thương, một câu nói liền đem Na Dinh hỏa thượng đưa vào tuyệt lộ. Nghe được Huyền thiên Tà Đế mà nói, na danh tăng nhân thần sắc biến đổi, bất quá thoáng qua liền khôi phục lại, bất quá không đợi na danh tăng nhân nói chuyện, phía sau hắn na danh tăng nhân lại lớn quát một tiếng, "Tà ma ngoại đạo, cũng dám nói bừa xương địa phủ, giấu đầu lộ đôi, các ngươi rốt cuộc là ai?" Huyền thiên Tà Đế thần sắc lạnh lẽo, cẩn thận họa từ miệng mà ra, "Thiên Long trụ ở người khác trước mặt là thiên hạ đệ nhất thế lực lớn, nhưng ở của ta phụ trước mặt, liền xem như đầu rồng, cũng phải cho ta của lại." Huyền thiên Tà Đế mà nói, nhường đám người nheo nhau thần sắc chấn động, Thiên Long trụ uy thế, coi như bọn hắn cùng là 21 thế lực lớn, cũng không dám tùy ý chọn hắn. Vì cái gì Tây vực danh xưng Fa quốc, cái khác bốn vực cũng là mấy cái thế lực lớn cùng hưởng, cũng là bởi vì Thiên Long Chúa thực lực mạnh, thế lực khác đều tự nhận không bằng, bằng không một vực chi địa, sao lại nhường Thiên Long Chúa độc chiếm. Nhưng bây giờ Huyền Thiên Tà Đế mà nói, rõ ràng chính là không đem Thiên Long Chúa để ở trong mắt, bất quá đám người nghĩ đến Huyền Thiên Tà Đế thực lực cùng hiện tại địa phủ biểu hiện ra thế lực, lại nhao nhao trầm mặt lại, nếu như là những thế lực lớn khác nói câu nói này, bọn hắn còn có thể cho là người kia phải không tự lượng sức, nhưng địa phủ lại làm cho đám người cảm giác lời này cũng không tính toán cường vọng. Một cái Huyền Thiên Tà Đế liền năng lực kháng vĩnh sinh điện ba cái tiên võ đại thành địa chủ. Há lại sẽ sợ Thiên Long Chùa. Ngay tại Na danh Hòa Thượng còn muốn nói gì nữa lúc, đi đầu Na danh Hòa Thượng nói chuyện. Thí chủ, ta Thiên Long Chùa không có ý định cùng địa phủ tranh đoạt trời Chu Kiếm, chỉ là trời Chu Kiếm chính là tuyệt thế hung khí, chính xác cần tịnh hóa hắn lệ khí. Nếu như thí chủ không muốn giao cho ta Thiên Long Chùa, vậy tính xin thí chủ đem trời Chu Kiếm một lần nữa trên áp, để tránh họa loạn tương sinh. Huyền Thiên tà Đế nghe được Na danh Hòa Thượng mà nói, thản nhiên nói, này liền không làm phiền quý tự quan tâm, của ta phủ nhân tài đông đúc, chỉ là một kiện binh khí, còn có thể để nó lận trời không thành. Sư Minh, ngươi vì cái gì muốn? Nghe được Na Dinh Hòa Thượng mà nói đầu báo đảo mắt hòa thượng muốn nói lại thôi nói sư đệ địa phủ này thực lực mạnh chúng ta nếu là cưỡng ép cướp được lời nói sợ rằng sẽ đắc tội với hắn vì một cái trời chu kiếm không đáng na danh hòa thượng truyền âm nói cái này hai danh hòa thượng chính là thiên long chùa đời trước chủ trì duy không cùng sư đệ duy trần tốt ta thí chủ không muốn giao cho ta thiên long chùa vậy chỉ hy vọng quý phủ có thể chấn áp ở nó duy không chắp tay trước được đạo nhìn thấy duy không biểu hiện như thế đám người nhao nhao thần sắp kinh ngạc nhìn hắn một mắt bọn hắn cho là thiên long chùa nhân tới sẽ cùng địa phủ tranh đoạt trời chu kiếm, nhưng không nghĩ tới cái này, danh hòa thượng đã vậy còn quá tỉnh táo, không có chút nào cùng địa phủ tranh đoạt ý tứ. Vĩnh sinh đại đế nghe được duy không mà nói, thần sắc căm chầm xuống. hắn biết tất nhiên hòa thượng này không có tranh đoạt trời chu kiếm, chỉ sợ sẽ là vì sáu tà ma sự tỉnh tới. Nếu như duy không thật là vì sáu tà ma chuyện tới, e rằng hôm nay bọn họ là không chiếm được lợi ích. Hơn nữa chủ yếu nhất là, trời chu kiếm căn bản là đoạt không trở lại. Một địa phủ liền để bọn hắn thúc thủ vô sách, tại tăng thêm một cái thiên long chùa, bọn hắn căn bản một điểm tỷ số thắng cũng không có. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm. Trần trời vang lên lần nữa một tràng tiếng xé gió. Lập tức liền thấy ba tên người mặc đạo bào đạo sĩ nhanh chóng chạy nhừng đến, ba người này khí thế không thể so với Duy Không hai người yếu. Khi thấy trong đó một tên đạo sĩ lúc, Trương Tiên Linh thần sắc vui mừng, na danh đạo sĩ đúng là hắn tạo hóa đạo môn Tiên Vũ lao tổ. Cái này ba tên đạo sĩ đến, nhường sáu tà ma đám người thần sắc âm chấm xuống, lần này bọn hắn như vậy dòng chống khuo chiến tính toán chính đạo, phối hợp Vĩnh Sinh Điện cướp đoạt trời chu kiếm, kỳ thực cũng là vì Vĩnh Sinh Điện cam kết trưởng sinh chi pháp. Dù sao nếu như không có lớn như vậy lợi ích, bọn hắn cũng sẽ không sớm như vậy liền cùng chính đạo nhân mặt. Đáng tiếc bọn hắn nghìn tính vạn tính đều không nghĩ đến địa phủ thực lực vậy mà lại mạnh như vậy lại đem bọn hắn mưu kế tỉ mỉ tính toán toàn bộ phá hư bọn hắn lúc này có thể nói là đối với địa phủ hận thấu xương 237 thứ 234 chương duy trần chiến hai Ma trương huyền lăng mọi người thấy na danh đạo người trong đầu cùng nhau thoáng qua một cái tên trương huyền lăng tạo hóa đạo môn tiên vũ cảnh lão tổ cũng là tạo hóa đạo môn đời trước nữa trưởng môn lần trước tại tạo hóa đạo môn cùng yến người về người nói chuyện chính là người này tham kiến lão tổ trương thiên linh nhìn thấy trương huyền lăng đám người đi tới trước mặt vội vàng cùng kính ôn quyền nói bây giờ trương huyền lang đợi người tới trương thiên linh tâm xem như an xuống dù sao lần này chiến trường không có tiên vũ toa chấn bọn hắn những thứ này động hư cảnh cường giả thật sự là quá nguy hiểm động hư cường giả tại chân vũ đại lục chính xác xem như cường giả nhưng đối mặt tiên vũ cảnh cường giả cái thế bọn hắn còn chưa đáng kể cái này ba danh đạo nhân chính là ba đạo cửa ba tên tiên vũ lão tổ mà trương huyền lang bên cạnh hai danh đạo nhân chính là huyền thiên đạo môn cùng thái nhất đạo môn lão tổ ân lần này khổ ngươi ta không nghĩ tới sáu tà ma bọn hắn sẽ ở nam vực tính toán các ngươi trương huyền lang gật đầu nói trương thiên linh cười khổ lắc đầu Vì thực chuyện lần này ai cũng không trách, trách thì trách bọn hắn quá sơ suất, là bọn hắn quá coi thường ma đạo, cho là áp chế ma đạo vạn cổ, ma đạo căn bản cũng không dám phản kháng. Người chính là như vậy, cho là lão hổ thần phục với ngươi, liền coi chính mình có thể cao cao tại thượng, há không biết, lão hổ thời thời khắc khắc đều ở đây tìm kiếm lấy cơ hội, cắn ngược ngươi một cái. Mà ma đạo là một cái so lão hổ còn mạnh hơn một vật, lần này chính đạo bị mai phục, xem như bọn hắn gieo gió gặt báo. Nói rất lời phía sau, Trương Huyền Lăng trong hai con ngươi sắc cơ chợt lóe lên, nhìn về phía Vĩnh Sinh đại đế, Vĩnh Sinh điện. Vĩnh Sinh đại đế thần sắc không thay đổi, lãnh đạm đạo, như thế nào Trương Trân Nhân có chuyện gì sao? Mặc dù bây giờ thế cục đối với bọn hắn Vĩnh Sinh Điện cùng Sáu Tà Ma rất bất lợi, nhưng là chỉ là tạm thời mà thôi. Đợi đến những người kia tới, chẳng mấy chốc sẽ đem thế cục san đều tỷ số. Quả nhiên, không đợi Vĩnh Sinh Đại Đế Tâm Tư rơi xuống, bầu trời bắt đầu phong vân đột biến. Lập tức liền thấy một cái người mặc huyết hồng trường bào, khuôn mặt tái nhợt, dáng người gầy gò lão giả, từ trong không gian đi ra. Nhìn thấy cái này danh lão giả, Trương Huyền Lang hai con ngươi nhíu lại. Huyết Vân. Ha ha, Trương Huyền Lang, ngươi còn chưa có chết cái kia. Thiên Tiêu gầy gò lão giả mới vừa đến ở đây, liền cùng tiểu nói. Hừ. Trương Huyền Lăng không cùng huyết vân cãi nhau, mà là lạnh rên một tiếng. Ngay tại huyết vân đến lúc, trên không lần nữa cùng phong gào thét, sau đó ba bóng người cũng chậm rãi xuất hiện ở trên không. Một người trong đó khí chất cùng vạn độc vương rất giống, toàn thân bao phủ tại trong cõi đen, hai con người trông giống, không, có con người, mà khác hai bóng người, quần áo trên người nhưng là một đen một trắng, mỗi người sau lưng đều có một thanh trường kiếm, cái kia hai thanh trường kiếm, tán phát khí tức không giống nhau, có tản ra ngập trời sát lục khí tức, có tựa như thánh kiếm nhất giống như. Càng để cho người ngạc nhiên là, tên kia người mặc áo đen người vậy mà mọc ra mái tóc màu đỏ, mà bạch y người lại mọc ra một đầu tóc bạc vô cùng cực đoan hai người theo ba người đến phương xa một bộ to lớn đồng quan cũng trong nháy mắt đi tới trước mắt mọi người cũ kia đồng quan phía trên khắc lấy rậm rạp chẳng chị phù văn theo đồng quan tới gần phía trên quỷ dị phù văn không ngừng lấp lóe sau đó nắp quan tài đột nhiên mở ra một cái toàn thân mang theo tử khí bóng người đột nhiên bay ra tại nơi đạo nhân ảnh bay ra thời điểm đám người mơ hồ nhìn thấy trong quan tài vẫn còn có một cái chiều cao đạt đến ba m mở bóng người to lớn lặng lặng nằm ở trong đó nhìn thấy mấy người kia xuất hiện trương huyền lăng bọn người nho nhau, nhau thần sắc nghiêm túc mấy người kia chính là sáu tà ma tiên vũ cảnh cường giả a di đà phật chư vị như là đã tất cả đều đến, đến rồi, liền thỉnh cho chúng ta một cái công đạo à? Duy khoảng không chấp tay trước vực đạo, huyết vân cười quái dị một tiếng, lão lửa chọc, ngươi muốn cái gì giao phó? Chỉ là một chút sâu kiến, đã giết thì đã giết, chẳng lẽ ngươi thiên long chùa còn nghĩ cùng chúng ta khai chiến không thành? Ha ha, huyết lao quái nói không sai, đã giết thì đã giết, ngươi thiên long chùa nếu không phục, cứ việc phóng ngựa tới, ta khống thi tông đều tiếp lấy. Khống thi tông tên thiên láo tổ hải hưu nói, mặc dù thiên long chùa rất đệ bọn hắn kiên kỵ, nhưng bây giờ nơi này tiên vũ cường giả không thua mười vị, một khi đại chiến, trong nháy mắt nam vực liền sẽ hủy diệt hắn không tin thiên long chùa dám khai chiến, đừng nói thiên long chùa, chính là bất cứ người nào cũng không dám dễ dàng bước lên chiến tranh. huyền thiên tà đế trong nháy mắt xuất hiện ở tây môn suy tuyết bên cạnh, bàn tay vung lên, trời chu kiếm bị hắn cầm trong tay, thần sắc cảnh giác nhìn xem huyết vân bọn người, hắn sợ những thứ này ma đạo nhân đột nhiên ra tay, cướp đoạt trời chu kiếm, bằng tây môn suy tuyết thực lực căn bản là không bảo vệ được. nghe được huyết vân lời của hai người, duy trần thần sắc giận dữ, tà ma ngoại đạo, ta nhìn các ngươi làm muốn chết. ông ba. Duy Trần vốn là đối với duy khoảng không ngăn cản hắn cùng với địa phủ chuyện, liền đã trong lòng nhẫn nhịn một cơn lửa giận, bây giờ bị Huyết Vân bọn người như thế khiêu khích, hắn há có thể không giận. Kim Liên nở rộ, Duy Trần sau lưng Phật quang phủ chiếu, tựa như Phật tổ tái sinh, trong tay hàng ma sử trong nháy mắt xuất hiện ở Huyết Vân trước mặt. Huyết Vân thần sắc không thay đổi, tại hàng ma sử sắp tới người lúc, trong nháy mắt hóa thành một bãi huyết thủy, biến mất ở Duy Trần trước mặt. Huyết Vân huyết ma chi thân đã đạt đến đại thành, đã có thể nói là bất tử bất diệt, trừ phi tọa nguyên hao hết, bằng không tiên vũ trong cảnh giới, muốn giết hắn, sợ rằng sẽ rất khó. Bất quá Duy Trần thân là tiên long chúa tiên vũ cường giả, cũng không phải loại người bình thường. Phật đã ma, ma đã Phật, thỉnh Phật tổ tha thứ. Ta duy trần nguyện hóa cái kia kim cương chứng mắt, diệt trừ thiên hạ ma. bất động minh vương thân trong chốc lát, duy trần trên thân xuất hiện một đạo Phật tổ hư ảnh. đạo hư ảnh này vừa mới xuất hiện, liền hướng về phía vừa mới hiện ra thân hình huyết vân chấn áp tới. một chương giả thiên đại thủ, đột nhiên từ không trung rơi xuống, cự thủ những nơi đi qua, tương phong tàn phá cửa bãi, bầu trời đám mây đều rối rít tán loạn. duy trần ra tay, làm cho tất cả mọi người thần sắc nghiêm lại. bọn hắn trước đó chỉ biết là thiên long trụ thực lực cường đại, nhưng người nào cũng chưa từng thấy qua thiên long trụ cường giả ra tay cho là chính là cường giả chỉ là có hạn, nhưng hôm nay nhìn thấy Duy Trần ra tay, bọn hắn lại lần nữa cho Thiên Long Chu thực lực định vị rồi một lần. Cự thủ rơi xuống, trong nháy mắt huyết hà bị bắt đánh gãy, huyết vân thần sắc kinh hãi, vội vàng xé rách hư không, hướng nơi xa tối lui. Đúng lúc này, một đạo to lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Duy Trần sau lưng, quyền nứt hư không hướng về Duy Trần đánh tới. Thần thi Không Thi Tông ra tay rồi, bây giờ Không Thi Tông cùng Huyết Ma Tông là đứng tại một cái chiến tuyến, nếu như huyết vân bại, bọn hắn Không Thi Tông hạ chẳng cũng sẽ không hào đi nơi nào. Bị Phật Tổ hư ảnh bao phủ Duy Trần thần sắc không thay đổi. Phật Tổ hư ảnh trong nháy mắt quay người hướng về phía Cố kia thần thi hoành ra một quyền. Phanh ba. Một đạo chấn động chân trời tiếng vang, trong chốc lát vang lên. Sau đó liền gặp được Cố kia thần thi trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Hoa ba. Đám người xôn xao, cái này có chút quá kinh khủng, Không Thi tông chiến thi lấy cơ thể cường đại nổi tiếng, nhưng chính là dạng này, lại còn bị Duy Trần một quyền đánh bay ra ngoài, cái này Duy Trần thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng? Huyền Thiên Tà Đế cũng thần sắc cứng lại, cái này Thiên Long chủ chính xác danh bất hư truyền, chỉ bằng cái này Duy Trần thực lực, liền tuyệt đối có thể đủ sức 21 thế lực lớn đứng đầu. 238 thứ 235 trường hàng mã tăng huyết vực. Ngay tại Duy Trần vừa mới đánh lui thần thi thời điểm, huyết vân lĩnh vực trong nháy mắt tản ra. Một đạo hành quán chân trời huyết hải, đông nhiên hướng về Duy Trần bao phủ mà đi. Huyết hải những nơi đi qua, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm đẫm vô biên huyết sắc. Đúng Duy Trần tay bấm ấn quyết, trong miệng trong nháy mắt phun ra một chữ Phật môn chân ngôn. Theo chân ngôn thanh âm vang lên, trên người của hắn bất động minh vương thân cũng đi theo giống lên một tiếng. Vô biên Phật quang từ trước tới giờ không động minh vương trên thân sáng lên, tất cả đi tới gần biển máu, trong nháy mắt sôi trào lên. Tựa như thủy gặp phải phát hỏa đồng dạng, vang lên từng đợt tư từ tư thanh âm. Đi chân nôn không ngừng, Duy Trần tiếp tục thăm nhẹ. Trong chốc lát, toàn bộ phía chân trời cũng bắt đầu xuất hiện vật quang, tựa như Phật quốc vương xuống đầu dạng. Một chút cách gần người, đang cảm thụ đến cố này Phật môn khí tức, nhao nhao mặt hiện mê mang, tựa như muốn thả bỏ đao đồ tệ thì sẽ thành Phật đồng dạng. Không tốt, mau bỏ đi. Trương huyền lăng thấy cảnh này, thần sắc biến đổi, bàn tay vung lên, mang theo trương thiên linh bọn người hướng nơi xa bay đi. Duy Trần phát ra âm thanh, là Phật môn lục tự ch Huyền Thiên Tà Đế cũng mang theo địa phủ nhân lui về phía sau, mặc dù bọn hắn có hệ thống gia trì, căn bản cũng không sợ Phật môn mê hoặc, nhưng là không nghĩ bị đại chiến dư ba lan đến gần. Bây giờ Phật môn người ra tay giúp địa phủ rời đi từ hận, bọn hắn cũng vui vẻ đổ cái thanh nhàn. Tốt nhất là chính đạo cùng ma đạo khai chiến, dạng này bọn họ phủ liền có thể ngồi thung ngư ông thủ lợi. Bất quá những ý nghĩ này cũng chỉ là suy nghĩ một chút, trong sân bây giờ chiến đấu cũng chỉ là một bộ mặt vấn đề, duy trần căn bản cũng không khả năng cùng huyết vân hai người cùng chết. Thiên Long chùa mặc dù một mực lấy chính đạo khôi thủ mà tự sướng, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không nấp đến, suy yếu thực lực bản thân, đi vì chính đạo xuất lực. Thế giới này không có cái gọi là chính cùng tà, hết thề tất cả cũng là lấy người thắng vì viết. Ma đạo thắng, vậy bọn hắn chính là đang; mà chính đạo thắng, bọn hắn chính là vì thương sinh mà chiến. Cẩn thận, đây là Phật môn 12 bí thuật một trong, Minh Vương trải qua. Huyết Vân nhìn thấy trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện Phật quốc, vẻ mặt nghiêm túc nói: Ngươi cùng thần thi đi đối phó duy trần, ta đi đánh vỡ cái này Phật quốc. Không thi tôn lão tổ quan lớn. Huyết Vân gật gật đầu phối hợp với thần thi hướng về duy trần công tới mà lúc này theo duy trần chân nôn âm thanh rơi xuống trên bầu trời bạch vân ở giữa đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện trong cung điện không ngừng có phật môn thiền âm chậm rãi truyền ra những thứ này thiền âm có mê hoặc hiệu quả liền xem như huyết vân bực này tiên vũ cảnh cường giả cũng sẽ nhận ảnh hưởng duy trần thần sắc trang nghiêm trang nghiêm đúng như phật tổ đồng dạng trong tay hàng ma sử không ngừng hướng về phía trước cơ lắc. theo hàng ma sử mỗi lần cơ lắc, đều sẽ có một đạo gợn sóng phiêu tán mà ra đạo kia gợn sóng những nơi đi qua không gian pha thoái không ngừng hướng về huyết vân quét ngang mà đi mà duy trần trên người bất động minh vương hư ảnh không ngừng vung đánh lấy năm đấm cùng thần thi đại chiến lấy lúc này nhìn thấy duy trần biểu hiện nhưng đám người nhịn không được nhìn về phía huyền thiên tà đế trước đây huyền thiên tà đế cũng là cùng đỉnh sinh đại đế ba tên tiên vũ cảnh cường giả đại chiến mặc dù bốn người đại chiến so duy trần ba người còn khốc liệt hơn nhưng duy trần cũng có thể đạt tới cái này loại trình độ cũng tuyệt đối có thể nói là tiên vũ trong cường giả rào rào giả huyết vân thực lực tại tiên vũ tiểu thành đỉnh phong mà không thi tông lão tổ cũng là tiên vũ tiểu thành đỉnh phong chỉ có thần thi thực lực có thể miễn cưỡng đạt đến tiên vũ đại thành thực lực đến nỗi duy trần thực lực mọi người đã biết là tiên vũ đại thành chi cảnh mặc dù duy trần thực lực là tiên vũ đại thành, nhưng muốn đánh bại huyết vân ba người, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy, cũng không phải mỗi người cũng là huyền thiên tà đế. tại dối cảnh giới ngang hàng, còn có thể một người đánh ba cái, hơn nữa còn là vĩnh sinh đại đế loại cấp bậc đó nhân vật. nếu như đem duy trần đổi thành vĩnh sinh đại đế, đoán chừng bây giờ huyết vân cùng không thi tông lão tổ cũng sớm đã bại. đây chính là thực lực chi lệnh, vĩnh sinh đại đế đều có thể nhẹ nhõm đánh bại huyết vân ba người, cái kia có thể đánh vĩnh sinh đại đế ba người huyền thiên tà đế lại sẽ kinh khủng bực nào đâu. mặc dù huyền thiên tà đế có thể không đạt được miệu sát trình độ, nhưng tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay đánh bại huyết vân bọn người ngay tại không thi trưởng thượng tổ sẽ phải đánh nát trên bầu trời tòa kia cung điện chi lúc duy trần lần nữa đọc lên một chữ chân ngôn. Đâu chữ này chân ngôn âm thanh rơi xuống bầu trời trong cung điện, bỗng nhiên truyền ra một đạo khoáng đạt tâm thanh. Đạo thanh âm này rơi xuống, không thi trưởng thượng tổ lập tức bị đánh bay ra ngoài. Dòng thần thi nổi giận gầm lên một tiếng, ba em mở cực lớn cơ thể, trong nháy mắt vượt qua không gian, bỗng nhiên đi tới bất động minh vương hư ảnh trước người, bá đạo đấm ra một quyền, không gian từng khúc vỡ nát. La ba, một hồi chiến minh vang lên, bất động minh vương cơ thể không ngừng chấn động, bỗng nhiên phá toái thần thi đột nhiên bùng phát, nhường đám người con người hơi hơi có rút. quả nhiên, không thi tông chiến thi vẫn là như vậy cường đại, liền xem như phật môn Pháp tướng đều không chịu nổi, hư ảnh phá toái sau đó, duy trần cuối cùng chậm rãi đứng lên, theo duy trần thân hình đứng lên, toàn bộ bầu trời Phật quang đống nhiên tiêu tan. nhưng lúc này, huyết vân cùng không thi trưởng thượng tổ thần sắc lại ngưng trọng xuống. duy trần thân là cùng bọn hắn người cùng thời, thực lực chân chính bọn hắn vẫn là rõ ràng. vừa rồi bọn họ giao thủ chỉ là thăm dò, duy trần danh xưng hàng ma tăng cũng không chỉ là chút thực lực ấy. hàng ma tỉnh thế duy trần dưới chân khẽ động, Phật quang lập loè đông nhiên xuất hiện ở huyết vân trước mặt, trong tay hàng ma sử trong nháy mắt vung ra, vô biên kim quang chợt hiện, huyết hải sôi trào, hàng ma sử trong nháy mắt xé rách huyết hải, hướng về huyết vân bản thể công kích mà đi. Huyết hải sinh sóng vô biên, huyết hải sóng lớn ngập trời, trong nháy mắt bao phủ duy trần thân ảnh, nhưng huyết hải trong chớp mắt liền bị phá vỡ, duy trần trên thân bao phủ một tầng kim quang, rực rỡ chói mắt, tất cả đi tới trước người hắn huyết hải, tất cả đều bị ngăn cản bên ngoài. Phanh ba, huyết vân cơ thể đung đưa, huyết thủy văng khắp nơi, lập tức huyết hải dần dần khép về, trong chớp mắt huyết vân thân ảnh lần nữa ngưng hiện. Ngay tại Duy Trần chuẩn bị lần nữa truy kích thời điểm, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Vĩnh Sinh Đại Đế thần sắc lạnh lùng, trong nháy mắt vung ra một quyền, hướng về Duy Trần đánh tới. Duy Trần trong tay hàng ma sử mảy may không sợ, đột nhiên cùng nắm đấm chạm vào nhau, một tiếng nổ rung trời sông thẳng lên trời. Duy Trần thân ảnh trong nháy mắt bay ngược mà ra, thẳng đến ngàn mét xa, mới chậm rãi dừng lại. Nhìn xem Vĩnh Sinh Đại Đế, Duy Trần vẻ mặt nghiêm túc lên, thông qua mới vừa giao thủ, hắn đã biết Vĩnh Sinh Đại Đế thực lực tuyệt đối phi thường khủng bố. Thân thể của hắn cường độ mặc dù không có khống thi tông thần thi khủng bố như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không kém, nhưng chính là dạng này, vẫn là bị Vĩnh Sinh đại đế một quyền đánh bay, Vĩnh Sinh điện quả nhiên không đơn giản. Ngay tại Duy Trần cùng Vĩnh Sinh đại đế rằng có thời điểm, Duy khoảng không nói chuyện, sư đệ, dừng tay a. Nghe được Duy Trống không lời nói, Duy Trần thần sắc khẽ biến, nhưng vẫn là không cam lòng liếc mắt nhìn Vĩnh Sinh đại đế, về tới Duy Trống bên cạnh. Theo đại chiến kết thúc, đám người lại riêng phần mình đi tới trong chiến trường, lần này cuối cùng có thể tiến vào chủ đề, lần này nam vực sự kiện, Ma đạo hẳn là muốn cho cái thuyết pháp. 239 thứ 236 chương đàm phán Vĩnh Sinh Điện vị thí chủ này, bây giờ người đến không sai biệt lắm, có thể hay không cho chúng ta một cái công đạo. Duy không chấp tay trước được nói. Vĩnh Sinh Đại Đế khỏe miệng khẽ cong, giao phó. Cái gì giao phó? Ta Vĩnh Sinh Điện không cần cho người khác giao phó, về sau Nam Vực về sáu tà ma quản cái gì? Trương Huyền Lăng chờ chính đạo nhân, nghe được Vĩnh Sinh Đại Đế mà nói, nhao nhao thần sắc không khỏi biến đổi. Nếu như Nam Vực cho sáu tà ma, cái kêu ma đạo thực lực chẳng phải là tăng mạnh. Ma huyết vân chờ ma đạo nhân, nghe được Vĩnh Sinh đại đế mà nói, lại nhịn không được thần sắc vui mừng, mặc dù lần này không có giúp Vĩnh Sinh điện đoạt đến trời chu kiếm, nhưng Vĩnh Sinh điện vẫn là giúp bọn hắn lấy được một chút lợi ích, bọn hắn làm sao có thể không cao hứng? Có nam vực, ma đạo liền có thể yên tâm phát triển, nếu như đang cho bọn hắn một đoạn thời gian, e rằng thực lực sẽ tiến nhanh, đến lúc đó, coi như không có Vĩnh Sinh điện, bọn hắn cũng có thể cùng chính đạo chống đỡ được. A Di Đà Phật, thí chủ, sáu tà ma chính là ma đạo, bọn hắn trời sinh tính hung tàn, nam vực cึก vạn sinh linh, nếu như giao cho bọn hắn chỉ thủ, chẳng phải là đem những sinh linh kia đều đưa vào hồ khẩu? Duy không lắc đầu cự tuyệt nói. Vĩnh Sinh đại đế cười lạnh một tiếng, "Chuyện này cũng không cần các ngươi chính đạo quan tâm, bọn hắn sở dĩ sẽ phạm phía dưới những thứ này ngập trời tai họa, cũng là bị các ngươi chính đạo bức bách, nếu như bọn hắn có địa bàn của mình, há lại sẽ đi làm cái kia tự đoạn truyền thừa sự tình." Chính đạo cùng Vĩnh Sinh điện bọn người tranh cướp đuổi, mà Huyền thiên Tà đế bọn người, nhưng lại ở nơi đó có chút hăng hái quan sát. Coi như toàn bộ chân vũ đại lục cũng là ma đạo địa bàn thì phải làm thế nào đây? Bọn họ phủ chỉ cần thực lực cường đại, một dạng có vị trí của mình, cho nên bây giờ mặc kệ song phương cuối cùng đàm phán thành cái dạng gì, bọn họ phủ đô chuẩn bị đứng ngoài cuộc. Nếu không phải là trước đây, Vĩnh Sinh Điện cùng sáu Tà Ma tính toán hắn phủ, bọn hắn nói không chừng cũng sẽ không ra tay. Ma Huyền thiên Tà Đế suy nghĩ, cũng chính là Thẩm Lãng suy nghĩ, quản hắn chính đạo cùng ma đạo đánh thành cái dạng gì đâu, đều cùng hắn không có quan hệ, ngược lại đừng đem hắn cuốn vào là được. Trương Huyền Lăng âm thanh lạnh lùng nói, Nam vực không thể cho sáu Tà Ma, bằng không về sau bọn hắn phát triển, còn có thể họa loạn tương sinh, bây giờ Vĩnh Sinh Điện có đất phủ kiểm chế, chúng ta trước tiên liên thủ đem sáu Tà Ma nhân diệt. Nghe được Trương Huyền Lăng mà nói, Huệ Vân đám người thần sắc lạnh lẽo cái này chính đạo thật đúng là cho là bọn họ liền ăn chắc bọn họ, ngươi chính đạo có thể thực lực chính xác mạnh hơn một bậc. nhưng nếu là muốn diệt bọn hắn ma đạo, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. trương huyền lăng, đến đây đi, ta xem các ngươi như thế nào diệt ta ma đạo. huyết vân thần sắc khinh thường nói. ngay tại huyết vân cùng trương huyền lăng dương cung bàn kiếm thời điểm, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. vĩnh sinh đại đế hai con ngươi hơi híp nhìn về phía trương huyền lăng, tạo hóa đạo môn. ta vĩnh sinh điện là cho các ngươi mặt mũi, mới cùng các ngươi đàm phán. ta nếu là không cho các ngươi mặt mũi, chính là các ngươi người nơi này, toàn bộ bên trên. Ta cũng có thể đem các ngươi toàn bộ trấn áp, có muốn thử một chút hay không? Kỳ thực Vĩnh Sinh Đại Đế chỉ là kiên kỵ phủ người mà thôi, bằng không bằng thân phận địa vị của hắn cùng thực lực, coi như Thiên Long chư tại, hắn cũng sẽ không cho bọn hắn mặt mũi. Ngươi Trương Huyền Lăng bị Vĩnh Sinh Đại Đế mà nói, chỉnh thần sắc giận dữ. Vĩnh Sinh Đại Đế thần sắc lãnh đạm nhìn xem Trương Huyền Lăng, toàn thân khí thế như ẩn như hiện, đám người biết, nếu như Trương Huyền Lăng dám động thủ, nhất định sẽ chịu đến Vĩnh Sinh Đại Đế lôi đỉnh một kích. Đối với Vĩnh Sinh Đại Đế thực lực, bọn hắn nên cũng biết, tuyệt đối có thể sừng tụng kinh khủng, mặc dù Trương Huyền Lăng cũng là tiên võ cảnh giới bên trong tương đối nổi danh cường giả nhưng mà cũng không nhất định là vĩnh sinh đại đế đối thủ, đây chính là thế, không cùng vĩnh sinh điện chống lại thực lực, nói cái gì cũng là tái nhận, không theo đạo lý nào. bây giờ trong cả sân chỉ có địa phủ cùng trời long chùa mới có thể cùng vĩnh sinh điện thiêu chiến, những người khác căn bản cũng không có tư cách. đừng nhìn duy không hai người đối với vĩnh sinh điện có chút kiên kỵ, nhưng không có nghĩa là thực lực bọn hắn yếu. nếu như đem trương huyền Lăng đổi thành duy không, e rằng vĩnh sinh đại đế cũng sẽ không hung hăng như vậy. từ vừa rồi duy trần ra tay đến xem, liền đã thực lực gần với vĩnh sinh đại đế huyền thiên tà đế đám người, một mực biểu hiện bất ôn bất hòa duy không, lại sẽ là cái gì thực lực đâu? ngay tại trương huyền lăng tiến thoái lưỡng nan lúc duy không trong hai con người bỗng nhiên thoáng qua một tia tinh quang thí chủ chúng ta bây giờ là để các ngươi cho một cái giao phó nếu là ngươi cho là chúng ta chính là sợ các ngươi vậy hôm nay chúng ta thế tất yếu có một trận chiến bất quá hậu quả chỉ sợ ngươi vĩnh sinh điện cũng chịu đựng không được ngay tại duy không thoại âm rơi xuống sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng mờ cái bóng mờ kia xông thẳng tới chân trời hư ảnh trên mặt không ngừng thoáng qua từng khuôn mặt những cái kia gương mặt có tử bi thánh khiết có hung thần ác sát còn có bệ nghệ thương sinh thần thái không giống nhau mà theo những cái kia gương mặt chuyển đổi duy không khí thế trên người cũng tại không ngừng biến hóa. Khi thì lăng lệ, khi thì an lành. Thấy cảnh này, Vĩnh Sinh Đại Đế thần sắc nhíu lại, bắt bộ Thiên Long thân. Bắt bộ Thiên Long thân, chính là Thiên Long chưởng 12 trong bí thuật bài danh thứ 3 bí thuật. Liên Nguyên thiên tả Đế cũng nhíu mày, cái này Thiên Long chưởng quả nhiên không đơn giản, mặc dù hắn không biết Thiên Long chưởng 12 bí thuật đều có cái nào, nhưng thì nhìn Duy Trần Minh Vương trải qua cùng Duy không bắt bộ Thiên Long thân, liền biết 12 bí thuật chắc chắn mỗi cái uy lực bất phàm. 4. Phương xa thầm lãng, nhíu mày vấn đạo, cái này Thiên Long chưởng 12 bí thuật là cái gì? Nguyên Chân Dương trầm tư một chút, Thiên Long chưởng 12 thư ký là thời kỳ viễn cổ truyền thừa xuống cụ thể cũng là cái nào, ta cũng không biết, bất quá nghe nói cái này 12 bí thuật chỉ có Thiên Long chủ trọng yếu nhất đệ tử mới có tư cách tu luyện, hơn nữa bọn hắn tu luyện cũng không hoàn chỉnh, chỉ có tấn nhập động hư chi cảnh mới có thể thu được phía dưới phương pháp tu luyện, đến nội hạch tâm nhất liền cần tiên võ cảnh mới có thể tu luyện. Thẩm Lãng lông mày nhíu lại, ai này Thiên Long chủ 12 bí thuật thần bí như vậy. Nguyên Chân Dương tụng phía dưới vai, ai biết, bất quá Thiên Long chủ công pháp đại bộ phận cũng phải cần phải tu, mới có thể tu luyện, coi như bây giờ đặt tại chúng ta trước mặt cũng không cách nào tu luyện. Thẩm Lãng Liêu Nhiên gật gật đầu, bất quá hắn bây giờ lại có cái ý nghĩ. Thiên Long Chùa công pháp mạnh như vậy, nếu như nếu là nhận được, cho Địa phủ nhân tăng cao thực lực chẳng phải là tốt hơn. Địa phủ mặc dù cao cấp thực lực bây giờ đã đủ, nhưng mà ổ quay Minh Vương, cao tiệm ly đám người thực lực nhưng phải kém rất nhiều, mặc dù không có thể để cho cao tiệm ly bọn người tu luyện Thiên Long Chùa công pháp, nhưng mà có thể nhường ổ quay Minh Vương hoặc a, hắn không phải liền là phật tu. Hắn bởi vì sát lục điểm không giàu có, không có khả năng một mực hối đoái đan dược cái gì, cho cao tiệm ly bọn người tăng cao thực lực a, đan dược thế nhưng là so triệu hắn người vật còn muốn quý, không thấy Long Nguyên Phượng huyết các thứ, đều cần hơn triệu sát lục điểm mới có thể hối đoái sao? Hơn nữa giống một chút đại hoàn đan chờ đan dược, đã không thể vì cao tiệm ly bọn người để thăng bao nhiêu thực lực, cao tiệm ly bọn người bước kế tiếp chính là chuẩn bị đột phá hư cảnh, vậy đan dược đã không có tác dụng. Nghĩ tới đây, Thẩm Lãng trong mắt lóe lên một tia tinh quang, xem ra sau này có chơi, bất quá Thẩm Lãng không nghĩ tới nhường đất phủ đi trắng trợn trắng trợn kết đoạn, thế lực khác, Thẩm Lãng không biết, nhưng Thiên Long chùa, chắc chắn còn có so Duy không còn kinh khủng hơn tồn tại, bởi vì Duy không bây giờ cũng chỉ là mấy trăm tuổi, hắn phía trên một đời kiêu nhân, thế nhưng là còn chưa chết hết đâu. 240 thứ 237 chương hắn là ai? Mà tại Thẩm Lãng cùng Nguyên Chân Dương nói chuyện thời điểm, Bầu trời đung nhiên xuất hiện một vết nứt. Theo cái khe kia xuất hiện, trong chốc lát một cỗ vô cùng kinh khủng ba động bao phủ tại toàn bộ phía chân trời. Mọi người ở đây muốn nhìn rõ trong cái khe cảnh tượng thời điểm một vệ sáng bay ra, hướng về vĩnh sinh đại đế vọt tới. Nhìn thấy đạo kia lưu quang, vĩnh sinh đại đế thần sắc biến đổi, bàn tay vung khẽ, một khối lớn trường bàn tay lệnh bài xuất hiện ở trong tay hắn, theo hậu nhất đạo âm thanh truyền vào vĩnh sinh đại đế trong thay. Tại nghe xong âm thanh kia sau đó, vĩnh sinh đại đế vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới, lập tức quét mắt đám người một mắt, âm thanh lệnh lùm nói, thiên tôn có lệnh, về sau nam vực nhất thiết phải về sau tam ma trường quảng, không thể vi phạm. Bất quá thiên tôn biết lần này nam vực nhường rất nhiều thế lực đều có thiệt hại, hắn chuẩn bị tiễn đưa các ngươi một hồi tạo hóa. Tạo hóa? Cái gì tạo hóa? Tất cả mọi người đều bị vĩnh sinh đại đế mà nói, chỉ như hỏa thượng sở mãi không thấy tóc. Trong gần đây, trời chu kiếm cắt, sắp xuất thế, cần dùng năm chuôi trời chu kiếm mới có thể mở ra. Trời chu kiếm ta vĩnh sinh điện đã phải thứ ba, địa phủ phải thứ nhất, còn dư lại một thanh bị chấn áp tại tây vực. Còn xin duy khoảng không đại sư, đến lúc đó có thể đem chuôi này trời chu kiếm lấy ra, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tiến vào trời chu kiếm cắt. Vĩnh sinh đại đế thần sắc trang nghiêm nói, trời chu kiếm cắt. Trương Thiên Linh đám người thần sắc nghi ngờ nhìn về phía Trương Huyền Lang bọn người. Hôm nay giết kiếm bọn hắn vẫn là võ thành sự kiện đi qua, tài liệu tra cứu, mới biết, đến nỗi hôm nay giết kiếm các rốt cuộc là thứ gì, bọn hắn cũng không biết, bất quá nghe tên, hẳn là cùng trời giết kiếm có chút quan hệ. A Di Đà Phật, thí chủ, xin hỏi Thiên Tôn là? Lúc này Duy Khoảng không đã thu hồi bát bộ Thiên Long thân, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Hừ, Thiên Tôn thân phận, các ngươi cũng không cần đã biết, biết đến nhiều, đối với các ngươi không tốt, hay là trở về nhanh chóng chuẩn bị đi a, chơi chu kiếm các mở ra, 21 thế lực lớn có thể tiến vào, cái khác có hư cảnh võ giả thế lực có thể tiến vào một người đến nỗi các ngươi có thể được cơ duyên gì thì nhìn riêng mình năng lực còn có tiên vũ cường giả không thể tiến vào nói rất lời phía sau vĩnh sinh đại đế bàn tay vạch một cái không gian xé rách sau đó giải sinh đại đế mang theo chân long đại đế cùng chiến long thần tướng bọn người cùng nhau tiến vào nhìn xem vĩnh sinh đại đế đám người rời đi đám người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái không còn lưu lại tâm tư dị biệt rời đi chuyện lần này để bọn hắn trong lòng mông thượng một tầng bóng ma mặc dù bọn hắn không biết thiên tôn là ai nhưng bọn hắn biết thiên tôn nhất định là một vị nhân vật khủng bố bằng không không có khả năng liền vĩnh sinh đại đế bọn người đều giữ kín như bưng. Huyền Thiên tà Đế hướng về phía phương xa Thẩm Lãng, gật đầu sau đó mang theo Tây Môn Suy Tuyết mấy người cũng rời đi. Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, đi thôi, trò hay kết thúc, chúng ta cũng nên trở về. Thiếu gia, ngươi biết Thiên Tôn là ai chăng? Nguyên Chân dương cùng tại Thẩm Lãng sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Thẩm Lãng giẫm chân xuống, lập tức tiếp tục đi đến phía trước. Thản nhiên nói là ai, cũng không phải chúng ta bây giờ có thể biết đến. liền Vĩnh Sinh Đại Đế cũng không dám nhiều lời, chúng ta nếu như nếu là biết, e rằng hạ chẳng sẽ không rất tốt. Nguyên Chân Dung thâm dị vi nhiên gật gật đầu, hắn chỉ là thói quen nghề nghiệp, gặp phải không hiểu chuyện, liền nghĩ đi tìm kiếm. Nhưng bây giờ nghe được Thẩm Lãng mà nói, hắn không khỏi một trận hoảng sợ, trước đây không phải liền là bởi vì tò mò, suy tính Thẩm Lãng thân phận, mới lấy tới bây giờ tình cảnh, còn tốt chính là, Thẩm Lãng không có đối với hắn hạ sát thủ, bằng không hắn đã trở thành một khối thi thể. Theo Nam vực sự kiện kết thúc, toàn bộ chân vũ đại lục lần nữa nhấc lên qua sóng, ma đạo lần nữa xuất thế, cướp lấy nam vực quyền không chế, chính đạo cuối cùng bị một cái gọi Thiên Tôn nhân dọa lùi, mà bây giờ toàn bộ đại lục thế lực lớn lại thêm hai tên. 21 thế lực lớn đã biến thành 23 thế lực lớn, càng thêm ngưỡng đám người thang mục kết thì là, cái này mới tăng thêm hai thế lực lớn, vậy mà cùng trời lòng chuẩn đổi danh một điện một phủ, một điện vì vĩnh sinh điện, một phủ vì địa phủ. Hai thế lực lớn này nghe nói cường giả như mây, vĩnh sinh điện có ít nhất 4 tên tiên võ cảnh cường giả, mà địa phủ cũng ít nhất 2 tên tiên võ cảnh cường giả. Trong đó lấy địa phủ phương đông quỷ đế cô độc đêm tối là nhất. Sau nửa tháng thẩm lãng bọn người cuối cùng về tới trong thẩm gia, trăng sáng hai tỉ muội tại biết minh trường hà tin qua đời sau đó cùng nhau khóc giống minh gia có minh trường hà ở thời điểm tại lâm thành còn có thể có thể sương tụng thế lực lớn, nhưng minh trường hà vừa chết, e rằng trong nháy mắt liền sẽ biến thành bất nhập lưu thế lực. Thẩm lãng không nói thêm gì dưới tình huống đó. Hắn căn bản cũng không có thể cứu Minh Trường Hà, hơn nữa hắn cũng không khả năng tại tự thân chịu đến nguy cơ dưới tình huống, còn muốn đi cứu người vô dụng. Minh Trường Hà không có chết, coi như hắn mạng lớn, chết rồi thì coi như hắn xui xẻo. Sau đó thẩm lãng gọi người dẫn hắn đi Minh gia phung biếng rồi một lần, liền đi tới trầm vô danh trong phòng. "Lãng nhi, Nam vực đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại vì thế nào lớn như vậy?" Trầm Vô Danh thần sắc nghiêm túc vấn đạo. Hắn tại trong trầm gia đều cảm nhận được Nam vực bên kia đại chiến lúc tán phát khí tức, nhất là Huyền Thiên Tà Đế một đao bổ ra bầu trời lúc cảnh tượng, hắn suýt chút nữa đều cho là là phá toái cảnh cường giả ra tay rồi. Thẩm lãng lắc đầu, phụ thân, chính đạo cùng ma đạo khai chiến, đến nỗi đến cùng chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết. Ta khi nhận đến mai phục sau đó, liền giấu đi, một mực chờ đến sự tình kết thúc, ta mới trở về. Trâm vô danh nghe được Thẩm lãng mà nói, không có suy nghĩ nhiều, dù sao liền tiên vũ cường giả đều ra tay rồi, lấy Thẩm lãng thực lực, chắc chắn tham dự không vào trong, cho nên hắn cũng sẽ không hoài nghi gì, mà lại hỏi, ngày đó giết kiếm các chuyện, chúng ta thầm gia đi không? Thẩm lãng gật đầu nói, đi, đương nhiên phải đi. Vạn nhất chúng ta thầm gia lấy được cơ duyên, nói không chừng, liền có thể nhanh chóng quật khởi đầu. Vậy chúng ta phải đi. Nguyên chân nhân vẫn là kiếm thánh. Trầm vô danh vấn đạo. Thẩm Lãng trầm tư một chút, "Đạo, nhường kiếm thánh đi một chuyến a, nếu là trời chu kiếm các, hẳn là cùng kiếm có quan hệ, cho dù có cái khác cơ duyên, đoán chừng cũng sẽ không quá lớn, kiếm thánh chủ tu là kiếm đạo, nói không chừng ở trong đó có thể lĩnh ngộ được cái gì." Trầm vô danh không có phản bác, hiện tại Thẩm Lãng mới là trầm gia người lãnh đạo, tất nhiên Thẩm Lãng quyết định, hắn cũng sẽ không lại nói cái gì. Trở lại mình trong sân, Thẩm Thanh vẫn là trước sau như một chuẩn bị xong đồ ăn, chờ đợi cái này Thẩm Lãng. Thẩm Lãng mỉm cười, "Đi tới trước bàn, tại Thẩm Thanh phục dịch phía dưới." bắt đầu ăn. Thiếu gia, thái ăn muốn không? Thẩm Thanh cho Thẩm Lãng rót một chén rượu, khẩn trương hỏi. "Ha ha, tay nghề có tiến bộ." Thẩm Lãng cười nhạt nói. Thẩm Thanh nghe được Thẩm Lãng mà nói, hai con ngươi bỗng nhiên sáng lên, "Thiếu gia, thật sự?" Thẩm Lãng cười ha ha một tiếng, "Đương nhiên là thật sự, vừa vặn lần trước ta không phải là nói ngươi nếu là làm đồ ăn tay nghề có tiến bộ, liền cho ngươi một cái ngạc nhiên sao? Cho ngươi, cầm đi đi." Khi thấy vật trong tay thời điểm, Thẩm Thanh không khỏi kinh hô một tiếng. Địa cấp công pháp, độc cô cửu tiệm 241. Thứ 238 chương đều đi nơi nào canh năm về đến phòng bên trong, Thẩm Lãng ngồi xếp bằng ở trên giường. Thẩm Lãng trầm tư một chút, lập tức tiến vào trong không gian hệ thống. "Hệ thống, ta bây giờ còn có bao nhiêu sát lục điểm?" Thẩm Lãng vấn đạo. "Hệ thống cơ giới đạo, 134000 điểm." Thẩm Lãng gật gật đầu, những thứ này sát lục điểm có thể triệu hoán đến nhân vật nào? Đại khái tại động hư đỉnh phong cùng nửa bước tiên võ tả hưu. Hệ thống chậm rãi nói. "Như thế nào thấp như vậy, tiên võ triệu hoán không ra được sao?" Thẩm Lãng nhíu mày vấn đạo. Hệ thống trầm ngâm một chút, "Đạo Tiên Vũ Cường giả là cần đi qua thế giới này Thiên Đạo tán thành mới đánh bại Lâm Vị diện này. Lần trước giúp ngươi triệu hoán Huyền Thiên Ta Đế là bởi vì ngươi nhiệm vụ kia hệ thống mới có thể phá lệ. Nếu như là sát lục điểm lời nói, e rằng rất khó. Trừ phi có rất nhiều sát lục điểm mới có thể triệu hoán đi ra. Thẩm Lãng nghi ngờ hỏi Thiên Đạo, rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ Tiên Vô Cảnh Cường giả đi ra còn cần đi qua nó tán thành? Thẩm Lãng kiếp trước xem không ít tiểu thuyết, nhưng mà đối với Thiên Đạo một mực rất mơ hồ. Thiên Đạo rốt cuộc là thứ gì? Cho tới bây giờ hắn đều không biết. Thiên Đạo chính là một cái vị diện quy tắc, mà muốn đánh vỡ quy tắc này sinh ra một loại khác quy tắc liền cần lớn vô cùng tiêu hao hệ thống giải thích nói quy tắc đó chính là nói gọi tới tiên vũ cường giả chính là đánh vỡ quy tắc của cái thế giới này mới đi đến nơi này thẩm lãng nếu mày vấn đạo tân có thể nói như vậy cho nên triệu hoán tiên vũ cường giả là cần rất rất nhiều lục điểm còn có động hư cảnh cường giả mỗi lần cho ngươi triệu hoán nếu không phải là ngươi sát lục điểm nhiều chỉ sợ cũng không chắc chắn có thể triệu hoán đi ra cho nên về sau nếu như nếu là muốn triệu hoán cường giả tốt nhất vẫn là dùng nhiệm vụ biện pháp hoặc nhiều tích lũy điểm sát lục điểm đang triệu hoán để tránh chuyện ngoại ý muốn ngoại ý muốn Làm sao còn có ngoại ý muốn? Chẳng lẽ ta gọi tới người, còn có ngoại ý muốn? Thẩm Lãng không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Hệ thống đáp, không phải ngươi gọi tới người có ngoại ý muốn, mà là ngươi ở đây triệu hoán trong quá trình, nếu như có thể lượng không đủ, người kia có thể sẽ ngoại ý muốn nổi lên, tỷ như Huyền thiên Tà Đế, nếu như ngươi dùng sát lục điểm triệu hoán mà nói, tại hệ thống cùng cái thế giới này thiên đạo và chạm lúc, năng lượng không đủ, dẫn đến hắn chỉ có thể mang theo một nửa thực lực tới, vậy ngươi không phải thiệt thòi. Thẩm Lãng minh bạch, hệ thống ý tứ chính là, mỗi lần triệu hoán nhân, đều sẽ cho hắn mở ra một đầu không gian thông đạo buông xuống ở cái thế giới này, mà ở người kia xuất hiện thời điểm, hệ thống sẽ cho hắn một lần nữa thiết lập ký ức, tất cả ký ức là thuộc về thế giới này, mà không có trí nhớ của kiếp trước. Trước đây Huyền Minh nhị lao đám người đi tới cái thế giới này thời điểm, bởi vì thực lực yếu nhược, liền cho bọn hắn tùy tiện tìm người thay thế, nhưng là bởi vì Huyền Thiên Tà Đế đám người thực lực quá mạnh, chỉ có thể chân thân buông xuống, bằng không đi đâu tìm một cùng bọn hắn cường độ thân thể không sai biệt lắm người, từ đó thay thế bọn hắn. "Ta, vậy thì bắt đầu cho ta triệu hoán a, ta đến lúc đó muốn nhìn một chút lần này nhân vật xuất hiện, rốt cuộc là ai." Thẩm Lãng mỉm cười nói. Bây giờ liền tiên võ đại thành huyền thiên tà đế đều có, Thẩm Lãng đã không phải là như vậy quá kích động, nói thật, cái hệ thống này rất nhường hắn yêu thích, nhất là triệu hoán trong võ hiệp nhân vật, cũng cảm giác cùng bọn hắn sinh ở một thời đại, thật sự là quá kích thích. Hơn nữa những nhân vật kia đang cùng cái này chân vũ đại lục những cái kia cường giả cái thế va chạm, suy nghĩ một chút đều để hắn có chút quá nghiện, bất quá đang nghĩ đến nam vực lúc, vĩnh sinh đại đế trong miệng thiên tôn, lại để cho Thẩm Lãng kích động cảm xúc, phai nhặt đi. Cái kia thiên tôn xuất hiện, giống như là một tảng đá lớn đồng dạng, đặt ở lồng ngực của hắn. Hắn khi trở về, đã tiếp vào Huyền Thiên Tà Đế dùng đưa tin phụ truyền âm, nói cái kia thiên tôn mạnh hơn hắn rất nhiều, thậm chí, hắn có khả năng liền một chiêu đều không tiếp nổi, bất quá cái kia thiên tôn vì cái gì không có đối với bọn hắn ra tay, cũng hẳn là có một chút cả tay, mà đổi thành một cái nguyên nhân có thể chính là hắn có Thiên Đại Âm ưu, bằng không người kia muốn thống trị chân vũ đại lục, chỉ sợ sớm đã thống trị. Mà Thẩm Lãng lại tương đối tin tưởng cái nguyên nhân thứ hai, có khả năng trời chu kiếm cắt vào ngày hôm đó tôn tính toán bên trong, vì cái gì vĩnh sinh điện lúc nào cũng muốn tìm trời chu kiếm, lần này bởi vì hắn địa phủ xuất hiện, dẫn đến trời chu kiếm không có đáp tụ. Sau đó cái kia Thiên Tôn lại đem trời chu kiếm các sự tình tiết lộ cho chúng thế lực, e rằng Thiên Tôn nói cho bọn hắn chuyện này, mục đích sẽ không đơn giản. Bất quá cái này thứ Thiên giết kiếm các hành trình, chỉ cho phép hư cảnh cường giả tiến vào, Thẩm Lãng lại không quá lo lắng, động hư cảnh trong cường giả, lại có mấy người có thể là địa phủ nhân đối thủ. Liền xem như hai cái đánh một cái, đều quá sức. Đinh Triệu hoán người vật thành công. Nhân vật: Bàng Ban Sương hảo, Ma sư cảnh giới, nửa bước tiên võ công pháp, đạo tâm trùng ma đại pháp xuất xứ, Phúc Vũ Phiên Vân tư liệu, sư thừa ma tông nông Sích Hành, tên hiệu Ma sư, bị nói là ma môn cổ kim đệ nhất nhân. Thiên tính gián ác, giống như yêu ma hóa thần, bụng dạ cực sâu, hỉ nộ ai o không biểu hiện sinh trên mặt, hỉ nộ khó dò. Sở trường về lấy tinh thần gián nộ vật chất, không thất tình lục dục, đạt đến tiên nhân hợp nhất chi cảnh giới, đánh khắp thiên hạ vô đối thủ, vừa xuất đạo liền tìm tới ma môn đệ nhất cao thủ Tà Phật Trung Trọng Bơi, tại mười chiêu bên trong đem hắn đánh trúng thương bại bỏ chạy, lại kích giết Bạch Đạo đệ nhất cao thủ Phái thiếu Lâm Tuyệt Giới đại sư, nhưng mà dù cho tung hoành thiên hạ 60 năm, ngang ngược đương thời, không người có thể chế. Nhìn thấy người này, Thẩm Lãng thần sắc không khỏi khẽ động. Ma sư tên tuổi nhưng là phi thường văn dội, tại Phúc Vũ Phiên Vân bên trong, chỉ sợ sẽ là sóng Phiên Vân cái này nhân vật chính, cũng không nhất định có ma sư danh tiếng vang dội. Thật sự là ma sư quá thâm nhập lòng người, cái kia đặc biệt tính cách, vĩ đại thân hình, bá đạo khí chất, không một không sâu sắc hấp dẫn lấy mọi người ánh mắt. Thẩm Lãng cảm giác Triệu Hoán Đi ra ma sư so Triệu Hoán Đi ra sóng Phiên Vân tốt hơn nhiều, dù sao tính cách của hắn cùng ma sư tương đối tiếp cận, vì mình mục tiêu, ngoại vật không thể động. Hệ thống, ma sư bằng ban, chính là bể tan cảnh nhân vật, thực lực thế nào còn không có đạt đến tiếng võ. Thẩm Lãng nghi ngờ hỏi. Hệ thống giải thích nói: Hệ thống gọi tới nhân vật cũng là ở vào chính mình vị diện trong nhân vật Triệu Hoán Bàng Ban chính là trước khi phi thăng một khắc, mà phi thăng đến tiên giới Bàng Ban là Triệu Hoán không ra được. Thẩm Lãng lông mày nhíu lại, trước khi phi thăng một khắc, ý kia thật sự có tiên giới. Thẩm Lãng tựa như phát hiện bí mật lớn gì, lập tức truy vấn. Có lối với, không thể nói tiên giới đến cùng có hay không, ta cũng không biết, chỉ có thể chờ đợi đến túc chủ có thể phá toái phi thăng ngày đó, chính mình đi tìm đáp án. Hệ thống đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, nhìn thấy hệ thống thái độ, đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Thẩm Lãng như có điều suy nghĩ, đến cùng những cái kia phi thăng nhân đều đi liễu na lý nữa nhà. Chân Vũ Đại Lục thế nhưng là chưa nghe nói qua ai phi thăng qua. tiên giới thật tồn tại, vẫn là tiên giới cũng chỉ là một cái luận võ hiệp ở trong cao đẳng một điểm vị diện. 242 thứ 239 chương ngậm du tiên cảnh 6 chương tớ s khen thưởng tăng thêm 15 năm không ra không gian hệ thống thẩm lãng suy nghĩ một chút lấy ra đưa tin phủ nói một câu nói sau đó đưa tin phủ hóa thành một đạo lưu quang hướng về ngoài cửa sổ bay ra ngoài lần này Bàng Ban xuất hiện nhưng thẩm lãng cuối cùng có thể nghiên cứu một chút đại ngậm tâm trải qua trước đó bởi vì địa phủ không có tu luyện tinh thần phương pháp nhân vật cho nên vẫn luôn không thể nghiên cứu đại ngậm tâm trải qua bởi vì đại mộng tâm trải qua tâm ma thật sự là quá cường đại, cả không tốt cũng sẽ bị tâm ma khống chế. Tại tăng thêm thẩm lãng bản thân liền bị huyết ma chi khí bên trong tâm tình tiêu cực chỗ xâm nhiễm, căn bản cũng không dám thử đi tu luyện đại mộng tâm trải qua, bằng không thẩm lãng thật sự cũng không khác tìm chết. Sáng sớm hôm sau, thẩm lãng tu luyện một đêm, cảm giác thần thanh khí sảng, lập tức đi xuống giường, đẩy cửa sổ ra, khi thấy trong sân luyện kiếm trầm thanh lúc, thẩm lãng cười nhạt một tiếng. Độc cô cửu kiếm chính là một bản địa cấp sơ kỳ công pháp, nói có cao hay không, nói thấp cũng không tính toán thấp. Độc cô cửu kiếm. Hắn đã bị hệ thống quan thâu song trăm phần trăm độ thuần thục, cho nên đã sớm dung hội quán thông. Nhìn thấy trầm thanh tại nơi chuyên tâm luyện kiếm, thẩm lãng lập tức hứng thú. Đẩy cửa phóng ra, thẩm lãng đi tới trong sân, bắt đầu chỉ điểm trầm thanh kiếm pháp. Độc cô cửu kiếm kỳ thực chính là một môn phòng ngự kiếm pháp, tiến công chắc chắn không có trời bên ngoài phi tiên, thánh linh kiếm pháp mạnh như vậy, bất quá trầm thanh tu luyện vừa vặn phù hợp. Trầm thanh mặc dù là võ giả, nhưng tinh tình lại yếu đuối, liền giết người cũng không có giết qua. Nếu như cho nàng một chút sát lục quá nặng kiếm pháp, e rằng nàng không cưới được. Cứ như vậy thầm lãng ngẫu nhiên tu luyện, ngẫu nhiên chỉ điểm trầm thanh kiếm pháp, trong chớp mắt thời gian nửa tháng chợt lóe lên. Một ngày này, Thẩm Lãng đang ở sân ngón giữa điểm trầm thanh lúc tu luyện, yêu nguyệt từ bên ngoài đi vào, "Thiếu chủ, công pháp thu hồi lại." A Thẩm Lãng thần sắc chấn động, hắn biết yêu nguyệt ý tứ nói đúng là, Bàng Ban đã đem đại mộng tâm trải qua sửa đổi, hắn có thể tu luyện. "Thanh nhi, chính ngươi trước tiên tu luyện một hồi a, ta trở về phòng một chuyến." Thẩm Lãng mỉm cười nói. Trầm thanh gật gật đầu, "Khôn khéo đạo, tốt, thiếu gia, ngươi đi mau đi." Thẩm Lãng mang theo yêu nguyệt về đến phòng bên trong, "Vấn đạo, Bàng Ban đã nói với ngươi thứ gì sao?" Yêu Nguyệt gật đầu nói, ân, Thần Quảng Vương nói cho ta biết, nói hắn chỉ là đem đại mộng tâm kinh trong tâm ma xóa đi, nhưng một chút đại mộng tâm kinh trong hạch tâm đổ vỡ, không hề động. Mặc dù không có tâm ma, đại mộng tâm trải qua đã không có ban đầu hoàn mỹ như thế, nhưng thiếu chủ tu luyện, hẳn là không vấn đề gì. Hơn nữa còn có thể trợ giúp thiếu chủ đem nguyên thần lên vật dơ bẩn, triệt để thanh trừ sạch. Thẩm Lãng nghe được Yêu Nguyệt mà nói, thần sắc vui mừng. Cái này đại mộng tâm cảnh kể từ hắn lấy được đến nay, thế nhưng là vẫn luôn không dám cương ép đi tu luyện. Thời điểm trước kia là bởi vì cảnh giới thấp, tinh thần lực còn chưa cường đại, cho nên không có cách nào tu luyện. Về sau bởi vì chỉ vì cái trước mắt hấp thu quá nhiều huyết ma chi khí, dẫn đến chân khí không thuần, tu luyện đại mộng tâm trải qua càng thêm nguy hiểm trọng trọng, cho nên không dám đi tu luyện. Mà lần này bảng ban xuất hiện, nhường thẩm lãng thấy được hy vọng. Bảng ban thế nhưng là đạo tâm trùng ma đại pháp luyện đến đại thành người nguyên thần chi lực sẽ có bao nhiêu kinh khủng, cũng không cần nói tỉ mỉ. Coi như đại mộng tâm trải qua đẳng cấp cao, nhưng hắn tin tưởng bảng bàn cũng có thể dễ như trở bàn tay thanh trừ những tai họa ngon kia. Sau đó, thầm lãng liền nghĩ tới cái gì? Vốn đạo, ngươi không có nói cho tần quản vương, cái này đại mộng tâm trải qua hắn cũng có thể tu luyện sao? Yêu nguyệt gật đầu nói, nói cho. Tần Quảng Vương nói, cái này Đại Mộng Tâm trải qua mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng bây giờ đối với hắn mà nói, đã không có gì quá tác dụng lớn chỗ, chỉ là tham khảo một chút, là được rồi. Thẩm Lãng gật đầu gật đầu, bàng ban thực lực đã đạt đến tiên võ biên giới, đoán chừng chỉ cần tại thêm chút lắng đọng một chút, e rằng tấn nhập tiên võ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đại Mộng Tâm trải qua mặc dù không tụ, nhưng ở hắn bực này trước mặt cường giả, đoán chừng cũng chính là coi như tham khảo mà thôi. Nghĩ thông suốt sau đó, Thẩm Lãng cũng chuẩn bị tay tu luyện, thực lực của hắn cũng nên tăng lên một chút, mặc dù hắn không dám vỡ chắc chắc chắn có thể để thăng, nhưng hắn cảm giác 80% mươi tỷ lệ vẫn phải có. Yêu Nguyệt đang cùng Thẩm Lãng sau khi thông báo xong, liền xoay người rời đi. Nàng gần nhất cũng cảm giác thực lực đạt đến bình cảnh, có lẽ có thể nhờ vào đó thời gian nhàn hạ, đột phá một chút. Đại Mộng Tâm trải qua chính là một môn chủ tu tinh thần phương pháp công pháp, danh sưng lấy Mộng nhập đạo, cũng chính là mọi người thường nói trong Mộng chứng đạo. Thẩm Lãng đem Đại Mộng Tâm trải qua từ đầu tới cuối nhìn một lần sau đó, đem tất cả nội dung ghi nhớ, lập tức bắt đầu tu luyện. Trong lúc bất chi bất giác, Thẩm Lãng trước mắt đột nhiên biến đổi, đột nhiên đi tới một chỗ vân sơn xương mù nhiễu, sóng ánh sáng đã lởm chởm. Tựa như như tiên cảnh chỗ. Nơi này có tiên hạ tại hot vang, có linh viên đang nhẹ vọt, dưới tiên sơn phương trong hồ, vẫn còn có đủ loại kỳ quái con cá tại mặt nước du dãng, tựa như tại chơi đùa đồng dạng. Toàn bộ hình ảnh cũng là như vậy an bình, an lành. Thẩm Lãng nhướng mày, hắn biết, ở đây nhất định là đại mộng tâm trải qua dân hắn tới ngộ đạo chỗ. Nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, hắn đạo sẽ cần ở loại địa phương này tới lĩnh ngộ. Hắn đạo nhất định là máu tanh cùng sát hại, căn bản cũng không có thể tại loại này liên tính tưởng hóa chỗ, đối đạo chút nào lĩnh ngộ. Liên tại Thẩm Lãng chuẩn bị ra khỏi chỗ này hoàn cảnh, lần nữa tiến vào thời điểm Đột nhiên tiên vụ dần dần tối lui, toàn bộ không gian bắt đầu dần dần rõ ràng. Ngay tại tiên vụ hoàn toàn tối lui sau đó, Thẩm Lãng thấy được một tòa cao vút trong mây đại sơn, ngọn núi lớn kia sông thẳng tới chân trời, căn bản là không lái đi được đến đỉnh, hơn nữa ngọn núi kia bên trong, lại có đạo vận chuyển xuống. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh nghe đạo âm, Thẩm Lãng bất chi bất giác đi tới chỗ kia chân núi. Liên tại Trầm Lãng chuẩn bị leo núi nhìn qua lúc, bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một tòa bia đá to lớn, Thẩm Lãng nhướng mày, trong nháy mắt tránh toát đi. "Ngươi ba!" Một đạo tiếng vang to lớn, phiêu đãng tại toàn bộ trong không gian. Sau đó Thẩm Lãng liền thấy, một tòa cao tới trăm mét bia đá đứng vững ở đó. Mà càng thêm nhường Thẩm Lãng kinh ngạc chính là, tòa kia trên tấm bia đá, vậy mà khắc lấy một bài thơ. Thẩm Lãng đạp chân xuống, trong nháy mắt phi thân lên, không ngừng mượn bia đá sức mạnh, hướng lên trên bay đi. Trăm mét mặc dù rất cao, nhưng đối với Thẩm Lãng loại này hóa hư cảnh cường giả tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Thẩm Lãng theo thân hình rơi xuống, không ngừng nhớ tới trên tấm bia đá thơ. Tam thập tam thiên thiên ngoại tiên, trong mây trắng đầu có thần tiên. Thần tiên vốn là phàm nhân làm, chỉ sợ phàm nhân tâm không kiên. Liên tại Thẩm Lãng niệm xong câu thơ này lúc, trong chốc lát toàn bộ không gian bỗng nhiên phá thoái, thẩm lãng cũng khôi phục được trong hiện thực. bất quá thẩm lãng không có mở to mắt, mà là vẫn như cũ nhắm hai mắt, ngồi ở chỗ đó không núc ních. theo thửa thời gian trôi qua, thẩm lãng khí thế trên người cũng càng ngày càng mạnh. trong chớp mắt, 5 ngày thời gian đã qua. mà lúc này thẩm lãng ngoài cửa phòng đã đứng dậy người, thẩm vô danh cùng một chút trầm gia khách khanh trưởng lão nhóm thình lình xuất hiện. bất quá những người kia tất cả đều trầm mặc không nói, lặng lặng đứng chờ lấy. thẩm lãng trước cửa phòng, kiếm thánh vẫn không núc ních ngồi xếp bằng ở chỗ kia, tựa như nhập định lao tăng đồng dạng. Bất quá một khi nếu là có người dám tới gần Thẩm Lãng gian phòng 3m trong vòng, e rằng trong nháy mắt liền phải bị kiếm thánh chém giết. 243 thứ 240 chương khiêu chiến ngay tại Thẩm Vô Danh bọn người, tiến tinh chờ đợi thời điểm. Đột nhiên một cỗ trùng tiêu khí thế, trong nháy mắt xông phá Thẩm Lãng căn phòng nắp phòng, sau đó một tiếng vang rội. Cửa sổ toàn bộ vỡ vụn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Đám người xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy bên trong Thẩm Lãng, chỉ thấy lúc này Thẩm Lãng, khoanh chân ngồi ở trên giường, khí thế trên người không ngừng bốc lên, một cỗ uy áp kinh khủng không ngừng truyền ra. Ba một đạo tựa như vật thể tan vỡ tiếng vang truyền vào trong tai mọi người sau đó liền gặp được thẩm lãng chậm rãi mở ra hai con người hóa hư đỉnh phong thẩm lãng cảm thụ một chút trong thân thể tình huống khoẹ miệng khẽ cong. kỳ thực thẩm lãng cũng sớm đã có thể đột phá đến hóa hư linh núi chỉ là bởi vì huyết ma chi khí bên trong tiêu cực năng lượng dẫn đến hắn không dám tùy ý đột phá bởi vì nguyên chân dương đã nói với hắn nếu như hắn quá sớm đột phá có thể còn nhập ma đến lúc đó có thể sẽ rất phiền phức cho nên thẩm lãng vẫn luôn đang áp chế danh giới để thăng lần này bang ban đem đại mộng tâm kinh cải tiến thẩm lãng mượn đại mộng tâm kinh đem mình nguyên thần một lần nữa gột rửa mặc dù tiêu cực năng lượng không có hoàn toàn hứa trừ nhưng đã không có gì ảnh hưởng quá lớn chỉ cần tại lắng đọng một đoạn thời gian, đợi đến đem những cái kia tiêu cực năng lượng toàn bộ tịnh hóa sạch sẽ sau đó, Thẩm Lãng liền có thể mượn cái kia ba giọt huyết ma tông tinh huyết, đột phá đến luyện hư. Kỳ thực mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng lại chỉ có Thẩm Lãng mới có thể làm được, bởi vì hắn có kim thủ chỉ, tại tăng thêm nhân vật võ hiệp trợ giúp, hắn có thể làm đến bước này, nếu là đổi một người, e rằng không có 10 năm trở lên thời gian, căn bản cũng không có thể làm đến bước này. Lần này nếu như không có Triệu Hồi Già Bàng Ban, cái kia Thẩm Lãng có khả năng liền phải hồi đoái nhất phong băng tâm quyết. Bất quá Triệu Hoán ngoại trừ Bàng Ban, Thẩm Lãng cũng liền bất đi hồi đoái băng tâm quyết cần sát lục địa. Nhìn thấy Thẩm Lãng đột phá thành công, đám người nhao nhao tiến lên chúc mừng, Thẩm Lãng mỉm cười từng cái cùng những người kia khách khí một chút. Thẩm Lãng bình thường trước mặt người khác, vẫn là biểu hiện vô cùng bình dị gần tối, nói thế nào, hiện tại Trầm Lãng lớn nhỏ cũng coi như một cái nhân vật nội danh. Chờ đem đám người đưa tiễn sau đó, Thẩm Lãng cùng Kiếm Thánh ngồi ở trong sân trước bàn đá. "Kiếm Thánh, lần này ngươi đi một chuyến trời chu kiếm các ca, vạn sự nhất định muốn cẩn thận, muôn ngàn lần không thể để cho người ta phát hiện ngươi cùng địa phủ có quan hệ, đến rồi lúc cần thiết, địa phủ nhân sẽ phối hợp ngươi." Thẩm Lãng nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói. Kiếm Thánh gật gật đầu, "Tiểu chủ, yên tâm." ta sẽ chú ý phân tớ ngay tại thẩm gia để ăn mừng thẩm lãng đột phá thực lực mà xếp đặt tiến hội thời điểm lâm thành chỗ cửa thành đi tới một nam một nữ nam tử người mặc màu đen trang phục khuôn mặt lạnh lùng thân hình cao lớn đi đường thời điểm hổ hổ sinh phong tựa như một đầu hổ vương dọa xét đồng dạng cho người ta vô biên áp lực cảm giác mà bên người nam tử nữ tử lại giống như nhà bên muội muội đồng dạng tiểu gia bích ngọc nhìn xem đám người chung quanh trong hai con ngươi khi thì thoáng qua một tia khi ý vừa nhìn liền biết kinh nghiệm sống chưa nhiều ca, ca ngươi thật muốn khiêu chiến thẩm lãng sao nữ tử ngửa đầu vấn đạo Nam tử vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, ân, chúng ta nếu là muốn trở nên nổi bật, nhất định phải đang nổi danh khí, có danh khí, ta liền có thể vượt qua cuộc sống giàu có. Ngươi cũng không cần theo ta chịu khổ. Thế nhưng là, cái tia thẩm lãng nghe nói là lần trước nhân bảng đệ nhất, hơn nữa hắn đã tiến vào hư cảnh, ca ca ngươi có nắm chắc không? Nữ tử lo lắng nói, nghe được lời của cô gái, bay lên hai con ngươi thoáng qua một tia tinh quang, muội muội, thế hệ tuổi trẻ, ai cũng không có khả năng có nắm chắc chiến thắng thẩm lãng, nhưng ta phải đi khiêu chiến, nếu như ngay cả đánh một trận dung khí cũng không có, vậy ta võ đạo sẽ nửa bước khó đi, võ chi một đạo. Giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thôi, mặc kệ thảm lãng lợi hại đến mức nào, ta cùng với hắn đều thế tất yếu có một trận chiến. Huynh muội này hai người, tên là Bay Lên, Đệ Linh, là đông vực một cái thành nhỏ bên trong đi ra. Bay Lên huynh muội là cô nhi, hồi nhỏ phụ mẫu liền qua đời, một mực là hai huynh muội bọn họ sống nương tựa lẫn nhau. Vốn là Bay Lên chính là một cái bình thường người, về sau tại một lần lên núi đi săn lúc, ngẫu nhiên ở giữa thu được một bản công pháp, sau đó Bay Lên ngày đêm khổ luyện, cuối cùng trở thành một danh vũ giả. Bay Lên giờ nhận hết bạch nhãn cùng châm chọc khiêu khích, bất quá vì muội muội, hắn đều nhìn xuống, về sau khi lấy được công pháp sau đó Hắn liền từng tự đủ qua, mặc kệ ngàn khó khăn hiểm trở, hắn đều phải ra khỏi đầu người mà trở thành một các phương cường giả, nhường muội muội không hề bị đến bất công gãi ngộ. Bay lên đối với võ đạo có một loại điên cuồng chấp nhất, vốn là không có chút thiên phú nào chính hắn, vậy mà quả thực là dựa vào một câu nghị lực, tu luyện thành một thân tuyệt thế võ công. Hắn nhặt được quyển kia công pháp, không có tên, chỉ biết là là một môn thương pháp. Bất quá bay lên cũng không để ý tên gọi là gì, ngược lại có thể tu luyện là được, khổ tu hơn 10 năm, hắn cuối cùng đột phá tiên thiên. Về sau liền mang theo muội muội đi ra phiêu bạt, khắp nơi tìm kiếm cơ duyên để mong có thể làm cho thực lực của mình tiến thêm một bước. Đối với hắn loại này không có chút thiên phú nào võ giả, chỉ có cơ duyên mới là hắn nhanh chóng tiến bộ hy vọng. Ngay tại hắn đột phá đến tiên tiên trung kỳ thời điểm, cuối cùng thu được cơ duyên. Đó chính là võ thành di chỉ. Trước đây hắn cũng không đối với võ thành di chỉ ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Dù sao mình thiên phú, tự mình biết bao nhiêu thiên tài cũng không có ở võ thành di chỉ lĩnh ngộ ra cái gì, hắn cũng không khả năng sẽ có bao nhiêu đại hy vọng. Nhưng hết lần này tới lần khác trời không phụ người có lòng, hắn vậy mà tại võ vô địch còn xuất lại trong hơi thở, lĩnh ngộ ra một cái môn tuyệt thế thương pháp phía sau bị mạng hắn tên, lục hồn thương mà hắn cũng thuận lợi đột phá đến tiên thiên đỉnh phòng. Một đoạn thời gian trước, hắn đang luyện thương thời điểm, đột nhiên đối ngộ, một buổi sáng đột phá vào hóa hư chi cảnh, sau đó hắn lại bắt đầu hắn dương danh chi lộ. Hắn khiêu chiến qua rất nhiều thiên tài, thế nhưng ít ngày mới, căn bản cũng không phải đối thủ của hắn, mà giống dài yên vui loại kia đệ tử thế lực lớn, hắn lại gặp không đến mặt, cho nên chỉ có thể lựa chọn thầm lãng. Thẩm ra bởi vì trọng nghĩa khinh tài, nghĩa tiên lan xa, cho nên bay lên liền đem mục tiêu ổn định ở thầm lãng trên thân. Mặc kệ thắng thua, hắn đều muốn biết thực lực của mình cùng những cái kia đứng đầu thiên tài, rốt cuộc có bao nhiêu trên lệch chính hắn cũng không cho rằng có thể chiến thắng thẩm lãng, cái này không quan hệ lòng tin không tin tường chuyện, mà là thẩm lãng thật sự là quá cường đại, người trong cùng thời chính là những cái tiêu kiệt não bất tuần thế lực lớn từ đệ cũng không có một cái dám tuyên bố nói muốn chiến thắng thẩm lãng, bởi vì vậy sẽ chỉ làm trò cười cho người khác, kết quả là mất mặt vẫn là mình. thẩm lãng bây giờ liền có thể dùng kiếp trước một câu biểu đạt, còn có ai thẩm gia rất dễ tìm, bay lên cùng để linh tùy tiện sau khi nghe ngóng, đã tìm được thẩm gia. tại lâm thành không ai không biết thẩm gia, thậm chí xuống đến mặc tả tiểu hoa nhi đều biết thẩm gia, bởi vì thẩm gia chính là lâm thành dân trung áo cơm phụ mẫu. Thẩm Gia không chỉ giúp đỡ những cái kia chán nan tán tụ, càng là mang theo Lâm Thành bách tính kiếm tiền, để bọn hắn áo cơm không lo, liền phụ thành chủ, tại thẩm gia trước mặt đều phải đứng sang bên cạnh. Nhìn xem thẩm gia trên cửa cực lớn tấm biển, bay lên hít sâu một hơi, sau đó mang theo để Linh đi vào bên trong. 244 thứ 241 chương rất đơn giản lúc này thẩm gia vô cùng náo nhiệt, một chút võ lâm nhân sĩ, ngồi cùng một chô nâng ly cả chén. Đúng lúc này, một cái thẩm gia hộ vệ đi nhanh tiến đại sảnh, tại thẩm vô danh bên thai nói nhỏ một phen sau đó, liền lặng lặng đứng ở bên cạnh. Thẩm vô danh nghe xong tên hộ vệ kia lời nói phía sau, sửng sốt một chút, lập tức kinh ngạc nói, hai người ở đâu? hộ vệ ôm quyền nói, bẩm gia chủ, ngay tại đại môn. Thẩm vô danh trầm tư một chút, lập tức phân phó nói, người đi thông báo một chút lắng nhi, ta đi ra xem một chút. là, tên hộ vệ kia đáp ứng một tiếng, quay người đi ra ngoài. Thẩm vô danh bên người một danh trung nhân nhân nghi ngờ hỏi, gia chủ, là đã ra chuyện gì sao? có cần hay không ta đi xem? Thẩm vô danh cười nhạt một tiếng, không có việc lớn hơn gì, ngay cả có một người trẻ tuổi muốn khiêu chiến lắng nhi, ta đi nhìn một chút. a, nghe được thầm vô danh lời nói, những cái kia võ giả tất cả đều kinh ngạc một chút bọn hắn không nghĩ tới, vẫn còn có người muốn khiêu chiến thẩm lãng. Hiện tại trầm lãng thực lực, ai không biết, lại thêm cái thế vô cùng sức chiến đấu. Tại đồng cấp bên trong, căn bản chính là không có đi thủ, tới khiêu chiến thẩm lãng, căn bản chính là tự dứt lấy lục. đám người nhao nhao vương chén đua xuống, đi theo thẩm vô danh đi ra ngoài. thẩm vô danh không có ngăn cản, có thể vì thẩm lãng tăng thêm danh khí, hắn cớ sao mà không làm đâu. đi tới đại môn, thẩm vô danh liền thấy một cái thân hình cao lớn, nam tử mặc áo đen, cầm trong tay trường thương mà đứng. thẩm vô danh thản nhiên nói, ngươi chính là tới khiêu chiến lãng nhi nhân. bay lên ôm phía dưới quyền, đạo chính là. Nhìn thấy Thẩm Vô Danh sau lưng những cái kia võ giả, để Linh không nhịn được hướng bay lên sau lưng tránh đi, những cái kia võ giả có dáng rất hung thần sát, ngược lại là đem đẳng linh sợ hết hồn. Mà lúc này, cùng Kiếm Thánh nói chuyện Thẩm Lãng, nghe được hộ vệ báo cáo sau đó, lông mày nhíu lại, khiêu chiến ta. Thẩm Lãng hứng thú, rốt cuộc là ai sẽ đến khiêu chiến hắn đâu? Đúng lúc này, Nguyên Chân Dương từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy Thẩm Lãng, Nguyên Chân Dương vẻ mặt nghiêm túc đạo: "Phải chăng có người tới tìm ngươi?" Thẩm Lãng nhìn thấy Nguyên Chân Dương biểu lộ, cau mày nói: "Ừ, thế nào? Có gì không đúng sao?" Nguyên Chân Dương thần sắc nghiêm túc đạo: ta hôm nay đột nhiên tâm huyết dâng trào, tính một quẻ, tính ra người này, mệnh cách cực kỳ quỷ dị, e rằng sau này sẽ cùng ngươi và thẩm gia có cực lớn nhân quả. nếu như có thể mà nói, ngươi tốt nhất là đem hắn thu đến dưới trướng, để phòng xuất hiện phiền vãi không cần thiết. thẩm lãng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhân quả loại vật này, hắn không tin, nhưng nhìn thấy nguyên chân dương trịnh trọng như vậy việc, thẩm lãng lại có chút đoán không được. đi thôi, người này về sau, tuyệt đối sẽ cho ngươi một ngạc nhiên. nguyên chân dương thần bí nói, thẩm lãng mang theo kiếm thánh bọn người, một đường đi tới thẩm gia trước cổng chính lúc này, thầm gia trước cổng chính đã xuống lại rất nhiều người, những người này tất cả đều đối với bay lên chỉ trỏ, nhưng bay lên cũng không vì mà thay đổi, từ đầu đến cuối cầm thương thép lặng lặng đứng ở nơi đó. thầm lãng thấy cảnh này, âm thầm gật đầu, thì nhìn bay lên lúc này biểu hiện, thầm lãng liền biết người này tâm trí hẳn là cực kỳ cứng cỏi, mặc dù tâm trí cứng cỏi sẽ không chắc chắn có thể trở thành cường giả, nhưng là cường giả cần có nhân tố. Lãng nhi, ngươi đã đến. thầm vô danh mỉm cười đạo. ân, phụ thân, dẫn hắn đi diễn võ trường a, ở đây không thích hợp động thủ. thầm lãng đạo, thầm vô danh bọn người mang theo bay lên một đường đi tới thẩm gia diễn võ trường. trầm gia diễn võ trường phi thường to lớn, liền xem như hóa hư cảnh cường giả đều hoàn toàn đủ. bay lên thân hình khẽ động, trong nháy mắt bay lên đài diễn võ, hướng về phía thẩm lãng ôm quyền nói, tại hạ bay lên, còn xin thẩm công tử chỉ giáo. thẩm lãng cười nhạt một tiếng, một đạo gió nhẹ thổi qua, thẩm lãng thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở diễn vụ thay thượng, không cần đa lễ, người trong giang hồ cũng là bằng hữu, ta bây giờ chính là muốn hỏi ngươi một sự kiện, ngươi khiêu chiến ta, rốt cuộc là vì cái gì? nghe được thẩm lãng mà nói, bay lên do dự một chút, trầm gia nói, tên lợi, thẩm lãng gật đầu. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, không ai có thể trốn qua danh cùng lợi dụ hoặc, lập tức Thẩm Lãng nói, khiêu chiến ta có thể, nhưng mà nếu như ta thắng, ngươi muốn gia nhập ta thẩm gia, như thế nào? Bay lên trong hai con ngươi lấp lóe một tia tinh quang, có thể, bất quá, nếu như ta thắng đâu? Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, ngươi thắng không được. Sư Ba, liên tại trầm lãng thoại âm rơi xuống lúc, trong nháy mắt xuất hiện ở bay lên trước mặt, bàn tay băng xương bao phủ, hướng về bay lên vồ tới. Bay lên thần sắc không thay đổi, trường thương trong tay bỗng nhiên ngăn ngang ở trước ngực. Phanh ba sương lạnh vang khắp nơi, thẩm lãng thân hình chỉ là hơi lay động một chút, mà bay lên nhưng là không ngừng lui về phía sau. thương long xuất hải ngay tại bay lên lui về phía sau thời điểm, đột nhiên trường thương trong tay, trong nháy mắt đâm ra, trường thương hóa thành một đầu du long, giống giận, hướng thẩm lãng cắn xé mà đi. nhưng ở trong nhược rồng còn mơ hồ lộ ra một vẻ hàn quang. thẩm lãng khòe miệng khẽ cong, trên thân một vệt kim quang dâng lên. sau đó đám người liền thấy một đầu kim quang long ánh, bá khí vô cùng kim long đột nhiên xuất hiện tại thẩm lãng bên thân. ngay tại bay lên thương long, sắp tới thẩm lãng trước mặt thời điểm, kim long bỗng nhiên gào thét một tiếng. vanh ba. trong nháy mắt. Song Long pha thoái, Kim Quang về xuống. Đúng lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên từ trong Kim Quang xuyên lên ra, Thẩm Lãng hai tay chập ngón tay như kiếm, trong nháy mắt điểm hướng bay lên mi tâm. Thẩm Lãng một kích này, tốc độ vô cùng nhanh, đám người chỉ cảm thấy trước mắt một thân ảnh thoáng qua, sau đó liền thấy Thẩm Lãng đã xuất hiện ở bay lên trước mặt. Thấy cảnh này, dưới đài Đề Linh nhịn không được kinh hô một tiếng, mặt lộ vẻ lo lắng nhìn xem trên đài bay lên. Bay lên nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế trên người ầm vàng một phát, một cỗ giống như trường thương một dạng sắc bén khí thế, xông thẳng tới chân trời. Lục hồn toàn bộ đài diễn võ, trong nháy mắt từng khúc giãn nứt một điểm hàn mang chợt hiện, vậy mà lấy so Thẩm Lãng nhanh hơn tốc độ, ra sau tới trước hướng về Thẩm Lãng của Họng Đâm tới. Một thương này, là bay lên tại võ thành di chỉ bên trong, lĩnh ngộ võ vô địch thập cường võ đạo lúc, nghiên cứu ra lục hồn một thương, cũng sừng kinh diễm một thương. Thẩm Lãng cũng cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, bất quá hắn không có lui, mà là trong nháy mắt thu chỉ, quái biến phương hướng, hướng về bay lên mũi thương điểm tới. Tranh 3. Một đạo sắt thép va chạm tiếng vang lên, sau đó đám người liền thấy, bay lên trường thương, từng khúc băng liệt, Thẩm Lãng ngón tay của không ngừng hướng về phía trước điểm tới. Ngay tại bay lên trường thương chỉ còn lại báng súng thời điểm, Thẩm Lãng ngón tay của đột nhiên nhất chuyển, đang bay lên bên thái sắt qua. Vanh ba. Một đạo tiếng nổ lớn truyền đến, đám người nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy thẩm gia diễn võ trưởng từ đây, ầm vang nổ nát vụn. Bên ngoài tường rào một chút đi ngang qua người, nhao nhao bị đá vụn kích thương, tiếng đều thảm thiết một mảnh. Thẩm Lãng chậm rãi thu ngón tay lại, thản nhiên nói, ngươi thua. Bay lên cái chán ở giữa, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, cổ họng không nhịn được nhấp nơm một chút. Toàn trường yên tĩnh, Thẩm Lãng thật sự là quá mạnh mẽ, cùng cảnh giới phía dưới, bay lên đã vậy còn quá nhanh liền bại. 245 thứ 242 chương Ma Vương Hàng Thế 3 canh tờ S, khen thưởng bổ canh, 16 năm không chúc mừng, lại thu phục một cái thích đưa. Nguyên Chân Dương nhìn thấy Thẩm Lãng đi vào trong viện, cười hiếp mắt nói: "Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, liền ngươi, ta đều thu, có cái gì ngạc nhiên?" Phước ba. Nghe được Thẩm Lãng mà nói, đứng ở một bên yêu nguyệt, cũng nhịn không được cười ra tiếng. Sau đó Thẩm Lãng nhường Thẩm Thanh, cho bay lên hai huynh muội an bài một chút chỗ ở, đại gia liền ai đi đường đấy. Liên tại Trầm Lãng bọn người ở tại Thẩm gia yên tâm lúc tu luyện, sau 1 tháng, nam vực một nơi, đột nhiên một tia sáng đột nhiên phóng lên trời. Trần Vũ đại lục lên tất cả mọi người, tất cả đều nhìn đến nơi này một màn. Nguyên Chân Dương đột nhiên từ trong phòng đi ra, nhìn xem đạo kia ánh sáng, nhìn nó nói, bắt đầu sao?" Thẩm Lãng cũng đẩy cửa ra đi ra, "Nguyên Chân Nhân, cái kia chính là trời Chu kiếm cắt sao?" Nguyên Chân Dương gật gật đầu, "Ừ, hẳn là không sai được." Đúng lúc này, kiếm thánh mấy người cũng nhao nhao đi ra, nhìn xem sông thẳng tới chân trời ánh sáng, đám người nhao nhao vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới. Thẩm Lãng lập tức nói, "Tốt, kiếm thánh ngươi đi chuẩn bị một chút a, bây giờ liền xuất phát a." Mà liên tại lúc này, vô sinh trong dãy núi, cũng có 3 bóng người, đột nhiên từ trong bay ra. Hướng về Nam vực bay đi, trời chu kiếm các hiện thế, nhường các đại thế lực gió nổi mê phun. Tất cả đều nhao nhao có người bay ra, hướng về Nam vực bước đi. Trời chu kiếm các mở ra, cần năm chuôi trời chu kiếm mới có thể mở ra, cho nên chỉ có chờ đến năm chuôi trời chu kiếm tế tiểu mới có thể đi vào chung. Tây vực Phật quốc Duy Trần chắp tay trước ngực mà hỏi, "Sư Minh, lần này chúng ta phái ai đi qua?" Duy khoảng không nhắm mắt ngồi ở bồ đoàn bên trên, nghe được Duy Trần mà nói, chậm rãi nói, "Nhường Pháp Minh cùng Pháp Nội đi thôi." "Là, Sư Minh." Duy Trần đáp. Sau đó Duy Trần đẩy cửa phòng ra, đi ra bên ngoài đi tới một tòa trong đại điện, duy trần Huy nghiêm đạo, phát minh, phát ngộ, lần này hai người các ngươi đi trời chu kiếm cát, đem trời chu kiếm lấy được. duy trần thoại âm rơi xuống, hai tên ngồi ở cực lớn phật tượng trước hoa thượng, chậm rãi đứng lên, cung kính nói, là sư tổ. nam vực cùng man quốc châu giao giới, đột nhiên kinh hiện một tòa cung điện to lớn, tòa cung điện kia vô cùng uy nga, hơn nữa còn ẩn ẩn có kiếm ý truyền ra. cung điện đột nhiên xuất hiện, nhường rất nhiều người kinh hãi, liên cái khác tứ quốc đều có người hướng về ở đây chạy đến. trời chu kiếm cát xuất thế, đã không phải là bí mật gì, nam vực đại chiến, trung nguyên gia tứ quốc làm sao có thể không biết? cho nên trời chu kiếm cắt xuất thế, coi như muốn giấu giếm đều giấu giếm không được. Trước hết nhất đổi tới trời chu kiếm cắt đất là nam vực sáu Tà ma cùng duy ta kiếm tông nhóm thế lực. Lần này tứ tượng tông cũng không có dứt lại phía sau, hơn nữa còn là hoang long tôn giả tự mình đến đây. Nhìn thấy hoang long tôn giả, huyết lệ bọn người toàn bộ thần sắc kinh ngạc một chút. Hoang long tôn giả đối với ánh mắt của mọi người, nhìn như không thấy, mà là vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trời chu kiếm cắt. Trời chu kiếm cắt chính là trước đây trời chu kiếm tôn tiềm tu chi địa, thân là phá toái cảnh bên trong có tên chân thần cường giả không có ai sẽ không coi trọng, mặc dù lần này nhìn như là vị thiên tôn kia cho bọn hắn cơ duyên, nhưng mà đám người biết, bên trong khẳng định có kinh thiên bí mật, thậm chí có có thể đây chính là thiên tôn một cái bẫy, nhưng mà chân thần dụ hoặc, không ai có thể ngăn cản được, liền xem như cái bẫy, bọn hắn cũng chỉ có thể chui vào. Bất quá còn tốt chính là, hôm nay rất kiếm cách chỉ có thể là tiên dụng vo ở dưới cường giả mới có thể tiến nhập, đối bọn hắn coi như có lợi. Dù sao có thể tu luyện tới động hư chi cảnh nhân, cũng là kinh tài tự diễm, đối với mình vẫn là vô cùng có tự tin. Lần này tiến vào trời chu kiếm cát, các phương thế lực đều phái ra riêng phần mình trong thế lực cường giả thậm chí liền huyết lệ bọn người tới. Đúng lúc này, một đạo kiếm ý đột nhiên bao phủ bầu trời, chỉ thấy phương xa một bóng người nhanh chóng bay lượn mà đến, đạo thân ảnh kia giống như một thanh kiếm sắc giống như khí thế vô cùng lăng lệ. Mạc Thương Khung mọi người tại nhìn thấy đạo thân ảnh kia lúc, cùng nhau thần sắc biến đổi. Muốn nói Hoang Long tôn giả, thực lực sâu không lường được nhất mà nói, cái kia Mạc Thương Khung chính là kinh khủng. Mạc Thương Khung lần này tới, không có ở tay không, mà là sau lưng có lấy một thanh trường kiếm. Mạc Thương Khung đi tới trước mặt mọi người, chỉ là nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, bất quá tại đạo qua Hoang Long tôn giả thời điểm, Mạc Thương Khung hai con người bỗng nhiên thoảng qua một tia tinh quang. Hoàng Long Tôn giả cũng nhìn thật sâu một mắt Mạc Thương cùng, sau đó tiếp tục im lặng đứng ở nơi đó. Theo Mạc Thương cũng đám người đến, tuần tự lại có mấy thân ảnh phi tốc mà đến. Nhìn thấy cái kia mấy thân ảnh, đám người không có ở kinh ngạc, bởi vì những người kia cũng là 6 Tà Ma nhân. Bất quá trong đó có một người lại làm cho đám người hơi kinh ngạc một chút. Người kia người mặc bạch bào, chừng 30 tuổi, dáng người kiên cường, khuôn mặt tuấn lãng dương cường, nhưng mà trên thân lại phát ra tí tí tà dị khí tức, cho người toàn bộ cảm giác vô cùng kỳ dị. 6 Tà Ma một trong, Phi Ưng Bảo bảo chủ đường Dương Tiên lần trước nam vực đại chiến, Phi Ưng Bảo cùng tứ tượng tông mở rộng, đứng ngoài cuộc, không có ra tay, bất quá về sau, huyết ma tông nhóm thế lực cũng không có nói cái gì. Phi ương bảo kỳ thực chính là thuộc về trong ma đạo huyền thiên đạo môn, hai cái thế lực đều là vô cùng kiêm tốn, chưa bao giờ lung tung tham dự đại lục sự tình. Lần này, phi ương bảo sở dị sẽ xuất hiện, cũng là chạy hôm nay giết kiếm các tới. Đối mặt chân thần truyền thừa, không có ai sẽ không động hợp tác. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm, phương xa vang lên lần nữa tiếng sể gió. Lần này tới người, lại là vĩnh sinh điện người. Lần này vĩnh sinh điện hết thề tới ba người, ba người này khí thế không thể so với ban đầu đấu chiến thần tướng bọn người yếu mà một người trong đó khí thế lại càng thêm cường đại. Nhìn thấy ba người này, huyết lệ bọn người gật đầu báo cho biết một chút. Dù sao bây giờ còn ở vào liên minh quan hệ, cho nên huyết lệ bọn người nên làm thái độ vẫn có cần thiết. Vĩnh Sinh Điện ba người không có lên tiếng, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, sau đó liền lặng lặng đứng ở nơi đó. Theo thượng hải gian trôi qua, các phương thế lực cũng nhất nhất đi tới. Bất quá đám người chậm chạp không thấy địa phủ đến, đã có người không nén được tức giận. Địa phủ này làm sao còn chưa tới? Có phải hay không cho là mình trở thành 23 thế lực lớn, liền có thể bại phá đâu? Một cái mặt mộc đầy râu, khuôn mặt thô cứng người mặc da thú may quần áo người, thần sắc âm trầm nói. Các đại thế lực người, nhìn người kia một mắt, nhao nhao cười lạnh một tiếng, không nói gì. Nhìn thấy mọi người bộ dáng, tên đại hàn kia, hai con ngươi trừng trừng, như thế nào? Ta nói không đúng sao? Hừ, ngươi nói rất đúng, nhưng lại không thể nói ra được. Đúng lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh, đồng nhiên từ không trung rơi xuống, lập tức đám người liền thấy, một cái mang theo tần quảng vương mặt nạ, người mặc hắc kim đồ đông người, từng bước từng bước từ phương xa đi tới, theo tần quảng vương tiêu xái động, trên bầu trời vậy mà xuất hiện một trương mặt quỷ, tấm kia mặt quỷ giống như khóc giống như cười, vô cùng gian ác. Tần Quảng Vương tới gần, đám người cũng cảm giác, tựa như ma vương hàng thế đồng dạng, một cố cường đại đến mức tận cùng khí tức đập vào mặt. 246 thứ 243 chương ô đột cốt Tần Quảng Vương. Mọi người thấy Tần Quảng Vương, thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Tần Quảng Vương bọn hắn chưa từng gặp qua, nhưng mà chỉ nhìn khí thế này, liền biết thực lực tuyệt đối mạnh phi thường. Vĩnh Sinh Điện ba người, cũng nhíu lông mày lại, thông qua lần trước nam vực đại chiến, bọn hắn vốn cho rằng đã đem đất phủ thực lực đại trí mò thấy, nhưng không nghĩ tới, vẫn còn có ẩn nút cường giả. Bàng ban thanh âm xuyên thấu qua màn nạ, chậm rãi truyền đến ra, toàn bộ chân vũ đại lục của ta phụ muốn cho ai trở lấy, người đó liền phải đợi lấy, như thế nào? ngươi đối với ta địa phủ rất bất mãn sao? Theo bảng ban tới gần, mọi người thấy thần quảng vương sau lưng vẫn còn có hai thân ảnh. sở giang vương, bình đẳng vương ngự giả thần giả quỷ tại trung nguyên của ngươi phủ xem như một cái thế lực lớn, nhưng ở ta chiến thần điện trước mặt còn chưa đủ tư cách. thiên kia mặt mũi quê mùa đại hán mặt lộ vẻ khinh thường nói, chiến thần điện. nghe được tên đại hán kia mà nói, đám người nhao nhao kinh ngạc nhìn hắn một mắt, không nghĩ tới tướng mạo xấu xí này đại hán lại là nam man nước chấn quốc thần điện chiến thần điện nhân. Chiến thần điện thân là Nam Man hộ quốc thần điện, nó thế lực không chút nào thấp hơn trung nguyên 21 thế lực lớn, trong đó cường giả Như Mây, nghe nói chiến thần điện điện chủ, danh sưng Nam Man đệ nhất cao thủ, hơn nữa vị chiến thần kia điện điện chủ cực kỳ hiếu chiến, trước kia mới xuất đạo thời điểm, liền từng tới trung nguyên, khiêu chiến những cái kia 21 đại thế lực thiên tài, càng để cho người thang mục kết thiệt là, những thiên tài kia, vậy mà không có một cái nào. Là vị điện chủ kia đối thủ, 21 thế lực lớn bởi vậy mất hết mặt mũi mặt, cuối cùng nếu không phải trước kia chiến thần điện lão điện chủ ra tay, chỉ sợ hắn đều không thể quay về Nam Man nước. Huyết lệ mấy người cũng từng nghe qua lão tổ nhà mình nhắc qua, Chiến Thần Điện điện chủ, chính là bọn họ cũng không là đối thủ, vậy vẫn là 200 năm trước lúc chuyện, cho đến tận này, cũng không biết vị điện chủ kia thực lực đạt đến trình độ gì, bất quá đám người biết, vị kia sợ rằng sẽ càng khủng bố hơn. Lúc này, đám người nhao nhao hứng thú, không biết phủ cùng Chiến Thần Điện so, ai sẽ càng hơn một bậc. Kỳ thực Chiến Thần Điện có thực lực như thế, đám người cũng không phải quá kinh ngạc, dù sao chỉ dựa vào ngoại vực tứ quốc, liền có thể cùng chung nguyên 21 thế lực lớn chống lại, thực lực chắc chắn không tầm thường. Bàng Không Trung Nguyên cũng sẽ không bỏ mặc ngoại vực Trư Quốc tại nơi nhảy nhót vui mừng, đã sớm phát binh tiêu trừ. Bất quá Bàng Ban không chút nào không sợ, cười lạnh một tiếng, chỉ là một cái ngoại vực thổ dân, cũng dám lông cuồng như thế, ngươi không biết theo ta địa phủ nói chuyện, là cần thực lực sao? Ông ba. Ngay tại Bàng Ban thoại âm rơi xuống, vẻ Hàn Quang bỗng nhiên phóng lên trời, Tây Môn suy tuyết trường kiếm, trong chốc lát ra khỏi vỏ, trong nháy mắt hướng về kia tên chiến thần điện đại hán, chém ra một kiếm, một đạo bàng bạc kiếm khí bắn ra, những nơi đi qua, mặt đất nứt ra, một vết nứt song thẳng tên đại hán kia dưới chân. Ha ha, vậy ta ổn đột quất liền đến lãnh giáo một chút địa phủ diêm vương cao chiêu. Ô đột cốt cùng tiếng một tiếng, ngay tại kiếm khí tới người lúc, trên thân đột nhiên xuất hiện một cái lồng năng lượng. Chém ba, một đạo tiếng sắt thép va và chạm văng lên, lồng năng lượng kịch liệt lắc lư, nhưng vẫn là đem kiếm khí ngăn cả xuống. Nam An nước võ công hệ thống, cùng Trung Nguyên không giống nhau, bọn hắn đi cũng là luyện thể con đường, bọn hắn kể từ xuất sinh hôm đó lên, cũng sẽ bị đặt ở trong nước lạnh, rèn luyện thể chất, 5 tuổi sau đó, bắt đầu rèn luyện khí lực, 10 tuổi liền lên núi đi săn, cùng bánh thu vật lộn, nếu như biểu hiện xuất sắc nhân, cũng sẽ bị chiến thần điện công pháp truyền thừa, bắt đầu tu luyện. Nam Man quốc không giống Trung Nguyên như thế, đem truyền thừa nhìn nặng vô cùng, mà là toàn dân tu võ. Chỉ cần ngươi có thiên phú, Nam Man quốc liền dám chuyển cho ngươi công pháp, chỉ cần ngươi trở thành cường giả sau đó, vì quốc gia xuất lực là được. Cái này Ô Đột Cốt chính là tương đối người có thiên phú, tại chiến thần điện không ngừng giúp đỡ phía dưới, một đường tu luyện tới động hư hậu kỳ. Ô Đột Cốt tại đón lấy Tây Môn suy Tuyết kiếm khí sau đó, đạp chân xuống, giống như ra khỏi nòng như đạn tháo, hướng về Tây Môn suy Tuyết bay đi. Mà Ô Đột Cốt mặt đất dưới chân đã xuất hiện một đạo hồ sâu. Mọi người thấy một màn này, nhao nhao thần sắc biến đổi, cái này Ô Đột Cốt sức mạnh có bao nhiêu đại. Vậy mà nhẹ nhàng giống một cái, liền có thể để mặt đất phá hư thành dạng này. Tây Môn suy tuyết giấu ở sau mặt nạ trong hai con ngươi, thoáng qua một tia lệ mang. Ông ba. Trường kiếm trong nháy mắt vùng chạm mà ra, không gian chấn động, vô biên kiếm ý bao phủ, hóa thành kiếm khí vô hình, hướng về cực tốc vọt tới Ô Đột Cốt cuốn giết tới. Ô Đột Cốt thân hình không ngừng, tại kiếm khí bên trong xuyên thẳng qua, chẳng tại Ô Đột Cốt trên người kiếm khí, vậy mà vang lên một hồi đình đình đương đương âm thanh. Ngay tại Ô Đột Cốt đột phá kiếm khí, đi tới bảng ban ba người trước mặt lúc, đột nhiên xuất hiện một đạo vô hình khí tượng. "Văng ba!" Một đạo tiếng vang phóng lên trời, sau đó đám người liền thấy Ô Đột Cốt lây xo so lúc đến tốc độ, bay ngược về đằng sau mà đi. Cái gì? Mọi người thần sắc hơi đổi, đạo kia khí tường, bọn hắn vậy mà không có phát hiện lúc nào xuất hiện, hơn nữa o đột cốt mạnh như vậy nhập thân, vậy mà tại đạo kia nhìn như yêu ớt không chịu nổi khí tường trước mặt, bị đẩy lùi. "Để cho ta tới." Tây Môn suy Tuyết Hàn nhiên nói. "Sư ba." Thoại âm rơi xuống, Tây Môn suy Tuyết từ bảng ban sau lưng bỗng nhiên bay ra, hướng về quay ngược lại o đột cốt phóng đi. Vừa rồi đạo kia khí tường chính là bảng ban tản ra, đạo tâm trùng ma đại pháp chính là tu luyện tinh thần bị pháp, hết thảy tất cả công kích cũng là tinh thần lực, cho nên đám người căn bản là không phát hiện được bảng ban ra tay. Nhìn thấy Tây Môn suy Tuyết độc thủ, bảng ban không có ở độc thủ. Mà là đi theo Lý Trầm Chu chắp tay đứng ở nơi đó, lặng lặng quan chiến. Tây môn suy tuyết bỗng nhiên xuất hiện ở Ô Đột Cốt trước mặt, kiếm như lưu tinh, trong nháy mắt ba đạo kiếm quang đâm ra, trực chỉ Ô Đột Cốt mi tâm, trái tim, đan điển, ba chỗ yếu. Ba kiếm này, thật nhanh, như điện quang hỏa thạch, tựu ra hiện tại Ô Đột Cốt trước người. Vốn ba. Ô Đột Cốt hét lớn một tiếng, toàn thân giống như sắt thép tới nước đồng dạng, tản ra ánh sáng kim loại, mà theo Ô Đột Cốt công lực vật chuyển, thân ảnh của hắn rốt cuộc lại bành trướng một vòng. Vốn là dáng người khôi ngô hắn, lúc này nhìn lại, giống như một cái như người khổng lồ. Làm, làm làm ba đạo kim loại giao minh tiếng vang lên, tây môn suy tuyết kiếm, cư nhiên bị ô đột cốt cả lại. tây môn suy tuyết thần sắc không thay đổi, trường kiếm trong tay, trong chốc lát quay lại, một đạo khí thế kinh thiên kiếm khí phách tràn xuống, ô đột cốt không đợi phản ứng lại, liền bị bổ trúng, thân hình trong nháy mắt rơi xuống phía dưới, vang một tiếng, nện vào mặt đất, mà tây môn suy tuyết không có chút nào dừng tay, phất tay, hơn 10 đạo kiếm khí chạm kích xuống, thẳng tắp hướng về ô đột cốt cơ thể rơi xuống châu vào tới, phấp phấp phấp ba, kiếm khí trong nháy mắt bắn vào trong hố sâu, vang lên từng đợt tiếng vang, giống ba, ngay tại kiếm khí tiêu thất thời điểm trong hầm động đống nhiên vang lên một hồi dã thú gào thét, tựa như bị thương giống như dã thú. Phanh ba, một thân ảnh đột nhiên từ trong bay ra, hung hãn hướng về Tây môn suy tuyết và chạm mà đến. đạo thân ảnh kia những nơi đi qua, không gian đều xuất hiện một chút xíu khe hở. Tây môn suy tuyết lúc này đã tới không đội tránh né, chỉ có thể trường kiếm ngăn ngang ở trước ngực. Phanh ba, Tây môn suy tuyết bị ô Đột Cốt đụng hướng lên bầu trời bay đi, trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. nhìn thấy cái này Âu Đột Cốt kinh khủng chiến lực, cùng giống như kim cương bất hoại cơ thể, đám người nhịn không được ngược lại hút một hơi khí lạnh. 247 thứ 244 chương mở ra kiếm cấp ta bên trên. Lý Trầm Chu tiến lên trước một bước, những mày nói, hắn biết đối phó luyện thể nhân, dùng kiếm rất an toàn tỏi, dù sao ngang cấp phía dưới, bất phá phòng, chính xác phải làm phiền điểm. Kiếm đi nhẹ nhàng, nhanh chóng giết, nhưng đối đầu với luyện thể, hơn nữa còn là ngang cấp, tại không có siêu cao lực phá hoại phía dưới, rất khó đánh tan luyện thể người phòng ngự. Lý Trầm Chu cũng không phải xem thường Tây Môn Suy Tuyết, mà là hắn cảm giác Tây Môn Suy Tuyết muốn đánh bại Ô Đột Cốt chỉ sợ sẽ có một hồi ác chiến, còn không bằng hắn đi lên, ít nhất so Tây Môn Tuyết Tuyết hảo thu xếp. Đương nhiên, nếu như tần quảng vươn lên e rằng càng thêm dễ dàng, nhưng mà địa phủ gánh không nổi người kia, cùng cảnh giới lại chiến, địa phủ còn muốn dùng thực lực nghiền ép, lúc đó để cho người ta nhìn thế nào? Không cần, Sở Giang Vương sẽ không như thế dễ dàng thua. Bàng ban hai con ngươi thoáng qua một tia tinh quang, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Nguyên thần của hắn so tất cả mọi người ở đây đều cao, cho nên cảm thụ so lý trầm chu tinh tường. Mọi người ở đây cho là Tây môn suy tuyết bại thời điểm, đột nhiên một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đạo thân ảnh kia hạ xuống tốc độ thật nhanh, vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là một điểm đen, trong nháy mắt liền rõ ràng chỉ thấy Tây môn suy tuyết cơ thể dựng ngược, mũi kiếm hướng xuống, thân hình cực tốc chuyển động, mũi kiếm chỗ, một cổ vô hình che chắn xuất hiện, chẳng phá khí lưu, nhanh chóng vẫn lạc xuống. ông ba, theo Tây môn suy tuyết nhanh chóng hạ xuống, một hồi khí bạo tiếng vang lên. thấy cảnh này, ô Đột Cốt hai con người hơi hơi co rút, hai tay nâng cao, đón lấy Tây môn suy tuyết. cái ba, hai người bỗng nhiên đụng vào nhau, mặt đất trong nháy mắt trầm xuống, thân ở không trung Âu Đột Cốt không ngừng hướng phía dưới rơi đi. Tây môn tuyết hai con ngươi băng lãnh, trường kiếm điểm tại Âu Đột Cốt lòng bàn tay, hướng phía dưới đâm tới. ván ba, thân ảnh của hai người bỗng nhiên nện vào mặt đất trong lúc nhất thời đá vụn bay tán loạn bụi mù tràn ngập đại địa chấn động ngay tại bụi mù tiêu tan sau đó mọi người thấy tây môn suy tuyết kiếm bị ô đột cốt chộp vào trong lòng bàn tay nhưng lúc này ô đột cốt hai tay đã máu tươi chảy xuôi mà tây môn suy tuyết mũi kiếm đã đâm vào ô đột cốt ngực mặc dù không sâu nhưng là nhường đám người rung động từ vừa rồi tây môn suy tuyết cùng ô đột cốt đại chiến bắt đầu đám người thì nhìn ra ô đột cốt cơ thể tuyệt đối mạnh phi thường e rằng cùng trong cảnh giới muốn đánh vỡ phòng ngự của hắn sẽ rất khó khăn hơn nữa tây môn tuyết vẫn là sửa kiếm đạo gặp phải loại này luyện thể cường giả sẽ có chút chút ăn thiệt rồi Nhưng lúc này một màn, nhưng lại làm cho bọn họ nhao nhao kinh hãi, Tây Môn suy Tuyết vậy mà phá ô đột cốt phòng ngự, hơn nữa còn đem hắn đả thương. Cái này Tây Môn suy Tuyết kiếm, có bao nhiêu sao lăng lệ? Liên ô đột cốt loại này luyện thể cường giả, đều ngăn cản không nổi. Tiên huyết không ngừng nhỏ xuống, ô đột cốt tăng hắn một cái, khủ khụ, người rất mạnh, nhưng còn chưa đủ. Vành ba. Khí thế bộc phát, một cổ vô hình gọn sóng phức tàn mát. Tây Môn suy Tuyết trong nháy mắt rút kiếm lui lại, cùng ô đột cốt kéo dài khoảng cách. Ngay tại Tây Môn suy Tuyết cùng ô đột cốt còn lớn hơn chiến trí lúc, Viễn cung đột nhiên vang lên một hồi thiên âm, sau đó liền thấy hai tên người mặc tăng dùng hòa thượng nhanh chóng bay vụt mà đến, nhìn thấy hai người, mọi người thần sắc khẽ động, Thiên Long chùa nhận tới, trời chu kiếm coi như đủ, bần tăng tới chậm, mong rằng các vị chớ trách. Một hòa thượng, chắp tay trước ngực, ấy nay nói, cái này hai danh hòa thượng, tuổi trừng đều ở đây trưởng 30 tuổi, mà lợi mới vừa nói người, chính là Thiên Long chùa giảng kinh đường thủ tọa pháp minh, mà đổi thành một cái thần sắc uy nghiêm hòa thượng là diễn võ đường pháp ngộ. Thiên Long chùa tổng cộng có ba đường một điện, theo thứ tự là giảng kinh đường, diễn võ đường, giới luật đường cùng chuyển pháp điện. Giảng kinh đường là truyền thụ Thiên Long chùa đệ tử Phật hiệu chi điện, mà diễn võ đường chính là dạy bảo võ nghệ chỗ đến nơi giới luật đường chính là trừng phạt đệ tử cùng đối ngoại vũ lực cơ quan, sau cùng chuyển pháp điện thì tương đương với tàng kinh khắc. Bất quá mặc dù giới luật đường là vũ lực cơ quan, nhưng không có nghĩa là cái khác đường liền không có vũ lực, bọn hắn chỉ là phân công quản lý khác biệt mà thôi. Mà lần này, duy khoảng không phái 2 người tới, là bởi vì bọn hắn tính cách tương đối tỉnh táo, đối với tiến vào trời chu kiếm các có lợi. Lần này tiến vào trời chu kiếm các, tất cả mọi người là vì ngày đó giết kiếm tôn truyền thừa, nếu như không có cái gì đầu não lại nói, sợ rằng sẽ ăn thiệt thòi. Không cần chờ, chúng ta đi vào trước." Vĩnh Sinh điện một người trong đó nói đám người nghe được vĩnh sinh điện người kia lời nói, không có phản bác. Loại chuyện này, đương nhiên là người càng thiếu càng tốt. Dù sao cũng là liên quan tới chân thần truyền thừa, thiếu một cá nhân, là hơn một phần lấy được cơ hội. Không có người phản đối, chúng ta hãy bắt đầu đi. Vĩnh sinh điện ba người đem sau lưng trời chu kiếm chậm rãi rút ra, hướng lên trời giết kiếm các phương hướng ném đi. Lý trầm chu cũng từ phía sau lưng cầm xuống chứa trời chu kiếm hộp mở ra, trời chu kiếm chậm rãi trôi nổi mà ra, hướng lên trời giết kiếm các bay đi. Năm trôi trời chu kiếm trong nháy mắt quay trung quanh ở trên thiên giết kiếm các trung quanh, cùng nhau chiến minh một tiếng, tựa như vui mừng du. Đúng lúc này, năm đạo cổ sáng phóng lên trời, mà trời chu kiếm các bên ngoài vô hình che chắn cũng chậm rãi hướng về thu hẹp. Sau đó đám người liền thấy trời chu kiếm các khí thế kia bảng bạc đại môn chậm rãi mở ra. Từ đại môn nhìn lại, bên trong nổi lơ lửng vô số kiếm khí, những kiếm khí kia tựa như đang sống, không ngừng du động. Cái này bốn. Mọi người tại cảm nhận được những kiếm khí kia khí thế thời điểm, nhịn không được một hồi tê cả da đầu, bởi vì những kiếm khí kia mỗi một đạo đều có đánh giết thực lực của bọn hắn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người cũng đứng tại liễu na lý, nhìn nhau đứng lên, không biết như thế nào cho phải. Bàng Ban cũng nhíu mày nhìn về phía những kiếm khí kia, nếu như là chính hắn mà nói, những kiếm khí kia hắn còn có thể ngăn cản tới, nhưng mà nếu như toàn bộ kiếm cắt cũng là loại này kiếm khí lời nói, chỉ sợ hắn cũng phải có chút khó làm, dù sao mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây phòng ngự tương đương với động hư cường giả tán phát kiếm khí, hắn cũng sẽ có rất lớn tiêu hao. Làm sao bây giờ? Lý Trầm Chu nhìn xem kiếm cắt bên trong kiếm khí, nhíu mày vận đạo. Bàng Ban trầm ngâm nói, đợi chút đi, Vĩnh Sinh Điện tất nhiên tổ chức chúng ta tiến vào, hẳn là sẽ có biện pháp. Đúng lúc này, Vĩnh Sinh Điện ba người bản tay hút một cái, trong nháy mắt trời Chu kiếm hướng về ba người bay đi. Ân Bang ban lệnh rên một tiếng, trong nháy mắt một thanh trời chu kiếm hướng hắn bay tới. Phát Minh hai người cũng không chậm, bàn tay duỗi ra, đem mình trời chu kiếm thu hồi lại. Thấy cảnh này, mọi người thần sắc khẽ động. Bọn hắn biết, Huyền Cơ hẳn là ngay tại nằm chuôi trời chu trên thân kiếm. Bất quá bây giờ đã chậm, trời chu kiếm đều bị địa phủ, vĩnh sinh điện, thiên long chu nhân cầm trở lại. Bọn hắn cũng không khả năng tại đi trắng trận cướp đoạt, hơn nữa bọn hắn cũng không thực lực đến cướp đoạt. Những kiếm khí này là trời chu kiếm tôn trước kia lúc tu luyện để lại, chỉ có khoảng cách trời chu kiếm trong vòng ba chiu nhân mới sẽ không chịu đến công kích. Nếu như các ngươi nếu không muốn chết, cũng không cần cách chúng ta quá xa. Vĩnh Sinh Điện một người trong đó nói, hắn đối với mới vừa cử động, không có chút nào khác thường, có thể đem năm chuôi trời chu kiếm đoạt lại tốt hơn. Nếu như không thành công mà nói, liền đem sự tình cùng đám người nói một chút. Lúc này người nơi này đều không phải là đồ đần, bọn hắn biết, cái này trời chu kiếm chắc chắn còn có rất nhiều bí mật. Vĩnh Sinh Điện hẳn là hiểu rõ một chút, nhưng không có cách nào, Vĩnh Sinh Điện nhân không muốn nói, bọn hắn cũng không khả năng hỏi ra, chỉ có thể đều tự tìm trận doanh. Chính đạo một phương tất cả đều đứng tại Thiên Long Chùa bên cạnh, ma đạo nhân cũng đi theo Vĩnh Sinh Điện sau lưng, chỉ có địa phủ là đơn độc một thế lực. Mà khó xử nhất không gì bằng Ô Đột Cốt. 248 thứ 245 chương đoạt bảo bà canh tờ S, khen thưởng bổ canh, 17 năm không mọi người ở đây hài hước nhìn xem Ô Đột Cốt lúc, Ô Đột Cốt vậy mà cất bước hướng về Vĩnh Sinh Điện bọn người đi đến. Ân. Chính đạo người và bảng Ban ba người tất cả đều nghi ngờ nhìn sang. Vĩnh Sinh Điện ba người hướng về phía Ô Đột Cốt nhàn nhạt, nhạt gật đầu, lập tức Ô Đột Cốt liền cùng 6 tà ma nhân đứng chung một chỗ. Thấy cảnh này, địa phủ cùng chính đạo nhân, cùng nhau nhíu mày, không nghi tới Cái này ngoại vực người vậy mà cùng Vĩnh Sinh Điện đã đặt thành hợp tác. Bất quá chỉ là thêm một cái ô đỗ cốt, cũng không tính là gì, chỉ là nhiều hơn một cái hố hư cảnh cường giả mà thôi. Mọi người ở đây chuẩn bị tiến vào trời chu kiếm các thời điểm, Kiếm Thánh thân ảnh chậm rãi từ phương xa chạy đến, Kiếm Thánh không nói thêm gì, trực tiếp đứng ở chính đạo đám người sau lưng. Đối với Kiếm Thánh đến, chính đạo nhân không nói gì thêm, ngược lại Kiếm Thánh ra nhập vào, để cho bọn họ chiến lực có chút đề thăng. Dù sao Kiếm Thánh tại tạo hóa đạo môn bên ngoài, dựa vào luyện hư cảnh thực lực, địch thắng man cốt đã có một chút danh khí. Tốt, chúng ta đi vào đi. Vĩnh Sinh Điện nhân thấy không người khác, lập tức thản nhiên nói. Sau đó sáu tà ma cùng Vĩnh Sinh Điện Nhân, trước tiên cất bước, hướng lên trời giết kiếm cắt chỗ cửa lớn đi đến. Làm Vĩnh Sinh Điện Nhân đi vào kiếm cắt bên trong lúc, những cái kia lơ lửng kiếm khí đang cảm thụ đến trời chu kiếm khí tức, nhao nhao tránh ra tới. Thấy cảnh này, địa phủ cùng chính đạo nhân cũng không ở dừng lại, nhao nhao khởi hành hướng lên trời giết kiếm cắt đi đến. Đám người thật giống như xuyên qua một đạo bình trướng vô hình đồng dạng, tiến vào trời chu trong kiếm các. Theo mọi người tiến vào, trời chu kiếm các đại môn vậy mà chậm rãi đóng lại. Thấy cảnh này, bọn hắn biết, đoán chừng người phía sau vào không được trời chu kiếp các cứ như vậy, đối với bọn hắn tới nói, liền vô cùng có lợi. Bây giờ trời chu kiếm các bên trong là hắn nhóm những người này, có cái gì cơ duyên, tranh đoạt lên cũng sẽ không gian nan như vậy. Kiếm các bên trong không giống bên ngoài nhìn nhỏ như vậy, bàng ban ba người biết, ở đây hẳn là thuộc về một cái không gian đặc thù, áp đảo chân vũ đại lục bên ngoài. Nhìn thấy tất cả mọi người tiến vào, vĩnh sinh điện nhân nói, bây giờ tất cả mọi người tiến vào, chúng ta liền cách ra à, có thể có được cơ duyên gì, thì nhìn bản lãnh của mình, yên tâm, toàn bộ kiếm các bên trong không phải tất cả chỗ đều có kiếm khí, qua ở đây liền có thể riêng phần mình hành sự. Sau đó đám người thướng về nơi xa đi đến, không biết đi thời gian bao lâu. Trước mắt mọi người sáng lên, vậy mà đi tới một chỗ trong hoa viên. Toàn bộ hoa viên phi thường to lớn, những cái kia đoá hoa, vậy mà trải qua thời gian dài như vậy, còn không có héo tàn, vẫn như cũ nở rộ lấy. Quỷ dị như vậy chuyện, nhường đám người nhịn không được trở nên cẩn thận. Mặc dù cái này hoa viên nhìn như yên tĩnh, an lành, nhưng mọi người lại sẽ không thả xuống cảnh giác. Mọi người ở đây yên tĩnh thường thức lúc, đột nhiên hoa viên bắt đầu nhăn nhó, sau đó mọi người thân hình cũng bị vặn vẹo không gian đồng hóa. Đợi đến không gian khôi phục lúc, tất cả mọi người cư nhiên bị tách ra lúc này Tây môn suy tuyết sở tại chi địa là trong một cái phòng, gian phòng này hẳn là một cái thư phòng, bàn đọc sách, bút mực giấy nghiên, từng cái đầy đủ. mà liên tại Tây môn suy tuyết nhìn về phía trên bàn một trang giấy lúc Tây môn suy tuyết trong đầu đống nhiên văng rội, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt, nhập định đứng lên. mà lúc này hết thảy mọi người tất cả đều phân bố tại khác biệt chỗ, chính là có gian phòng, chính là có quảng trường. nếu như lúc này ở trên không nhìn lời nói, chỉ sợ cũng sẽ phát hiện, toàn bộ kiếm cắt chính là một cái mê cung, đám người giống như đi mê cung tiểu nhân đồng dạng vùi đầu tán loạn lấy. bất quá trong đó có mấy đạo thân ảnh lại vô cùng có mục đích đi về phía trước, tựa như đã nắm giữ một ít quy luật. Một người trong đó mang theo tần quảng vương mặt nạ, mỗi đi đến một nơi, đều sẽ dừng lại, nhắm mắt cảm thụ một chút, sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước. Mà khác ba người cũng không cần cảm thụ, trực tiếp hướng về mê cung phần cuối đi đến. Bất quá bốn người mặc dù đi có nhanh, có chậm, nhưng mà bọn hắn sở hành phương hướng, nhưng lại nhất trí. Liên tại tần nghiễm vương đi ngang qua một tòa cung điện lúc, hắn vậy mà thấy được hai bóng người. Cái kia hai bóng người chính là sáu tà ma thần ma núi trang nhị vị trang chủ. Lúc này thần ma sơn trang hai vị trang chủ, vậy mà tại hướng về trong tay một cái túi bên trong chứa đồ vật. Lam Tân Quảng Vương nhìn thấy những vật kia thời điểm, hai con người bỗng nhiên thoáng qua một tia tinh quang. Bị thần man núi trang nhị vị trang chủ chứa đồ vật, là từng khỏa tảng đá, những tảng đá kia phía trên khắc họa lấy vô số dậm đạp chẳng trị phù văn, mỗi khi thần man núi trang nhị vị trang chủ đem hai khối giống nhau tảng đá nối liền cùng một chỗ lúc, trên tảng đá phù văn đều sẽ hiện ra một chút. Trần Thạch, Trần Vũ đại lục là có trận pháp tồn tại, giống 21 thế lực lớn, bọn hắn đều có hộ sơn đại trận, chỉ bất quá công dụng không hề giống nhau, Huyết Ma tông Huyết Ma đại trận, Vạn độc đấy vực Vạn độc đại trận, cũng là công kích chi dụng. Ma Thiên Long, chùa Thiên Long đại trận, Tạo hóa đạo môn trở chính đạo đại trận, bình thường đều dùng tại phòng ngự cùng vì chính mình tông môn tụ tập nguyên khí chi dụng. Mà lúc này, thần ma núi trang nhị vị trang chủ cầm trận thạch, chính là một cái đã khắc họa xong đại trận trận thạch. Những đá này phía trên phù văn, kỳ thực là một cái chỉnh thể, chỉ cần đem bọn hắn đều hợp lại cùng một chỗ, trực tiếp liền sẽ trở thành đại trận, căn bản cũng không cần tại đi tốn sức khắc họa. Đây chính là đồ tốt, địa phủ bây giờ duy nhất thiếu hụt chính là hộ sơn đại trận, mặc dù vô sinh sơn mạch có tấm bình phong tiên nhiên, nhưng mà nếu có người muốn tiến công địa phủ mà nói, còn có thể vượt qua khối động, giống như ban đầu không xin giáo nếu như vô sinh sơn mạch xương độc thật sự như vậy bảo hiểm cũng sẽ không bị diệt môn mặc dù trước đây có bệ tan cảnh cường giả ra tay nhưng không sinh giáo cũng có bệ tan cảnh cường giả à, còn không phải bị người công phá cuối cùng đây chết tại vô sinh trong cung bây giờ có những thứ này trở thạch, vừa vạn có thể vì địa phủ tăng thêm một chút bảo đảm coi như về sau bị phát hiện có đại trận bảo hộ người khác cũng không dám tùy ý động thủ lúc này thần ma núi trang nhị vị trang chủ cũng nhìn thấy tần quản vương bất quá bọn hắn cũng không phải vui vẻ mà là thần sắc khó coi bọn hắn sợ nhất đụng phải người chính là thiên long chùa địa phủ vĩnh sinh điện nhân bởi vì này tam phương thực lực đều quá mạnh mẽ, bọn hắn tự nhận không có trăm phần trăm chắc chắn có thể đối phó. Tần Quảng Vương, đây là chúng ta phát hiện trước, các hạ không phải là muốn cướp đoạt ta. cái kia vị diện cho xấu xí ma thần chủ, thần sắc khó coi nói. mà thần trang chủ cũng thần sắc bất thiện nhìn xem Tần Quảng Vương. Tần Quảng Vương cười lạnh một tiếng, cầm trong tay đồ vật thả xuống, ta lưu các ngươi một mạng, bằng không đừng trách ta hạ thủ vô tình. Tần Quảng Vương sợ dĩ không có ngay từ đầu tiểu ra tay, hắn là sợ hai người này cho cùng dứt dội đem trận thạch phá hủy, đến lúc đó sẽ phải có một chút phiền toái. dù sao địa phủ nhân không có ai hiểu trận đạo. Vạn nhất xuất hiện thiệt hại, không ai có thể có thể chữa trị. Tần Quảng Vương, ta biết của ngươi phụ thực lực mạnh, nhưng ta Thần Ma Sơn Trang cũng không phải dễ chơi, nếu như ngươi thật sự dám đối với chúng ta ra tay, ta dám cam đoan, ta Thần Ma Sơn Trang nhất định sẽ cùng các ngươi địa phủ không chết không thôi. Lúc này, tên kia Thần Trang chủ trên mặt cũng không ở là khí tức thánh khiết, mà là mang lên vẻ tạm nhẫn. 249 thứ 246 chương đoàn diệt 4 canh tờ S, khen thưởng bộ canh, 18 năm không ta lặp lại lần nữa, cầm trong tay đồ vật thả xuống, ta để các ngươi hai người an toàn rời đi. Tần Quảng Vương đã không có kiên nhẫn, hai người này nếu là ở không để xuống hắn liền chuẩn bị ra tay rồi, mặc dù không nhất định có thể cam đoan bọn hắn sẽ không phá hư những thứ này chân thạch, nhưng một chút chắc chắn hắn vẫn có. chỉ là hai cái lỗ hư tuột cùng võ giả, hắn còn không để ở trong mắt. mặc dù hai người liên thủ có thể đối kháng nửa bước tiến võ, nhưng đối với hắn tới nói, còn không tính cái gì. đại ca, làm sao bây giờ? ma trang chủ truyền âm nói, giết. thân trang chủ trong mắt đống nhiên thoáng qua một tia lệ mang. ông ba. trong ngay mắt hai thanh trường kiếm xuất hiện ở hai người trong tay, cái này hai thanh trưởng kiếm vô cùng kỳ dị, lại là trong suốt, hắc kiếm ma khí cuồn cuộn, trắng kiếm óng ánh trong suốt. Trong nháy mắt hai đạo kiếm khí xuất hiện, hướng về Tần Quảng Vương chém tới. Cái này hai đạo kiếm khí, tối sơ 100, trên không trung lúc, vậy mà dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo trắng đen xen hướng kẽ kiếm khí, mà ở hai đạo kiếm khí dung hợp sau đó, khí thế vậy mà so một cái lúc, mạnh hơn mấy lần. Ngay tại hai đạo kiếm khí đi tới Tần Quảng Vương trước mặt thời điểm, Tần Quảng Vương hai con ngươi nhíu lại, một đạo bình chướng vô hình xuất hiện ở kiếm khí trước mặt, hắc bạch kiếm khí trong chốc lát phai mờ. Thần Ma trang chủ hai người biết Tần Quảng Vương kinh khủng, cho nên tại chém ra kiếm khí sau đó, trong nháy mắt ra, xuất hiện tại Tần Nghiễm Vương hai bên. Tại hai người tới tần Quảng Vương hai bên thời điểm, hai người bọn họ đồng thời bày ra một cái tư thế quỷ dị, tại cái kia tư thế bày ra thời điểm, một đạo âm dương ngư ngư đồ án, đồng nhiên xuất hiện tại tần Nghiễm Vương quanh thân. Tần Quảng Vương cười lạnh một tiếng, mi tâm một đạo sóng gợn vô hình tản ra, trong nháy mắt chấn vỡ âm dương ngư. Siêu, siêu, siêu. Những cái kia không có bị thần ma trang chủ hai người chứa vào trận thạch, trong nháy mắt bị tần Quảng Vương hút vào trong tay. Đến viên các ngươi. Tần Quảng Vương lạnh như băng nở nụ cười. Nhìn thấy tần Quảng Vương nhẹ nhõm phá vỡ hai người bọn họ âm dương kiếm điện phong tỏa, thần ma trang chủ hai người, thần sắc đồng nhiên biến đổi. Cái này Tần Quảng Vương cũng quá kinh khủng, bọn họ âm dương kiếm điện, chính là vô thượng tuyệt học, hai người bọn họ liên thủ thi triển, tuyệt đối không phải một cộng một bằng 2 đơn giản như vậy, mà là gấp bội đi lên tăng thêm. Nhưng chính là dạng này, hai người bọn họ dùng ra âm dương kiếm trận, lại còn là bị Tần Quảng Vương nhẹ nhõm phá vỡ, mặc dù cùng bọn hắn không có dùng ra toàn lực có quan hệ, nhưng là có thể nhìn ra Tần Quảng Vương thực lực tuyệt đối phi thường khủng bố. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hôm nay hai người các ngươi, ai cũng đi không được. Thoại âm rơi xuống, một đạo ma vương hư ảnh, đột nhiên tại Tần Nghiễm Vương sau lưng nổi lên. Cái kia ma vương hư ảnh vừa mới xuất hiện, liền hướng về phía thần ma trang chủ hai người quỷ dị nợ nụ cười. thấy cảnh này hai người nhịn không được thần sắc biến đổi. đúng lúc này ma vương hư ảnh trong nháy mắt phá thoái hóa thành từng trận khói đen bao phủ tại tần nghiễm vương quanh thân. quanh thân bao phủ khói đen tần quảng vương giống như cựu u bên trong đi ra ác ma đầu dạng toàn thân tản ra bạo ngược khí tức. tần quảng vương hai con ngươi thoáng qua một tia u quang khi nhìn đến tần quảng vương trong mắt quỷ dị tia sáng sau đó ma trang chủ cảm giác quanh thân tựa như lâm vào vũ bồn muốn động đậy một chút đều vô cùng rãnh cổ. cẩn thận là nguyên thần chi lực. thần trang chủ thấy cảnh này không khỏi hét lớn một tiếng. Ngay tại thần trang chủ thoại âm rơi xuống, Tần Quảng Vương đã xuất hiện ở ma trang chủ trước người. Bất quá ma trang chủ cũng không phải hạng đơn giản, trên mặt răng khắp nơi vết sẹo, không ngừng lúc nhích, liền tựa như đang sống, trong nháy mắt phá vỡ tần quảng vương nguyên thần lực phong tỏa, hướng về đằng sau bay ngược mà đi. Đúng lúc này, thần trang chủ trong nháy mắt chém ra một đạo kiếm khí màu trắng, hướng về Tần Quảng Vương vọt tới. Bất quá đạo kiếm khí kia, lúc bắt đầu tốc độ còn rất nhanh, nhưng theo khoảng cách Tần Quảng Vương càng gần, tốc độ lại càng chậm lên. Ở cách Tần Quảng Vương còn có 1 mét khoảng cách thời điểm, kiếm khí màu trắng đột nhiên hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tan ở trong tiên địa. Tần Quảng Vương quanh thân khói đen lan lộn, không gian từng trận vận mẹo, nếu không phải là trời chu kiếm các là tự thành không gian, có chân thần lực gia trì, e rằng không gian đã bể nát. Cái gì? Nhìn thấy kiếm khí của mình, thậm chí ngay cả bên cạnh cũng không có kể đến, thần trang chủ, sắc mặt không khỏi biến đổi. Đúng lúc này, Tần Quảng Vương bỗng nhiên xoay người, trong hai con người một kia u quang thoáng qua, lập tức, thần trang chủ trái tim không nhịn được nhanh chóng bắt đầu nhảy lên. Theo nhịp tim tăng tốc, thần trang chủ cảm giác phảng phất muốn hít thở không thông đồng dạng. Phô ba. Trong lòng nhảy đạt đến đỉnh điểm lúc, thần trang chủ nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc sợ hãi nhìn xem Tần Quảng Vương. Địa phủ này tần quảng vương quá mạnh mẽ, nguyên thần chi lực nhất định chính là vô cùng bất nhập, hắn căn bản là phòng ngự không được. Nếu như nếu là đổi một cái dưới bước tiên võ cường giả, hai người bọn họ mặc dù không nói có thể chiến thắng, nhưng cũng có sức liều mạng. Nhưng ở đối mặt đạo tâm trùng ma đại pháp đại thành bằng ban, bọn hắn căn bản là liền phản kháng cũng không có. Ta chính là ma sư một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên, sau đó liền thấy tần quảng vương cười đắc ý, hướng về phía thần trang chủ chậm rãi giơ bàn tay lên, cách không xa xa nắm chặt. Phanh ba. Thần trang chủ cảm giác não hải đau xót, sau đó không đợi hắn phản ứng lại, một cỗ đè ép chi lực tại hắn quanh thân dâng lên trong chốc lát một chùm xương máu tại thần trang chủ quanh thân bộ phát ra đại ca nhìn thấy thần trang chủ bộ dáng thê thảm ma trang chủ nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng người đi chết đi ma trang chủ trong nháy mắt phi thân đi tới tần quảng vương sau lưng trong tay ma kiếm nâng cao hướng về tần quảng vương chém vào xuống ma kiếm lên ma khí giống như hỏa diễm đồng dạng hung uy của cuộn. nhưng ngay tại ma kiếm sẽ phải chém tới tần quảng vương trước mắt lúc tần quảng vương đống nhiên xoay người giấu ở sau mặt nạ giàn át hai con ngươi khẽ hít một cái phấp ba ma trang chủ tựa như đụng vào một bức vô hình khí tường lên đồng dạng thân hình giống như rượu bị đứt dây, bị đẩy lùi ra ngoài. Ngay một tiếng, ma trang chủ cơ thể, đụng nát cửa cung điện, rơi xuống đi vào. Nhìn xem còn có một hơi thở thần trang chủ, Tần Quảng Vương cười lạnh một tiếng, của ta phủ coi trọng đồ vật, ngươi cũng dám cướp, chán sống rồi sao? Khụ khụ. Thần trang chủ đau thương nở nụ cười, ngươi hôm nay giết chúng ta, ta thần Ma Sơn trang tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tần Quảng Vương lãnh đạm nhìn hắn một cái, bọn hắn biết thì phải làm thế nào đây? Dám đụng đến ta địa phủ. Đồng ba. Theo Tần Quảng Vương tiếng nói rơi xuống, thần trang chủ cơ thể trong nháy mắt nổ tung, thịt nát bay tứ tung, chỉ lưu một cái trường kiếm màu trắng lặng lặng cắm ở mặt đất. đúng lúc này, ma trang chủ cũng từ trong cung điện đi ra, người cũng đi cùng hắn a. tần quảng vương thản nhiên nói, ma trang chủ không có phản kháng, hắn lúc này đã bản thân bị trọng thương, coi như muốn phản kháng cũng không phản kháng được. đánh chết thần ma sơn trang hai vị trang chủ, bảng ban trong hai con người thoáng qua một kia u quàng, thuận địa phủ thì sống, nghịch địa phủ thì chết. bàn tay hơi động một chút, chứa trận thạch cái túi trong nháy mắt bay vào tần quảng vương trong tay, đem những cái kia trận thạch, toàn bộ cất vào dưới tử trong túi. tần quảng vương không ở dừng lại, quay người hướng về phương xa đi đến, đi qua đoạn thời gian này trì hoãn. Tần Quảng Vương đã bị Vĩnh Sinh Điện ba người rơi xuống rất xa. 250 thứ 247 chương quyền thần chân giải ngay tại bảng ban chém giết thần ma trang chủ thời điểm. Lý Trầm Chu cũng tới đến rồi một tòa trong sân. Tòa này viện lạc rất phổ thông, hẳn là chiêu đái khách nhân dừng chân chi dụng. Lý Trầm Chu nhìn thấy tòa này viện lạc, vốn là không báo hy vọng gì, cho rằng sẽ không có cái gì thu hoạch, nhưng ngay tại hắn muốn rời đi thời điểm, đột nhiên tâm huyết dâng trào, quay người đẩy ra cửa một gian phòng, đi vào. Mà khi hắn nhìn thấy trong phòng, trên một cái bàn để một quyển sách lúc, hai con người thoáng qua một tia tinh quang, đi tới gần. Lý Trầm Chu cầm lấy bộ sách kia, khi hắn xem xong nội dung lúc, trên mặt nhịn không được thoáng qua một tia kinh hỉ. Quyền thần chân giải? Cái gì là quyền thần chân giải? Lý Trầm Chu đang nhìn qua bí tịch sau đó, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like cái này quyền thần chân giải, chính là thái cổ thời kỳ một vị tên là Quyền thần Thất thần, thần, tại đi tới trời chu kiếm tôn ở đây làm khách, khi nhàn hạ, nhàm chán sở hữu. Thái cổ thời kỳ chân thần, cũng là một đám đem võ đạo tu luyện tới cực hạn võ giả, bọn hắn phi thường cùng bố, mỗi người đối với đạo lĩnh ngộ cũng đã đạt đến thế gian có khả năng đạt tới đỉnh phong. Quyền thần người này, cụ thể tính danh, đã không thể khảo cứu chỉ biết là quyền thần tại thành danh sau đó liền bị đám người phong làm quyền đạo chi thần quyền thần tại thái cổ chân thần bên trong không tính quá nổi danh cùng chơi giết kiếm tôn thông thiên kiếm chủ võ thần quan thánh đế bọn người phải có trên lệnh rất lớn nhưng dù sao cũng là một cái được phong làm chân thần người thực lực hay là phi thường của bố quyền thần một đời cũng là vô cùng giàu có sắt thái truyền kỳ quyền thần không phải trung nguyên người tại thái cổ thời kỳ mặc dù nhân loại không có phân qua người trung nguyên cùng ngoại vương người nhưng đơn giản một chút phân chia vẫn phải có nếu như cụ thể một chút quyền thần hẳn là người ma tộc trước kia quyền thần chính là một cái thể tu về so đối với quyền pháp rất có thiên phú liền chuyển tu quyền đạo. Vốn là quyền thần nếu như bằng vào tư chất của mình là không thể nào đạt đến như thế độ cao, liền xem như có thể đạt đến phá thái cảnh, đều xem như vô cùng không dậy nổi. Nhưng quyền thần người này lại có một loại không muốn người biết dị năng, đó chính là năng lực phân tích, bất luận cái gì bị hắn thấy qua chiến đấu, hắn đều có thể đem chiến đấu trả lại như cũ, cuối cùng từ trong phân tích ra một chút đối với mình hữu dụng kinh nghiệm, dung nhập tự thân. Trong thời kỳ thái cổ đại chiến không ngừng, quyền thần nhìn qua rất nhiều chiến đấu, sau đó một chút lĩnh ngộ, cuối cùng sáng chế một bộ tuyệt thế quyền pháp, đặt vào bài vị Quyền thần công pháp có hay không lưu truyền tới nay, ai cũng không biết, bất quá Lý Trầm Chu phát hiện cái này quyền thần chân giải, nhưng là đem một vài chính hắn đối với quyền pháp kinh nghiệm, tất cả đều ghi tạc cái này chân giải ở trong. Lý Trầm Chu liếc nhìn quyền thần chân giải, trong hai con ngươi tinh quang không ngừng, vô cùng mừng rỡ. Lần này trời chu kiếm các hành trình, coi như tại lớn cơ duyên, cũng không có cái này quyền thần chân giải đại, bởi vì đối với một cái chủ tu quyền pháp người, có cái này quyền thần chân giải, thì tương đương với thu được một đầu con đường thông thiên. Lý Trầm Chu bản thân tiên tư không kém, bằng không cũng sẽ không sáng chế phiến thiên 36 lục xi loại này cái thế quyền pháp nhưng chân vũ đại lục vị diện thật sự là quá mạnh mẽ thiên tài tầng tầng lớp lớp lý trầm chu mặc dù kinh tài tuyệt diễm nhưng là lộ ra bình thường đứng lên bất quá có cái này quyền thần chân giải chỉ cần cho hắn thời gian tiên võ chi cảnh đối với hắn mà nói tại cũng không phải xa không thể chạm nếu như chân vũ đại lục có thể khôi phục thời kỳ thượng cổ thịnh thế chỉ sợ sẽ là pha toái hắn đều có hy vọng ngay tại lý trầm chu vừa mới thu hồi quyền thần chân giải thời điểm bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân nghe được tiếng bước chân lý trầm chu thần sắc lạnh lẽo lập tức cất bước đi ra ngoài cái này trời chu kiếm các bên trong không có tiên võ cảnh cường giả cao nhất cũng chính là nửa bước tiên võ, cho nên hắn căn bản cũng không cần có chút cố kỵ, liền xem như nửa bước tiên võ cường giả, hắn cũng có thể chống lại một hai. Hắn thiên thiên ba mươi sáu lục xi si bên trong còn rất nhiều sát tiêu không dùng đâu, liền xem như hoang long tôn giả bọn người, hắn đều có lòng tin một trận chiến. Bất quá khi nhìn người tới lúc, Lý Trầm Chu cười, người này chính là trước đây bị Tây Môn Suy Tuyết đánh bị thương, chiến thần điện Âu Đột Cốt. Âu Đột Cốt cũng nhìn thấy Lý Trầm Chu, hai con ngươi khẽ híp một cái, bình đẳng vương. Lý Trầm Chu thản nhiên nói, có chuyện gì sao? Ngươi được đến rồi cái gì? Âu lạnh giọng vấn đạo. Lý Trầm Chu cười lạnh một tiếng ta chiếm được cái gì, còn cần hướng ngươi hồi báo sao? Địa phủ diêm vương, đương nhiên không cần hướng ta hồi báo, chỉ bất quá ta tương đối hiếu kỳ. Âu Đột Cốt âm thanh lạnh lùng nói, hiếu kỳ là sẽ chết người đấy. Phanh Ba, Lý Trầm Chu thoại âm rơi xuống, đống nhiên xuất hiện ở Âu Đột Cốt trước mặt, một đạo vô cùng quyền ý, trong nháy mắt vung ra. Âu Đột Cốt sớm đã phòng bị, tại Lý Trầm Chu lúc động thủ, hắn liền hai tay chắn trước ngực. Phanh Ba, một đạo tiếng va chạm vang lên, Âu Đột Cốt trong nháy mắt bay ngược mà ra. Âu Đột Cốt cơ thể hung hăng đâm vào sân trên tường rào, một tiếng chấn động, tường vây xuất hiện tý tý vết dạn. Ô Đột Cốt vẻ mặt nghiêm túc liếc mắt nhìn Lý Trầm Chu, hắn không nghĩ tới cái này bình đẳng vương thực lực, vậy mà không chút nào thấp hơn Sở Giang Vương. Không tệ, chẳng thể trách có thể đem Sở Giang Vương bức bách đến loại trình độ kia, xem ra ngoại vực thổ dân cũng không cũng là một chút phế vật. Lý Trầm Chu đứng chắp tay, hài hước nói, nghe được Lý Trầm Chu mà nói, Ô Đột Cốt thần sắc giận dữ, bọn hắn những thứ này ngoại vực người, không thích nhất chính là người Trung Nguyên, coi bọn họ là thành thổ dân, dù sao loại này kỳ thị, là một cái người liền chịu không được. Người đi chết đi. Vành ba. Một đạo khí thế ầm vang một phát, Ô Đột Cốt trên thân ô quang lật lở. Dẫu ở áo da thú ăn vào cơ bắp, cao cao nổi lên, rất có bạo phát tính. Cái này còn có chút ý tứ. Lý Trầm Chu nhàn nhạt gật đầu. Hai người không ở nói nhảm, trong ngáy mắt đụng vào nhau, hai người đại chiến, giống như dã thu điên cuồng đồng dạng, quyền quyền đến thịt, đánh vô cùng kịch liệt. Lý Trầm Chu chiến đến cực hạn, quanh thân tản ra cuồn bạo khí thế, mỗi một quyền đều để đề hư không rung động dồn dập, phiên thiên 36 lục xì không ngừng biến hóa, nhường Ô Đột Cốt có khổ khó nói. Bất quá Ô Đột Cốt cũng không đơn giản, mặc dù bị Lý Trầm Chu áp chế, nhưng lại vẫn giống trận cùng Lý Trầm Chu đại chiến. Hai người những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn. Tật lý Trầm Chu kỳ hành đi nhanh ngự phong báo tố trong chốc lát dùng ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở ô đột cốt sau lưng, năm đấm ẩn chứa bàng bạc quyền ý, hướng về ô đột cốt phía sau lưng truy đi. Một quyền này, cực kỳ cường đại, nếu như tại ngoại giới, chính là một tòa núi nhỏ, đều sẽ bị trong nháy mắt đánh nát đấy. Không khí không ngừng vang lên khí bào âm thanh, the thé như óc. Oanh ba. Một đạo trầm muộn tiếng vang, trong chốc lát từ trong sân truyền ra. Mặt đất khẽ chấn động, ô đột cốt cơ thể bị Lý Trầm Chu hung hăng đè ở mặt đất. Ô đột cốt khệ miệng man huyết, nhưng hắn phản ứng cũng rất nhanh, trong nháy mắt bắn người dựng lên, một cái đá ngang xuống về lý trầm chu phần eo quét tới, đá ngang những nơi đi qua, vang lên từng trận không khí tiếng ma sát, dít lên khe khẽ. Lý Trầm Chu thần sắc không thay đổi, dưới năm tay đè, hướng về ô đột quét, quét tới chân đánh tới. Phanh ba. Cả viện bên trong, trong chốc lát chấn động, một đạo sóng gợn vô hình trong nháy mắt quét thẳng ra, bàn đế, nhau nhau nổ tung. May mắn là trời chu kiếm Cắt có chân thần lực áp chế, hai người chiến đấu dư ba không tính quá lớn, bằng không, chính là cái này trời chu kiếm các cũng phải bị hai người đại chiến, đánh nát bấy. 251 thứ 248 chương trời chu kiếm tồn chứa hừ lý trầm chu lạnh rên một tiếng trong nháy mắt lớn người mà lên, phiên thiên 36 mươi lục xỉ trong nháy mắt thi triển mà ra, hướng kỳ lôi phục chấn phích lịch lý trầm chu song quyền nắm chặt, điện lôi thiểm nhấp nháy, hướng về phía ô đột cốt đầu, hung hãn đánh tới. quanh ba, ô đột cốt song quyền gác ở đỉnh đầu, trong nháy mắt bị lý trầm chu bá đạo một quyền đánh quỵ một chân trên đất, ô đột cốt đang cùng lý trầm chu đối với chiến chi phía sau, sẽ không giống cùng tây môn suy tuyết lúc giao thủ như vậy cùng bá, ngược lại là khắp nơi bị áp chế. độc dương độc vừa tách ra kỳ hoa lý trầm chu tại đánh ra một quyền sau đó, trong nháy mắt trên nắm tay chân khí chẳng ngập, một cô dương cương chân khí lưu chuyển, đung nhiên hướng phía dưới đánh tới. Phanh ba. Ô Đột Cốt cơ thể trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, cơ thể tại mặt đất không ngừng lăn lộn, ngay tại Ô Đột Cốt chuẩn bị đứng lên lúc, một cỗ khí tức âm lãnh trong chốc lát bao phủ quanh thân. Cô âm cô nhu nghịch kỳ lưu âm dương chạm vào nhau, giống như dầu sôi lửa bỏng tương dung, trong chốc lát một cỗ kinh khủng đến mức tận cùng quyền ý bộc phát. Ầm ầm ầm. Mặt đất từng khúc rạn nứt, một đạo nhân hình cái hố xuất hiện, Lý Trầm Chu song quyền vạt áo. Ô Đột Cốt xương ngực sụp đổ, nằm ở trong hố sâu, tiên huyết không ngừng phun ra. Lý Trầm Chu công kích chính là như vậy, bắt được một tia cơ hội, không chút nào cho địch nhân sức hoàn thủ, trực tiếp hấp chế đến chết nhìn xem nằm ở trong hầm động, hơi thở mong manh ôn đột, cốt, Lý Trầm Chu cười nhạt một tiếng, tiếp sau, hy vọng ngươi không muốn tại đụng tới của ta phủ. Kết 3. một đạo quyền ảnh vung lên xuống, đầu người trong nháy mắt nổ tung, đi tới trời chu kiếm cắt trong người, tất cả đều có riêng mình thu hoạch, mặc dù có người thu hoạch không nhiều, nhưng đối hắn nhóm tới nói, cũng coi như cơ duyên không nhỏ. Phát Minh Tử trong một gian phòng đi ra, nhìn xem bình ngọc trong tay, mỉm cười, cái này thứ Thiên Long chùa ngày nữa giết kiếm cắt là có chuẩn bị, trời chu kiếm cắt cơ duyên lớn nhất, bọn hắn đã có một chút ngờ tới, hơn nữa bọn hắn cũng đối món kia vật phẩm nắm chắc phần thắng. Bất quá sẽ không đại biểu cái khác cơ duyên bọn hắn sẽ không muốn. Phát Minh trước khi đến trời chu kiếm cắt trọng yếu nhất chỗ lúc, đi ngang qua chỗ, cũng bị hắn vơ vét một lần, cái bình ngọc này chính là hắn ở nơi này gian phòng góc bên trong tìm được. Trong cái bình ngọc này trang là một cái đan dược, tên là Phá hư đan, cũng là thời kỳ thượng cổ, hư cảnh đột phá tiên vũ lúc sử dụng đan dược, có viên đan dược kia, có thể gia tốc đối với đạo linh ngộ, từ đó nhất cử bước vào tiên vũ chi cảnh. Phát Minh bản thân cũng đã là nửa bước tiên vũ chi cảnh, hắn vốn cho rằng, muốn đột phá tiên vũ, còn cần một chút đốn nộ, mới có thể đột phá nhưng không nghĩ tới vậy mà tại trời chu kiếm các bên trong lấy được trong truyền thuyết này đang ăn dược hiện tại chân vũ đại lục đã là những năm cuối một chút tiên tài địa bảo đã không phải là dễ tìm như vậy hơn nữa thuật luyện đan cũng đã dần dần suy bại chính là đối với hư cảnh cường giả có tác dụng đang ăn dược đều rất ít cho nên hiện tại chân vũ đại lục mới có thể hư cảnh cường giả đều ít như vậy phát minh thu hồi nụ cười trên mặt đem bình ngọc trịnh trọng đặt ở giới tự trong túi sau đó tiếp tục hướng về trời chu kiếm các chỗ hạch tâm đi đến không có ai biết trời chu kiếm các nồng cốt chỗ ở đâu nhưng mà hắn người mang trời chu kiếm lại có thể thông qua trong cõi u minh cảm ứng tìm được phương hướng ngay tại Tây môn suy tuyết đốn nội lúc, lại có một người tới đến rồi nơi đây. Trên người kia kiếm ý ba phủ, người mặc bạch bảo, người đeo trường kiếm, thần sắc lãnh khốc. Chớ thương cung chậm rãi đẩy cửa phòng ra, khi hắn nhìn thấy đứng tại trong phòng nhắm mắt Tây môn suy tuyết lúc, hai con người bỗng nhiên thoáng qua một tia tinh quang. Mà đúng lúc này, Tây môn suy tuyết trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ trùng tiêu kiếm ý. Đạo kiếm ý này, liền toàn bộ trời chu kiếm các đều chấn động đứng lên. Cái gì? Đang hướng nơi trọng yếu chạy tới vĩnh sinh điện ba người, đang cảm thụ đến cô này chấn động, nhao nhao nhịn không được thần sắc biến đổi. Đây là người nào? Vậy mà có thể dẫn động trời chu kiếm các của mình? Chẳng lẽ người kia lấy được món đồ kia? Vĩnh Sinh điện một người, vẻ mặt nghiêm túc nói. Còn lại hai người nghe được người kia lời nói, một người trong đó đột nhiên nói, "Không đúng, hẳn không phải là món đồ kia, mặc dù kiếm các đang rung động, nhưng hẳn không phải là có người nhận được món đồ kia." Tân, Phi Long thần tướng nói không sai, chính xác không phải món đồ kia, bằng không sẽ không chỉ có như thế điểm thành thế." Một người khác gật đầu nói, "Đi thôi, điện chủ phân phó, không thể xuất hiện ngoài ý muốn, bằng không chúng ta cũng không có kết cục tốt." Ba người nói rất lời phía sau, trong nháy mắt ra tốc, hướng về kiếm các nơi trọng yếu đi đến. Mà lúc này, Bàng Ban cũng tại nhanh chóng hướng về nơi trọng yếu chạy tới, Pháp Hải cũng cùng đĩnh sinh điện, Bàng Ban mở dạng, ba cỗ thế lực, đồng thời tiến bộ, nhanh chóng hướng về chỗ cần đến bán ra. Bọn họ đều là có trời chu kiếm tại người, cho nên căn bản cũng không cần dừng lại tìm kiếm phương hướng, chỉ cần đi theo cảm giác đi là được rồi. Mà lúc này Tây Môn suy Tuyết, tại kiếm cắt chấn động dừng lại thời điểm, khí thế cũng chậm rãi thu hẹp đứng lên. Bất quá khí thế mặc dù thu vào, nhưng cảnh giới cũng đã không phải động hư trung kỳ, mà là động hư đỉnh phong. Một cái ngắn ngủn nổ nộ, Tây Môn Tuyết Tuyết vậy mà trực tiếp đột phá hai cái tiểu cảnh giới, cũng không biết hắn lĩnh ngộ ra cái gì lúc này, tây môn suy tuyết bàn tay hút một cái, trong nháy mắt tấm kia viết kiếm chữ giấy, bị hắn thu vào trong tay. mà chớ thương không nhìn thoáng qua, nhìn thấy cái kia kiếm chữ lúc nhìn không được cơ thể chấn động, trong hai con ngươi thoáng qua một kia kinh người tinh quang. chớ thương không người mang kiếm tâm chi thể, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cực kỳ mạnh, bằng không hắn cũng không khả năng tại ngắn ngủn trăm năm bên trong, đặt đến bây giờ cái này nửa bước tiên vũ cảnh giới. kiếm tâm chi thể đối với hắn không có cái gì tăng thêm, nhưng mà đối với linh ngộ kiếm đạo, nhưng là được trời ưu ái, chỉ cần là cùng kiếm có quan hệ sự vận. Hắn đều có thể ở trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ tấu triệt, cho nên khi nhìn đến cái kia kiếm chữ lúc, hắn mới có thể kích động như vậy. Bởi vì hắn tại cái kia kiếm trong chữ cảm nhận được một cỗ thái cổ khí tức. Nếu như hắn không có đoán sai, cái kia kiếm chữ hẳn là trời chu kiếm tôn viết. Trời chu kiếm tôn là nhân vật bậc nào? Chính là tại chân thần bên trong cũng là đứng đầu tồn tại, hắn viết chữ, há lại sẽ đơn giản e rằng trời chu kiếm tôn kiếm ý cũng sẽ ở cái kia kiếm chữ bên trong. Nếu như hắn có thể lấy được lời nói, tiên vũ có thể thành, chính là hư vô kia mở mịt phá toái cảnh, hắn đều có hy vọng. Kỳ thực giống chớ thương cung. Hoang Long tôn giả bọn người, nếu như là tại thái cổ cái kia đại thời đại mà nói, tuyệt đối có thể trở thành phá toái cảnh cường giả, nhưng là bởi vì chân vũ đại lục đã là những năm cuối, tài nguyên khuyết thiếu, nguyên khí mỏng manh, bọn hắn muốn đột phá tiên vũ đều vô cùng gian khổ, đây chính là bọn họ bi ai. Mặc dù thái cổ thời kỳ rất nguy hiểm, nhưng thiên tài lại có mấy cái sợ nguy hiểm, bọn hắn cái nào không phải một đường chém giết đi lên, chỉ là ở nhà đóng cửa làm xe, như thế nào có thể có thành tựu hiện tại. Võ giả, đối với lực lượng là vô cùng khát vọng, dù là có một tí cơ hội, bọn hắn đều sẽ đi đến thử, biết rõ là núi lao, bọn hắn cũng dám bên trên. Cho nên Mạc Thương Khung đã mặc kệ Tây Môn suy Tuyết thân phận, mà là âm thanh lạnh như băng đạo, đem nó cho ta. 252 thứ 249 chương ta tàn sát tất cả mọi người ba canh tờ S, khen thưởng tăng thêm, 19 năm không Tây Môn suy Tuyết không nói gì, mà là chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm, lãnh đạm nhìn xem Mạc Thương Khung. Mạc Thương Khung hai con ngươi khẽ híp một cái, sau lưng trường kiếm chiến minh. Kiếm giả, tha bị gãy chứ không chịu cong, Tây Môn suy Tuyết càng là người tiêu ngạo, coi như Mạc Thương Khung là tiên vũ cảnh cường giả cái thế, hắn cũng không khả năng bởi vì một câu nói, liền đem đổ vật rao ra, huống chi, Mạc Thương Khung còn không phải tiên vũ cường giả. Ông ba Tây môn suy tuyết không phải nhiều lời người, trực tiếp độc thủ. Trong chốc lát, kiếm quang dâng lên, một đạo kiếm vi bén nhọn trong nháy mắt hướng về mạc thương khung đâm tới. Tây môn suy tuyết đã là động hư đỉnh phong cương giả, mỗi lần xuất thủ, kiếm ý càng thêm lang liệt, cả phòng tất cả đều bị kiếm ý bao phủ, trên vách tường từng đạo vết kiếm hiện lên. Phanh 3. hai thanh trường kiếm chạm vào nhau, trong nháy mắt kiếm khí bắn ra bốn phía, một đạo hàn quang tại hai người trước mắt đột nhiên vẫy lên. Trong phòng cái bàn trong nháy mắt phá thoái, gỗ vụ bay tứ tung. Hai thân ảnh trong nháy mắt từ trong phòng bay ra, vừa mới rơi xuống đất, trong nháy mắt hướng về đối phương chém ra một đạo kiếm khí. Phanh ba mặt đất dạn nước, hai đạo kiếm khí chạm vào nhau, đem toàn bộ viện lạc chém đỉm phải đồ. Tây môn suy tuyết bóng trắng thoáng qua, trong nháy mắt xuất hiện ở mạc thương khung mặt năm trước, một kiếm chém đúng ra, thương không chấn động, kiếm quang giết lạnh. phá mạc thương khung trường kiếm hướng về phía trước vung chạm, hai người trường kiếm va chạm, trong nháy mắt kiếm khí bắn ra bốn phía, Tây môn suy tuyết hai con người nhíu lại, trên không trung bỗng nhiên quay người, trường kiếm đâm thẳng mạc thương khung đỉnh đầu. mạc thương khung phi thân lùi lại, né tránh Tây môn tuyết công kích, mặt đất trong nháy mắt bị kiếm khí bổ ra một cái khe, mạc thương khung vừa mới dừng bước lại, liền trong nháy mắt chém ra một kiếm, kiếm khí tốc độ thật nhanh trong chớp mắt liền đi đến Tây môn suy tuyết trước mặt, Tây môn suy tuyết huy kiếm đón đỡ trước người. Chênh ba, một đạo sắt thép va chạm tiếng vang lên, Tây môn suy tuyết không tự chủ được lui về phía sau. Hai người giao thủ chỉ ở trong một chớp mắt, bất quá cũng vô cùng ngạo hiểm. Nếu như hai người có chút sơ sẩy, chỉ sợ cũng sẽ bị đối phương chém giết. Mặc dù mạc thương không là nửa bước tiên vũ, nhưng đối mặt Tây môn suy tuyết lại không có ưu thế chút nào. nửa bước tiên vũ cùng động hư đỉnh phong cũng chỉ là kém một chân bước vào cửa mà thôi hơn nữa không giống tiên vũ cường giả đối với động hư cường giả như vậy nghiền ép, mặc thương không mặc dù rất mạnh, nhưng nếu là muốn đánh bại tây môn suy tuyết, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. bất quá cái kia trời chu kiếm tôn chữ quá trọng yếu, hai người cũng là tu kiếm người, ai cũng không có khả năng từ bỏ, bởi vì nếu như có thể hoàn toàn lĩnh ngộ trời chu kiếm tôn chữ, bọn hắn tuyệt đối có thể bước vào tiên vũ chi cảnh. sở giang vương, ta không nghĩ đắc tội của ngươi phụ, nhưng mà hôm nay cái chữ kia, ta lại nhất định phải đạt được. mặc thương không vẻ mặt nghiêm túc nói. tây môn tuyết thản nhiên nói, chiến, ông ba, kiếm ý ngục trời, vẻ hàn quang chiếu rọi phía chân trời. Liên toàn bộ trời chu kiếm các đều giống như sáng lên một cái. Nhất kiếm Tây Lai một kiếm này, khí thế vô cùng lăng lệ, toàn bộ viện lạc đều biến mất, chỉ có Tây Môn suy Tuyết một kiếm này. Mà Mạc Thương khung cũng chém ra một kiếm, một kiếm này mang theo hắn vô biên kiêu ý, trên trường kiếm, một đạo kiếm hư ảnh hiện ra. Hai kiếm chạm vào nhau, vô số kiếm khí bắn ra, hai người liền tựa như bao phủ tại kiếm trong lĩnh vực đồng dạng, vô số kiếm khí tán loạn, tại bên cạnh hai người tự do. Nhưng hai người đối với những kiếm khí kia nhìn như không thấy, hai người trường kiếm không đoạn giao kích, từng trận kiếm khí bắn ra. Đúng lúc này, Tây Môn suy Tuyết đột nhiên nở nụ cười. Không tốt, Thấy cảnh này, Mạc Thương khung toàn thân dâng lên một cỗ nguy cơ. Nhưng còn không đợi hắn phản ứng lại, một đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang dâng lên, đột nhiên đâm về phía hắn, một kiếm này giống như xẹt qua thời không đồng dạng, thật nhanh, hơn nữa còn lăng lệ đến cực điểm. Mạc Thương khung đã không có thời gian suy nghĩ nhiều, một cú kiếm ý, ầm vang một phát, duy ta đạo kiếm duy ta đạo kiếm, chính là duy ta kiếm tông kiếm pháp bên trong mạnh nhất một chiêu, duy ta ý tứ, cũng chính là hết thệ ta là tối cao kiếm giả, chỉ thờ phụng kiếm trong tay mình, bất luận cái gì ngoại vật đều không thể ảnh hưởng. Hai đạo kinh thiên kiếm ý chạm vào nhau, trong nháy mắt trời chu kiếm các đều bắt đầu chấn động. Hướng Nhật đi tới bàn ban, đang cảm thụ đến cố khí tức này thời điểm, lông mày không khỏi nhíu một cái, Sở Giang Vương. Mà vừa mới đánh giết Ô Đột Cốt Lý Trầm Chu cũng ngẩng đầu hướng trên không nhìn lại, Sở Giang Vương, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Lúc này kiếm các bên trong người, tất cả đều ngẩng đầu nhìn qua. Kiếm các bên trong một chỗ ngắt ngách, hoang Long tôn giả tóc dài xóa, xếp bằng ngồi dưới đất mặt, tại kiếm ý dâng lên lúc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong hai con ngươi một tia chiến ý thoáng qua, mặc thương cùng. Phớp ba. Hai kiếm giao thoa mà qua, trong nháy mắt đâm vào hai người ngực, bất quá hai người thần sắc không thay đổi chút nào, trong nháy mắt rút kiếm lui lại. Ngươi rất mạnh, ngươi là ta trên kiếm đạo, ngoại trừ Lý Mộ Bạch, thứ nhất đội phục người. Mạc Thương Khung ngược tiên huyết trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết chính xác rất mạnh, nhất là tại kiếm chi nhất đạo bên trên, chính là mạc Thương Khung cái này trời sinh kiếm tâm nhân, cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Tây Môn Suy Tuyết thản nhiên nói: "Tân, ngươi cũng rất mạnh, bất quá trên kiếm đạo của ta phụ không chỉ một mình ta, về sau ngươi gặp được chuyện lần này, ta có thể cùng Đế Quân nói một tiếng, sẽ không giận lây ngươi duy ta kiếm tông. Bất quá về sau ta sẽ tại thượng môn linh giáo." Thoại âm rơi xuống, Tây Môn Tuyết quay người rời đi. Theo Tây môn suy tuyết tiêu sái động, tiên huyết không ngừng tại hắn lồng ngực chảy xuôi. Tây môn suy tuyết là tiêu ngạo, mặc dù mạc Thương không có giết người đoạt bảo tâm tư, nhưng hắn đối với mạc Thương không rất có hảo cảm, cho nên không muốn để cho địa phủ cứ như vậy đem duy ta kiếm tông diệt. Mặc dù Tây môn suy tuyết không có trí nhớ của kiếp trước, nhưng mà đối với mạc Thương không loại này, tựa như diệp cô thành một dạng kiếm đạo cường giả, vẫn có một loại cùng chung trí hướng chi ý. Nghe được Tây môn suy tuyết mà nói, Mặc Thương không trong lòng một tia lo nghĩ cũng rơi xuống, vì đột phá tiên vũ hy vọng, hắn sẽ dốc một trận đánh cược một lần, nhưng cùng lúc, hắn lại làm sao không lo lắng địa phủ thảo phạt đâu. Nghe nói địa phủ cùng huyết ma tông đã không chết không thôi, đoán chừng lần này kiếm các hành trình phía sau, địa phủ chỉ sợ sẽ có đại động tác, nghĩ tới đây, mặc thương khung trong hai con ngươi thoáng qua một tia sắc cơ, huyết ma tông, sư phó ta chết, tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy. Hai người cũng đã bản thân bị trọng thương, tại như vậy tiếp tục đấu, nhất định sẽ đồng quy vu tận, đây không phải hai người mong muốn, nếu như Tây Môn suy tuyết cũng không nói đến mấy câu nói kia mà nói, hắn còn có thể tiếp tục cùng Tây Môn suy tuyết đối chiến. Dù sao, Tây môn suy tuyết không chết, địa phủ thì sẽ cùng Duy Ta kiếm tông kết thủ, địa phủ cường đại, bây giờ đã không phải là Duy Ta kiếm tông có thể ngăn cản, mặc dù bọn hắn Duy Ta kiếm tông cũng có át chủ bài, nhưng Huyền Thiên Tà Đế uy thế, vẫn là để hắn lòng còn sợ hãi. Mọi người thấy, kiếm ý chậm rãi tiêu tan, biết hẳn là Mạc Thương khung bên kia có kết quả, bất quá tất cả mọi người đang suy nghĩ, rốt cuộc là ai thắng. Bàng Ban thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi đến phía trước, bất quá một đạo giống như từ thần âm thanh lại tại trên không phiêu dãng, ngươi xảy ra chuyện, ta tàn sát kiếm cắt tất cả mọi người. 253 thứ 250 chương nội đạo thạch 4 canh tờ S, khen thưởng tăng thêm 20 năm không theo Tây môn suy tuyết cùng chớ bầu trời đại chiến kết thúc, đám người lại bắt đầu tìm kiếm. Ngay tại vang ban xuyên việt qua một mảnh lầu các mọc lên như rừng chỗ lúc trước mặt chậm rãi xuất hiện một tòa to lớn cổ điện. Tòa cổ điện này phi thường to lớn, xuyên thẳng phía chân trời. Trời chu kiếm các là một cái tự thành không gian, bên trong giống như một phương cỡ nhỏ thiên địa, cung điện lầu các nhiều vô số kể. đương nhiên ngược lại cũng không phải nói trời chu kiếm các bên trong khắp nơi đều là cơ duyên, mà là một chút chỗ đặc thù sẽ có một chút gì lưu chi vật. Dù sao đại bộ phận vật chân quý đều bị trời chu kiếm tôn bên người mang theo, mà hắn cuối cùng chết trận lúc thứ ở trên thân cũng bị thông thiên kiếm chủ mang hết đi, kiếm các bên trong cũng chỉ là một chút vật bình thường, bất quá những thứ này vật bình thường đối với Tây môn suy tuyết bọn người cũng coi như là thiên đại tạo hóa, trời chu kiếm các là bị trời chu kiếm tôn thật thần chi lực ra chỉ qua, cho nên mặc dù trôi qua vật cổ bên trong đồ vật lại không có bị thời gian chỗ phai mờ. nhìn thấy tòa cung điện kia, bàng ban thần sắc khẽ động, trên lưng hắn trời chu kiếm đã bắt đầu có khát thưởng, không ngừng rải ruộng, tựa như gặp chủ nhân của hắn giống như. đúng lúc này ba bóng người cũng từ một chỗ khác chậm rãi đi ra, ngay tại Vĩnh Sinh Điện ba người đi tới nơi này, Phát Minh cũng từ đằng xa đi tới. Năm người liếc mắt nhìn nhau, Bàng Ban trước tiên mở miệng đạo: "Tốt, người hẳn là đủ, có cái gì bí mật, các ngươi phải nói đi, muốn nuốt một mình, nhưng là không thể nào." Bàng Ban thanh âm vang lên, trong nháy mắt vô biên uy áp bỗng nhiên một phát, bao phủ hướng tất cả mọi người. Cảm nhận được Bàng Ban uy áp, Vĩnh Sinh Điện cùng Pháp Minh tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc lên, cao thủ ở giữa, không cần cố ý đi quan sát, chỉ cần hơi hiển lộ một tia khí thế, liền có thể lẫn nhau cảm giác được. Phi Long Thần Tướng do dự một chút, lập tức trầm giọng nói: "Tốt ta, tất nhiên tất cả mọi người có thể tới ở đây, liền nói do hắn biết thứ gì, ta cũng sẽ không lựa gạt mọi người." Ở đây kỳ thực là trời Chu Kiếm Tôn Châu Bế Quan cũng là hắn lĩnh hội vô thượng đại đạo chỗ. Ta Vĩnh Sinh Điện từng có ghi chép, nghe nói trời Chu Kiếm Tôn đã từng từng chiếm được một khoản nộ đạo thạch, viên tiên nộ đạo thạch chính là thiên địa tạo hóa sở sinh. Nếu như ai có thể nhận được viên tiên nộ đạo thạch, liền có thể khám phá phi thăng chi bí, từ đó bạch nhật phi thăng đi đến tiên giới cùng trời đồng thể. Nghe được phi Long Thần tướng mà nói, bàng ban cùng pháp minh thần sắc hơi động một chút. Nộ đạo thạch loại này ngày tháng mà kỳ vật, mặc dù bọn hắn ai cũng chưa từng gặp qua, nhưng là vẫn nghe nói qua. Nộ đạo thạch lại sương thiên đạo thạch, trong đó chứa chân vũ đại lục tất cả đạo. Mặc kệ tu luyện là loại nào đạo, đều có thể tại Ngộ Đạo thạch bên trong tìm được. Mà Ngộ Đạo thạch liền tựa như học sinh vỡ lòng lân sư, ngươi mỗi cái bình cảnh, Ngộ Đạo thạch cũng có thể vì ngươi mở ra một cánh cửa, giúp ngươi tại thêm một bước. Chính là thái cổ thời kỳ đạt đến vũ chi cực trí thật thần cường giả, tại Ngộ Đạo thạch bên trong, đều có thể tìm được con đường của mình, từ đó vũ hóa phi thăng. Nhưng Ngộ Đạo thạch cũng không phải tốt như vậy linh ngộ, trước kia trời Chu kiếm tôn nhận được Ngộ Đạo thạch, bế quan trăm năm, cũng không có linh ngộ ra một bước cuối cùng kia. Mà năm đó quyền thần đi tới nơi này, cũng là vì cái kia Ngộ Đạo thạch mà đến. Đáng tiếc, Ngộ Đạo thạch chính xác thần bí Quân thần cũng không có ở trong đó lĩnh ngộ được cái gì. Ngộ đạo thạch nếu như là cảnh giới thấp võ giả, muốn lĩnh ngộ ra một vài thứ còn rất dễ dàng, nhưng mà giống trời chu kiếm tôn bực này chân thần cường giả, lại rất khó lĩnh ngộ ra một bước cuối cùng kia. Mà nghe nói một bước cuối cùng kia, kỳ thực cũng là một cảnh giới, chỉ có bước vào cảnh giới kia mới có thể một cách tự nhiên phi thăng tiên giới, trước kia cách kia cái cảnh giới gần nhất người, chỉ có hai người, đó chính là yêu tôn cùng thái cổ đệ nhất chân thần quan thánh đế. Diêu tôn là dựa vào lấy được trời ưu hái bản thể cùng tuyệt thế thiên tư, mới có thể miễn cưỡng bước vào ngưỡng cửa đó, mà quan thánh đế nhưng là tại cuối cùng đại quyết chiến bên trong chém ra cái kia cực điểm huy hoàng một đao trong nháy mắt đốn ngộ mới lĩnh ngộ cái kia vô thượng đại đạo đáng tiếc hai người đều bởi vì đủ loại nguyên nhân phí công nhọc sức yêu tôn là bị đám người hợp lực phong ấn mà quan thánh đế nhưng là tiềm năng hao hết bị yêu tôn chém giết Bằng không nếu như cho hai người thời gian hai người bọn họ tuyệt đối có thể dậm chân một bước cuối cùng kia vũ hóa phi thăng năm đó vài tên chân thần đều từng tới tìm hiểu tới ngộ đạo thạch nhưng bọn hắn tất cả đều mất hứng mà về không có người nào lĩnh ngộ ra cái gì Mà trời Chu Kiếm Tôn cũng cho tới bây giờ không có keo kiện, chỉ cần có người muốn lĩnh hội Ngộ Đạo Thạch, hắn liền sẽ mở rộng cánh cửa tiện lợi, nhường người kia đi tìm hiểu. Kỳ thực, loại sự tình này, đặt ở của người nào trên thân, cũng sẽ làm như vậy, thái cổ thời kỳ, nhân tộc đều ở vào trong nước sôi lửa bỏng, hơn nữa tại tăng thêm những cái kia chân thần thực lực, trời Chu Kiếm Tôn muốn nuốt một mình Ngộ Đạo Thạch, căn bản cũng không có thể, vốn là ngoài có yêu tôn nhìn chằm chằm, nếu như xuất hiện nội chiến, e rằng nhân tộc cũng muốn cách diệt tộc không xa. Biết lạc Ngộ Đạo Thạch sau đó, liền bàng ban cũng không khỏi động lòng đứng lên nếu như có thể nhận được nộ đạo thạch, vậy hắn địa phủ nhân, e rằng thực lực đều phải để thang một cái cấp bậc, đến lúc đó coi như không thể quét ngang thế gian chư địch, nhưng là có thể bảo chứng bá chủ địa vị. Nếu như huyền thiên tà đế có thể thông qua nộ đạo thạch, tiến thêm một bước lời nói, chỉ sợ cũng không cần đối với vĩnh sinh điện thiên tôn như vậy kiên kỵ. Kỳ thực, nam vực sự kiện sau đó, thẩm lãng là chuẩn bị muốn đối huyết ma tông cùng khống thi tông xuất thủ, nhưng bởi vì kiên kỵ vĩnh sinh điện thiên tôn, cho nên thẩm lãng mới không có động thủ. Nếu như có thể có một đối kháng thiên tôn cường giả, địa phủ ban đầu ở nam vực sự kiện sau đó, liền đối với huyết ma tông cùng khống thi tông động thủ. Dù sao không diệt huyết ma tông cùng không thi tông, Thẩm Lãng liền không nhận đến hệ thống nhiệm vụ, mà nhân vật cũng không cách nào triệu hoán đi ra, nếu như chỉ dựa vào góp nhặt sát lục điểm, phải giết bao nhiêu người mới có thể góp đủ triệu hoán phá toái cường giả, hơn nữa nào có nhiều cường giả như vậy cho hắn giết, bây giờ đánh giết động hư cường giả đã không thể thỏa mãn thẩm lãng khẩu vị. Hơn trăm ngàn sát lục điểm cũng không có triệu hồi ra tiên võ cường giả, vậy càng bên trên một tầng phá toái cường giả đâu? Không thể là triệu hoán tiên vũ cường người gấp 10, gấp 20 lần. Trừ phi Thẩm Lãng tìm đường chết, đem 21 đại thế lực tiên vũ cường giả giết hết tất cả mới có thể góp đủ triệu hoán bể tan thành cưỡng giả. đáng tiếc, cũng chỉ là suy nghĩ một chút. nếu như địa phủ làm như vậy, e rằng chính đạo ma đạo đều phải liền lên tay tới, đem địa phủ xé nát, chính là vĩnh sinh điện đều phải ra tay. thử hỏi có người như thế sát tiên vũ cưỡng giả, lại có ai không người người cảm thấy bất an. hô ba, phát minh cùng băng ban cùng nhau phun ra một ngụm trọng khí, nhìn về phía vĩnh sinh điện ba người. như thế nào đi vào? băng ban âm thanh lạnh như băng nói, hắn đã chuẩn bị xong. nếu quả như thật có ngộ đạo thạch mà nói, hắn liền chuẩn bị đại khai sát giới, chỉ cần có người dám cùng hắn cướp ngộ đạo thạch, hắn liền để người kia xuống địa ngục. Mà pháp minh khí thế trên người cũng không yếu, Phật quang phổ chiếu, chỉ sợ hắn ý nghĩ, cùng Bàng Ban cũng sẽ không kém đến đi đâu. Mặc dù hắn là cái người xuất ra, nhưng ở đối mặt ngộ đạo thạch loại này, ngày tháng mà kỳ vật dụ hoặc, cũng muốn hóa thân thành ma. Bất quá pháp minh cùng Bàng Ban tối cảnh giác vẫn là vĩnh sinh điện ba người, tất nhiên bọn hắn dễ dàng như vậy liền đem ngộ đạo thạch chuyện nói ra, chỉ sợ sớm đã có chuẩn bị, hơn nữa còn lại là kinh thiên động địa. 254 thứ 251 chương ta diệt ngươi bay long thần tướng ba người, chậm rãi từ phía sau lưng lấy ra trời chu kiếm, hướng về kia tòa cung điện đại môn lên ba cái lỗ thủng ném đi. Mà lúc này Bàng Ban giữ Pháp Minh mới nhìn đến, nguyên lai like cung điện đại môn lên cái kia năm cái lỗ thủng, lại chính là mở ra cung điện đại môn cơ quan khóa. Lúc này, Bay Long Thần Tương thản nhiên nói, cái kia năm cái lỗ thủng chính là mở cửa cơ quan, bất quá cần năm chuôi trời chu kiếm mới có thể mở ra, bây giờ đến phiên các ngươi. Nghe được Bay Long Thần Tương mà nói, Bàng Ban giữ Pháp Minh không ở do dự, nhao nhau lấy ra trời chu kiếm, hướng về lỗ thủng ném đi. Ngay tại năm chuôi trời chu kiếm toàn bộ quy vị thời điểm, đột nhiên, toàn bộ trời chu kiếm các cũng bắt đầu lắc lư đứng lên. Cảm thụ được chấn động, Bàng Ban đám người thần sắc không thay đổi, bọn hẳn biết, nhất định là cung điện sắp mở ra. Nhưng lúc này, Bàng Ban Dư Pháp Minh cũng nhao nhao cảnh giác, bọn hắn biết thời khắc cuối cùng lại tới, có thể hay không nhận được nộ đạo thạch thì nhìn cuối cùng này thời khắc. Xiêu, xiêu. Xíu ngay tại đại môn mở ra một tia khe hở lúc, bay long thần tương ba người trong nháy mắt bắn ra. Ân. Bàng Ban Dư Pháp Minh cũng nhao nhao độc thủ. Đúng lúc này, Vĩnh Sinh Điện lại có hai người đứng tại đại môn chi chỗ, chỉ có một người tiến bảo. Mà Bàng Ban Dư Pháp Minh mới vừa đến cung điện đại môn, hai đạo khí thế kinh khủng, ầm vang một phát, giết diệt trong nháy mắt hai đạo cực kỳ cường đại công kích, hướng về Bàng Ban Dư Pháp Minh công tới. Tự tìm cái chết. Thấy cảnh này, Bàng Ban lệnh rên một tiếng. Một cỗ ma khí ngập trời, trong chốc lát bộc phát, sóng gợn vô hình tại Bàng Ban Mi Tâm Phúc tán mà ra, vĩnh sinh điện hai danh thần tượng công kích, trong chốc lát phi mở. Pháp Minh hơi rút lại phía sau Bàng Ban một bước, nhìn thấy Bàng Ban ngăn cản cái kia hai đạo công kích, thân hình trong nháy mắt ra tốc, hướng về cung điện đại môn bên trong phóng đi. "Ngươi dám?" Nhìn thấy Pháp Minh cũng dám tính toán hắn, Bàng Ban gầm thét một tiếng. Hắc vụ quần quần tại Bàng Ban thể nội tản ra, trong chốc lát bao phủ toàn bộ trời chu kiếm các bầu trời, ngay tại khói đen che phủ lúc, một cái người mặc hắc bào, khuôn mặt tà dị nam tử, từ Bàng Ban Mi Tâm đi ra. Đạo nhân ảnh kia vừa mới xuất hiện, liền hướng về phía Pháp Minh nhấn một ngón tay. Một chỉ này, toàn bộ không gian đều rất giống trong chốc lát dừng lại một chút, sau đó liền thấy, một cái vô cùng to lớn ngón tay của, đột nhiên xuất hiện ở Pháp Minh sau lưng, cái tay kia chỉ đi theo phía sau là vô biên khói đen, tựa như cắn người khác vực sâu miệng lớn, muốn đem Pháp Minh thôn phệ đồng dạng. Pháp Minh cảm nhận được cổ tà ác này khí tức, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, la hán kim thân một cái la hán kim thân phát tướng, tại Pháp Minh trên thân nổi lên, tên kia la hán vừa mới xuất hiện, liền hướng về phía khói đen che phủ ngón tay của đánh ra một chưởng. Oanh ba! Trong chốc lát Trung quanh lâu vũ toàn bộ đổ sụp, chấn đại địa một hồi lắc lư. Mà đúng lúc này, khói đen lan lộn, bảng ban nguyên thần hư ảnh, đột nhiên từ trong đi ra, hướng về phía La Hán Kim Thân, hùng hãn một cước giẫm đi. Một cước này tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa đều đạp ở dưới chân đồng dạng, bá đạo lâm nhiên. "Thí chủ, ngươi mê muội." Pháp Minh chắp tay trước ngực, thấp giọng nỉ non, khuôn mặt vô cùng thanh khiết, trách trời thương dân. Ngay tại Pháp Minh thoại âm rơi xuống, La Hán Pháp Tướng quanh thân bỗng nhiên dâng lên một đạo chói mắt quang quang. Hồng kim quang bao phủ La Hán Pháp Tướng, đột nhiên hô lên một chữ Phật môn chân ngôn. Theo Phật môn chân ngôn âm thanh rơi xuống, vô số kim quang trong nháy mắt xông thẳng tới chân trời, sóng phá vô biên khói đen, cho toàn bộ kiếm các mang đến một tia ánh sáng. Kim thân la hán một quyền vung ra, cùng bàng ban nguyên thần hư ảnh đạp bản chân đụng vào nhau. Ma vốn là Phật, Phật vốn là ma, ma lại như thế nào, Phật lại như thế nào? Hôm nay ngươi dám động của ta phụ độ vận, ta liền giết ngươi. Oanh ba! Một đạo trùng tiêu cực lớn tiếng vang, trong chốc lát vang vọng tại toàn bộ trời chu kiếm các bên trong. Kim quang bắn ra, mây đen lăn lộn, pháp minh cùng bàng ban đại chiến, giống như Phật tổ cùng ma vương cách một thế hệ đại chiến đồng dạng. Toàn bộ trời chu kiếm các đều bị kim quang cùng khói đen che phủ. Thấy cảnh này, không có tới người tới chỗ này, nhao nhao nhanh chóng hướng về ở đây chạy đến. Xếp bằng ở một tòa cung điện bên ngoài Hoang Long Tôn giả, tại kim quang cùng khói đen bộc phát thời điểm, đống nhiên mở ra hai con người, thân hình khẽ động, trong chốc lát phóng lên trời. Theo Hoang Long Tôn giả phi hành tốc độ cao, một đầu viễn cổ cự long hư ảnh tại hắn quanh thân chậm rãi nổi lên, mà tốc độ của hắn cũng trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Lý Trầm Chu khi nhìn đến bầu trời quần quật ma khí thời điểm, thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Không tốt, tần Quảng Vương nhất định là phát hiện trời chu kiếm tồn truyền thừa. Lập tức Lý Trầm Chu cũng trong nháy mắt phóng lên trời, hướng về bảng ban đại chiến trỗ chạy tới. Sóng gió ngập trời, bầu trời không ngừng có lưu quang xẹt qua. Mà lúc này, bảng ban bản thể đột nhiên mở ra hai con người, vô biên ma khí cùng nguyên thần hư ảnh trong nháy mắt bị hắn hút vào thể nội, lập tức một trường to lớn vô cùng tái trưởng, hướng về Pháp Minh cùng Vĩnh Sinh Điện hai danh thần tương vút tới. Cự trưởng những nơi đi qua, liền trời chu kiếm các bên trong không gian đều chấn động đứng lên. Phanh 3. Vĩnh Sinh Điện hai danh thần tương cùng Pháp Minh cùng nhau vung ra một quyền, nhưng cự trưởng công kích thật sự là quá cường đại, ba người bọn họ nhao nhao bị chấn lui về phía sau ngay tại ba người bị đẩy lui thời điểm, một đạo hắt ảnh thoáng qua, trong nháy mắt xông vào cung điện chi trung. pháp minh thần sắc biến đổi, lập tức cũng trong nháy mắt vọt vào theo. vĩnh sinh điện hai danh thần tương liếc nhau, hai tay kết ấn, cắm ở cung điện đại môn lên trời chu kiếm trong nháy mắt buộc phát ra một tia sáng, bắn ra, rơi vào trong tay hai người. ngay tại đại môn muốn đóng lại thời điểm, hai người bọn họ trong nháy mắt vọt vào vào. ở mà ba, đại môn đóng lại, đợi đến lý trầm chu bọn người lúc chạy đến, đã không cách nào tiến nhập. nhìn xem đóng kín cửa chính, hoang long thôn giả bọn người thần sát cơm trầm xuống, không nghĩ tới bọn hắn vẫn là tới chậm một bước, xem ra cái này thứ thiên diệt kiếm các cơ duyên lớn nhất muốn bị thiên long chùa vĩnh sinh điện địa phủ tam đại thế lực bên trong một cái lấy được cung điện nội bộ là một cái đơn độc không gian, ở đây khắp nơi đều là mở mị xương mủ để cho người ta căn bản là thấy không rõ mười em mở ra chỗ. Bàng ban thần sắc không thay đổi, nguyên thần chi lực vận chuyển mà ra, hướng về chung quanh khuếch tán mà đi. mặc dù hắn giữ pháp minh ba người đại chiến thời gian rất ngắn, nhưng mà bằng vĩnh sinh điện thần bí, e rằng thật có khả năng nhường vĩnh sinh điện nhân loại mất. hắn bây giờ không phải là muốn tìm ngộ đạo thạch ở nơi nào mà làm muốn tìm tên kia tiên tiến nhất tới vĩnh sinh điện thần tướng ở nơi nào chỉ có đi theo cái kia danh thần tướng mới có thể tìm được nội đạo chỗ mà phát minh bọn người đi vào cũng là tại riêng phần mình địa phương khác nhau bọn hắn căn bản là không nhìn thấy những người khác năm người tại trong đại điện cẩn thận lục lọi tiến lên bọn hắn không dám buông lỏng cảnh giác nếu bị người đánh lén đó mới gặp đâu dù sao ở đây chỉ có vĩnh sinh điện nhiều người điểm địa phủ hòa thiên long chuột cũng chỉ là một người bọn hắn bị thương cũng liền đại biểu cho bọn hắn cách rút lui không xa mà thứ nhất tiến vào bay long thần tướng nhưng là trong tay cầm một cái ngọc phủ ngọc phủ bên trên tán phát lấy nhàn nhạt yêu ớt vầng sáng. Bay Long Thần Tương không ngừng điều chỉnh phương vị, chỉ cần ngọc phù dần sáng hơi mạnh hơn một điểm, hắn liền sẽ hướng về kia cái phương hướng đi đến. 255 thứ 252 chương vô địch bàng ban mọi người ở đây riêng phần mình tìm kiếm thời điểm, bàng ban đột nhiên thần sắc khẽ động, lập tức bàng ban chuyển đổi phương hướng, hướng về bên phải đi đến. Mà lúc này Bay Long Thần Tương cũng tại không ngừng biến đổi phương vị, ngọc trong tay phù quang choáng càng ngày càng sáng, thấy cảnh này, Bay Long Thần Tương hai con ngươi thoáng qua một tia ý mừng. Xuyên qua nồng nặc mê vụ, Bai Long Thần Tương thân ảnh chậm rãi đi ra. Khi hắn nhìn thấy trước mặt trên vảy đá, để vật phẩm lúc, nhịn không được bật cười. Bệ đá phi thường to lớn, dài rộng chừng 10 mét, toàn bộ chính là một cái giường đá quy mô. Trên bệ đá nổi lơ lửng một khối hình quang loé lên tảng đá, tảng đá kia ước chừng lớn cỡ bàn tay, phía trên đạo vận lưu chuyển, vô cùng chói mắt. Ngộ đạo thạch bay long thần tương nhịn không được lớn tiếng nói: "Nguyên lai ngộ đạo thạch lại ở nơi này." Ngay tại bay long thần tương âm thanh rơi xuống, phía sau hắn mê vụ lan lộn, một cái người mặc hắc kim hoa phục, mang theo tần Quảng Vương mặt nạ người, từ trong đi ra. Nhìn thấy tần Quảng Vương, bay long thần tương giấu ở khăn đen sau hai con ngươi nhịn không được co rú lại. "Ngươi làm sao có thể tìm tới nơi này?" Bay long thần tương kinh ngạc nói. Tần Quảng Vương cười lạnh nói, "Đương nhiên là đi theo ngươi tới." "Cái gì?" Bay Long Thần Tương thần sắc biến đổi, không dám tin nhìn xem Tần Quảng Vương, nơi này mê vụ, có mê hoặc người tầm mắt công năng, liền xem như hai người cách nhau 10m, đều khó có khả năng cảm giác được, nhưng cái này Tần Quảng Vương lại có thể tìm được hắn, bám theo một đoạn lấy đi tới nơi này. "Ngộ Đạo Thạch của ta phủ muốn." Tần Quảng Vương thản nhiên nói. Bay Long Thần Tương nghe được Tần Quảng Vương mà nói, cười lạnh một tiếng, "Của ngươi phụ dựa vào cái gì? Đừng quên, ở đây, ta vĩnh sinh điện thế nhưng là có ba người." "Siêu siêu ba." Bay Long Thần Tương thoại âm rơi xuống trong nháy mắt hai thân ảnh từ trong sương ngủ bay ra đứng tại bay long thần tương bên cạnh mà đúng lúc này phát minh thân ảnh cũng từ trong đó đi ra tần quảng vương nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lướt qua bay long thần tương ba người các ngươi có ba người thì sao của ta phủ giết vinh sinh địa người còn thiếu sao vanh ba tần quảng vương thoại âm rơi xuống trong nháy mắt khí thế bộc phát hóa thành một đạo tàn ảnh thướt thắt bệ đá lao đi giết bay long thần tương đống nhiên xuất hiện tại tần nghiễm vương trước mặt bá đạo một quyền đánh tới tiếng quyền như lôi khí thế bằng bạc tần quảng vương hai con ngươi nhíu lại một đạo sóng gợn vô hình từ chỗ mi tâm tiêu tán mà ra trong nháy mắt hóa thành bình trướng vô hình đỡ được bay long thần tương một quyền. đúng lúc này, khát hai danh thần tương cũng xuất hiện tại tần nghiễm vương hai bên, nhao nhao ra tay hướng về hắn công kích mà đến. nhập ma tần quảng vương toàn thân ma khí bộc phát, ma khí vừa mới xuất hiện, liền hướng bốn phía khuyết tán ra. bay long thần tương ba người tại ma khí tới người nháy mắt, thần sắc không khỏi biến đổi, lui. thân ảnh của ba người trong nháy mắt hướng về đằng sau tối lui. vừa rồi tại ma khí bao phủ bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng cảm giác linh hồn hơi hơi nhói nhói, biết tần quảng vương ma khí, hẳn là có thể công kích nguyên thần, cho nên bọn hắn không dám kinh thượng. hiện tại bọn hắn có ba người, hơn nữa còn cũng là nửa bước tiên võ chi cảnh. Chỉ cần nhu đồ hảo, tuyệt đối có cơ hội đoạt lấy Ngộ đạo thạch, cho nên bọn hắn không muốn ra hiện ngoài ý muốn gì. Liên tại Tần Nghiễm Vương cùng Bay Long Thần Tương ba người đại chiến chi lúc, Pháp Minh đột nhiên giơ tay lên, một đạo chân khí đông lại bàn tay to lớn hướng về Ngộ đạo thạch chụp tới. Thấy cảnh này, Bay Long Thần Tương ba người cùng bàng ban đồng loạt ra tay, hướng về Pháp Minh cũng tới. Mặc dù bốn người bọn họ nhìn như tại đại chiến, nhưng người nào cũng không có đối Pháp Minh buông lòng cảnh giác, bây giờ Pháp Minh vừa ra tay, trong nháy mắt trở thành mục tiêu công kích. A Ji đã Phật Pháp Minh chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng Phật hiệu. Trong nháy mắt Phật quang phủ chiếu, một đạo năng lượng màu vàng nóng cháo bao phủ quân thân. Kim thân quyết kim thân quyết chính là Thiên Long chùa 12 bí thuật một trong, Pháp minh thân là dạng kinh đường thủ tọa, hoàn toàn có tư cách tu luyện Thiên Long 12 bí thuật, Kim thân quyết là một môn cực kỳ cường đại ngoại công phương pháp tu luyện, đặt đến đại thành chi cảnh, có thể thành bất phôi kim thân, phi thường mạnh. Ông ba, bốn đạo công kích, trong nháy mắt đánh vào Pháp minh năng lượng màu vàng nóng quắt lên, một tiếng chiến minh, kim quang phát toé, Pháp minh sắc mặt trắng bệ, dưới chân không tự chủ được lui về phía sau. Người nơi này, không ai so với hắn yếu, có thể đón đỡ bảng bàn bốn người công kích, liền đã chứng minh Pháp minh thực lực không yếu ngay tại bốn người vừa mới đánh lui pháp minh thời điểm, bàng ban đột nhiên bước ra một bước, đi tới một cái vĩnh sinh điện thần tướng trước mặt, ma khí ngập trời, ngang tàng đánh ra một quyền. Một quyền này bị vô tận ma khí bao phủ, giống như ngọn lửa màu đen đồng dạng, cực kỳ bức nhân. Diệt cái này danh thần tướng trong nháy mắt tay bấm bứt quyết, một cỗ khí tức hủy diệt tàng ra. Sau đó một chiếc đại ấn, ở nơi này danh thần tướng trong lòng bàn tay ngưng hiện, hướng về bàng ban nằm đấm nên đón. Vành ba, một đạo cơn sóng trong nháy mắt bộc phát ra, hướng về bốn phía tán đi. Ma liên tại cơn sóng đảo qua trước thạch tai lúc. Đột nhiên trên thạch đài ngộ đạo thạch, tản mát ra một cỗ huy quang, đem đạo kia gợn sóng ngăn cản xuống. Ngộ đạo thạch chính là thiên địa kỳ vật, nếu có ngoại lực muốn phá hư nó, nó liền sẽ tự chủ phòng ngự. Liền Sếp như ban đầu trời chu kiếm tôn đều không thể đối với ngộ đạo thạch tạo thành phá hư, hướng chi bảng bàn đám người chiến đấu dư ba. Bất quá đám người đối với cái này làm như không thấy, tiếp tục đại chiến lấy. Ma Huy ngập trời bảng bàn đánh lui cái kia danh thần tường, trong nháy mắt một cỗ tà ác khí thế từ quanh người hắn dâng lên, khói đen lan lộn, giống như ác ma. Đạp chân xuống, bảng bàn trong nháy mắt hướng về ngộ đạo thạch phóng đi. Hai người các ngươi cản bọn họ lại. Ta đi lấy ngộ đạo thạch. Bay Long Thần Tương hét lớn một tiếng, trước tiên hướng về ngộ đạo thạch phóng đi. Thấy cảnh này, Bàng Ban hai con ngươi hiệp lại, quanh thân khói đen nhấp nhô, hóa thành một chuôi màu đen chưởng mâu, hướng về bay Long Thần Tương vọt tới. Mà ở trường mâu bắn ra sau đó, Bàng Ban hai con ngươi thoáng qua một tia hồng quang, một cái xông tới thần tướng, nhìn thấy Bàng Ban mắt, cơ thể trong chốc lát dừng ở liễu na lý, hai con ngươi vô thần, tựa như mất phương hướng tâm trí đồng dạng. "Phá cho ta bay Long Thần Tương xoay người, chân long chi lực đánh ra, trong nháy mắt đánh nát trưởng mâu màu đen." Mà đúng lúc này, Bàng Ban thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, khói đen trong nháy mắt đem bay long thần tương bao khỏa. Một hồi tựa như hỏa diễm thiêu đốt âm thanh vang lên, lập tức liền nghe được một tiếng hét thảm. Sau đó khói đen lan lụt, bay long thần tương toàn thân máu me đầm địa ngã bay ra ngoài. Bay long thần tương nhìn xem bàn ban, hai con ngươi thoáng qua một tia hoảng sợ. Vừa rồi hắn bị hãm hại xương mù bao phủ thời điểm, cũng cảm giác trong đầu từng trận nhói nhói. Sau đó liền cảm thấy quanh thân thật giống như bị người đang dùng dao tử cắt chém đồng dạng. Đợi đến hắn phá vỡ khói đen, sau khi đi ra, liền thấy cơ thể khắp nơi đều là vết thương, đau đớn vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Tên kia bị bàng Ban dùng Nguyên Thần chi lực không chế thần tướng khôi phục lại, nhìn thấy Bay Long thần tương bộ dáng thê thảm, kinh ngạc nói: "Cẩn thận, Nguyên Thần của hắn chi lực mạnh phi thường." Bay Long thần tương chịu đựng trên người kịch liệt đau nhức, cắn răng nói: "Nghe được Bay Long thần tương mà nói, cái kia Danh thần tướng," sắc mặt nghiêm túc lên. Bàng Ban bao phủ tại ma khí bên trong, băng lãnh nở đủ cười, tựa như ác ma tại nhai răng cười. 256 thứ 253 trường kinh biến 3 canh giờ S, khen thưởng tăng thêm, 21 năm không ngay tại bàng Ban cùng hai Danh thần tướng đại trước lúc, phát minh cũng cùng một cái khác Danh thần tướng bắt đầu đại chiến. Z Cái kia danh thần tương chẳng biết lúc nào, trong tay xuất hiện một cái giống như đao mà không phải là đao, giống như kiếm mà không phải là kiếm vũ khí. Trôi này vũ khí hai mặt mang theo răng cưa, nhảy bén chỗ có một cái móc câu, vô cùng bị dị một kiếm vũ khí. Nhìn không ngoại hình, pháp minh liền biết vũ khí này lực sát thương tuyệt đối phi thường khủng bố. Cho nên pháp minh không dám kinh thường, kim thân quyết bao phủ quanh thân, nhưng chính là dạng này, hắn vẫn không dám nghẹn kháng món kia vũ khí. Kiếm này tên là răng lớn, chuyên khắc luyện thể võ giả. Cái kia danh thần tương lạnh giọng nói, thoại âm rơi xuống, cái kia danh vũ giả, tay cầm răng lớn, trong nháy mắt hướng về pháp minh chém tới. Giang lớn những nơi đi qua, vang lên một hồi khí bạo âm thanh. Pháp Minh một trưởng vỗ ra, trong nháy mắt vô số kim quang bộc phát, tạo thành một cái to lớn trưởng ấn. "Vân Ba!" Một đạo gợn sóng quét tán, Pháp Minh cùng cái kia danh thần tướng cùng nhau lùi về sau một bước. Mà đúng lúc này, hai người bọn họ hình như có nhận thấy, nghiêng đầu hướng về bảng bàn cùng Phi Long thần tướng đại chiến chỗ nhìn lại. Khi thấy Phi Long thần tướng bộ dáng thê thảm lúc, Pháp Minh cùng cái kia danh thần tướng, hai con ngươi nhịn không được co rú lại. Phi Long thần tướng hai người liên thủ, lại còn bị Tần Quảng Vương đánh thành trận này, cái kia Tần Quảng Vương thực lực, đến cùng sẽ có bao nhiêu kinh khủng? Nhưng mọi người ở đây vì bàng ban thực lực chấn kinh lúc, bàng ban đã hướng về ngộ đạo thạch phóng đi. Ngươi nếu là còn ngăn ta, cái kia ngộ đạo thạch, chúng ta ai cũng không chiếm được." Thiên tiêu cầm trong tay răng lớn thần tướng, lạnh giọng nói. Phát Minh chắp tay trước ngực, gật đầu nói, lời ấy đại thiện, vị này địa phủ thí chủ, đã nhập ma, nếu là bây giờ không diệt trừ, e rằng về sau sẽ tai họa vô tận. Vênh ba. Bàng ban nguyên thần chi lực cầm vàng một phát, trong nháy mắt đẩy lui phi long thần tướng hai người, thân hình khế động, hướng về ngộ đạo thạch bay đi. Nhìn xem huỳnh quang lóe lên ngộ đạo thạch, bàng ban thần sắc vui mừng. Bàn tay vung lên, ngộ đạo thạch liền bị hắn cầm trong tay. Đúng lúc này, bốn đạo vô cùng công kích, hướng về Bàng Ban bay vụt mà đến, cái này bốn đạo công kích, cực kỳ cường đại, chấn động không gian chiến minh. Bàng Ban may may không sợ, nhai răng cười một tiếng, vô biên ma khí bộc phát, trong nháy mắt đón lấy bốn đạo công kích. Oanh ba! nổ vang rung trời, toàn bộ đại điện đều chấn động một cái. Cùng bốn người lạnh hám một chiêu đi qua, Bàng Ban cấp tốc lui lại, cảnh giác nhìn xem bốn người, đem nộ đạo thạch giao ra. Nhìn xem Bàng Ban trong tay nộ đạo thạch, một danh thần tường, hai con ngươi lập lòe sát cơ nói. Bàng Ban cười lớn một tiếng, nằm mơ giữa ban ngày. Chúng ma ngay tại Bàng Ban thoại âm rơi xuống thời điểm, một tiếng giống như vực sâu tự thần âm thanh trong chốc lát vang lên lập tức phát minh bốn người liền thấy bàng ban hai con ngươi vậy mà biến đen như mực ma khí tại trong mắt bốc lên tựa như quỷ hỏa đồng dạng đúng lúc này bốn người cảm giác trong đầu một hồi đau đớn như có đồ vật gì tiến nhập náo hải đang gặp ăn đồng dạng đạo tâm chủng ma cùng chia tầng ba tầng thứ nhất nguyên thần xuất hiếu tầng thứ hai ma chủng tầng thứ ba ma mai mà bàng ban là ở trước khi phi thăng một khắc bị thẩm lãng triệu hòa tới cho nên đạo tâm chủng ma đại pháp sớm đã luyện đến đại thành nguyên thần sinh ra ma chủng liền có thể thông qua môi giới mà dót vào bộ não người khác bên trong Pháp Minh bốn người nguyên thần chi lực căn bản là không cách nào chống cự, cho nên nhất thời không quan sát, bị Bàng Ban ma trùng trui vào náo hải, ngắn ngủi để bọn hắn mất đi sức hoàn thủ. Trích ba. Bàng Ban giống như tử thần âm thanh, trong chốc lát tại bốn người trong đầu vang lên. Phép ba. Bốn người cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, đúng lúc này, Bàng Ban đột nhiên xuất hiện ở Pháp Minh trước người, bàn tay hoa đao, dõng nhiên hướng về Pháp Minh chém tới. Vĩnh Sinh Điện ba người còn chưa phản ứng kịp, Pháp Minh đầu người liền thật cao bay lên. Mà ở Pháp Minh bị Bàng Ban chém giết thời điểm, Vĩnh Sinh Điện ba người vậy mà không có chạy trốn, mà là dùng ra toàn lực, hướng về bệ đá phung ứng đánh ra một đạo công kích. Bang ban thấy cảnh này, hai con ngươi khẽ híp một cái. Hắn lúc này đã tới không vội ngăn trở, mặc dù hắn cũng cảm giác sự tỉnh có chút không đúng, nhưng cũng bất lực. Vĩnh Sinh Điện ba người công kích thật nhanh, hơn nữa hắn vẫn tại ba người sau lưng. Vành ba, bệ đá nổ nát vụn, loạn thạch bay tán loạn. Tại bệ đá nổ nát vụn thời điểm, đột nhiên một tia sáng xông thẳng tới chân trời, trong nháy mắt xông phá cung điện, trời chu kiếm cắt, về sau vậy mà đi thẳng tới chân vũ đại lục bầu trời. Ở nơi này đạo ánh sáng lúc xuất hiện, toàn bộ chân vũ đại lục người đều thấy được. Đông cực, thầm ra. Thẩm lãng đột nhiên xuất hiện ở trong sân, chắp tay ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời ánh sáng, vẻ mặt nghiêm túc. Nguyên Trân Dương cũng tới đến rồi Thẩm lãng bên cạnh, nhìn thấy đạo này ánh sáng, ngón tay không ngừng nhảy động. Nhìn ra cái gì sao? Thẩm lãng trầm giọng vấn đạo. Nguyên Trân Dương không nói gì, mà là thần sắc càng ngày càng âm trầm. Phốc đúng lúc này, Nguyên Trân Dương đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Rỡ tay lên, trà sát mép một cái tiên huyết. Nguyên Trân Dương âm thanh trọng đạo, coi không ra đã vượt ra khỏi cực hạn của ta. Nếu như tại tiếp tục tính toán xuống, chỉ sợ ta sẽ bị phản phệ mà chết. Bất quá, ta cảm giác. Chân Vũ Đại Lục hẳn là phải có xảy ra chuyện lớn." Thẩm Lãng gật gật đầu, "Ừm, xem ra trời Chu kiếm các bí mật không nhỏ a. Lúc này trời Chu kiếm các ngoại vi kết giới đã bị đạo kia ánh sáng phá vỡ, người bên ngoài đã có thể tiến vào." Lý Trầm Chu cùng Tây Môn suy Tuyết đi tới bảng ban bên cạnh. Lý Trầm Chu trầm giọng vấn đạo, "Chuyện gì xảy ra?" Bảng ban thần sắc nghiêm túc đạo, "Cụ thể chuyện ta cũng không biết, ta chỉ biết, Vĩnh Sinh điện nhân đem cái kia bệ đá đánh nát sau đó, lại đột nhiên xuất hiện một màn này. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Tây Môn suy Tuyết vấn đạo, "Không nội, nội đạo thạch, ta đã lấy được, ở đây phát sinh chuyện lớn như vậy." vị đế hẳn rất nhanh liền sẽ tới." Bàng Ban âm thanh lạnh lùng nói, ngay tại Bàng Ban ba người nói chuyện thời điểm, Pháp Ngộ cũng đi vào trong cung điện, khi hắn nhìn thấy Pháp Minh thi thể lúc, thần sắc biến đổi, lập tức hai con ngươi đỏ bừng quát, "Sư Minh!" Nhìn xem thi thể phân ly Pháp Minh, Pháp Ngộ trong lòng tràn ngập sát ý vô biên. Lập tức Pháp Ngộ hai con ngươi đỏ bừng nhìn về phía Bàng Ban cùng Vĩnh Sinh Điện ba người, nói, "Là ai giết ta Sư Minh?" Vĩnh Sinh Điện ba người không có phản ứng hắn, mà là vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía đạo kia xuyên thẳng chân trời ánh sáng. Tại đánh nát bảy đá lúc, trong lòng bọn họ cuối cùng trở lại một hơi. Bọn hắn ngày nữa giết kiếm các căn bản cũng không phải là vì Ngộ đạo thạch, kỳ thực mục đích chủ yếu là vì phá hủy cái bệ đá này. Ngộ đạo thạch mặc dù cũng tại nhiệm vụ của bọn hắn bên trong, nhưng lĩnh sinh đại đế nhiệm vụ cho bọn họ nhưng là Ngộ đạo thạch có thể được không đến, nhưng mà cái kia bệ đá nhất thiết phải phá hủy. Tại không có đem Ngộ đạo thạch lấy đi phía trước, bọn hắn căn bản là phá hủy không được bệ đá, bởi vì chỉ cần hướng bệ đá công kích, Ngộ đạo thạch liền sẽ ra tay ngăn cản. Về sau nhìn thấy Tần Quảng Mương lấy đi Ngộ đạo thạch sau đó, ba người mới đột nhiên ra tay, đánh nát bệ đá. Nghe được pháp nộ tiếng rống, Bàng Ban thản nhiên nói, người là ta giết, ngươi muốn báo thù sao? 257 thứ 254 chương vĩnh sinh bốn điện tề tụ bốn canh tờ S, khen thưởng tăng thêm 22 năm không địa phủ. Pháp nộ nghiến răng nghiến lợi, nói rằn từng chữ. Bàng Ban cười lạnh một tiếng, "Như thế nào? Ta giết ngươi." Pháp nộ nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân khế động, trong nháy mắt xuất hiện ở bàng ban trước mặt, quyền thượng mang theo vô biên uy thế, hướng về bàng ban ngực đánh tới. Phanh ba. Pháp nộ trong nháy mắt bị đẩy lui, mà lúc này, bàng ban trước mặt xuất hiện một tầng bình chướng vô hình. "Vậy ngươi liền đi xuống ngay theo ngươi sư huynh a." Bàng Ban thản nhiên nói. Một đạo lực vô hình, trong nháy mắt từ bàng ban mi tầm bắn ra. Trên không trung chuyển hóa làm một thanh năng lượng kiếm, chém giết mà đi. Pháp ngộ mặc dù không có pháp minh thực lực mạnh, nhưng là không kém bao nhiêu. Phất tay, một trường chấn vỡ năng lượng kiếm, pháp ngộ trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh giới đao, khai thiên tịch địa một dạng chém vào xuống. Ma khí lan lộn, một đạo từ ma khí tạo thành bàn tay, đột nhiên xuất hiện ở pháp ngộ giới đao phía trước. Phanh ba. Ma khí bàn tay, trong nháy mắt phai mở, nhưng pháp ngộ thế công cũng bị cản trở lại. Đúng lúc này, Bàng Ban bỗng nhiên tiến lên trước một bước, theo hắn bước này bước ra, một đạo ma vương hư ảnh, tại hắn sau lưng ngưng hiện. Đạo kia Ma Vương hư ảnh vừa mới xuất hiện, liền hướng về phía Pháp Ngộ vung ra một quyền. Pháp Ngộ vẻ mặt nghiêm túc, trong tay giơ đao giơ lên, chằm Ma Vương năm đấm bị giơ đao một bổ hai nữa, nhưng vào lúc này, bị Pháp Ngộ chặt đứt năm đấm, vậy mà một lần nữa hóa thành ma khí, đem Pháp Ngộ bao phủ ở bên trong. A ba. Pháp Ngộ kêu thảm, trong tay giơ đao không ngừng chém vào, mặc dù hắn cuối cùng xua tan ma khí thoát vệ, nhưng hắn cũng đã bản thân bị trọng thương. Nhìn xem bằng ban, Pháp Ngộ trong hai con ngươi thoáng qua một tia sợ hãi. Hắn không nghĩ tới địa phủ này Tần Quảng Vương đã vậy còn quá lợi hại, trong mấy chiêu, hắn liền bị Ngay tại bàng ban chuẩn bị muốn chém giết pháp nộ thời điểm, bầu trời đột nhiên vang lên một hồi âm thanh sese gió. Lập tức liền thấy, Huyền Tiên Tà Đế đao kiếm vung quanh, từ phương xa nhanh chóng bay tới. Mà ở Huyền Tiên Tà Đế đến thời điểm, trên bầu trời lại vang lên một tràng tiếng sese gió. Sáu Tà Ma, chính đạo tiên vũ cường giả, đều rối rít chạy tới. Khi thấy trong đó một danh hòa thượng, bàng ban chậm rãi dừng tay lại. Sư tổ. Nhìn thấy cái kia danh hòa thượng, pháp nộ tựa như nhận lấy ủy khuất hải tử, hai con ngươi đỏ bừng. Duy Trần nhìn thấy pháp nộ dáng vẻ, không khỏi cau mày vận đạo, thế nào? Sư tổ, sư minh hắn muốn Pháp Ngộ không có nói tiếp, mà là Thần Sắc bi vẫn nhìn xem Tần quảng Vương. Ân, nghe được Pháp Ngộ mà nói, Duy Trần ngứa mày, lập tức liếc nhìn một mắt. Khi thấy Pháp Minh Thi thể lúc, Duy Trần Thần sắc đống nhiên biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Duy Trần âm thanh trầm thấp quát lên, trên thân kim quang lượn lờ, khí thế chậm rãi tăng hẳn ra, bao phủ hướng tất cả mọi người ở đây. Nhìn xem Duy Trần tức giận khuôn mặt, đám người thờ ơ lạnh nhạt, bất quá sáu tà ma nhân, nhưng là hứng thú, bọn hắn chuẩn bị xem Thiên Long chùa đến cùng có thể đem địa phủ như thế nào. Sư Minh bị Tần Quan Vương giết. Pháp Ngộ cắn răng nói, cái gì? Nghe được Pháp Ngộ mà nói. Duy Trần khuôn mặt biến đổi, lập tức nộ khí trùng tiên nhìn về phía Bàng Ban, là người giết pháp minh. Bàng Ban mặt không biểu tình, thản nhiên nói, muốn bảo bảo, phải có tử vong giết nộ, ta không giết hắn, chẳng lẽ còn chờ lấy hắn tới giết ta không thành? Nghe được Bàng Ban mà nói, Duy Trần vừa muốn nói cái gì, Bàng Ban lại nói, à, đã quên, các ngươi Thiên Long chùa quả nhiên là danh môn đại phái, lòng dạ thật đúng là rộng lớn, vậy mà đều có thể cùng Vĩnh Sinh Điện thả xuống ân Đóa, cùng một chỗ liên thủ đối phó ta. Lại nói, chẳng lẽ của ta phủ bây giờ không phải là chính đạo người sao? Nghe được Bàng Ban mà nói. Duy Trần thần sắc không khỏi biến đổi, cái mũ này cũng không thể nhường đất phủ cho cái lên. Nếu như toạc thật, vậy hắn Thiên Long chùa có thể bị người trong thiên hạ phỉ nộ. Duy Trần hét lớn một tiếng, đầy miệng nói bậy, ta Thiên Long chùa chính là đường đường chính đạo khôi thủ, há lại sẽ cùng ma đạo yêu nhân thông đồng làm bậy. Ngươi nếu là ở dám nói bậy, ta liền giết ngươi. Thứ ba, ngay tại Duy Trần thoại âm rơi xuống lúc, một đạo tiếng hư lạnh đột nhiên từ không trung rơi xuống, giống như tiếng sấm đồng dạng, tại mọi người bên tai lợ lợ. Duy Trần, ngươi cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi, đừng nói ngươi Thiên Long chùa người cùng ma đạo người liên thủ, chính là không liên thủ của ta phủ giết ngươi người thì phải làm thế nào đây? Huyền Thiên Tà Đế ngạo nghễ đứng tại hư không, xuyên thấu qua cung điện nóc phòng khẽ hở, lãnh ngạn nhìn xem duy trần. Lần này Huyền Thiên Tà Đế không có ở mặt tiện trang tới, mà là đổi lại địa phủ trang phục, hoa lệ đến mức tận cùng trường bào màu đen, phía trên khắp lây cực kỳ huyền ảo đồ án, mọi người thấy một mắt, liền không nhịn được nguyên thần chấn động, tinh thần hoảng hốt. Mà Huyền Thiên Tà Đế trên mặt quỷ đế mặt nạ, càng quỷ dị hơn, tựa như đang cười, lại thật giống như đang khóc, nếu như nhìn thời gian dài, liền tựa như có vô số oan hồn ác quỷ nhào về phía mình. Một số người bởi vì tâm trí không kiên vậy mà tại ngắn ngủn nheo mắt, cái chán liền hiện ra một lớp mồ hôi lạnh, đám người lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lướt qua Huyền Thiên tà Đế, không có dám ở đi xem hắn. Duy Trần hai con ngươi thoáng qua một tia kiên kỵ, bất quá hắn đại biểu chính là Thiên Long chùa, không thể yếu đi khí thế, chỉ có thể nhắm mắt nói, quỷ đế, ta biết thực lực ngươi cường đại, nhưng mà giết ta Thiên Long chùa nhân sẽ không chỉ đơn giản như vậy tính toán. Bây giờ chúng ta tới đến nơi đây, hay là trước xử lý một chút trước mắt chuyện a, sau đó ta Thiên Long chùa sẽ hướng các ngươi địa phủ lấy một cái công đạo. Huyền Thiên Ta Đế cười lạnh một tiếng, không nói gì. Bây giờ chỗ này nhiều người như vậy còn không phải hắn cùng Thiên Long chùa xích mích thời điểm, hơn nữa hắn để ý nhất chính là trên bầu trời cổ sáng kia bên trong lơ lửng đồ vật. đây là đồ vật gì? Huyền Thiên tà Đế nhữ mảy vấn đạo. theo ánh sáng giảm đi, đám người cũng cuối cùng thấy rõ đạo kia ánh sáng là cái gì. đó lại là một đạo tựa như kết giới vậy cổ sáng, trong cột ánh sáng ở giữa vậy mà nổi lơ lửng một trường tựa như bản vẽ đồ vật. vật này, ta muốn minh sinh điện chư vị, hẳn biết chứ? Bang Ban cười lạnh nhìn về phía Phi Long Thần tướng ba người. nghe được Bang Ban mà nói, tất cả mọi người đều nhìn về Phi Long Thần tướng ba người. thử, là cái gì? một hồi các ngươi liền biết. Phi Long Thần tướng thoại âm rơi xuống, trong ngay mắt bóp nát trong tay viên kia vì hắn chỉ lộ Ngọc Phù. Theo Ngọc Phù phá thoái, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện bốn đạo khe hở. Lập tức liền thấy Vĩnh Sinh Điện bốn vị đại đế đi ra. Lần này Vĩnh Sinh Đại đế không phải là ba người mà là bốn người. Cái kia người thứ tư, người mặc một thân đen như mực trường bào, trên mặt mê vụ bao phủ, toàn thân tản ra một cô âm trầm khí tức quỷ dị, cho người cảm giác vô cùng không thoải mái. U Minh Đại đế Vĩnh Sinh bốn điện đã sớm bị mọi người quen thuộc, mặc dù một chút quá cẩn kẽ tư liệu, bọn hắn còn không biết, nhưng cơ bản cơ cấu nhưng là biết một chút. Mà U Minh Đại Đế, chính là U Minh Thần Điện Điện Chủ. Nhìn thấy U Minh Đại Đế, Huyền Thiên Tà Đế khẽ cho mày, bởi vì hắn ở nơi này trên thân người cảm thấy nguy hiểm, cũng không phải loại thực lực đó cường đại mang tới nguy hiểm, mà là trên người hắn có đồ vật gì có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. 258 thứ 255 chương Thiên Biến Vĩnh Sinh Đại Đế bốn người xuất hiện sau đó, thần sắc lãnh đạm quét mắt đám người một mắt. Khi thấy Huyền Thiên Tà Đế thời điểm, Vĩnh Sinh Đại Đế mỉm cười đạo: "Quý đế, đã lâu không gặp." Huyền Thiên Tà Đế hai con ngươi híp lại, nhìn Vĩnh Sinh Đại Đế một mắt, nói đi: "Lần này ngươi Vĩnh Sinh điện lại có âm mưu gì?" Nghe được Huyền Tiên Tà Đế mà nói, Vĩnh Sinh Đại Đế đạo, có âm như gì, một hồi ngươi sẽ biết, phải không? Tốt nhất đừng như lần trước một dạng, đem ta địa phủ cũng đã tính toán rồi, bằng không lần này chết, có thể cũng không phải là một cái hắc phong lão tổ. Huyền Tiên Tà Đế trong mắt lóe lên một tia sắc cơ. Theo Huyền Tiên Tà Đế tiếng nói rơi xuống, Tinh Tú kiếp cùng dây dứt điên bỗng nhiên bộc phát một cỗ cường đại khí thế, ngậy bén chỗ, trực chỉ Vĩnh Sinh Đại Đế bốn người. Ha ha, Quỷ Đế, lần này chỉ sợ ngươi một người còn không đủ, vẫn là để của ngươi phủ người đều ra đi. Vĩnh Sinh Đại Đế cười lớn một tiếng, hài hước nói, "Côn vọng Huyền tiên Tà Đế âm thanh lạnh lùng nói. Nghe được Vĩnh Sinh Đại Đế mà nói, chính đạo ma đạo tiên vũ cường giả, nhao nhao vẻ mặt nghiêm túc lên. Quỷ Đế thực lực mạnh, sức mạnh đủ, nhưng bọn hắn nhưng trong lòng thoáng qua một kia khói mù. Vĩnh Sinh Đại Đế mà nói, đã rõ ràng, lần này nhất định sẽ so với lần trước Nam vực chuyện còn lớn hơn. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm, tối sáng kia đột nhiên tiêu thất, chỉ còn lại bước kia trận đổ phiêu đang trên không trung. Đúng lúc này, Vĩnh Sinh Đại Đế ra tay rồi, bàn tay vung lên, bầu trời xuất hiện một trường cự thủ, hướng về kia bước trận đổ trổ tới. Hư Huyền Thiên Tà Đế lạnh rên một tiếng, tinh tú kiếp chiến minh. Vô biên kiếm khí xuất hiện, trong chốc lát đem vĩnh sinh đại đế cự thủ xoắn nát. Vô ba, huyền thiên tà đế cùng vĩnh sinh đại đế vừa mới giao thủ, trong nháy mắt giải sinh đại đế ba người khí thế ầm vang một phát, toàn bộ bầu trời lập tức phong vân đổi biến, đám mây tán loạn, liền ánh mặt trời sáng rỡ đều tối sầm. Nhìn thấy huyền thiên tà đế cùng vĩnh sinh đại đế bốn người ra tay, chính đạo cùng ma đạo nhân cũng nho nhau, nhau hướng về kia bức trận đồ trổ tới. Mặc dù bọn hắn không biết bức kia trận đồ là cái gì, nhưng mà bọn hắn biết, tất nhiên vĩnh sinh điện đối với bức kia trận đồ coi trọng như vậy, chắc chắn không đơn giản. Tiên Vũ Cường giả ra tay, trong chốc lát toàn bộ Nam Vực đều chấn động đứng lên, cảm nhận được cô này chấn động, Nam Vực nhân cho là muốn phát sinh chấn động dạng. Đúng lúc này, bước kia trận đồ đột nhiên tản mát ra từng cơn sóng gợn, tựa như gợn nước đồng dạng, những nơi đi qua, Tiên Vũ Cường giả đưa tới chấn động toàn bộ ngừng. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều chấn kinh. Chân Vũ Đại Lục đã là những năm cuối, căn bản là không chịu nổi Tiên Vũ Cường giả đại chiến. Mỗi khi Tiên Vũ Cường giả đại chiến, đều sẽ đối với Chân Vũ Đại Lục tạo thành thương tổn cực lớn. Lần trước Huyền Thiên Tả Đế cùng Vĩnh Sinh Đại Đế đám người đại chiến, thiếu chút nữa đem Nam Vực đánh chìm, mà lần này. Bọn hắn cho là cũng sẽ dạng này, nhưng không nghĩ tới, bước kia trận đồ lại có thể đem mọi người giao thủ dư ba tất cả đều sát bằng. Bước kia trận đồ, rốt cuộc là cái gì? Quả nhiên, nhìn thấy trận đồ tán phát cơn sóng, Vĩnh Sinh Đại Đế trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Cái này trận đồ tên là Trần Vũ Thiên Đạo đồ, Trần Vũ Thiên Đạo đồ chính là cùng nộ đạo thạch mở dạng, cũng là thiên địa kỳ vật, chỉ bất quá hai bọn chúng tác dụng không giống nhau. Nộ đạo thạch chủ yếu nhắm vào là trong thiên địa sinh linh mà sinh ra kỳ vật, mà Trần Vũ Thiên Đạo đồ, nhưng là nhắm vào Trần Vũ Đại Lục sinh ra kỳ vật. Trần Vũ Đại Lục lúc thiên địa sơ khai tổng cộng có 2 đại kỳ vật, theo thứ tự là chân vũ thiên đạo đồ cùng ngộ đạo thạch. Hai món đồ này theo thời thế mà sinh, sau đó diễn sinh ra được yêu tộc, về sau lại xuất hiện nhân tộc. Chân vũ thiên đạo đồ là xem như chân áp chân vũ đại lục khí vận kỳ vật, có thể củng cố chân vũ đại lục không gian, cũng khôi phục chân vũ đại lục dung mạo. Bây giờ chân vũ thiên đạo đồ xuất hiện, liền nói rõ, chân vũ đại lục sẽ đi qua chân vũ thiên đạo đồ chậm rãi diễn biến, nhường chân vũ đại lục lần nữa khôi phục đến thái cổ thời kỳ tình huống. Thái cổ thời kỳ là cái gì tình huống, không ai không biết, phá toái cường giả chỗ nào cũng có, chỉ cần tư chất đầy đủ, coi như không đột phá nổi phá toái cũng có thể đạt đến tiên vũ cảnh giới. Tiên vũ cường giả mặc dù chỉ có 1.000 năm phò nguyên, nhưng nếu có chút thủ đoạn lợi nói, cũng có thể đánh vỡ quy tắc, sống lâu thời gian rất lâu. Mà chân vũ thiên đạo đồ là cùng nội đạo thạch ở chung với nhau. Trước kia trời chu kiếm tôn nhận được nội đạo thạch thời điểm, liền em chân vũ thiên đạo đồ phong ấn đứng lên. Bởi vì tại không có liêu chân vũ thiên đạo đồ chấn áp sau đó, yêu tộc thực lực sẽ dần dần yếu bớt, nhân tộc liền có thể có thời gian phát triển. Yêu tộc cơ thể khổng lồ, mặc dù thọ nguyên lâu dài, thế nhưng là cần to lớn hơn thiên địa nguyên khí tới tu luyện, mà nhân tộc lại không có yêu tộc nhiều như vậy cả tây, chỉ cần có thiên phú bằng vào rất ít thiên địa nguyên khí, liền có thể nhường thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cứ như vậy, đi qua hơn ngàn năm chiến loạn, nhân tộc cường giả càng ngày càng nhiều, mà yêu tộc bởi vì thiên địa nguyên tức dần giảm bớt, càng ngày càng khó đột phá, dần dần bị loài người trấn áp thậm chí đánh giết, cuối cùng nhân loại mới chiến thắng yêu tộc, trở thành chân vũ đại lục bá chủ. Nhưng trời chu kiếm tôn không nghĩ tới, hắn đang cùng yêu tôn lúc chiến đấu, vất hạnh bị yêu tôn chém giết, chân vũ thiên đạo đồ cũng liền bị loài người quên lãng, bởi vì nhân loại truyền thừa đức gãy, cũng không có người có thể tìm được thiên địa nguyên khí ngày càng thưa thất nguyên nhân. Tại tăng thêm viễn cổ cùng thượng cổ nhân loại nội chiến, chân vũ đại lục bị phá hư không còn hình dáng. Cho đến hôm nay, chân vũ đại lục liền trở nên tàn phá không chịu nổi, liền tiên vũ cường giả ra tay cũng có thể làm cho chân vũ đại lục sụp đổ. Mặc dù chân vũ thiên đạo đồ xuất hiện, không thể để cho chân vũ đại lục lập tức chuyển biến thành thái cổ thời kỳ đó thì vướng, nhưng mọi người vẫn cảm giác được không gian tựa như vững chắc một kia. Có động hư cường giả, thậm chí nhịn không được đối với trung quanh hư không đánh ra một quyền, nhưng cái đó không gian chỉ là hơi rung động một chút, liền lại khôi phục bình tĩnh. Thấy cảnh này, cũng có người bắt đầu thí nghiệm đứng lên, mà theo chân vũ thiên đạo đồ gợn sóng quyết tán. Không gian càng ngày càng củng cố, có chút hơi yếu động hư cường giả, liền không gian đều không dẫn nổi chấn động. Cái gì? Cảm nhận được không gian củng cố, những thứ động kia hư cường giả nhau nhau thần sắc biến đổi, trước đó bọn hắn ra tay thời điểm, hư không băng liệt, uy thế ngập trời, nhưng bây giờ bọn hắn vậy mà liền cùng mới vừa vào hư cảnh võ giả không sai bị lắm, một điểm uy lực cũng không có. Bàng Ban cùng Tây Môn Suy Tuyết mấy người cũng nhíu mày, thử một chút, nhưng bọn hắn cũng chỉ là nhường không gian hơi chấn động, thậm chí Bàng Ban dùng ra toàn lực, cũng mới nhường không gian hơi xé rách một tia. Không gian lại vững chắc, e rằng về sau chúng ta muốn đánh vỡ không gian là không thể nào. Bất quá thiên địa nguyên khí lại so trước đó nồng nặc gấp đôi, xem ra một chút lao ra hỏa phải thừa dịp lấy cơ hội này xuất thế. Lý Trầm Chu hai con người thoáng qua một tia tinh quang. Lý Trầm Chu mà nói không phải là không có đạo lý, chân vũ đại lục nhất định sẽ có thọ nguyên sắp hết võ giả, bọn hắn sợ gì không ra? Chỉ sợ sẽ là vì bảo tồn huyết khí của mình, không để nó trôi đi quá nhanh, từ đó sống lâu một đoạn thời gian. Hiện tại chân vũ đại lục thiên biến, bọn hắn sợ rằng sẽ mượn cơ hội này đột phá, xem ra đại thế mới tới. 259 thứ 256 chương Đao đẻ hai đế kỳ thực thật vũ thiên đạo đổ. Còn có một cái bí mật không muốn người biết, đó chính là nếu có người có thể luyện hóa nó, có thể có được chân vũ đại lục thế giới lực gia trì, từ đó vĩnh sinh bất diệt, bạch nhật phi thăng. Ngộ đạo thạch cùng Thật Vũ Thiên Đạo Đồ là giống nhau, nhưng mà ngộ đạo thạch là cần cơ duyên, nhất thiết phải lĩnh ngộ bên trong vô thượng đại đạo, đột phá cảnh giới, bạch nhật phi thăng, mà Thật Vũ Thiên Đạo Đồ là đi đường tắt, trực tiếp luyện hóa, liền có thể đạt đến một dạng mục đích. Nhưng Thật Vũ Thiên Đạo Đồ lại có một cái tai hại, vậy chính là có có thể tại luyện hóa trong lúc đó sẽ bị chân vũ đại lục tiên đạo đồng hóa, hóa thân thành đạo. Mà hóa thân thành đạo, kỳ thực cũng chính là trong truyền thuyết toàn hóa Cho nên ở trên Thiên giết Kiếm Tôn nhận được Thật Vũ Thiên Đạo Đồ thời điểm, không có dám lập tức luyện hóa, lại thêm khắc chân thần cường giả nhìn chằm chằm, trời chu kiếm tôn chỉ có thể đem Thật Vũ Thiên Đạo Đồ phong ấn đứng lên. Nói tóm lại, nếu như là võ giả lời nói, vẫn là ngộ đạo thạch tốt hơn, bởi vì không có nguy hiểm, chỉ cần có cơ duyên, liền có thể phi thăng tiên linh giới. Mà Thật Vũ Thiên Đạo Đồ nhưng lại có lớn lao nguy cơ, thực lực càng cao, đối với đạo lĩnh ngộ càng cao, từ đó bị thiên đạo đồng hóa tỷ lệ cũng càng cao. Liên hiệp như chân thần cường giả, đối đầu chân vũ đại lục thiên đạo, cũng căn bản không phản kháng được. Đây chính là một cái vị diện quy tắc, ngươi là ở nơi này thiên đạo phía dưới, ra đời sinh linh, liền muốn quy thiên đạo quy tắc quản chế. Còn nếu là thực lực không mạnh võ giả, lại không biện pháp luyện hóa Thật Vũ Thiên Đạo Đồ, muốn luyện hóa Thật Vũ Thiên Đạo Đồ nhất định phải là chân thần hoặc trên cường giả, mới có thể có cơ hội luyện hóa Thật Vũ Thiên Đạo Đồ. Nhìn lên bầu trời bên trong Thật Vũ Thiên Đạo Đồ, Huyền thiên Tà Đế vẻ mặt nghiêm túc lên. Cái này Thật Vũ Thiên Đạo Đồ tuyệt đối là một cái củ khoai nóng bỏng tay, bất kể là ai nhận được, đều khó có khả năng bảo vệ được, thậm chí nhận được Thật Vũ Thiên Đạo Đồ thế lực đều sẽ chịu đến toàn bộ đại lục tất cả thế lực vây công. Nhưng tất cả mọi người lại không yên lòng cứ để thế lực phải đi, dù sao bảo vật vẫn là đặt ở trong tay mình hảo. Bây giờ tạo thành vòng lập vô hạn, nhận được liền phải đối mặt tất cả thế lực vây công, không chiếm được lại lo lắng người khác mở rộng, tất cả mọi người đều do dự, không dám trước tiên độc thủ. Hiện tại tại chỗ tất cả mọi người đều thần sắc cảnh giác nhìn xem người chung quanh, chỉ cần có người dám ra tay cướp đoạt Thật Vũ Thiên Đạo Đồ, bọn hắn thì sẽ một chen nhau mà lên. Thật Vũ Thiên Đạo Đồ bí mật, bọn hắn không biết, nhưng mà không trở ngại bọn hắn biết Thật Vũ Thiên Đạo Đồ tầm quan trọng. Vĩnh Sinh Điện tính kế lâu như vậy, e rằng làm đúng là cái này Thật Vũ Thiên Đạo Đồ. Bây giờ Thật Vũ Thiên Đạo Đồ, ngay ở chỗ này, các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" Huyền Thiên Tà Đế lanh đạm nhìn xem Vĩnh Sinh Đại Đế bốn người, âm thanh lạnh lùng nói. Vĩnh Sinh Đại Đế cười lạnh một tiếng, "Thật Vũ Thiên Đạo Đồ, tự sẽ có người tới lấy, nhiệm vụ của chúng ta chính là ngăn lại các ngươi mà thôi." "Động thủ!" Vĩnh Sinh Đại Đế bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Bốn người khí thế ầm vang một phát, Vĩnh Sinh Đại Đế cùng Giản Sinh Đại Đế trong nháy mắt phóng tới Huyền Thiên Tà Đế. Thiên Đao không hết vô biên đạo khí, trong nháy mắt hiện lên, hướng về Vĩnh Sinh Đại Đế cùng Giản Sinh Đại Đế vọt tới. Lã chắn Vĩnh Sinh Đại Đế bàn tay nâng lên, một đạo tự sinh tử chi lực ngưng tụ hộ thân xuất hiện ở phía trước, vô số đao khí cùng hộ thuẫn va chạm, không ngừng vang lên âm vang thanh âm. Đúng lúc này, Vĩnh Sinh Đại Đế lách qua Huyền Thiên Tà Đế công kích, đột nhiên xuất hiện ở hắn hậu phương, uy thế ngập trời một quyền đánh xuống, trong nháy mắt không gian bị xé nứt. Chân Vũ Đại Lục còn không có bị Thật Vũ Thiên Đạo Đồ hoàn toàn khôi phục, mặc dù Tiên Vũ cường giả ra tay, tại cũng không có trước kia uy thế, nhưng sẽ không đại biểu thực lực giảm xuống. Mà Già Sinh Đại Đế bọn người, cũng là Tiên Võ đại thành người, đã đến gần vô hạn phá toái, đối với không gian vẫn có nhất định phá hư. Huyền Thiên Tà Đế thần sắc không thay đổi, tinh tú kiếp đột nhiên bị hắn nắm trong tay, quay người một cái phách trảm tại tinh tú kiếp chém ra thời điểm dị năng bùng phát thời gian giảm tốc đem giải sinh đại đế kéo vào thừa hải gian vũng bùn bên trong giải sinh đại đế tốc độ chậm giảm huyền thiên tà đế tốc độ tăng tốc giảm một chút một thêm nữa ở giữa e rằng giải sinh đại đế năm đấm còn không có đánh tới huyền thiên tà đế trên thân liền bị tinh tú kiếp chém thành hai nửa bất quá giải sinh đại đế lần trước đã cùng huyền thiên tà đế đại chiến qua một lần biết tinh tú kiếp kinh khủng đã sớm chuẩn bị tại thời gian chi lực bùng phát thời điểm hắn tiệu hướng lui về phía sau đi vĩnh sinh đại đế ngăn lại thiên đao không hết thân hình khẽ động trong nháy mắt lao đến quyền chấn sơn hà vĩnh sinh đại đế quyền ý kinh thiên vung đánh xuống. Huyền thiên Tà Đế không có ngăn kháng, mà là dựa vào tinh tú kiếp thời gian chi lực, tránh khỏi. Vung ba. Ba người đại chiến phía dưới, một tòa núi cao trong nháy mắt nát bấy. Trong kiếm không có cuối cùng Huyền thiên Tà Đế tay cầm tinh tú kiếp, trong nháy mắt chính phản chém ra một kiếm, một đạo thập tự đan chéo kiếm khí, cuốn về Vĩnh Sinh Đại Đế bay đi. Hai đạo đan chéo kiếm khí, lẫn nhau khuấy động, khí thế bạo tăng, những nơi đi qua, vừa mới bị Thật Vũ Thiên Đạo Đồ ra chỉ qua không gian, lại bắt đầu bể ra. Đạo kiếm khí này, lăng lệ vô cùng, ôm theo xoắn nát hết thể khí thế, trong nháy mắt xuất hiện ở Vĩnh Sinh Đại Đế trước mặt. Âm Dương Hóa cực sinh tử chi lực bộc phát, trái sinh phải chết, trong nháy mắt bị Vĩnh Sinh Đại Đế dung hợp lại cùng nhau, một đạo sóng gọn vô hình, tiêu tán mở ra. Hai đạo kiếm khí tại gặp phải Vĩnh Sinh Đại Đế sinh tử hợp nhất sau đó, cư nhiên bị phân giải, hóa thành nguyên khí, quay về ở giữa thiên địa. Mà đúng lúc này, một cái chiếu dọi thiên địa ánh sáng đột nhiên dâng lên. Sau đó liền thấy, một đạo đạo khí, trong nháy mắt bị huyền Tiên Tà Đế chém ra. Một đao tuyệt khoảng không cái gì là tuyệt khoảng không, diệt tuyệt hết thảy, một đao thành khoảng không. Một đao này, so trăm kiếm không có cuối cùng khí thế cường đại nhiều lắm, trước đây Nam vực chính ma đại chiến chi lúc, Một đao quang lạnh 19 châu hình ảnh tái hiện, nhưng không cùng một dạng là, lần này Vĩnh Sinh đại đế tránh không thoát. Hắn hư vô chi thân, căn bản là tới không cần dùng gấp, chỉ có thể đỡ đỡ. Đúng lúc này, dài Sinh đại đế cũng trong nháy mắt xuất hiện ở Vĩnh Sinh đại đế trước người, hai người vẻ mặt nghiêm túc, cùng một chỗ dùng ra phòng ngự, để ngăn cản phi tốc bắn tới một đao tuyệt khoảng không. Hai người một người chủ sinh, một người chủ chết, dùng ra 12 thành công lực, trước người tạo thành một đạo vòng phòng hộ. Oanh ba, nổ vang dung trời, xông thẳng tới chân trời, chính là duy Trần trở tiên võ cảnh cường giả, đều bị đạo này tiếng vang, chấn đầu váng mắt hoa. Sau đó đám người liền thấy hai thân ảnh, giống như diều bị đứt dây đồng dạng, trong nháy mắt trên không trung rơi xuống, nện vào trong lòng đất. Cái gì? Thấy cảnh này, Chân Long Đại Đế cùng U Minh Đại Đế, thần sắc đống nhiên biến đổi, bọn hắn không nghĩ tới, lúc này mới vừa giao thủ, Vĩnh Sinh Đại Đế cùng Giải Sinh Đại Đế vậy mà liền bại, cái này Huyền Thiên Tà Đế làm sao có thể mạnh như vậy? Kỳ thực không phải Vĩnh Sinh Đại Đế hai người không mạnh, mà là bọn hắn không phải đón đỡ Huyền Thiên Tà Đế một đao tuyệt khoảng không. Trước đây Nam vực đại chiến lúc, Huyền Thiên Tà Đế một đao tuyệt khoảng không, liền thiên đô bị đánh ra một cái lỗ thủng, đồng cấp bên trong, căn bản cũng không có người có thể đón đỡ được. Nhưng lần này, Huyền Thiên Tà Đế tìm cơ hội phi thường hảo, vừa vặn thừa dịp Vĩnh Sinh Đại Đế đón lấy trăm kiếm không có cuối cùng thời điểm, chém ra một đao tuyệt khoảng không. Toàn trường yên tĩnh, đám người nhao nhao nhìn về phía trên bầu trời Huyền Thiên Tà Đế, trong hai con ngươi lấp lóe một tia kiếm khí. 260 thứ 257 chương ú Minh Hiển Uy bà canh tờ S, khen thưởng tăng thêm, 23 năm không xương ngủ tan hết, Vĩnh Sinh Đại Đế cùng Giải Sinh Đại Đế từ trong hầm động đi ra, khục khụ. Vĩnh Sinh Đại Đế trả sát một chút máu tươi bên mép, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên bầu trời bên trong Huyền Thiên Tà Đế. Lần trước hắn là dùng hư vô chi thân chấn thoát một đao tuyệt hoảng không, mặc dù hắn biết một đao tuyệt chống không kinh khủng, nhưng hắn không nghi tới. Lần này hắn cùng dài sinh đại đế hai người liên thủ, vậy mà đều không có tiếp tục chống đỡ. Cái này huyền thiên tà đế công kích chính xác rất mạnh. Lần này sở dĩ chỉ có hai người bọn họ tới chặn lại huyền thiên tà đế, là bởi vì chân long đại đế cùng u minh đại đế hai người bọn họ cần phải đi ngăn cản chính đạo cùng ma đạo tiên vũ lao tổ. Bây giờ bởi vì này chân vũ thiên đạo đồ vĩnh sinh điện đã cùng ma đạo nhân về mặt, đây là chuyện rất bình thường. Tại đối mặt chân vũ thiên đạo đồ thiên địa này kỳ vật, đừng nói chỉ là liên minh, chính là thân huynh đệ, đều phải trở mặt. Mặc dù chính đạo cùng ma đạo nhân không biết Chân Vũ Thiên Đạo Đồ tác dụng cụ thể, nhưng chỉ bằng bây giờ Chân Vũ Thiên Đạo Đồ tản ra khí tức, bọn hắn liền biết cái này đồ vật tuyệt đối phi thường trọng yếu. Lúc này, U Minh Đại Đế nói chuyện, "Hôm nay các ngươi nếu là tối lui, ta Vĩnh Sinh Điện cam đoan cho đại gia một cái công đạo, nhưng nếu là các ngươi không tối lui, về sau chúng ta chính là địch nhân, đến lúc đó cũng đừng trách ta Vĩnh Sinh Điện không nể tình." Huyết Ma Tông lão tổ bọn người, nghe được U Minh Đại Đế lời nói, thần sắc một hồi biến ảo, đối với Vĩnh Sinh Điện, bọn hắn vẫn là rất kiêng kỵ, mặc dù mỗi người bọn họ đều có lá bài tẩy của mình, nhưng bọn hắn biết Nếu như Vĩnh Sinh Điện thật sự ra tay với bọn họ mà nói, chỉ sợ bọn họ rất khó ngăn trở. Trước đó Vĩnh Sinh Điện không có xuất thế thời điểm, bọn hắn vẫn cho là đã biết 21 thế lực lớn, chính là mạnh nhất, nhưng bây giờ Vĩnh Sinh Điện cùng Địa Phủ, ngang nhau, nhau xuất thế, bọn hắn cũng cảm giác, cùng Vĩnh Sinh Điện cùng Địa Phủ so sánh, căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Như thế nào? Nghĩ thông suốt sao? U Minh Đại Đế lạnh giọng nói, mà mọi người lại không có chú ý tới, U Minh Đại Đế trong tay lại có tí tí khói đen dâng lên. Nếu như nếu để cho chúng ta thối lui có thể, nhưng mà Chân Vũ Thiên Đạo Đồ, lại ai cũng không thể động cái này đủ vật, là chúng ta chân vũ đại lục khôi phục căn bản, có hắn, chúng ta mới có bể tàn cảnh hy vọng. duy trần đứng ra, chắp tay trước được nói, không được, chân vũ thiên đạo đồ, ta vĩnh sinh điện nắm chắc phần thắng, bất quá ta có thể đáp ứng các ngươi, ta vĩnh sinh điện nhận được chân vũ thiên đạo đồ, sẽ không chậm trễ chân vũ đại lục khôi phục, các ngươi phá toái vẫn là có hy vọng. Ú minh đại đế nói như đinh chém sát, cái này đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết như thế nào cho phải. người khác có thể đáp ứng các ngươi, nhưng của ta phụ không đáp ứng, bây giờ vĩnh sinh đại đế cùng giải sinh đại đế cũng đã bị ta trọng thương. Người vĩnh sinh điện lấy cái gì nhận được chân vũ thiên đạo đồ. Huyền Tiên Tà Đế đứng tại bầu trời, lạnh giọng nói: "Nghe được Huyền Tiên Tà Đế mà nói, U Minh Đại Đế thần sắc đống nhiên lạnh lẽo, "Quỷ Đế, đừng tưởng rằng thực lực ngươi mạnh, liền có thể muốn làm gì thì làm, hôm nay ta U Minh Đại Đế liền để ngươi xem một chút cái gì là thực lực." Vênh ba. U Minh Đại Đế thoại âm rơi xuống, một đạo U Minh tử khí, trong nháy mắt bao phủ toàn thân, mà theo U Minh tử khí bộc phát, U Minh Đại Đế khí thế bắt đầu liên tục tăng lên. Vốn là tiên vũ đại thành thực lực, trong nháy mắt thì đến được đại thành đỉnh phong, bất quá khi đạt tới đỉnh phong sau đó, lại còn không có dừng lại. Thấy cảnh này, tất cả mọi người thần sắc đột biến, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, liền xem như những cái kia có thể ngắn ngủi để thăng công lực công pháp, cũng không khả năng nhường Tiên Vũ cường giả tăng cường nhiều như vậy a ân. Nhìn thấy U Minh đại đế thực lực để thăng, Huyền Thiên Tà đế nhíu mày nhìn sang, là cái kia U Minh tử khí sao? Người khác nhìn không ra manh mối, nhưng Huyền Thiên Tà đế lại có thể nhìn ra một chút manh mối, cái này U Minh tử khí hẳn là một loại hiếm thấy năng lượng tạo thành, mà U Minh đại đế nghe nói là chuyên môn vì vĩnh sinh điện nghiên cứu một vài thứ, cho nên cái này U Minh tử khí hẳn là U Minh đại đế đem một vài năng lượng kết hợp cùng một chỗ. Từ đó sáng lập ra năng lượng kỳ dị, U Minh Tử Khí cũng có thể nói chính là một loại công pháp, một loại có thể ngắn ngủi để thăng tiên vũ cảnh cường giả thực lực công pháp. Huyền Thiên Tà Đế vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới, cái này U Minh Tử Khí đến cùng sẽ có cái gì tác dụng phụ, hắn không biết, nhưng hắn biết, nếu như hắn khiêng không dưới cái này U Minh Đại Đế, chỉ sợ cũng phải có phiền toái rất lớn. U Minh Đại Đế tại khi mới xuất hiện, hắn ngay tại từ trên người hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm, bây giờ thấy U Minh Đại Đế dùng U Minh Tử Khí tăng cao thực lực, là hắn biết vấn đề hẳn là nằm ở chỗ cái này U Minh Tử Khí bên trên. Sư Ba, ngay tại khí thế đạt đến đỉnh phong lúc U Minh Đại Đế đột nhiên tiêu thất, đợi đến tại lúc xuất hiện, đã tới Huyền Thiên Tà Đế trước mặt. Thật nhanh. Huyền Thiên Tà Đế hai con ngươi hơi co lại, bất quá tay bên trên cũng không chậm, tinh tú kiếp thời gian chi lực trong nháy mắt bộc phát. "Vĩnh Ba." Hai người trong nháy mắt giao thủ một chiêu, một đạo gợn sóng khuyết tán ra, cùng nhau lui về phía sau. Nhìn thấy U Minh Đại Đế đột nhiên bùng nổ thực lực, 21 đại thế lực người, thần sắc không khỏi cả kinh. Bây giờ chính là để bọn hắn ra tay kết đoạn, bọn hắn cũng không nhất định dám động thủ. Huyền Thiên Tà Đế thực lực mạnh bao nhiêu, bọn hắn nên cũng biết, lần trước Nam vực chi chiến, Vĩnh Sinh Điện ba cái tiên vũ đại thành cường giả liên thủ, đều áp chế không nổi, mà lần này càng là một đao trọng thương vĩnh sinh đại đế cùng giải sinh đại đế thực lực như thế, liền xem như nói tiên vũ bên trong tối cường cũng không phải là quá đáng, nhưng u minh đại đế lại có thể dựa vào ngoại lực đem thực lực tăng lên tới cấp bậc này, cũng có thể chứng minh vĩnh sinh điện cũng tuyệt đối không đơn giản. Hai người dĩ khoái đả khoái, trên bầu trời thân ảnh của hai người không ngừng chấp động, liền hư không đều ở đây không ngừng nỡ tan, sau đó bị chân vũ thiên đạo đổ chữa trị như thế lặp lại không gian càng thêm củng cố đứng lên. Mười đao phá cực ông ba, mười đạo cực kỳ mạnh mẽ đao khí đột nhiên từ huyền thiên tả đế quanh thân bắn ra tựa như nở rộ cánh hoa, mười đạo đao khí trong nháy mắt tụ tập thành một cái hình cung, hướng về U Minh Đại Đế chém tới. Gánh 3. từng đợt tiếng nổ vang lên, U Minh Đại Đế chỗ đứng chỗ, không gian không ngừng bị xé nứt, nhưng rất nhanh liền bị chân vũ thiên đạo đổ khôi phục lại. Mọi người ở đây cho là U Minh Đại Đế bại thời điểm, đột nhiên nhìn thấy, một bóng người, toàn thân bao phủ hắc vụ quần quân nhân từ trong đi ra, U Minh tử khí bao trùm U Minh Đại Đế quanh thân, tựa như hỏa diễm đồng dạng, không ngừng ngẩng lên. Gánh ba, một hồi tiếng vỡ vụn vang lên, sau đó đám người liền thấy, U Minh Đại Đế quanh thân không ngừng giãn nứt, tựa như pha lên phá toái đồng dạng. U Minh áo giáp U Minh tử khí hình thành áo giáp, phòng ngự cực kỳ cường đại, nhưng tiếc là, Huyền Thiên Tà Đế công kích, thật sự là quá mạnh mẽ, U Minh áo giáp chỉ có thể ngăn trở một kích này, liền biến thành hư vô. U Minh đại đế trong hai con ngươi lấp lóe một tia băng lãnh, không nghĩ tới hắn dùng U Minh thần quyết, ngắn ngủi đột phá đến Tiên Vũ đại thành đỉnh phong, lại còn bị địa phủ này quỷ đế áp chế, địa phủ này nhân, thật sự mạnh như vậy sao? 261 thứ 258 chương bạc phơ filmin mông nát cản khôn 4 canh tờ S, khen thưởng tăng thêm, 24 năm không ngay tại Huyền Thiên Tà Đế cùng U Minh đại đế đại chiến chi lúc, trời chu kiếm các một trô đơn độc trong không gian một cái mi tâm mang theo hình kiếm con dấu nam tử lẳng lặng xếp bằng ở hư không, trung bình vô số kiếm khí bay qua, thế nhưng chút kiếm khí tại đi tới nam tử kia bên người lúc nho nhau đi vòng, tựa như đang e sợ đồng dạng. Nam tử trên thân tản ra một cỗ kiếm ý bén ngọn, cả người đều rất giống muốn hóa thân thành kiếm nhất giống như. chỗ này không gian không có gì cả, không có trời khoảng không, không có đại địa, chỉ có vô tận hư vô. trong hư vô có vô số kiếm khí, tựa như giống như cá bơi, tại kiếm thánh trung bình phiêu lãng. đúng lúc này, xếp bằng ở trong hư không nhắm mắt nam tử đột nhiên mở to mắt, vô số tự do kiếm khí nho nhau hướng quanh hắn lũm sau đó những kiếm khí kia vậy mà chui vào trong thân thể của hắn toàn bộ hư vô không gian trong chốc lát thanh tịnh đứng lên người thành công đột nhiên một đạo thanh âm mở miệng hư vô ở trong không gian vang lên kiếm thánh không sợ hãi chút nào mà là thần sắc bình tĩnh đạo tân thành công theo kiếm thánh tiếng nói rơi xuống một đạo khí thế bén nhọn bay lên hư vô không gian bắt đầu chiến minh lên ngay tại kiếm thánh khí thế đạt đến đỉnh điểm thời điểm trung quanh hư vô không gian trong chốc lát pha toái mà kiếm thánh cũng đã về tới trong hiện thực đây là một gian cổ kính phòng ngủ mà lúc này kiếm thánh trước mặt đang nổi lơ lửng một cái dịch thấu trong suốt ngọc kiếm Cái thanh tiêu ngọc kiếm tản ra huỳnh yếu ánh sáng nhạt. Tại kiếm thánh trở lại thực tế lúc, trôi này ngọc kiếm vậy mà bắt đầu phá thoái. Từng đạo vết rách tại ngọc kiếm bên ngoài thân hiện lên, kết ngọc kiếm hoàn toàn phá thoái, hóa thành mảnh vỡ. Mà ở ngọc kiếm hoàn toàn phá thoái sau đó, lại có một cái quyển trục nổi đống bể giữa không trung. Kiếm thánh đưa tay tiếp nhận quyển trục, cất vào trong ngực. Ngay tại kiếm thánh làm xong hết thảy thời điểm, một đạo uy áp đột nhiên buông xuống, đang cảm thụ đến cỗ uy áp này sau đó, kiếm thánh thần sắc hơi đổi. Hắn biết, đạo này uy áp nhất định là tiên vũ cường giả tàng ra, hơn nữa còn là tiên võ chi bên trong cường giả cái thế, vâng không uy áp này căn bản cũng không có thể cường đại như vậy. Phanh ba. Huyền Tiên Tà Đế cùng U Minh Đại Đế giao thủ một chiều, trong ngáy mắt đã ra. U Minh Đại Đế hít một hơi thật sâu, nỉ nó nói, U Minh Địa Ngục một đạo tựa như cừu đũ ở dưới ác quỷ đang gắt gào vậy âm thanh, chậm rãi vang lên. Phanh ba. Vô biên U Minh tử khí ở trên người hắn tản ra, những nơi đi qua, sinh cơ hoàn toàn không có. U Minh Địa Ngục là U Minh thần quyết bên trong, mạnh nhất một chiều, U Minh tử khí trong nháy mắt bộc phát lớn nhất, phai mờ sinh cơ, bất kể là người hòa vật, tất cả đều sẽ bị hút khô sinh cơ, hóa thành tử vật. Huyền Thiên tà Đế hai con ngươi hấp lại, một đạo bao la tiến quát, vang vọng ở trong thiên địa. Bạch Phơ Minh Mông Nát Càn Khôn ba thần kỹ trung cực chiêu thức, cũng là đồ thần diện Phật chiêu thức. Huyền Thiên tà Đế ba thần kỹ, mỗi một chiêu đều uy lực mạnh mẽ, nhất là cái này Bạch Phơ Minh Mông Nát Càn Khôn, có thể xương vô địch. Mặc dù đang nguyên tắc bên trong, Nát Càn Khôn không tính rất sáng trói, nhưng đó là bởi vì quá nhiều biến cố, mới đưa đến Huyền Thiên tà Đế căn bản cũng không có hoàn toàn phát huy ra chiêu này uy lực. Bây giờ đi tới nơi này cái gì dưới, Huyền Thiên Tạ Đế trong lòng tại cũng không có lo lắng, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác sau khi thi triển ra, có thể nói là thần quỷ đều kinh hãi. Dao chạm, không gian nát, Tà đế trong chốc lát trốn vào hư không, biến mất bóng dáng. Toàn bộ chiến trường cũng không có người có thể bắt được Huyền Thiên Tà đế khí tức, thật giống như Huyền Thiên Tà đế ở nơi này thế gian biến mất đồng dạng. Mà đúng lúc này, Huyền Thiên Tà đế đột nhiên xuất hiện ở U Minh Đại Đế sau lưng, chém ra một đao, vô biên U Minh Tử khí, trong chốc lát bị đánh mở. U Minh Đại Đế bàn tay vung lên, vô biên U Minh Tử khí hướng về Huyền Thiên Tà đế tụ tập mà đi, nhưng ngay tại U Minh Tử khí tụ tập thời điểm, Huyền Thiên Tà đế thân ảnh lần hai biến mất. Một tia khí tức cũng không có, U Minh Đại Đế căn bản cũng không biết Huyền Thiên Tà đế ở nơi nào. Một giây sau lại sẽ xuất bây giờ nơi nào. Cái ba. Không gian xé rách, Huyền Thiên Tà Đế xuất hiện lần nữa, mà lần này nhưng là tại U Minh Đại Đế phía bên phải. Lần này, Huyền Thiên Tà Đế đột phá khoảng cách thêm gần, giữa hai người vậy mà chỉ có hơn 10m đối với bọn hắn loại cấp bậc này người, hơn 10m thì tương đương với người bình thường 1m, căn bản cũng không tính toán khoảng cách. Một đao Tuyệt khoảng Không đã sớm xúc thế đai phát một đao Tuyệt khoảng Không, trong nháy mắt vùng chạm mà ra. Một đao này, so đánh bại Vĩnh Sinh Đại Đế hai người lúc, càng thêm cường đại, liền xem như bị Chân Vũ Thiên Đạo Đồ gia cố qua không gian, cũng bắt đầu bể nát đứng lên, đạo khí những nơi đi qua toàn bộ hóa thành trạng thái chân không, coi như ngươi có thể trốn vào hư vô, cũng không khả năng phá ta U Minh địa Ngục. U Minh Đại Đế thần sắc không thay đổi, vô biên U Minh Tử khí lan lội, thanh đao khí bao phủ, trong chớp mắt, đao khí liền bị hút khô nguyên khí, về ra. Mặc dù đao khí không có sinh cơ, không là súng vật, nhưng chỉ cần là có năng lượng độ vật, U Minh Tử khí là có thể đem nó đồng hóa. Thấy cảnh này, Huyền Thiên tà Đế nhướng mày, trong nháy mắt trốn vào hư vô, biến mất không còn tâm thích. Theo Huyền Thiên Tả Đế biến mất, hai người đại chiến, vậy mà Li Kỳ An tĩnh lại, nhưng mọi người không có lên tiếng, tất cả đều nín thở tinh khí, lặng lặng đứng chờ lấy bọn hắn biết, một khắc kế tiếp đại chiến, hẳn là quyết chiến thời điểm. mà liên tại đám người tập trung tinh thần, quan sát huyền thiên tà đế hai người đại chiến thời điểm, kiếm thánh từ trời chu kiếm các bên trong bay ra. lý trầm chu cùng tây môn suy tuyết hình như có cảm giác, nhao nhao nghiêng đầu nhìn lại. bất quá khi bọn hắn nhìn thấy kiếm thánh thời điểm, hai con người lại nhịn không được co rút lại, lập tức không dám tin nhìn xem kiếm thánh. kiếm thánh cũng nhìn thấy tây môn suy tuyết hai người, chỉ là nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng gõ lại đầu. hiện tại hắn là thầm lãng thủ hạ, căn bản không thể cùng tây môn suy tuyết đám người nói chuyện. thôi ý chào một cái, là được rồi. lý trầm chu cùng tây môn suy tuyết nghiêng đầu lại liếc mắt nhìn nhau, nhịn không được nợ nụ cười khổ. Cái này kiếm thánh vậy mà so với bọn hắn còn trước tiên đạt đến cảnh giới kia, thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Thẩm lãng bạch đạo thủ hạ cùng bọn hắn giao thế không nhiều, cũng chỉ là tại trầm lãng trở về vô sinh sơn mạch lúc, bọn hắn mới coi qua một chút tiếp xúc. Kiếm thánh thực lực, bọn hắn nên cũng biết, một cái nho nhỏ luyện hư cảnh võ giả, căn bản cũng không đặt ở trong mắt bọn họ. Về sau kiếm thánh tại tạo hóa đạo môn bên ngoài lấy luyện hư cảnh thực lực, địch thắng động hư cảnh mãn cốt mới bị bọn hắn thừa nhận. Nhưng hôm nay, hai người bọn họ lần nữa nhìn thấy kiếm thánh thời điểm, lại nhịn không được ở trong lòng nói một câu, an song kiếm thánh so với bọn hắn trước tiên đột phá, cái này không khỏi không để bọn hắn đối phục, bất kể là cơ duyên cũng tốt, vẫn là mình tu luyện, cũng là thực lực một loại. Trong đó cũng có người nhìn ra kiếm thánh thực lực, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, bây giờ huyền Thiên Tà Đế cùng U Minh Đại Đế kinh thế đại chiến, mới là bọn hắn quan tâm, đây chính là địa phủ cùng Vĩnh Sinh Điện lần thứ hai đọ sức, không biết hai cái thế lực, lần này ai có thể thắng. Bất quá tất cả mọi người vẫn là tương đối có khuynh hướng U Minh Đại Đế, dù sao U Minh Đại Đế U Minh tử khí thật sự là quá kinh khủng, những nơi đi qua, nhất định chính là không có một mỏ cỏ, hết thảy toàn bộ sinh cơ phai mờ, thử hỏi ai có thể ngăn cản. Kiếm Thánh nhìn xem trong sân đại chiến, trong hai con người thoáng qua một tia chiến ý, hắn bây giờ đột phá tiên võ, mặc dù chỉ là tiểu thành, nhưng có kiếm 23 chính hắn, không biết có thể hay không vượt cấp chiến thắng tiên võ đại thành danh giới võ giả. 262 thứ 259 trường Trạm Vũ Minh đại đế nát càn khôn. Mọi người ở đây ngừng thở, quan sát đại chiến lúc. Một đạo hư vô mở ảo thanh âm, đột nhiên ở trong thiên địa vang lên. Tất cả nghe thấy nói tiếng âm nhân, ngũ thức nháy mắt hoàn toàn biến mất, mắt, hai, mũi, lưỡi, thân tựa hồ thoát ly mà ra, lâm vào vô biên vô tận trong bóng tối, không có ánh sáng, không có mục tiêu. Thật giống như bị trục xuất đồng dạng. Mà U Minh đại đế cũng cùng những người kia một dạng, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì đều nghe không đến, thân ở hư không, xung quanh U Minh tử khí cũng đã biến mất, phản phất hết thể đều thay đổi đồng dạng. Ở nơi này vô biên vô tận trong bóng tối, U Minh đại đế cảm thấy tuyệt vọng, bất lực, tựa hồ trở thành phế nhân, cái gì cũng không tài giỏi, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Đột nhiên, mọi người ở đây bị bao phủ trong bóng đêm lúc, vô số ánh sáng xuất hiện, sau đó liền gặp được, dặm dặm chằng chịt kiếm khí, đạo khí, đột nhiên xuất hiện ở trong bóng tối, thấy cảnh này nhân, nhao nhao tê cả da đầu. Bọn hắn lúc này liền giống như dê lợi làm thịt không có chút nào phản kháng, chỉ có thể trợn mắt nhìn những kiếm khí kia, đao khí tới xé nát bọn hắn. Bất quá Tây môn suy tuyết, kiếm thánh bọn người lại không có lo lắng, vị đế một chiêu này, hẳn là nhắm vào là U Minh đại đế. Quả nhiên, mọi người ở đây lo lắng hại hùng lúc, những kiếm khí kia cùng đao khí, vậy mà toàn bộ hướng về U Minh đại đế vào tới. Trong ngay mắt, U Minh đại đế liền bị đao kiếm hải dương bao phủ, vô số vết máu tại U Minh đại đế trên thân hiện lên, liền trên người của hắn bộ kia U Minh đại đế trang phục, đều bị xé nát bấy. Thừa như lăng chỉ, huyết nhục tung bay, tiên huyết vang khắp nơi. Thấy cảnh này, chính là lấy bọn hắn cường giả tâm tính đều có chút không nhìn nổi. Mà ở U Minh Đại Đế tại bị lúc công kích, Huyền Thiên Tà Đế thân ảnh, căn bản cũng không có xuất hiện, ai cũng không biết hắn ở đâu. Nhìn thấy U Minh Đại Đế bộ dáng thê thảm, Vĩnh Sinh Đại Đế ba người cũng không có thể ra sức, bởi vì bọn hắn cũng bị Huyền Thiên Tà Đế không gian lực lượng bao phủ đi vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bất quá bọn hắn đến không lo lắng chính mình sẽ phải chịu công kích, nếu như Huyền Thiên Tà Đế một chiêu này thật sự mạnh như vậy, cũng sẽ không bây giờ mới dùng. Một chiêu này hẳn là tiêu hao rất nhiều, hơn nữa công kích cũng chỉ có thể phạm vi nhỏ, bọn hắn chỉ là bởi vì cái gần, bị không gian lực lượng bao phủ mà thôi tại tối hậu nhất đạo đao khí tiêu tan sau đó đám người cuối cùng khôi phục lại mà lúc này huyền thiên tà đế thân ảnh cũng cuối cùng xuất hiện lúc này huyền thiên tà đế đang đứng tại u minh đại đế bên cạnh tinh tú kiếp cùng dây dứt điên tại hắn quanh thân bay múa thần sắc lãnh đạm nhìn xem u minh đại đế huyền thiên tà đế bạc phơ men mông nát càn hồn từ đầu đến cuối cùng mọi người là hai cái không gian mọi người tại trong hiện thực huyền thiên tà đế ngay tại trong hư vô mà đám người bị kéo vào trong hư vô lúc huyền thiên tả đế ngay tại trong hiện thực người khác công kích không đến hắn nhưng hắn vẫn có thể ở một không gian khác công kích được người khác Đây chính là Bạch Phơ Minh Ngông Nát cản khôn chỗ cường đại, nguyên tắc bên trong, Huyền Thiên tà Đế cùng đại tông chủ đối với chiến trí chi lúc, bởi vì tâm hệ quyết tâm mà bộc lộ ra sát khí, chiêu này mới bị phá. Nhưng tại chân vũ đại lục, bởi vì không có trí nhớ của kiếp trước, trong lòng vô dục vô cầu, đem chiêu này phát huy đến cực hạn, chính là U Minh Đại Đế loại này tiên võ đại thành đỉnh phong, đến gần vô hạn nửa bước bệ tan thành người đều bị Huyền Thiên tà Đế đánh cho trọng thương. Bởi vậy có thể thấy được Bạch Phơ Minh Ngông Nát cản khôn là có mạnh cỡ nào. Nhìn xem tiên huyết không ngừng phun ra U Minh Đại Đế, Huyền Thiên Tả Đế ngón tay khé động, tinh tú kiếp cùng dây rứt điên trong nháy mắt bắn ra hướng về U Minh Đại Đế lâm tới, dừng tay. Thấy cảnh này, Vĩnh Sinh Đại Đế ba người cùng nhau gầm thét lên tiếng. đáng tiếc, tiếng quát của bọn hắn đối với Huyền Thiên tà Đế không có ảnh hưởng chút nào. Phúc, phúc. Hai đạo vào cơ thể âm thanh vang lên, tinh tú kiếp cùng dây rút điên tại U Minh Đại Đế ngực xuyên thấu mà qua. U Minh Đại Đế toàn thân không ngừng xuất ra U Minh Tử khí, theo U Minh Tử khí tiêu tan, U Minh Đại Đế cơ thể vậy mà biến mất, chỉ còn dư một bộ trường bảo từ không trung bay xuống. Thấy cảnh này, Vĩnh Sinh Đại Đế ba người tức giận nhìn về phía Huyền Thiên Ta Đế. Bọn hắn biết U Minh Đại Đế hẳn là chết, U Minh Đại Đế chính là U Minh chi thân, tu luyện U Minh thần quyết, dùng U Minh tử khí luyện thành cơ thể, chỉ cần U Minh tử khí không tiêu tan, hắn chính là bất tử. Nhưng Huyền Thiên Tà Đế dùng nát can khôn, đem U Minh Đại Đế tất cả U Minh tử khí toàn bộ phai mở, cuối cùng U Minh Đại Đế chỉ có thể không cam lòng chết đi. Phương Đông Quỷ Đế, ta vĩnh sinh điện cùng ngươi không đội trời chung." Vĩnh Sinh Đại Đế âm thanh lạnh như băng nói. Huyền Thiên Tà Đế nhàn nhạt nhìn hắn một cái, "Bây giờ đến phiên các ngươi, ngoan ngoải cũng không cần nói, hiện tại các ngươi chỉ có một chân Long Đại Đế vẫn còn trạng thái đỉnh phong, bất quá e rằng chân Vũ Thiên đạo độ, các ngươi lại đoạn không đi." nghe được Huyền Thiên Tà Đế mà nói, Vĩnh Sinh Đại Đế thần sắc bình tĩnh lại. Mặc dù U Minh Đại Đế chết, nhường hắn rất phẫn nộ, nhưng dù sao hắn là Vĩnh Sinh Điện cao nhất người chấp hành, tuyệt đối sẽ không bị kiêu hận che mắt tâm trí. Vĩnh Sinh Đại Đế chậm rãi từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài, chính là lần trước Nam Vực Đại Chiến lúc, từ trong vết nứt không gian bay ra Thiên Tôn lệnh. Nhìn thấy cái này Thiên Tôn lệnh, Huyền Thiên Tà Đế hai con ngươi nhịn không được co rúm lại. Ngay tại Vĩnh Sinh Đại Đế lấy ra Thiên Tôn lệnh lúc, toàn bộ bầu trời bắt đầu phong vân đại tác, đại địa giãn nứt, liền ngoại vượt ra biển vô tận cũng bắt đầu thủy triều cao cuồn, không ngừng hướng về bên mở đánh nhìn thấy cái này giống như tận thế hàng lâm một màn đám người nhao nhao vẻ mặt nghiêm túc lên bọn hắn đều tham dự qua lần trước nam vương đại chiến thấy qua trước đây thiên tôn như thế mặc dù thiên tôn không có ra tay cũng không có lộ diện nhưng chính là đơn giản như vậy một câu nói liền để bọn hắn thăng không dậy nổi chút nào phản kháng tâm tư từ đó có thể biết cái kia thiên tôn đến cùng kinh khủng đến trình độ nào có ít người đã đánh lên chống nuôi quân thiên tôn đi ra chân vũ đại lục tất phải không có người nào là đối thủ cùng hưởng tiễn đưa tính mệnh còn không bằng bây giờ thoái lui duy trần thần sắc căm trầm trong tay thật chặt nắm luốt một chuôi phật châu không biết đang suy nghĩ gì mà kiếm thánh cũng sở tay vào ngực, đem cái kia ngọc kiếm bên trong quyển trục lấy ra. hắn biết, một khi huyền thiền tả đế không đối phó được cái kia thiên tôn, hắn thế tất yếu ra tay rồi. mà cái quyển trục chính là mấu chốt, bởi vì trong quyển trục có người kia một tia nguyên thần, cũng là từng tại trong không gian hư vô, truyền thụ cho hắn kiếm pháp người. đối với người kia, hắn có vô cùng lòng tin. mặc dù người kia đã chết vạn cổ, nhưng còn giữ lại cái này sợi nguyên thần, cũng tuyệt đối vô cùng kinh khủng. tất cả mọi người đều đang làm chuẩn bị, hai mươi một thế lực lớn mặc dù đã dần dần suy bại, nhưng bọn hắn dù sao cũng là thái cổ thời kỳ chuyển thừa xuống thế lực, đều có riêng mình át chủ bài. Bây giờ cái này Vĩnh Sinh Điện mời ra Thiên Tôn, bọn hắn chỉ có thể lấy ra lá bài tẩy. Đúng lúc này, Phong Vân liền ngừng, Biển Vô Tận cũng trong chốc lát khôi phục bình tĩnh, liền Quy Liệt Mặt Đất cũng chậm rãi hướng về cùng một chỗ khép lại. Toàn bộ thế giới đều giống như khôi phục như lúc ban đầu đồng dạng. Trên bầu trời một vết nứt chậm rãi xuất hiện, theo hậu nhất đạo bóng người từ trong đi ra. 263 thứ 260 chương 20 vạn sát lục điểm nhìn thấy người này xuất hiện, trong lòng mọi người dâng lên vô biên sóng biển. Bọn họ đều là chân vũ đại lục nhân vật đứng đầu, có thể nói mỗi cái đều là trên vạn người, bá chủ cấp nhân vật, nhưng mà tại đối mặt người này Bọn hắn không tự chủ được dâng lên một cỗ nhỏ bé cảm giác. Đây là từ đám bọn hắn tấn nhập Tiên Vũ Chi Cảnh đến nay, lần đầu dâng lên loại cảm giác này. Vĩnh Sinh Đại Đế ba người khi nhìn đến người kia sau đó, cùng nhau chắp tay, tôn kính đạo, cùng nên Thiên Tôn. Vĩnh Sinh Đại Đế trong mắt ba người mang theo cùng nhiệt, tựa như là ở đối mặt trong lòng mình thần đồng dạng. Thiên Tôn, Huyền Thiên Tà Đế cùng Tây Môn Suy Tuyết bọn người, thần sắc hơi đổi, người này lại chính là Thiên Tôn. Thiên Tôn bọn hắn không biết là ai, nhưng lần trước Nam Vực Chi Chiến, Thiên Tôn thoáng hiện, bọn hắn đều đã đoán, Thiên Tôn hẳn là Vĩnh Sinh Bốn Điện cộng chủ bây giờ thiên tôn xuất hiện càng thêm nghiệm chứng suy đoán của bọn hắn mà theo người này xuất hiện toàn bộ đại lục đều ở đây hắn uy áp bao phủ cỗ uy áp này không chỉ trung nguyên cùng ngoại vực cảm thấy liên biển vô tận bên ngoài vô số hòn đảo thậm chí còn có một khối to lớn trên đại lục người đều cảm thấy những cái kia đảo và đại lục ở bên trên nhau nhau có người bay lên không cách biển vô tận hướng về nam vực nhìn lại sư minh tổ địa giống như có biến cố gì xảy ra biển vô tận bên ngoài khối đại lục kia bầu trời một cái nam tử mặc áo xanh những mày hướng về phía bên người một người nói tân kể từ thời kỳ thượng cổ đi qua các lão tổ liền từng truyền xuống nhắm rượu tin tổ địa không thay đổi chúng ta không cho phép trở về bây giờ tổ địa phát sinh dị biến cũng là nên trở về đi thời điểm cái kia danh nam tử bên cạnh là một danh lão giả cái kia danh lão giả tóc bạc trắng khuôn mặt khô mục nhưng âm thanh lại vô cùng hữu lực cùng hắn già nuông bề ngoài vô cùng không hợp la sư minh ta đã biết ta bây giờ liền để bọn tiểu bối chuẩn bị một chút cũng không biết các lão tổ thường nói không sinh giáo chủ của chúng ta dạy còn ở đó hay không nam tử lão xanh sâu kỳ nói nghe được nam tử cái kia danh lão giả trong hai con ngươi thoáng qua một tia tinh quang coi như không có ở đây Ta cũng muốn không sinh giáo lần nữa quật khởi tại chân vũ đại lục. Biển vô tận bên ngoài đảo và trên đại lục người, chính là thời kỳ thượng cổ, những tông môn kia bên trong cường giả tới hải ngoại tìm kiếm phi thăng phương pháp hậu nhân. Những người kia mặc dù cuối cùng không thành công, nhưng là đem mình truyền thừa lưu lại. Thậm chí nơi này truyền thừa, so trung nguyên 21 thế lực lớn còn muốn hoàn chỉnh, rất nhiều bí mật bọn hắn ở đây đều có ghi chép. Trung nguyên chi địa là cả chân vũ đại lục hải tâm, bởi vì thời kỳ thượng cổ thường xuyên phát sinh đại chiến, dẫn đến 21 thế lực lớn loại kia đã lâu thế lực đều gãy rất nhiều truyền thừa, nhưng biển vô tận bên ngoài thế lực lại tương đối như thế bảo tồn hoàn hảo mà nói chuyện hai người này chính là thời kỳ thượng cổ đi tới hải ngoại tìm kiếm siêu thoát phương pháp không sinh giáo trưởng lão còn thừa thế lực thế lực của nơi này càng thêm rắc rối phức tạp thời kỳ viễn cổ thế lực đều có tồn lưu hơn nữa còn phát triển vô cùng cường thịnh thậm chí trong đó một chút thế lực so thiên long chùa còn cường hãn hơn một chút chân vũ thiên đạo đồ xuất thế nhưng chân vũ đại lục lần nữa rung chuyển lên sư minh nếu như chỉ là chúng ta những cường giả này trở về có thể rất dễ dàng thế nhưng một ít cùng thế hệ nếu là nghĩ đi ngang qua cái này biện bộ tận e rằng không có thời gian mấy năm rất khó có thể trở lại tổ địa. Nam tử áo xanh tựa như nhớ ra cái gì đó, lập tức nhíu mày nói: "Ân, không đổi, chúng ta cùng những bọn tiểu bối kia cùng một chỗ trở về, vừa vận thuận tiện cùng thế lực khác nhân, thật tốt nghiên cứu một chút, chúng ta phải làm như thế nào đối kháng tổ địa nhân, không nên xem thường tổ địa những người kia, bọn hắn tất nhiên có thể trở thành người thắng sau cùng." Liền nói rõ bọn hắn cũng không đơn giản. "Bây giờ thiên đạo có biến, chúng ta ở đây cuối cùng không phải đại lục hải tâm, vô luận là tài nguyên, vẫn là cơ duyên, đều phải kém rất nhiều, đợi đến chân vũ đại lục khôi phục lại thái cổ thời kỳ tình huống, hay là muốn tại tổ địa mới có thể có phát triển." Lão giả hai con ngươi lập lòe tinh quấn nói: Nghe được lão giả lời nói, nam tử áo xanh như có điều suy nghĩ nói: "Sư minh, quay về tổ địa, ta đồng ý, nhưng mà tản mát ra đạo này hơi thở người, chúng ta e rằng không ngăn cản được, thực lực của người này, tối thiểu nhất cũng là phá toái trở lên, thậm chí chính là phá toái cường giả cũng không nhất định có người này khí thế mạnh, chúng ta căn bản là không ngăn cản được a." Lão giả nghe vậy, cười lạnh một tiếng: "Tổ địa không phải đơn giản như vậy, người này mặc dù mạnh, nhưng thì chưa chắc có thể vô địch thiên hạ." Biển vô tận bên ngoài chuyện, đám người không biết, nhưng lúc này thân ở trầm gia Thẩm Lãng, lại nhận được âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh chém giết tiên vũ đại thành U Minh đại đế. Thu được sát lục điểm 20 vạn nghe thế đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Thẩm Lãng nhịn không được thần sắc vui mừng. Nguyên lai Tiên Vũ Đại Thành sát lục gọi nhiều như vậy, trước đây chém giết hát Phong lão tổ cái kia tiên vũ tiểu thành cường giả, cũng mới cho 10 vạn sát lục điểm, xem ra sau này muốn triệu hoán nhân vật cao cấp, nhất định muốn giết nhiều vũ giả thực lực mạnh, mới được số lớn sát lục điểm. Thời điểm trước kia, Thẩm Lãng đã từng nghĩ tới, nhường đất phủ người đi lén lén săn giết những cái kia võ giả bình thường, tới góp nhặt sát lục điểm. Nhưng mà hậu thiên cùng tiên tiên võ giả, sát lục điểm thật sự là quá ít, liền xem như giết sạch một tòa thành thị võ giả, cũng khen không hơn một vạn điểm. Phong hiểm cùng lợi ích căn bản cũng không thành có quan hệ trực tiếp. Hư cảnh cường giả, ngược lại là còn dấu hoạ, nhưng mà ngoại trừ 21 thế lực lớn cùng cá biệt thế lực, hư cảnh cường giả đều rất ít, một tòa đại thành cũng mới mấy cái như vậy, thậm chí còn cũng là một chút hóa hư, luyện giả nhân vật, động hư cường giả căn bản cũng không có, cho nên Thẩm Lãng muốn tích lũy mấy chục vạn sát lục điểm, căn bản chính là thiên phương giả đảm. Một cái hố giả cường giả 5 ngàn, 10 cái mới 5 vạn, 20 mười vạn. Suy nghĩ một chút, Thẩm Lãng liền không nhịn được tắc lưỡi, nếu muốn giết 20 động hư cường giả, cần phải đối với những đại thế lực kia ra tay không thể Đáng tiếc phủ còn không có thực lực kia, tuy ý đối với những đại thế lực kia ra tay, cho dù có huyền thiên tà đế cái này tiên vũ trong cường giả nhân vật vô địch tòa chấn, địa phủ cũng tuyệt đối gánh không được. Nếu như gây nên trúng nộ, hơn 20 cái tiên vũ cường giả cùng tiến lên, coi như huyền thiên tà đế cũng phải nuốt hận, mặc dù bây giờ địa phủ tiên vũ cường giả cũng không ít, nhưng có vĩnh sinh điện bên ngoài nhìn chằm chằm, lại thêm những đại thế lực kia không có khả năng chỉ có mặt ngoài chút thực lực ấy, bây giờ địa phủ muốn tàn sát thiên hạ còn muốn kém rất nhiều. Thẩm lãng không phải nhân từ nương tay nhân. Nếu như địa phủ thật có một ngày có thể khiêu chiến tất cả thế lực liên thủ, vậy hắn chắc chắn sẽ không nhân từ nương tay. Tất nhiên sẽ đại khai sát giới, nhưng tức là hiện tại phụ thực lực còn muốn kém rất nhiều, cách mạng chưa thành công, còn cần cố gắng. Cho nên Thẩm lãng còn muốn cắm đầu phát triển, nhất là hắn cái này lớn nhất buộc, còn cần giấu ở phía sau màn một đoạn thời gian. Vừa vặn bây giờ có Vĩnh Sinh Điện ở bên ngoài giúp hắn địa phủ hấp dẫn cứu hận, hắn có thể an tâm phát triển một hồi. Bất quá địa phủ không thể quét ngang thiên hạ, nhưng sẽ không đại biểu không mạnh. Nếu như là đơn độc thế lực, liền xem như thiên long chùa, địa phủ cũng không để ở trong mắt hoàn toàn có năng lực đánh với nó một trận. Không phải vậy, địa phủ cũng sẽ không cùng Vĩnh Sinh Điện được xưng là một điện một phủ. 264 thứ 261 trường chân thần hội đàm bà canh tờ S, khen thưởng tăng thêm, 25 năm không thiên tôn cả người đều bao phủ trong mê vụ, nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết, không gian chung quanh không ngừng bập bẹo, tựa như cả người cùng thiên địa này bất tương dung đồng dạng, hắn không có nhìn Vĩnh Sinh đại đế bọn người, mà là nhìn về phía trên bầu trời chân vũ thiên đạo đồ. Lúc này thiên tôn tư thái, thật giống như cái kia thần cao cao tại thượng chống đỡ, đối với đám người căn bản cũng không thèm một chú ý, nhưng mà đám người không dám chút nào biểu hiện ra vẻ tức giận bởi vì bọn hắn ở trên Thiên Tôn uy áp bên dưới, căn bản là thằng không dậy nổi lòng phản kháng. chỉ có Huyền Thiên Tà Đế tinh tú kiếp cùng dây rứt điên tại không cam dãi dùa, không ngừng chống cự lại Thiên Tôn uy áp. Trần Vũ Thiên Đạo đồ, ngươi cuối cùng đi ra, nếu không phải là trời chu kiếm tôn lão gia hỏa kia đem ngươi phong ấn, ta đã sớm nhận được ngươi. Thiên Tôn âm thanh hư vô mờ mịt, toàn bộ chân vũ đại lục đều nghe rõ ràng. nghe thấy nói tiếng âm nhân, tất cả đều thần sắc hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời đạo thân ảnh kia, có chút người bình thường thậm chí đều cho là gặp được thần đồng dạng thành tín cầu nguyện lên. Trần Vũ Thiên Đạo đồ, cũng giống như cảm giác được cái gì không ngừng trên không trung chiến minh, ha ha, tất nhiên đi ra, cũng không cần vùng vẫy, đi theo ta đi. Thiên tôn tựa như đang lẩm bẩm lồ bẩu, lại thật giống như đang cùng lão bằng hưu nói chuyện. ông ba. đúng lúc này, kiếm thánh quyển trục trong tay đột nhiên phát sáng lên, sau đó quyển trục tránh ra khỏi kiếm thánh lòng bàn tay, hướng lên bầu trời bay đi. Thiên tôn cũng cảm nhận được khắc thường, thân ảnh mơ hồ, hơi hơi bóng núc ních, tựa như đang nhìn hướng bức kia quyển trục. theo quyển trục lên cao, một bóng người chậm rãi từ trong quyển trục đi ra, đạo nhân ảnh kia không có giống thiên tôn đồng dạng bị mê vu bao phủ, mà là một cái dáng người cao ngất nam tử trung niên. Nam tử người mặc một bộ bạch y rỉa, khuôn mặt tối lãng, toàn thân tỏa ra một cỗ khí tức cát liệt. Theo người này xuất hiện, thiên tôn uy áp đều bị tách ra một chút. A, người còn chưa chết. Thiên tiêu nam tử áo trắng nhìn thấy thiên tôn, kinh ngạc nói. Ha ha, suy đoán của ta quả nhiên không có sai, ngươi quả nhiên còn có lưu một tia nguyên thần chấn thủ tại kiếm các bên trong. Ta nói nhiều năm như vậy, ta âm thầm thăm dò, từ đầu đến cuối không thể tiến vào kiếm các bên trong. Thiên tôn cười lớn một tiếng, thần sắc không đổi nói. Hai người liền tựa như lão bằng hữu đồng dạng, ở trên bầu trời hàn huyên. Bất quá đối thoại của hai người lại làm cho đám người vân sơn sương ngủ nhiễu căn bản cũng không biết bọn hắn là nói cái gì trong đám người chỉ có kiếm thánh tựa như đoán được một ít gì bất quá mặc dù đám người nghe không hiểu bọn hắn nói cái gì nhưng bọn hắn nhưng cũng từ lời của hai người bên trong nghe rõ một chút đó chính là thiên tôn hẳn là cùng nam tử áo trắng một thời đại nhân vật mà nam tử áo trắng hẳn là trời chu kiếm tôn nghĩ tới đây mọi người thần sắc không khỏi biến đổi một cái trong thời kỳ thái cổ người vậy mà sống đến hôm nay chẳng lẽ người này đã trưởng sinh bất lao không thành không đúng người đã không phải là lúc đầu người chuyện này rốt cuộc là như thế nào đột nhiên trời chu kiếm tôn tựa như cảm nhận được cái gì những mày nói mặc dù cảm nhận được thiên tôn khác thường sau đó rất nhường hắn giật mình nhưng hắn dù sao đã từng cũng là thiên địa này giữa tối cường giả một trong coi như thiên tôn biến thành người khác nhưng hắn cũng chỉ là kinh ngạc một chút mà không có mảy may mắn quá lớn nỗi lòng ba đậu ha ha ta biến thành dạng này còn không phải bị ngươi ban tặng nếu như trước đây ngươi đem này thiên đạo đổ cho ta nói không chừng ta sớm đã phi thăng hà tất ở nơi này nhân gian nhận hết khổ sở thiên tôn cười lạnh một tiếng mê vụ bao phủ sau hai con ngươi lập lòe hào quang cử hận trời chu kiếm tôn nghe vậy lông mày nhíu lại Trước kia đối với thiên đạo đồ nhìn chằm chằm người có rất nhiều, chính là yêu tôn quái vật kia, đều vẫn đang nó trưởng, coi như ta cho ngươi, ngươi liền có thể an tâm luyện hóa sao? E rằng chỉ có thể mang cho ngươi đi giết thân họa, e rằng quan thánh đế liền phải thứ nhất chém giết ngươi, mặc dù hai người các ngươi cùng chỗ một thế lực, vốn lấy hắn bá đạo tính cách, căn bản liền sẽ không lưu lại ngươi. Nghe được trời chu kiếm tôn mà nói, thiên tôn trầm mặt lại, trời chu kiếm tôn nói không sai, thái cổ thời kỳ nhìn chằm chằm thiên đạo đồ quá nhiều người, những cái kia chân thần, cái nào không phải tại nhìn chằm chằm? Mặc dù bọn họ đều là cùng chỗ nhân loại trần danh, nhưng đạt đến bọn hắn loại kia địa vị. Lại có cái kia không phải tâm ngoan thủ lạn, coi như nhân loại toàn bộ diệt vong, bọn hắn cũng sẽ không chớm mắt nhìn người khác thực lực làm lớn. Tốt, coi như trước đây ngươi làm đúng, nhưng cho đến ngày nay, giữa cả thiên địa, chỉ còn lại ta, bây giờ ta có thể nắm giữ này thiên đạo đồ đi. Thiên tôn không có ở suy nghĩ nhiều, bằng tâm cảnh của hắn, bất cứ chuyện gì cũng chỉ là trong nấy mắt, cũng sẽ bị hắn bài trừ bên ngoài. Trời Chu Kiếm tôn thở dài, lắc đầu nói, vẫn chưa được. Cái gì? Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời chấn động, nước biển cuồn cuộn, Thiên tôn nổi giận, Thiên Hạ Kinh mọi người tại cảm nhận được thiên tôn giận dữ khí tức, nhao nhao hướng về phương xa mà lui đi. bọn hắn biết hai vị đại lao này có thể không có đảm lòng, sợ rằng phải khai chiến. huyền thiên tà đế cũng không dám ngừng lại, trong nháy mắt bàn tay vung lên, mang theo tây môn suy tuyết bọn người hóa thành một vệt sáng hướng lên trời bên cạnh bọn tới. ngay tại thiên tôn nổi giận thời điểm, trời chu kiếm tôn bàn tay vung khẽ, kiếm thánh liền trong nháy mắt biến mất hình bóng, đợi đến hắn tại lúc xuất hiện đã tới đông vực. thấy cảnh này kiếm thánh thần sắc nhịn không được biến đổi, quá mạnh mẽ, trời chu kiếm tôn chỉ còn lại một tia nguyên thần, vậy mà tiện tay vung lên cũng có thể làm cho hắn trong nháy mắt từ nam vực đi tới đông vực ngày đó giết kiếm tôn lúc còn sống lại sẽ mạnh đến mức nào nghĩ tới đây kiếm thánh không nhịn được nghĩ đến thiên tôn cái này cùng trời chu kiếm tôn nhân vật cùng một thời đại tất nhiên thiên tôn cùng trời chu kiếm tôn là người cùng một thời đại hơn nữa còn là lấy người sống thân phận, sống đến bây giờ như vậy sẽ kinh khủng đến trình độ gì e rằng đây chính là một tôn còn sống thật thần cường giả kiếm thánh tâm chầm xuống hắn biết cái này vĩnh sinh điện càng ngày càng kinh khủng một tôn hoặc thật thần cường giả tuyệt đối không phải bây giờ địa phủ có thể đối kháng thật thần cường giả chính là so phá toái cường giả mạnh hơn nhân vật địa phủ cùng trời tôn trích lệnh thật sự là quá lớn kỳ thực thật thần cường giả cũng là thuộc về phá toái cảnh bọn hắn chỉ là đạt đến bể tan cảnh cực hạn mà bị người xưng là thật thần cường giả thật thần cường giả thì tương đương với yến người về ban đầu ở động hư cảnh bên trong trạng thái một dạng đạt đến một cảnh giới cực hạn vô địch cùng cảnh giới cũng sẽ bị phong làm thật thần cường giả nhưng thật thần cường giả nhưng so với yến người về kinh khủng nhiều bởi vì bọn hắn trung gian đẳng cấp trên lệnh thật sự là quá lớn phá toái cảnh cường giả vô địch này sẽ là bao kinh khủng không có ai biết mọi người ở đây trầm tư thời điểm Thiên Tôn cùng trời giết kiếm Tôn đã muốn bắt đầu đại chiến, hai người khí thế không ngừng va chạm, bầu trời thật giống như xuất hiện hắc động đồng dạng, chúng quanh nguyên khí không ngừng hướng hai người sở tại chi địa dũng mãnh lao tới, trang diện vô cùng rào người. Bất quá, tại hai người khí thế va chạm thời điểm, Thiên Đạo Đồ lại tản mát ra một đạo cực kỳ cường đại gần sóng, vậy mà làm cho không gian tốc độ khôi phục cùng hai người phá hư tốc độ một dạng nhanh. 265 thứ 262 trường phong ấn thiên đạo đồ bốn canh tờ S, khen thưởng tăng thêm, 26 năm không chân vũ đại lục cần khôi phục, nhân tộc cần phát triển, thiên đạo đồ không thể cho ngươi. Trời chú kiếm Tôn vẻ mặt nghiêm túc nói. Mà ở trời Chu Kiếm Tôn nói chuyện thời điểm, Phi Long Thần Tướng ba người sau lưng trời Chu Kiếm, vậy mà trong nháy mắt bay lên, vạch phá không gian, xuất hiện ở trời Chu Kiếm Tôn bên người. Năm trôi trời Chu Kiếm không ngừng chuyển động, cuối cùng tạo thành một cái trận pháp, đem trời Chu Kiếm Tôn vây vào giữa. Ngay tại trời Chu Kiếm trận hoàn thành thời điểm, một chương trận đồ xuất hiện ở trời Chu Kiếm Tôn trong tay. Nhìn thấy tấm kia trận đồ, Thiên Tôn thần sắc đống nhiên biến đổi, trong hai con người thoáng qua một tia cảnh giác. Bọn họ đều là một thời đại nhân vật, trời Chu Kiếm Tôn thực lực khủng bố đến mức nào, hắn là biết đến. Trước kia trời Chu Kiếm trận hắn còn từng dùng qua. Vì lực tuyệt đối hủy thiên diệt địa, liền yêu tôn đều có thể bị khống trụ, không người nào dám kinh thường. Ngươi bây giờ chỉ có một tia nguyên thần, căn bản cũng không có thể ngăn ta lại, hà tất làm cái kia vô vị dãi dỏa. Thiên tôn mặc dù kiên kỵ trời chu kiếm trận, nhưng trời chu kiếm tôn dù sao chỉ là một tia nguyên thần, hắn cũng không quá lo lắng. Ta chính xác ngăn không được ngươi, nhưng ngươi nếu là muốn nhận được thiên đạo đồ, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Nếu như ngươi còn có một tia lương chi lời nói, chúng ta liền đi thiên ngoại thiên một trận chiến. Hiện tại chân vũ đại lục còn chịu không được chúng ta chiến đấu, đừng mấy phải sinh linh đồ thán, để tránh nhân quả cuốn thân. Trời chu kiếm tôn thần sắc lạnh lùng nói. Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, Hảo, vậy ta liền cùng ngươi đi Thiên Ngoại Thiên một trận chiến, xem ngươi còn có mấy thành công lực. Thoại âm rơi xuống, hai người trong nháy mắt phá vỡ không gian, đi vào. Theo hai người rời đi, đám người liền thấy trên bầu trời đám mây bắt đầu tiêu tan, sau đó đám người liền thấy Thiên Ngoại xuất hiện một cái chiến trường, hai bóng người đứng ở trong đó. Nhìn thấy hai người không có tại chân vũ đại lục khai chiến, đám người nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ chân vũ đại lục liền tiên vũ cường người đại chiến, có chút không chịu nổi, bọn hắn thật sợ hai người liều lĩnh khai chiến, đến lúc đó tuyệt đối là hủy diệt. Thiên Ngoại chiến trường. Kỳ thực chính là chân vũ đại lục ngoài không gian, bất quá chân vũ đại lục ngoài không gian không phải giống như địa cầu đồng dạng, có nhiều tinh cầu như vậy tồn tại, mà là hư vô một mảnh, chỉ có thiên thạch ngẫu nhiên tội qua. Trời chu kiếm tôn tay nâng trời chu trận đồ, ngón tay tại trong trận đồ nhẹ nhàng điểm một cái, một thanh trời chu kiếm liền trong nháy mắt bay ra ngoài. Trôi này trời chu kiếm những nơi đi qua, thiên thạch nhao nhao phá toái, hóa thành bụi trần. Thiên tôn hai con người nhíu lại, bàn tay nâng lên, xa xa nắm chặt, một cỗ vô hình chi lực tàng ra. Rầm rầm rầm ba, vô số thiên thạch trong nháy mắt nổ nát vụn, mà trời chu kiếm cũng bị đạo này lực vô hình đánh bay ra ngoài. Trời chu kiếm tôn thần sắc không thay đổi, ngón tay không ngừng ở trên thiên giết trên trận đồ huy động, còn dư lại bốn chuôi trời chu kiếm cũng trong nháy mắt bay ra ngoài. Bốn chuôi trời chu kiếm cùng lúc trước chuôi này trời chu kiếm tụ hợp, trong nháy mắt tạo thành một tòa kiếm trận, đem thiên tôn bao phủ ở bên trong. Trời chu trong kiếm trận, vô số kiếm khí ầm vàng bùng phát, trong nháy mắt đem thiên tôn bao phủ. Những kiếm khí này, mỗi một cái đều có hủy diệt tiên vũ cường người thực lực. Thấy cảnh này đám người, nhịn không được tê cả da đầu. Nếu như những kiếm khí này xuất hiện tại chân vũ đại lục, e rằng trong nháy mắt liền sẽ sinh linh đồ thán, chính là bọn họ những thứ này tiên vũ cường giả, cũng không có năng lực phản kháng. Hiện tại bọn hắn sâu đã biết chân thần cường giả rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Hơn nữa nghe Thiên Tôn nói, trời chu kiếm tôn chỉ là một tiên nguyên thần, căn bản là không phát huy được bao nhiêu thực lực. Nghĩ tới đây, đám người nhịn không được toàn thân du lên. Trời chu kiếm tôn không có đám người lạc quan như vậy, mặc dù hắn hôm nay giết kiếm táng, uy lực rất mạnh, nhưng mà đối với Thiên Tôn tới nói, e rằng còn không tạo được bao lớn tổn thương. Quả nhiên, ngay tại tối hậu nhất đạo kiếm khí phai mờ lúc, một thân ảnh ở trên thiên giết trong kiếm trận chậm rãi xuất hiện. Thiên Tôn ở trên thiên giết kiếm trận vô số kiếm khí rào sát phía dưới, thậm chí ngay cả góc áo cũng không có hư hao một tơ một hào còn kém một chút, trời chu kiếm tôn, nếu như ngươi nếu là toàn thịnh thời kỳ, chiêu này trời chu kiếm thắng, chỉ sợ ta cũng muốn thụ thương. thiên tôn bàn tay vung lên, trời chu kiếm trận tạo thành kết giới, trong nháy mắt phá toái. nam chu trời chu kiếm trong nháy mắt trở lại trời chu kiếm tôn bên cạnh, không ngừng chiến minh, tựa như đang đối với trời chu kiếm tôn bất mãn, trách hắn để bọn chúng không phát huy ra toàn lực. trời chu kiếm tôn cười khổ một tiếng, hắn thân thể hiện tại, chính hắn biết, hắn chỉ là một tiên nguyên thần ngưng kết mà thành, nếu như tại tiếp tục bội phát xuống, e rằng cơ thể liền không chịu nổi, hơn nữa coi như bội phát toàn lực, cũng căn bản liền không khả năng đánh bại thiên tôn. Hắn còn có một cái đại sự muốn làm, bây giờ chỉ có thể trước tiên quân lấy thiên tôn. Trời chu kiếm bạo trời chu kiếm tôn không có suy nghĩ nhiều, ngón tay trong nháy mắt ở trên thiên giết trên trận độ một điểm. Năm chuôi trời chu kiếm trong nháy mắt tụ lại cùng một chỗ, mũi kiếm hướng lên trên, sau đó bốn chuôi trời chu kiếm tựa như đóa hoa nở rộ đồng dạng, hướng bốn phía phân tán ra. Ông ba, bốn chuôi trời chu kiếm xoay tròn, trong nháy mắt một đạo kiếm nhận phong bạo dâng lên, trung quanh mảnh vỡ thiên thạch, bỗng nhiên hóa thành một phấn. Thiên tôn hai con ngươi híp lại, chập ngón tay như kiếm, trên không trung nhẹ nhàng gật một cái, một đạo kiếm khí bay ra, hướng lên trời giết kiếm bạo bay đi. Vênh ba, hai đạo công kích đụng vào nhau, thiên ngoại chiến trường trong chốc lát chấn động, liền xa tại chân vũ đại trên lục địa đám người, đều cảm giác cơ thể hơi run một cái. Cái này đám người cảm nhận được hai người công kích dư ba, thần sắc nhịn không được đột biến, quá kinh khủng, thiên ngoại chiến trường đại chiến, vậy mà đều có thể ảnh hưởng đến bọn hắn, thực lực này đến cùng đạt đến trình độ gì? Kiếm nhận phong bạo phai mở, nhưng mà Thiên Tôn cũng bị đánh lui về phía sau. Trời chú kiếm tôn trong tay trận đồ tản mát ra một cổ vô hình ngự sóng, đem hai người giao thủ dư ba ngăn cả xuống. Quả nhiên không hổ là trời chu kiếm tôn, vậy mà chỉ dựa vào một kiếm nguyên thần, liền có thể cùng ta đại chiến xem ra trước đây thực lực của ngươi tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy thiên tôn vẻ mặt nghiêm túc nói ai coi như thực lực của ta cường thịnh trở lại thì phải làm thế nào đây còn không phải bụi về với bụi đất về với đất ngược lại là ngươi trước đây thực lực tại chân thần bên trong không tính quá mạnh vẫn sống cho tới bây giờ trời chú kiếm tôn thở dài thần sát tịch mình nói hắn bây giờ chỉ là một nguyên thần coi như không cùng thiên tôn chiến đấu đã đến lúc giờ cũng sẽ tiêu tan ở trong thiên địa thiên đạo luân hồi không ai có thể đào thoát công xiềng trung quy làm muốn chết đi chỉ có lĩnh ngộ cái kia vô thượng đại đạo mới có thể phi thăng tiên giới cùng trời đồng tệ. thiên tôn thần sắc không có chút nào khác thường, thản nhiên nói tốt, làm nóng người kết thúc, ngươi có thể biến mất. anh ba, vô biên uy thế bộc phát, tại này cổ khí thế bên trong, một đạo hàn quang, nhìn thoáng qua, lập tức liền thấy trời chu kiếm tôn cơ thể trong nháy mắt bay ngược mà ra, bay ngược ra ngoài trời chu kiếm tôn, khoe miệng khẽ cong, trời chu trận đồ đống nhiên phá thoái, lập tức hóa thành một vệt sáng, xông vào chân vũ đại lục bên trong, đem thiên đạo đổ bảo phủ. thấy cảnh này, thiên tôn nửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trời chu kiếm tôn, ngươi dám tính toán ta? theo thiên tôn gào to rơi xuống, một thanh âm vang vọng tại chân vũ đại lục bên trong. Ta chính là trời chu kiếm tôn, thiên đạo đồ đã bị ta phong ấn, 10 năm sau đó, phong ấn sẽ tự mình giải khai, đến lúc đó, có thể hay không bảo vệ được, tự xem các ngươi mình." 266 thứ 263 trường phong ấn thiên tôn trời chu kiếm tôn thanh âm, phiêu đãng tại toàn bộ chân vũ đại lục bầu trời. Tất cả nghe được trời chu kiếm tôn mà nói nhân, nhao nhao thần sắc biến đổi, bọn hắn bây giờ đã biết, Vĩnh Sinh Điện thiên Tôn chính là thái cổ thời kỳ một vị chân thần, hơn nữa còn là sống đến bây giờ chân thần, người này kinh khủng, làm cho tất cả mọi người không khỏi run rẩy lên. Bất quá thiên tôn rốt cuộc là thái cổ thời kỳ vị kia chân thần, bọn hắn cũng không biết được. Dù sao trời chu kiếm tôn chỉ là một tiên nguyên thần, căn bản là không cách nào bước ra thiên tôn thực lực chân chính. Cứ như vậy, bọn hắn căn bản là không cách nào từ thiên tôn chiêu thức bên trong phân biệt ra được. Nhìn thấy trời chu kiếm tôn bại, bọn hắn lại không khỏi lo lắng. Thiên tôn có hay không ra tay đem bọn hắn xóa bỏ? Đúng lúc này, nam chúa trời chu kiếm đột nhiên ánh sáng đại phóng, tạo thành một tòa đại trận. Trong nháy mắt đem thiên tôn bao phủ trong đó, thiên tôn thần sắc biến đổi, bàn tay hoa đao, đột nhiên chém vào mà ra. Vô ba, đại trận kịch liệt lay động, nhưng mà cuối cùng lại ngăn cản xuống. Trời chu kiếm tôn thân ảnh dần dần nhạt đi, nhưng hắn khoẹt miệng lại mang theo vẻ tươi cười. Thiên tôn, bộ này trời chu tỏa thiên trận, chính là năm đó ta trước khi chết lĩnh ngộ. Mặc dù bằng vào thực lực bây giờ của ta, không cách nào hoàn toàn gạt bỏ ngươi, nhưng ngươi thời gian ngắn lại khó mà phá trận. Nghe được trời chu kiếm tôn mà nói, Thiên tôn thần sắc căm chầm, bàn tay vung lên, phá toái chi lực bộc phát. Nhưng trời chu tỏa thiên trận chỉ là lay động kịch liệt một chút, cùng vừa rồi một dạng, cuối cùng vẫn là không có bị phá vỡ. Thiên tôn chậm rãi thả tay xuống, không có ở lựa chọn phá trận, mà là chấp tay đứng ở trong trận, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem tiêu tán trời chu kiếm tôn. Ngươi bộ này trận pháp, chính xác rất phiệt phước, bất quá không được bao lâu thời gian, ta liền sẽ phá vỡ. Đến lúc đó. Ta ngược lại muốn nhìn chân vũ đại lục, còn có ai có thể ngăn cản ta? Trời chu kiếm tôn tại tiêu tán một khắc cuối cùng, nhìn thật sâu một mắt Thiên Tôn, sau đó tiêu tan tại trong hư không vô tận. Nhìn thấy trời chu kiếm tôn đem Thiên Tôn khống trụ, tất cả mọi người thở dài một hơi, bọn hắn biết, bọn hắn tạm thời an toàn. Vĩnh Sinh đại đế ba người nhìn thấy Thiên Tôn bị nhốt, thần sắc biến đổi, bất quá, bọn hắn đến không có quá lo lắng, Thiên Tôn thực lực, bọn hắn nên cũng biết, coi như bị khống trụ, cũng chỉ là tạm thời, đoán chừng không dùng đến mấy năm, cái này trời chu tọa thiên trận, hẳn là cũng sẽ bị hắn phá vỡ, đến lúc đó, chân vũ đại lục còn có thể là bọn hắn Vĩnh Sinh điện tiên hạ. Theo thiên tôn bị phong cuốn, trời chu kiếm các sự kiện cũng chậm rãi lăng xuống. Bất quá chân vũ đại lục lại bao phủ lên một vẻ khẩn trương bầu không khí. Nhất là địa phủ cùng lĩnh sinh điện, hai thế lực lớn ở giữa chiến đấu không ngừng. Chân vũ đại lục lên võ giả, khi thì liền sẽ nhìn thấy hai thế lực lớn nhân lẫn nhau công phạt. Bất quá bởi vì thiên đạo đồ chữa trị, chân vũ đại lục không gian đã tương đối ổn định xuống dưới, chính là tiên vũ cường giả đều không thể đối không gian tạo thành quá lớn phá hư, chỉ có huyền thiên tả đế loại kia tiên võ đại thành bên trong siêu cấp cường giả mới có thể đối không gian tạo thành một chút phá hư. Bất quá ở trên thiên đạo đồ chữa trị phía dưới vẫn là không quan hệ việc quan trọng. Đông ngự, Lâm Thành. Một gian cũ lâu bên trong, mấy danh vũ giả ngồi đối diện nhau. "Trương đại ca, nghe nói không? Địa phủ Diêm La Thiên tử, hôm trước tại một chỗ thượng cổ bí mật cảnh bên trong, chém giết Vĩnh Sinh Điện một cái thần hộ pháp đem. Một cái dáng người gầy gò võ giả, uống một hớp rượu, thần sắc kích động nói: "Ân, nghe nói, nghe nói giống như bởi vì một bản thời kỳ thượng cổ công pháp, Vĩnh Sinh Điện một cái thần tướng, đem Địa phủ trắng vô thường đạt thương, về sau chọc Diêm La Thiên tử tức giận, xông vào chỗ kia bí mật cảnh, đem tên kia Vĩnh Sinh Điện thần tướng giết. Bất quá Vĩnh Sinh Điện cũng nứt không trôi khẩu khí này." Phái ra trong điện thần hộ pháp đem cũng là cho là tiên võ cảnh cường giả, hai người tại bí mật cảnh bên trong ra tay đánh nhau, cuối cùng Diêm La Thiên Tử một chiêu hiến so phi, đem tên hướng kia vĩnh sinh điện thần hộ pháp đem đánh giết. Một tên khác dáng người hơi mập võ giả cũng không khỏi kích động nói. Lúc này bên cạnh hai người võ giả nghe được hai người nói chuyện cũng nhao nhao bu lại, trong đó một danh vũ giả đạo ta nói hai vị huynh đệ, cái này vĩnh sinh điện thế nhưng là còn có một vị thiên tôn đâu, mặc dù thiên tôn bị trời chu kiếm tôn tính toán tạm thời bị phong khốn, nhưng mà đợi đến thiên tôn phá đại trận, e rằng địa phủ liền muốn xong. Nghe được cái kia danh vũ giả mà nói, trung quanh xuống lại võ giả, nhao nhao trầm mặc lại, kỳ thực nội tâm của bọn hắn vẫn tương đối hướng tới địa phủ có thể thắng lợi, mặc dù địa phủ cũng không bất làm qua khám nhà diệt tộc chuyện, nhưng địa phủ nhưng cũng không phải lạm sát kẻ vô tội, địa phủ giết chết người, bình thường đều là cùng nó có khúc mắc, giống huyết Ma tông cùng Khống thi tông như thế phát rổ, đồ thành chuyện, địa phủ lại không làm qua. Cho nên nói, đối với địa phủ chiến thắng Vĩnh Sinh Điện, coi như cuối cùng thống trị đại lục, bọn hắn đều không phải là quá mâu thuẫn, nhưng Vĩnh Sinh Điện cũng không giống nhau. Năm đó ở Nam vực, vì để cho trời chu kiếm xuất thế, Vĩnh Sinh Điện liên hợp 68a, Đồ Sắt Bình dân vô tội tạo thành máu chảy thành sông, người người oán trách, cái này khiến tất cả mọi người đối với vĩnh sinh điện cái thế lực này vô cùng mâu thuẫn. Nếu như vĩnh sinh điện thống trị đại lục, vậy bọn hắn e rằng cũng sẽ không có kết cục tốt. Mọi người ở đây bầu không khí nặng nề lúc, đột nhiên một thanh âm cắt đứt bọn hắn, đây là người thiếu niên, thiếu niên dáng dấp mi thanh ngụ tú, nhưng trong hai con ngươi nhưng lại có một tia u buồn. Nhìn thấy tên thiếu niên kia trong hai con ngươi u buồn, đám người biết, thiếu niên này hẳn là một cái người có chuyện xưa. Thiếu niên cầm một vò rượu lên, cô đông cô đông được một hơi, sau đó nói, các ngươi quá coi thường địa phủ, địa phủ thực lực tuyệt đối thâm bất khả trách nghe nói địa phủ có ngũ phương vị đế, mà ở quỷ đế mặt trên còn có mấy cái chức vị, nhất là địa phủ đế quân, thiên tể nhân thánh đại đế, danh sương trưởng quản vạn vật sinh linh, chẳng lẽ các ngươi cho là hắn cũng không bằng cái kia vĩnh sinh điện thiên tôn sao? nghe được thiếu niên lời nói, đám người hai con ngươi bỗng nhiên sáng lên, lập tức nhao nhao vây đến thiếu niên bên cạnh, từng cái hương phấn nói: tiểu huynh đệ, ngươi đối với địa phủ có lý giải? có thể cùng chúng ta nói một chút, địa phủ đều có cái nào chức vị sao? đúng à, đúng à, tiểu huynh đệ, ngươi liền nói một chút, địa phủ thực lực, rốt cuộc là như thế nào phân chia à? thiếu niên nghe được lời của mọi người. Nhàn nhạt nhìn bọn hắn một mắt, lập tức nói, "Ta cũng không phải địa phủ nhân, ta làm sao biết, bất quá ta biết, địa phủ thực lực cũng không so Vĩnh Sinh Điện kém bao nhiêu." Nghe được Thiếu niên lời nói, đám người lúng túng nở nụ cười, bọn hắn biết, Thiếu niên mặc dù lời nói không khách khí, nhưng mà cũng quả thật có đạo lý, địa phủ kết cấu, tại Chân Vũ Đại Lục chính là một cái mê, không có ai biết địa phủ rốt cuộc có bao nhiêu cường giả, bây giờ mặc dù chỉ xuất hiện một cái quý đế, nhưng liền đã mạnh đến mức không còn gì để nói, bọn hắn tin tưởng, nếu như bên trên Thứ Thiên Tôn không bị trời tru kiếm tôn phong khốn, e rằng địa phủ nhất định sẽ có cường giả xuất. Thế, cùng trời tôn đại chiến Bất quá thiên tôn bị phong khốn, địa phủ cứng, giả mới không có xuất thế. Kỳ thực loại sự tình này rất bình thường, chính là ban đầu 21 thế lực lớn cũng không khả năng chỉ là mặt ngoài chút thực lực ấy, thật đến rồi có diệt môn nguy cơ thời điểm, nhất định sẽ có lao bất tử nhảy ra. Mọi người ở đây suy nghĩ tung bay thời điểm, một danh vũ giả nhìn thấy thiếu niên bảo kiếm bên hông, kinh hô một tiếng, nguyên lai tiểu huynh đệ chính là chỗ này một lần người bảng đệ thất, truy nguyệt kiếm, Trần Diêu Bình. 267 thứ 264 chương vĩnh sinh điện trèo thượng tầm ra. Thẩm Lãng khoanh chân ngồi ở trên giường, trước người nổi lơ lửng ba giọt đỏ tươi tinh huyết. Trầm tư nói, đi qua trong khoảng thời gian này, đại ngộng tâm kinh tình hóa, nguyên thần lên tiêu cực năng lượng, đã thanh trừ không sai biệt lắm, là thời điểm để thăng một ít thực lực. Há mồm hút một cái, ba giọt tinh huyết bị Thẩm Lãng hút vào trong miệng. Theo ba giọt tinh huyết bị hút vào thể nội, Thẩm Lãng bắt đầu tu luyện. Hiện tại Trầm Lãng đã hóa hư đỉnh phòng, lần này ba giọt động hư cảnh tinh huyết, hẳn là có thể nhường Thẩm Lãng thực lực có một tăng lên rất nhiều. Tại Trầm Lãng rút ra huyết đao trải qua sau đó, Huyết Ma tông liền đã bị Thẩm Lãng theo dõi, cái khắc cường giả, đánh giết sau đó, rất khó hấp thu đến tinh huyết, nhưng mà Huyết Ma tông bởi vì công pháp đặc tính, lựa được huyết ma chi thân sau đó Sau khi chết liền sẽ hóa thành một giọt tinh huyết, nhưng giọt máu tươi này nhưng là tràn ngập tâm tình tiêu cực. Nếu như không có chuyên môn luyện hóa tinh huyết pháp môn, căn bản cũng không có người có thể hấp thu. Nếu như cưỡng ép hấp thu, thì sẽ đưa đến tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa còn sẽ chân khí không thuần, mà không phát huy ra cảnh giới ngang hàng thực lực. Nhưng thẩm lãng không giống nhau, huyết đao kinh qua tới chính là vì hấp thu tinh huyết mà chuẩn bị công pháp, lại thêm bây giờ có đại mộng tâm kinh cái này chuyên môn tu luyện nguyên thần công pháp, thẩm lãng đã không dùng tại đi lo lắng tinh huyết bên trong tiêu cực năng lượng, hắn chỉ cần làm từng bước luyện hóa là được. Theo tinh huyết nhập thể, Thẩm Lãng vận chuyển lên huyết đao trải qua công pháp, bắt đầu luyện hóa. Về khoảng cách thứ Thiên giết kiếm các sự kiện, đã qua nửa năm, nửa năm này bên trong, tất cả thế lực, tất cả đều rục dịch, toàn bộ chân vũ đại lục đều gió nổi mây phun đứng lên, bởi vì Ngộ đạo thạch tin tức bị Vĩnh Sinh điện công bố ra ngoài, mà một chút không biết Ngộ đạo thạch là cái gì người, cũng toàn bộ đều đã biết. Tất cả mọi người đều đối với địa phủ nhìn chằm chằm, nhưng là bởi vì kiêng kỵ phụ thực lực, không người nào dám đối với địa phủ ra tay, chỉ có thể liên tinh chờ cơ hội. Hiện tại phủ cùng Vĩnh Sinh Điện đánh vô cùng kịch liệt, hai thế lực lớn nhân, có thể nói là thù sâu như biển, chỉ cần gặp mặt, tất phải có một trận chiến. Mà lúc này, lại có một đạo tin tức chấn kinh toàn bộ chân vũ đại lục. Vĩnh Sinh Đại Đế hứa hẹn, bất kể là người nào, chỉ cần đánh giết một cái địa phủ cường giả, Vĩnh Sinh Điện liền ban thưởng một bộ công pháp, đánh giết một cái địa phủ hư cảnh cường giả, ban thưởng một bộ địa cấp công pháp, đánh giết một cái địa phủ tiên vũ cường giả, ban thưởng một bộ thiên cấp công pháp. Cái tin tức này, có thể nói là nổ tính, tại địa phủ cùng Vĩnh Sinh Điện loại này thế lực lớn trước mặt, địa cấp thiên cấp công pháp đã không coi vào đâu, nhưng mà đối với những người khác, cũng là thiên đại dụ hoặc, một bản địa cấp công pháp, có thể nhường một cái tiềm tưởng, trở thành một thiên tài, một bản thiên cấp công pháp, có thể nhường một thiên tài, trở thành một cường giả tuyệt thế. Không nên xem thường công pháp trọng yếu, Thẩm Lãng là bởi vì có kim thủ chỉ, mới có thể đối với công pháp không còn coi trọng, nhưng mà nếu như Thẩm Lãng không có xuyên qua, mà là nguyên chủ nhân lời nói, e rằng bây giờ nhiều nhất liền có thể tu luyện trầm gia quyển kia không chọn vẹn chân long quyết, coi như Thẩm Lãng là một thiên tài, chỉ có một bản không chọn vẹn chân long quyết, cũng không khả năng sẽ có đại thành tựu. Đây chính là tư nguyên tầm quan trọng, tại nguyên không quyền hạn tại vật tiêu hao, công pháp, vũ khí cũng là tài nguyên trong một cái. bây giờ vĩnh sinh điện lấy ra nội tình, cùng địa phủ liều mạng liền cho thấy bọn hắn đã bắt đầu đối với địa phủ không có biện pháp. bất quá loại này liều mạng nội tình chuyện cũng là thực lực một loại, vĩnh sinh điện chuyển thừa vạn cổ tài nguyên chắc chắn nhiều vô số kể, tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút địa phủ đến cùng như thế nào hóa giải nguy cơ lần này. địa phủ nhân thực lực là mạnh nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. nếu như tại địa phủ người cùng vĩnh sinh điện đại chiến trí chi lục bị người đánh lén cũng có có thể nuốt hận vô sinh sân mạch. quỷ đế đã xảy ra chuyện, hắc vô thường liên lạc không được. Lý Trầm Chu thần sắc gầm trầm đi vào trong đại điện, ngưng trọng nói, nghe được Lý Trầm Chu mà nói, Huyền Thiên Tà Đế chậm rãi mở ra hai con người, bàn tay vung lên, ngộ đạo thạch bị hắn thu vào giới tử trong túi. Chuyện gì xảy ra? Lý Trầm Chu đạo, ta chiếm được tin tức, Bắc Vực xuất hiện một cái giả mạo chúng ta địa phủ nhân, bốn phía cướp bóc đất giết, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, hơn nữa người kia còn tuyên bố xưng, chúng ta địa phủ muốn xưng bá chân vũ đại lục, tất cả thế lực cũng phải bị hủy diệt. Bây giờ tất cả thế lực đều đối chúng ta phủ rất bất mãn, còn muốn cho chúng ta cho một cái gia phó, bằng không bọn hắn liền muốn liên hợp lại, đem chúng ta cho diệt trừ. Ân. Huyền Thiên tà Đế hai con ngươi nhức lại, lại có chuyện này. Ngươi như thế nào mới bẩm báo đi lên? Lý Trầm Chu thở dài, ta vốn cho rằng chuyện này không tính là gì, nhưng Hắc Vô Thường đi, liền có thể giải quyết. Nhưng là bây giờ nửa tháng trôi qua, Hắc Vô Thường vậy mà liên lạc không được, ta cảm giác chuyện này có thể là một cái âm mưu, cho nên nhanh chóng tới bẩm báo. Âm mưu? Huyền Thiên tà Đế trầm tư một chút, nếu như nói âm mưu lời nói, cũng không phải không có khả năng. Dù sao Vĩnh Sinh Điện treo thưởng, nói giết chúng ta địa phủ một người, liền sẽ ban thưởng một bản công pháp. Bây giờ Hắc Vô Thường đi bất vừa, có khả năng chính là bị người mai phủ. Lý Trầm Chu nghe được Huyền Thiên Tà Đế mà nói gật gật đầu, lập tức lại nghi hoặc nói, nhưng mà Bắc vực nhân, vì cái gì dám đối với của ta phụ người độc thủ? Coi như muốn độc thủ, cũng sẽ là nam vực ma đạo người độc thủ trước mới đúng a. Huyền Thiên Tà Đế không có trả lời hắn, mà là đạo, ngươi đi xuống đi, ta sẽ thông chi đế quân, đến lúc đó đế quân sẽ có phân phó, tất nhiên Bắc vực nhân, dám thiết kế mai phục chúng ta địa phủ, liền nhất định sẽ kịp chuẩn bị, trước tiên không muốn phái người tới, để tránh lần nữa chúng mai phục. Lý Trầm Chu không cam lòng đáp ứng một tiếng, hắn biết lần này là chính mình lỗ mãng, dẫn đến hắc vô thượng có khả năng gầm nạ, bất quá Huyền Thiên Tà Đế nói như vậy hắn cũng không khả năng tại nghĩa khí nắm quyền chỉ có thể chờ đợi đế quân tin tức thẩm gia thẩm lãng căn phòng bên trong bộc phát một đạo chân khí khổng lồ ba động vang ba một đạo chấn kinh toàn bộ lâm thành khí thế phóng lên trời sau đó tất cả võ giả toàn bộ nhìn về phía trầm gia phương hướng đạo này khí thế cũng kinh động đến trầm gia tất cả mọi người lập tức nho nhau, nhau có thân ảnh xuất hiện tại thẩm lãng trong sân thẩm vô danh tần tố trinh còn có trầm gia khách khanh trưởng lão bọn người trong phòng thẩm lãng chậm rãi mở ra hai con người một tiêu tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất cảm thụ thân thể một cái bên trong tình huống thẩm lãng mỉm cười luyện hư đỉnh phong cũng không tệ lắm thực cái này ba dọn tinh huyết, hoàn toàn có thể trợ thẩm lãng đột phá đến động hư chi cảnh, nhưng mà thẩm lãng công pháp quá tạp, đối với đạo lĩnh ngộ không phải quá rõ ràng, cho nên hắn bây giờ chỉ có thể bị kẹt đang luyện hư đỉnh phong, bất quá thẩm lãng biết, chờ hắn lĩnh ngộ chính mình đạo, nhất định sẽ đột phá đến động hư chi cảnh. Đợi đến hắn đột phá đến động hư chi cảnh, tại chân vũ đại lục cũng có thể xem như một cao thủ. Mặc dù hiện tại chân vũ đại lục, tiên vũ cường giả cũng có rất nhiều, nhưng mà chủ yếu chiến lực vẫn là hư cảnh cường giả, tiên voi chỉ có thể coi là lực hiếp, hư cảnh cường giả mới là các đại thế lực lực lượng trung kiên. 268 thứ 265 trường 32 vạn rút thưởng làm thẩm lãng đi ra khỏi phòng lúc tất cả mọi người khi nhìn đến thẩm lãng một sát na cùng nhau cảm giác một cô bức nhân áp lực chuyển đến thẩm lãng vừa mới đột phá còn có chút trường không không tốt khí thế của tự thân nhìn thấy thẩm vô danh mồ hôi trắng châu thẩm lãng vội vàng thu lại khí thế mới khiến cho đám người nhẹ nhàng thở ra phụ thân thế nào thẩm lãng mỉm cười vấn đạo thẩm vô danh lắc đầu cười nói không có việc gì gặp lại ngươi đột phá liền đến xem đúng ngươi trước tại cảnh giới gì thẩm lãng đạo luyện hư đỉnh phong t nghe được thẩm lãng mà nói, những cái kia trầm ra võ giả, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này thẩm lãng là yêu nghiệt chuyển thế sao? Vậy mà tại ngắn ngủn trong vòng một năm, liên tục đột phá hai lần, lần trước đột phá đến hóa hư đình phong, lần này càng thêm biến thái, trực tiếp nhảy một cái đại cảnh giới. Toàn bộ chân vũ đại lục liền xem như trong thời kỳ thái cổ, những thiên tài kia cũng bất quá như thế đi. Bất quá hiện tại chân vũ đại lục thiên đạo thay đổi, liền bọn hắn những thứ này tư chất bình thường người gần nhất đều cảm rất được, có đột phá dấu hiệu. Mặc dù bọn hắn đối với thẩm lãng đột phá rất kinh ngạc, nhưng mà bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Theo mọi người tán đi. Yêu Nguyệt cầm đưa tin phủ đi đến, thiếu chủ, đã xảy ra chuyện, đen vô thường mất đi liên lạc. Ân. Thẩm Lãng nghi hoặc nhìn Yêu Nguyệt, âm thanh lạnh lùng nói, đem chuyện chi tiết tường trình nói một chút. Yêu Nguyệt không dám do dự, vội vàng đem Huyền Thiên Tà Đế truyền âm tới lời nói, còn nguyên nói cho Thẩm Lãng. Sau khi nghe xong sau đó, Thẩm Lãng cười lạnh một tiếng, cái này bắt vực nhân, lòng can đảm thật đúng là rất lớn, thật sự cho rằng bọn hắn liên hợp lại, liền có thể đối kháng của Tà phủ. Ngươi nói cho quỷ đế Ta sẽ phái người tới, để bọn hắn chuẩn bị một chút, gần nhất chúng ta liền đối với Huyết Ma tông cùng khống thi tông đạo thủ, lần này ta muốn để bọn hắn biết biết của ta phụ thực lực. Yêu Nguyệt gật gật đầu, lấy ra đưa tin phủ, cho quỷ đế chuyển trở về. Tại Yêu Nguyệt rời đi về sau, Thẩm Lãng tiến vào trong không gian hệ thống, hệ thống ta bây giờ có bao nhiêu sát lục điểm? 325000 hệ thống cơ giới nói. Cái gì? 32 vạn? Thẩm Lãng kinh thanh vấn đạo. Ừm, đúng vậy, 32 vạn. Hệ thống xác định nói. Thẩm Lãng suy nghĩ một chút, U Minh đại đế, thần hộ pháp đem, thần ma trang chủ, ồ còn có một tên vĩnh sinh điện phổ thông thần tướng. Những người này chung vào một chỗ, đúng là 325.0000. Hảo, tất nhiên nhiều như vậy sát lục điểm, liền nhanh mở cho ta triệu hoán a." Thẩm Lãng kích động nói. "Đinh như ngươi mong muốn." Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, điện tử đại bình màn bên trong luân bản, chậm rãi quay vòng lên. Thẩm Lãng mắt nhìn không chấp điện tử đại bình màn, hắn không biết, lần này có thể triệu hoán chính là ai. Lần trước 13 vạn, triệu hoán một cái rưỡi bước tiên vũ bằng ban, nhưng mà hệ thống cũng đã nói, 13 vạn có thể triệu hoán đi ra bảng ban thế là tốt rồi. Lần này hắn sát lục điểm so với lần trước nhiều gấp đôi có thừa, nhất định là Tiên Vũ trở lên cường giả, bất quá chỉ là không biết là cái kia trong tiểu thuyết võ hiệp nhân vật. Thẩm Lãng tương đối hướng tới đương nhiên là những cái kia siêu võ thế giới nhân vật, dù sao vị diện không giống nhau, triệu hoán nhân vật thực lực cũng không mở dạng, Trước đây bàng ban là phá toái phía trước một giây triệu hoán tới, mặc dù bàng ban không có thành tựu tiên nhân chi thể, nhưng là không tính yếu đi, đáng tiếc cũng chỉ có thể là nửa bước Tiên Vũ. Bất quá thẩm lãng ngược lại là không có soán suất, Chân Vũ đại lục vốn chính là siêu võ thế giới, Tiên Vũ cường giả liền không gian đều có thể xé mở, xuyên qua mà đi. Mặc dù đó là trước kia chân vũ đại lục, nhưng mà cũng nói tiên vũ cường giả, chính là những cái kia đê võ thế giới phá toái cường giả. Mà Bàng Ban ở vào nửa bước tiên vũ, cũng không tính toán mai một hắn, nếu là những thứ này tiên vũ cường giả được Triệu Hoán đến Bàng Ban Phiên Vân Phúc Vũ vị diện, e rằng thế giới đều phải sụp đổ. Hơn nữa lần này hắn chuẩn bị đối với Huyết Ma Tông cùng Không thi Tông đạo thủ, chỉ sợ cũng cần một cái cường lực nhân vật to chấn, mặc dù Thẩm Lãng đối với Triệu Hoán đến phá toái danh giới cường giả không báo hy vọng gì, nhưng mà tối thiểu nhất cũng phải có một cái không kém hơn Huyền Thiên Tà Đế cường giả. Thẩm Lãng không biết Huyết Ma Tông cùng Không Thiên Tông có hay không phá toái cảnh cường giả những phòng nửa rắc rối có thể xuất hiện vẫn là hy vọng hệ thống cho hắn một kinh hỉ hiện tại phủ tình cảnh rất nguy hiểm sơ suất một cái liền sẽ gây nên vây công dù sao ngộ đạo thạch dụ hoặc quá lớn có thể làm cho người phi thăng tuyệt đối có thể để người ta bí quá hóa liều làm ra một chút chuyện điên rồ địa phủ thực lực hư thực không chắc bây giờ những người kia còn không dám đối thủ nhưng mà một khi có người đem chiến hỏa khơi mào e rằng địa phủ liền muốn gánh không được cho nên lần này thẩm lãng nhất định phải triệu hoán cái cường lực nhân vật coi như không thể quét ngang cũng phải đem đám người chấn nhiếp đinh trúc mừng túc chủ triệu hoán đến nhân vật phật nghiệp song thân nhân vật thiên si cực nghiệp cảnh giới tiên vũ đại thành đỉnh phong thân phận phật nghiệp song thân chi ác thể võ học si thế cực bạo, khinh thiên tàng nghiệp yêu thế diệt phật tà lập cực trưởng cựu trọng tà diệt thiên sáng tạo tội nhiệt hào linh tà cực thiên địa trung tội vốn cảnh quy nhất lục đạo không giới sáng thần tà thức cuối cùng thức sáng thần thức hoang linh một hào thiên tà bạo, đột phá dung hợp yêu tà ngang ngược cùng thích hòa nữ nhung hợp chiêu thiên sáng tạo tội nghiệt tà tạo diệt trưởng cùng thích hòa nữ nhung hợp chiêu thơ hảo phật từ nghiệp trưởng thiên si cực đẳng xuất xứ phi lịch túi hỷ kịch tư liệu thiên si cực nghiệp chính là phật nghiệp song thân chúng nam thân thực lực cực kỳ cường đại hung tàn đã bảo Lam Nhan trợn mắt, Tà Linh đứng đầu, cùng Thích Họa Nữ Nhung cùng chứng mà sống, chính là trời sinh cùng Phật đối kháng Tà Linh nhập chứng, một lòng đánh vỡ bốn cảnh biên giới, đạt đến yêu tà quỷ quái người cùng chỗ nhất cảnh tôn chỉ. Từng bị bỡ dạ mạ cùng cựu giới Phật hoàng liên thủ đánh bại, ẩn thân diệt cảnh chỗ sâu nghèo âm mê tổ, đang hấp thu huyền tận chi lực phía sau, phá kén mà ra. Nhân vật: Thích Họa Nữ Nhung cảnh giới, Tiên Vũ đại thành thân phận, Phật nghiệp song thân chi nữ thể võ học, đoạt thế ái dục, Họa thủy thôn thiên, 3000 lựa tỉnh tỉnh lamạn, sáng thần tức xá thiên công kích, đoạt thế nữ họa. Đột phá dung hợp yêu tà ngang ngược cùng trời si cực nghiệp hợp chiêu, tà múa hóa thế, chín mị tà ngự, nữ họa yêu nghiệp mơ hồ mở tài nung, thiên sáng tạo tội nghiệp, tà tạo diệt trướng cùng trời si cực nghiệp hợp chiêu thơ hảo, thích bản hóa kiếp, khâm nơi. Nữ nung, xuất xứ, phế lịch túi hy kịch tư liệu, phản nghiệp song thân nữ thể, mị thái trong người, tinh thông tất cả nhà học nói, nhưng giỏi về vận vèo các loại tư tưởng, tự thành một bộ thích tức họa cực đoan tà thuyết. Lúc nói chuyện sẽ có một loại vô hình sức cuốn hút, hơi không lưu ý, liền sẽ vì đó tẩy náo lợi dụng. Lấy bốn cảnh hợp nhất vì mục tiêu cuối cùng, hắn cực đoan lý niệm thế đem tạo thành bất tận hạo kiếp. Chú Phật nghiệp song thân hợp thể, có thể đạt tới phá toái chi cảnh, uy lực cực kỳ cường đại, có hủy thiên diệt địa uy lực. Nhìn thấy hai người này, Thẩm Lãng động, hai người này thực sự quá cho lực, mặc dù hai người hợp thể mới có thể đạt đến phá toái cảnh, nhưng mà Phật nghiệp song thân thế nhưng là phích lịch túi hí kịch bên trong siêu cấp bậc A, tuyệt đối không phải một cộng một bằng 2 đơn giản như vậy, liền xem như phá toái cảnh trong cường giả, hai người bọn họ hợp thể đều nhất định là đứng hàng đầu. Thẩm Lãng đã trong lòng có cơ sở, lần này hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, còn có ai dám động địa phủ. 269 thứ 266 chương Long khí Thẩm Lãng ra khỏi hệ thống. chấm tư Hắn chuẩn bị đối với Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông khai đao phao thuật, thế nhưng là cần đem 6 Tà Ma phân liệt, mặc dù đi qua trời chu kiếm các sự tình, Vĩnh Sinh Điện cùng 6 Tà Ma ở giữa có điểm vết rách, nhưng mà không, có nghĩa là địa phủ diệt Huyết Ma Tông cùng Khống Thi Tông thời điểm, Vĩnh Sinh Điện liền sẽ khoanh tay đứng nhìn. Hiện tại phủ cùng Vĩnh Sinh Điện đang đứng ở hôn chiến thời kỳ, chỉ cần địa phủ dám đốc thủ liền xem như diệt chính đạo thế lực, Vĩnh Sinh Điện cũng sẽ từ trong can trở. Đây là rất bình thường, nếu như Vĩnh Sinh Điện có động tác gì mà nói, địa phủ cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Xem ra chuyện này còn cần một chút nhu độ hiện tại phủ chuyện rất nhiều, vừa muốn uy hiếp tất cả thế lực, còn muốn nghĩ biện pháp đối với huyết ma tông động thủ, còn có bắc vực những người kia tiểu động tác, bắc vực thế lực lớn, cũng là một chút năm trong tộc gia tộc, còn có tinh thần các toàn bộ cũng tại bắc vực, đen vô thường mất tích sự tình, khẳng định có những thứ này đại thế lực cái bóng. thầm lãng nghĩ tới đây, không khỏi xoa nhẹ phía dưới mi tâm, hắn bây giờ vô cùng khó làm, bất quá khi vụ chi cấp bách chỉ có thể hai mặt khai chiến, đen này u gạ chuyện không đơn giản, dính đến những đại thế lực kia, liền chắc chắn không phải việc nhỏ. thầm lặng cho tới bây giờ không có xem thường qua bất kỳ một thế lực nào. Bọn hắn có thể từ thượng cổ truyền thừa xuống, liền chắc chắn không đơn giản, mỗi cái thế lực đều có át chủ bài, nếu như làm không tốt, liền sẽ gặp phải tất cả thế lực nhắm vào. Tại lợi ích trước mặt, chính đạo cùng ma đạo căn bản cũng không có khác biệt gì, đều sẽ lộ ra chán ghét sắc mặt. Hiện tại phủ có Ngộ Đạo thạch, tất cả thế lực đều ở đây nhìn chằm chằm, bất quá bây giờ địa phủ có Phật nghiệp song thân, ngược lại cũng không cần lo lắng. Liên tại chấm lãng kế hoạch nghiên cứu thời điểm, Nguyên Chân Dương đi tới Thẩm Lãng căn phòng. Nhìn thấy Nguyên Chân Dương, Thẩm Lãng mỉm cười nói, "Nguyên chân nhân, có chuyện gì không?" Nguyên Chân Dương đi tới Thẩm Lãng bên cạnh ngồi xuống, muốn nói lại thôi. Thẩm Lãng nghi hoặc nhìn Nguyên Chân Dương, "Nguyên chân nhân, có lời cứ nói a." Trầm ngâm một chút, "Nguyên chân dương đạo, Thẩm công tử, ta nghe nói phủ lấy được Ngộ Đạo Thạch, không biết ngài có thể hay không muốn." Nghe được Nguyên Chân Dương mà nói, Thẩm Lãng cười giằng, "Dỡ, ha ha, Nguyên chân nhân, chúng ta cũng không phải ngoại nhân, yên tâm, qua mấy ngày ta liền dẫn ngươi đi địa phủ tổng bộ, để cho ngươi lĩnh hội Ngộ Đạo Thạch." Nguyên Chân Dương nghe vậy, thần sắc kích động đạo, "Vậy thì cảm ơn Thẩm thiếu gia, ta biết địa phủ gần nhất xảy ra rất nhiều chuyện, nếu như Thẩm công tử muốn đối phó Huyết Ma tông mà nói, vận đạo ngược lại là có một kế." Thẩm Lãng hai con ngươi bỗng nhiên sáng lên, lập tức vấn đạo, "A." nói nghe một chút. Nếu như địa phủ muốn đối với huyết ma tông khai chiến, thế tất yếu trước tiên phân hóa sáu tà ma cùng đỉnh sinh điện. Tại bây giờ loại tình huống này muốn phân hóa sáu tà ma nhưng là rất khó. Sáu tà ma mặc dù cũng là một chút tâm ngoan thủ lạn, vì tư lợi nhân, nhưng bọn hắn lại biết chia rẻ tất yếu nhược, hợp tác lợi, cho nên chúng ta nhất định muốn dùng một cái lớn một chút lợi ích, đem bọn hắn phân hóa mở. Nguyên Trân Dương nói tới chỗ này, Cao Thâm mặt chắc lời, cho nên kế hoạch của ta chính là, chỉ cần Thẩm Thiếu gia có thể lấy ra để bọn hắn động tâm lợi ích, sáu tà ma liền sẽ chưa đánh đã tan. A, Thẩm Lãng nghe được Nguyên Trân Dương mà nói, trong đầu thoáng qua một tia ánh sáng. Ngươi là nói, ta dùng lợi ích cùng sáu tà ma đàm phán, để bọn hắn tại của ta phụ tiến công huyết ma tông lúc, quanh tay đứng nhìn. Nguyên Trân Dương gật đầu, dạng này căn bản cũng không có thể, sáu tà ma cũng không phải đồ đơn, nếu như ngươi diện huyết ma tông, bọn hắn nhất định sẽ người người cảm thấy bất an, cứ như vậy coi như thiên đại lợi ích, bọn hắn cũng sẽ không làm. Cho nên chúng ta cần chính là âm thầm châm ngòi bọn hắn. Như thế nào châm ngòi? Thẩm Lãng nghi ngờ nói. Nguyên Trân Dương thấp giọng nói, thầm công tử, ngươi có cái gì tuyệt thế công pháp, hoặc cái gì pha loãng bảo vật, bảo vật tốt nhất là có thể tăng thêm người thọ nguyện, hoặc đối với tiên vũ cường người thực lực để thăng có tác dụng chỉ cần có những vật này, chúng ta liền có thể lợi dụng bọn chúng, nhường sáu tà ma xuất hiện nội loạn, dẫn đến bọn hắn cái kia yêu đất không chịu nổi liên minh, sụp đổ. Thẩm Lãng nghe được Nguyên Chân Dương mà nói, dưới ngón tay ý thức gõ hai cái cái bàn, lập tức hai con người bỗng nhiên sáng lên, ta có thể lấy tới long khí, nhưng mà cái này long khí tác dụng cũng không quá lớn, bất quá đủ để dĩ giả loạn chân, Nguyên Chân Nhân cảm giác có thể được không? Nguyên Chân Dương trầm tư một chút đạo, có thể, long khí tuyệt đối so với tuyệt thế bảo vật tác dụng còn lớn hơn, chúng ta chỉ cần thật tốt nưu đồ một chút, liền hoàn toàn có thể nhường sáu tà ma phát sinh nội loạn. Thẩm Lãng đương nhiên không có long khí nhưng mà hệ thống à, mặc dù long nguyên rất đắt hắn bây giờ không lấy được nhưng mà nhiễm long hơi thở đồ vật hệ thống nhưng là có rất nhiều thẩm lãng biết nguyên chân dương ý tứ long loại vật này xưa nay chính là một loại sinh vật trong truyền thuyết toàn bộ chân vũ đại lục giống như chỉ có trong truyền thuyết kia yêu tôn bản thể là đầu rồng, bất quá cũng không có người có thể nghiệm chứng dù sao thái cổ thời kỳ chuyện quá xa xưa hơn nữa cùng yêu tôn đại chiến những cái kia chân thần cũng đã tử thương hầu như không còn duy nhất có thể biết thật muộn có lẽ chỉ có vĩnh sinh điện vị thiên tôn kia bất quá thẩm lãng không có khả năng bởi vì đi chứng thực một sự kiện liền tìm đường chết đến hỏi thiên tôn Bất quá Long mặc dù hư vô mà mịt, nhưng mà truyền thuyết ngược lại thật, nghe nói Long toàn thân trên dưới đều là bảo vật, vải rồng có thể chế tác thành mạnh nhất phòng ngự áo giáp, Long huyết có thể để người ta thoát gân hoàng cốt, Long nguyên có thể để người ta tuổi thọ vô hạn tăng trưởng. Chân vũ đại lục cường giả như mây, nhưng mà mỗi người đều chạy không thoát thiên đạo luân hồi, tuổi thọ đến cùng, hay là muốn chết đi. Cho nên chân vũ đại lục chỉ cần có có thể kéo dài tuổi thọ đồ vật xuất hiện, đều sẽ máu chảy thành sông nghe nói trước kia một cái thời kỳ thượng cổ có thể kéo dài trăm năm tuổi thọ tuyệt thế chân bảo xuất thế liền từng nhường những đại thế lực kia đánh đầu rơi máu chảy mặc dù cuối cùng bị thiên long trụ ngăn trở nhưng mà trận đại chiến kia cũng đã chết không ít người thậm chí nhường rất nhiều đại thế lực thù địch lẫn nhau nếu như bây giờ thật có liên quan tới long nghe đồn như thế tất nhiên sẽ gây nên độ cao của bọn họ xem trọng long nguyên tại trong phong vân có thể để người ta tuổi thọ tăng nhiều ở nơi này chân vũ đại lục cũng giống như nhau hiệu quả cũng có thể làm cho không người nào hạn tăng trưởng thọ nguyên nghĩ tới đây thẩm lãng quyết định nói cứ làm như thế nguyên chân nhân đem cái này kế hoạch hoàn thiện một chút. Ta nhường đất phủ người đi làm việc này, ta lần này liền để nam vực tại loạn một lần. Thẩm lãng trong hai con ngươi thoáng qua bén nhọn tia sáng, trước đó cũng là vĩnh sinh điện đang làm rõ làm mưa, lần này hắn ngược lại muốn xem xem, người vĩnh sinh điện sẽ làm sao? Hiện tại hắn cánh chim đã thành, cao thủ không thiếu, đủ loại kỳ nhân dị sĩ cũng có, đợi đến đem nguyên chân dương bồi dưỡng thành thiên võ, nhường hắn vạn sinh diễn hóa quyết tấn nhập đến đại thành, cái kia nguyên chân dương thôi diễn chi đạo, đem càng khủng bố hơn, chỉ sợ sẽ là thiên cơ cấp tại thôi diễn chi đạo bên trên, cũng không nhất định có thể áp chế lại hắn. Nghĩ đến liền làm. Thẩm Lãng mặc dù không có bao nhiêu sát lục điểm, nhưng mà long khí loại này phế vật, vẫn có thể đổi lên, Thẩm Lãng chỉ tốn 1000 điểm liền đổi bà sợi long khí. Mà Nguyên Trân Dương cũng đã đem kế hoạch hoàn thiện, bây giờ chỉ chờ địa phụ nhân đi thực tế thao tác. 270 thứ 267 chương phương Tây Quỷ Đế vô sinh sơn mạch. Thẩm Lãng mặc thiên thể nhân thánh đại đế địa phụ trang phục, mang theo Nguyên Trân Dương đi tới Cựu Vũ điện. Lúc này Cựu Vũ trong điện, chỉ có Huyền Thiên Tà Đế cùng Phật Nghiệp Song Thần. Thẩm Lãng là lần đầu tiên nhìn thấy Phật Nghiệp Song Thần, chỉ thấy thiên sư si cực nghiệp, khuôn mặt tà dị, mái tóc dài màu tím, đầu đội giống như cổ đại thần một dạng màu đầu, người mặc chiến bào Toàn thân trên dưới tản ra một cỗ cực kỳ khí tức tà ác. Nguyên Trân Dương khi nhìn đến Thiên Si Cực nghiệp lần đầu tiên, thiếu chút nữa bị cổ tà ác này khí tức nhiễu loạn tâm trí, lập tức hắn vội vàng vận chuyển Vạn Sinh Diện Hóa Quyết đem trong lòng vô biên dục niệm áp chế xuống. Bất quá ngay tại lúc đột nhiên một cái kiều mị âm thanh vang lên, Nô gia, thích hỏa nữ nhung, bài kiến đế quân. Đối với cái này đạo mị hóa cơ thanh, Thẩm Lãng thần sắc không thay đổi. Bất quá Nguyên Trân Dương chính xác cái chán trong nháy mắt xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh. Thẩm Lãng là biết thích họa nữ nhung tồn tại, cho nên đã sớm có chuẩn bị. Hơn nữa thích họa nữ nhung là hệ thống gọi tới, căn bản là đối với Thẩm Lãng không có ảnh hưởng bất quá nguyên chân dương cũng không giống nhau vốn là thực lực liền cùng phật nghiệp song thân trên lệnh rất xa lại thêm không kịp đề phòng thất hải suýt chút nữa bị đạo này mị hoặc cơ thanh, giận dắt bạo huyền thiên tà đế mặt không biểu tình tại phật nghiệp song thân lúc đến nơi này bọn hắn thì có qua giao thủ mặc dù phật nghiệp song người thực lực rất mạnh nhưng ở không vừa người dưới tình huống hai người cũng không chiếm được thượng phong dù sao tinh tú kiếp cùng dây rút điên cái này hai cái ma binh quá mạnh mẽ huyền thiên tà đế đại bộ phận thực lực đều ở đây hai cái ma binh bên trên lúc này theo thanh em rơi xuống một cái dáng người xinh đẹp khuôn mặt quyến rũ nữ tử từ thiên si cực nghiệp sau lưng đi ra nàng này người mặc một thần, hoa lệ trường bào màu đỏ, vũ mị liêu nhân quan xoắn tóc dài, thật cao bước lên, trên tóc trang sức đủ loại vật trang sức, cao cổ thấp ngực, khuôn mặt cực kỳ yêu diễm, để cho người ta nhìn thấy lần đầu tiên, liền dâng lên một cỗ xúc động. Thẩm lãng lanh đạm liếc mắt nhìn thích họa nữ dung, hắn cảm giác nếu như nữ nhân mười phần là đầy lời nói, cái kia thích họa nữ dung tuyệt đối có 9 phần, trong đó khí chất của nàng, vì nàng tăng thêm rất nhiều phân. Thẩm lãng nhàn nhạt gật đầu, ân, vị này là nguyên vũ thiên tôn, nguyên chân dương cũng là ta người của thẩm gia, về sau tất cả mọi người là một phe cánh, không dùng tại do xét. là, đế quân. Phật nghiệp song thân, cùng nhau gật đầu nói. Thẩm Lãng cất bước ngồi ở phía trên đế quân trên lễ, chậm rãi nói, "Lần này ta trở về là có an bài nhiệm vụ cho các ngươi, lần này ta chuẩn bị đối với Huyết Ma tông hòa khống thi tông đạo thủ, thế nhưng là cần một chút nhu đồ, một hồi ta cho các ngươi ba món đồ, các ngươi bây giờ chạy tới Nam vực, đem ba món đồ này chôn ở một tòa tên là Long Sơn trong núi, 3 ngày sau, cần phải tìm được cơ hội, đem Huyết Ma tông hòa khác sáu tà ma người đều dẫn tới nơi nào đây, sau đó nghĩ biện pháp để bọn." Hắn phát hiện cái này ba sợi long ký, sau đó âm thầm hiệp trợ Huyết Ma tông hòa khống thi tông nhận được long ký con dư lại chuyện các ngươi cũng không cần quản chỉ cần nhường huyết ma tông hòa khống thi tông an toàn đem cái kia hai sợi long khí mang về là được nghe được thẩm lãng mà nói huyền tiên tà đế cùng phật nghiệp song thân cùng nhau đáp ứng một tiếng còn có phật nghiệp song thân sau này sẽ là địa phủ phương tây quỷ đế thẩm lãng vươn tay đem hai bộ quỷ đế trang phục ném cho phật nghiệp song thân hai người cái này hai bộ quỷ đế trang phục là hệ thống đặc biệt vì phật nghiệp song thân hai người định chế mà làm một bộ nam trang một bộ nữ trang tà đế ngộ đạo thạch tại ngươi làm sao a thẩm lãng vân đạo ư ở ta nơi này Huyền Thiên Tà đế tử giới tử trong túi lấy ra nộ đạo thạch, đưa cho Thẩm Lãng. Thẩm Lãng quan sát một hồi nộ đạo thạch, cũng cảm giác một cỗ khí tức huyền ảo đập vào mặt, mà Thẩm Lãng thức hại bên trong, nhưng là một trận gió lên vân dũng. Thẩm Lãng thần sắc hơi hơi biến hóa, kinh ngạc nhìn xem nộ đạo thạch, hắn cảm giác, cái này nộ đạo thạch tựa như cùng hắn có cái gì cảm ứng tựa như, cũng chỉ là liếc mắt nhìn, liền có thể gây nên thức hại của hắn cộng minh. Bất quá Thẩm Lãng không có gấp nghiên cứu, mà là nhìn về phía Nguyên Trân Dương, Nguyên Trân Nhân, nộ đạo thạch ở đây, ngươi bây giờ liền tại đây cùng cửu u bên trong tìm gian phòng tu luyện đi thôi hy vọng ngươi có thể có chỗ linh ngộ, làm tốt ta thẩm gia tăng thêm một phần thực lực. nguyên chân dương vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, công tử yên tâm, ta vạn sinh diễn hóa quyết chính là thuận theo thiên đạo mà sống, cái này ngộ đạo thạch vừa vặn cùng ta vô cùng phù hợp, chỉ cần cho ta thời gian, ta nhất định có thể có thu hoạch. hảo, vậy thì ta chờ ngươi tốt tin tức. thẩm lãng uy nghiêm nói, thẩm lãng không gấp tại trở về thẩm gia, mà là nghiên cứu bắc vực chuyện. lần này bắc vực thẩm lãng chuẩn bị tự mình đi một chuyến, mà nam vực chuyện hẳn là sẽ có một đoạn lên men kỳ. Dù sao Long khí bị Huyết Ma tông Hỏa Không Thi tông đoạt đi, những thế lực lớn khác nhất định sẽ cùng bọn hắn cãi cọ một hồi, dù sao cùng lòng có quan hệ, chỉ cần Huyết Ma tông Hỏa Không Thi tông nhận được Long khí, coi như toàn thân trên dưới là miệng, cũng tuyệt đối nói không rõ. Coi như bọn hắn nói cái này Long khí là giả, cũng sẽ không có người tin tưởng, chỉ có thể cho là bọn họ đang cố ý giấu giếm. Loại chuyện này rất dễ lý giải, bất kể là ai nhận được cùng Long có quan hệ tin tức, cũng sẽ không nói ra, chỉ có thể không thừa nhận. Thẩm Lãng khẽ miệng khẽ cong, loại này khoáy động thiên hạ phong vân chuyện, thật sự là quá tốt chơi, chẳng thể trách Đế thích thiên tại nhảm chán sau khi đều sẽ xuất thế, đi tìm phong vân phiên phước Vĩnh sinh điện, bàn cờ này thì nhìn chúng ta ai có thể xuống đến cuối cùng? Thẩm lãng hai con ngươi nhíu lại, một tia tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Vĩnh sinh điện chắc chắn còn có ẩn nút bí mật, thiên tôn nếu là chân thần như vậy bể tan tành cường giả cũng nhất định sẽ có, bất quá thẩm lãng muốn biết nhất là, vĩnh sinh điện phá toái cường giả lại sẽ có người nào đâu? Lại là cận cổ nhân, vẫn là viễn cổ người. Tất nhiên thiên tôn đều có thể từ thái cổ thời kỳ sống đến bây giờ, như vậy theo lý thuyết bọn hắn có biện pháp để cho người ta sinh mệnh vô hạn kéo dài. Đó chính là nói, thời kỳ thượng cổ biến mất những cái kia đột nhiên biến mất phá toái cường giả, rất có thể liền đã gia nhập Vĩnh Sinh Điện. Bởi vì chỉ có cái này một lời giải thích mới có thể giải thích thông, tại thượng cổ chính ma chi chiến đi qua, quả thật có rất nhiều bể tan cảnh cường giả mất tích, cứ trừ 21 đại thế lực những cái kia tọa hóa lao tổ, còn dư lại phá toái cường giả đều ở đây không dài thời gian, liền biến mất ở chân vũ đại lục. Mọi người một trận cho là, những thứ này bể tan cảnh cường giả đều bởi vì thọ nguyên hao hết, tọa hóa ở địa phương nào. Nhưng là bây giờ thiên tôn hiện thế, làm cho tất cả mọi người người được khí tức không giống bình thường đó chính là chắc chắn không chỉ một cái thiên tôn còn sống sót. bất quá càng như vậy, thẩm lãng mới càng cảm giác thú vị. chỉ cần chiến tranh không chỉ, địa phủ cường giả liền sẽ tầng tầng lớp lớp. có thể nói như vậy, không có chiến tranh liền không có địa phủ, mà địa phủ chính là vì chiến tranh mà sống. hiện tại phủ cùng vĩnh sinh điện, thật giống như đứng tại đỉnh núi thượng bác dịch chí giả, lấy thiên hạ thường sinh làm bàn cờ, cuối cùng hoa rơi vào nhà nào, thì nhìn thủ đoạn của người nào cao minh hơn. luận thực lực thẩm lãng không sợ, phật nghiệp hợp thể coi như chiến không được chân thần, nhưng là tuyệt đối có thể chống lại một phen. tiên vũ cường giả, địa phủ bây giờ càng nhiều, tiến người về, huyền thiên tả đế. Kiếm Thánh, còn có lập tức phải đột phá bàn ban, lại thêm thu được quyền Thần Chân Giải Lý Trầm Chu hòa Thiên giết kiếm ý Tây môn suy tuyết, hai người này sớm muộn cũng muốn đột phá tiên võ, mà võ vô địch mấy người cũng có ngộ đạo thạch, bằng tư chất của bọn hắn, cũng sớm muộn sẽ. Đột phá tiên võ, bây giờ thiên đạo đang thay đổi, chính là phá toái cảnh, bọn hắn cũng có hy vọng. Nói tóm lại, tại chân vũ đại lục, ngoại trừ thần bí kia vĩnh sinh điện đã không có gì đối thủ. 271 thứ 268 chương Long Sơn tranh đoạt chiến nam vực. Một tòa núi hoang bên ngoài, đi tới mấy đạo nhân ảnh. Tòa này núi hoang, tên là Long Sơn, nghe nói tại trong thời kỳ thái cổ đã từng có long ở tòa này trong núi sinh hoạt qua, bất quá cũng chỉ là truyền thuyết, phần lớn người cũng không cho rằng chuyện này thật sự, bọn hắn cho rằng kỳ thực ngọn núi này, sở dĩ gọi long sơn, là bởi vì sơn hình dạng tương đối giống long, mới vì vậy mà đặt tên long sơn, long sơn phi thường lớn, kéo dài bắc ác, vốn lượn khúc chết, tựa như một con rồng nằm ở ở đây, mà đi tới long sơn mấy người kia, chính là sáu tà ma bên trong vài tên đệ tử trẻ tuổi, bây giờ nam vực cũng đã là ma đạo thiên hạ, bọn hắn rốt cuộc không cần giống như kiểu trước đây, trốn đông trốn tây, sợ bị chính đạo nhân thay trời hành đạo, ngược lại bọn hắn có thể vênh vang bất ý, giống chính đạo danh môn đệ tử như thế chịu đến người tôn kính. Nam vực bị ma đạo trưởng khống, người nơi này đều thừa nhận bọn hắn, cho nên nhìn thấy ma đạo đệ tử, người bình thường cùng võ giả đều đối bọn hắn e ngại, cho nên mới sẽ tôn kính. Mấy người bọn họ cũng là tại Long Sơn phụ cận trong một thành phố lịch luyện đệ tử. Đêm qua, trong đầu của bọn hắn luôn thoáng qua Long Sơn tên. Bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, loại cảm giác này tới rất đột nhiên, nhưng lại giống như đã sớm ở tại bọn hắn chỗ sâu trong ốc. Mà ở núi hoang trên đỉnh, có ba người đứng thẳng bên trên. Mấy cái tiên thiên con kiến hôi, muốn mê hoặc bọn hắn quá dễ dàng, ta đều cảm giác không có hứng thú chút nào có thể nói. Thích Hỏa nữ đung ngón tay vướt vướt tóc ăn, không thú vị nói. Huyền Thiên Tà Đế nhàn nhạt nhìn nàng một cái, "Tốt, nói nhảm cũng không cần nhiều lời, bọn hắn mau lên đây, chuẩn bị một chút, trước tiên dẫn bạo một cái long khí để bọn hắn phát hiện, sau đó liền có thể dựa theo kế hoạch hành sự." Ma đạo vài tên đệ tử chịu đến trong đầu vẻ này trong coi u minh chỉ dẫn, cuối cùng bỏ tới phía trên ngọn Long Sơn. Đúng lúc này, dấu ở trên bầu trời Huyền Thiên Tà Đế, ngón tay khẽ động, bên trong ngọn Long Sơn ầm vàng chấn động một chút. Lập tức liền thấy một đầu cự long phóng lên trời, đầu kia cự long cùng thật sự lộng lẫy, bên nghệ thương sinh mắt rồng, rất sống động vẻ rồng, bá khí vô cùng khí thế đủ loại biểu hiện, đều cùng một đầu chân long đồng dạng. A, mau nhìn, tựa như là long. Một cái ma đạo đệ tử nhìn thấy trên bầu trời cự long, hoảng sợ nói. lập tức cùng tên kia ma đạo đệ tử cùng đi mấy người cũng nhìn thấy một màn này. Một người trong đó hô, chẳng lẽ truyền ngôn thật sự ngọn long sơn này trước đó thật sự có long ở đây sinh hoạt qua? Nghe được người kia tiếng la, khác vài tên ma đạo đệ tử trong mắt cùng nhau thoáng qua một tia ánh sáng. Mấy người không hẹn mà cùng trong nháy mắt bắn ra, bắt đầu tìm kiếm. Tất nhiên truyền ngôn thật sự như vậy ở đây liền khẳng định có long vật lưu lại. Ngay tại mấy người tách ra tìm kiếm lúc. Đột nhiên một cái huyết ma tông đệ tử thấy được một cái sơn động to lớn. Bởi vì là núi hoang, cái sơn động này rất nổi bật, một mắt liền bị tên kia huyết ma tông đệ tử thấy được. Liếc mắt nhìn cao chừng trăm mét sơn động, tên kia huyết ma tông đệ tử, cổ họng đông nhúc nhích qua một cái. Lập tức tên kia huyết ma tông đệ tử mang tâm tình kích động, đi vào. Sẽ ở đó tên huyết ma tông đệ tử đi vào sơn động không dài thời gian, một tên khác ma đạo đệ tử cũng tới đến nơi này. Tên đệ tử kia người mặc một thân trắng đen sen kẻ chương bào, trên bên hông lấy một thanh trường kiếm. Khi hắn nhìn thấy tòa kia to lớn sơn động thời điểm, cùng tên kia huyết ma tông đệ tử, biểu hiện một sự giận Thì nhìn cái sơn động này quy mô, liền biết chắc chắn sẽ không là nhân loại ở, 89 phần 10 chính là yêu tộc đẳng phủ. Tại kết hợp Long Sơn truyền ngôn, hắn biết, nếu như không có đoan sai, cái sơn động này hẳn là rợ dạ gủng thai châu ở sơn động rất sâu, tựa như đục xuyên cả toàn núi lồng dạng, nối thẳng dưới mặt đất. Huyết Ma tông đệ tử, càng chạy càng kinh ngạc, tùy theo hắn cũng cảnh giác, mặc dù yêu tộc đã diệt vong, nhưng ở đối mặt những thứ không biết, không có ai sẽ không sợ. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên ánh sáng đại phóng, đập vào mắt là một tòa vô cùng rộng lớn cự đại cung gian, nó sơn động nạm đủ mọi màu sắc bảo thạch, hoàng mắt người đều không mở ra được. Tiên kia huyết ma tông đệ tử, thị đứng quang cảm sau đó, từ từ mở mắt. ở đây vô cùng trống trải, không có thứ gì, chỉ có một tòa thạch đài to lớn phía trên, trưng bày một cái tinh sảo hộp gỗ. nhìn thấy cái hộp gỗ kia, tiên kia huyết ma tông đệ tử hai con ngươi sáng lên, lập tức vội vàng chạy tới, cầm lấy hộp gỗ, mở ra nắp hộp. nắp hộp vừa mới mở ra, một đạo long khí phát ra, tiên đệ tử kia hít sâu một hơi, những cái kia long khí trong nháy mắt bị hắn hút vào trong bụng, sau đó cũng cảm giác cả người lỗ chân lông giống như mở ra đồng dạng, vô số thiên địa nguyên khí hướng về hắn tụ lại mà đến. Những cái kia nguyên khí hướng về kia tên đệ tử trong thân thể không ngừng dốc vào, theo hậu nhất đạo khí thế dâng lên, tên đệ tử kia vậy mà bởi vì hút vào một hơi long khí, đột phá đến tiên thiên hậu kỳ. Cảm thụ thân thể một cái bên trong tình huống, tên đệ tử kia vui vô cùng, bất quá nhìn xem trong hộp gỗ chính là cái kia xương mù màu trắng tạo thành viên cầu, tên đệ tử kia vẫn là lưu luyến không rời đem hộp gỗ lại lại. Hắn biết loại vật này, không phải hắn có thể tham ô, Huyết Ma tông thủ đoạn hắn là biết đến, coi như hắn bây giờ là tiên vũ cường giả, cũng sẽ bị Huyết Ma tông truy sát dẫn đến tử vong, căn bản cũng không có thể buông tha hắn, cho nên hắn chuẩn bị đem cái này long khí mang về có lẽ huyết ma tông các lao tổ có thể lợi dụng được đám rồng này khí. Đám rồng này khí là thẩm lãng cùng nguyên chân dương bọn người, dùng ra đủ loại thủ đoạn, đem long khí nhào nặn cùng một chỗ, nhìn cao lớn vô cùng bên trên, trên thực tế đối với tiên vũ cường giả căn bản cũng không có bao lớn tác dụng. Bất quá tiên đệ tử này chỉ có tiên tiên cảnh giới, căn bản cũng không có thể biết long khí tác dụng cụ thể, hắn chỉ biết là đạo này long khí chỉ là nhường hắn hút vào một vùng nhỏ, liền đột phá rồi cảnh giới, nhất định là tuyệt thế chất bảo. Đúng lúc này, Na danh thần ma sơn trang đệ tử đi đến, khi hắn nhìn thấy tên kia huyết ma tông đệ tử trong tay hộ gỗ lúc, hai con ngươi thoáng qua một tia tham lam. Bạch huynh, ngươi phát hiện cái gì? Na danh Thần Ma Sơn Trang đệ tử, mỉm cười hướng về Huyết Ma Tông đệ tử đi đến. Nhìn thấy Na danh Thần Ma Sơn Trang đệ tử, Huyết Ma Tông đệ tử lặng lẽ cảnh giác. Mặc dù bọn họ là mới xuống núi lịch lãm, kinh nghiệm giang hồ còn không nhiều, bất quá bọn hắn dù sao xuất thân ma đạo, trong tông môn ngươi lừa ta gạt nhiều lắm, bọn hắn đã sớm có nhất định tâm cơ. Không có gì. Tiên tiêu Huyết Ma Tông đệ tử đem hột gỗ cất trong ngực, qua loa lấy lệ nói. Phải không? Na Dinh Thần Ma Sơn Trang đệ tử gật đầu nói, tựa như đã tin là thật. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, Thần Ma Sơn Trang đệ tử bên hông trường kiếm. Trong chốc lát ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí trong nháy mắt bay ra, hướng về kia tiên huyết ma tông đệ tử chậm tới. Huyết Ma Tông đệ tử sớm đã đề phòng, tại Thần Ma Sơn Trang đệ tử ra tay thời điểm, hắn liền đã vận chuyển nội lực, hướng về bên cạnh tránh đi. Oanh ba! Sơn động vách tường bị kiếm khí đánh ra một đạo vết kiếm. Huyết Trảo tiên kia huyết ma tông đệ tử vừa mới né tránh kiếm khí, liền trong nháy mắt lấn đến gần đến Thần Ma Sơn Trang đệ tử trước người, bàn tay thành trảo, một cỗ máu tinh khí tức đập vào mặt. Thần Ma Sơn Trang đệ tử giơ kiếm chém ngang, bước lui tiên kia huyết ma tông đệ tử. Đúng lúc này, tiên kia huyết ma tông đệ tử trong hai con ngươi thoáng qua một tia lệ mang, trong tay háo một đạo hàn quang thiền qua. Phất ba. Na danh Thần Ma Sơn trang đệ tử, không dám tin nhìn xem trên ngực truy thủ, không cam lòng ngã ngửa xuống đất. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết ta đả bảo, không biết tự lượng sức mình. Tiên kiêu huyết ma tông đệ tử, tại Thần Ma Sơn trang đệ tử trên thân bước qua, đi ra bên ngoài. 272 thứ 269 chương mục tiêu công kích 4 cánh tọa S, khen thưởng tăng thêm, 27 năm không mà liền tại huyết ma tông tiên đệ tử kia thu được long khí thời điểm, không thi tông tiên đệ tử kia cũng thu được long khí. Bởi vì có chiến thi trợ giúp, tiên đệ tử kia cũng đánh chết một cái huyết hành cửa đệ tử nhưng hai người thu được long khí chuyện không có dấu diếm trong khoảng thời gian ngắn liền bị sáu tà ma các đại thế lực đã biết lập tức nhao nhao có cường giả tại những cái kia trong thế lực xông ra hướng về huyết ma tông cùng khống thi tông đệ tử phương hướng đuổi theo trên bầu trời huyền thiên tà đế ba người nhàn nhã đi theo hai tên đệ tử kia sau lưng mà lúc này huyết ma tông cùng khống thi tông cũng phái ra cường giả đến đây tiếp ứng hai tên đệ tử kia cho hắn trên thân phóng một cái ký hiệu a thuận tiện còn có thể tìm được huyết ma tông trụ sở huyền thiên tà đế nhìn xem phía dưới tên kia huyết ma tông đệ tử chậm rãi nói thích hỏa nữ nhung vũ mị nở nụ cười Mi tâm một đạo vô hình gọn sóng tản ra, rơi vào tên kia huyết ma tông đệ tử trên thân. Đúng lúc này, phương xa bay tới một thân ảnh, đạo thân ảnh kia, toàn thân mặc một bộ trường bào màu đỏ ngọn, khuôn mặt tái nhợt, tuổi chừng chừng 30 tuổi nam tử. Nhìn thấy cái này danh nam tử, tên kia huyết ma tông đệ tử trên mặt vui mừng, "Tứ trưởng lão, ngài sao lại tới đây?" Tứ trưởng lão thần sắc lãnh khốc, phi thân rơi xuống, thản nhiên nói, "Nghe nói ngươi được đến Long khí." Tên đệ tử kia vội vàng từ trong ngực lấy ra cái kia chứa Long khí làm bằng gỗ hộ cung kính giao cho Tứ trưởng lão trong tay. Tứ trưởng lão lạnh lùng trên mặt thoáng qua một vòng kích động, lập tức Tứ trưởng lão mở hộp ra liền thấy long khí tạo thành bạch cầu, quả nhiên là long khí, ha ha, ta huyết ma tông muốn quật khởi. đúng lúc này ba bóng người từ phương xa phi tốc phóng tới, thân đồ trưởng lão, long khí là đại gia phát hiện, ngươi huyết ma tông chính mình độc chiếm, e rằng không tốt ta. ba bóng người chậm rãi rơi vào tứ trưởng lão nơi xa, trong đó một tên nam tử mặc áo bào đen, những mày nói. hừ, long khí vốn chính là ta huyết ma tông thứ nhất phát hiện, là các ngươi thần ma sơn trang về sau muốn giết người và bảo, lúc nào biến thành đại gia phát hiện. tứ trưởng lão thần sắc bất thiện nhìn xem tên kia hắc bào nam tử, hắc bào nam tử băng lãnh nở nụ cười, toàn thân một cỗ khí tức tà ác tàng ra. Ít nói lời vô ích, bảo vật, cường giả có được, hôm nay ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Ngươi ba. Chân khí ầm vang đột phát, trong nháy mắt một trương bàn tay khổng lồ, hướng về tứ trưởng lão vô tới. Ma đạo nhân, cho tới bây giờ đều dựa vào thực lực nói chuyện, những đạo lý lớn kia, bọn hắn căn bản liền sẽ không dạng, nếu như bây giờ là chính đạo tiếng người, chỉ sợ cũng phải đứng ở đạo đức điểm trí cao bên trên, bắt đầu lấy thế đè người, giống như bên trên tứ thiên long chủ nhìn thấy trời chu kiếm, dùng luôn ngự tham dò địa phủ lổng dạng, nếu không phải là huyền thiên tà đế thực lực mạnh mẽ quá đáng. E rằng thiên Long Chúa rất có thể liền sẽ đem trời Chu kiếm xuất đi, hơn nữa còn sẽ lấy tên đẹp nói là khứ trừ lệ khí. Huyết Ma tông tứ trưởng lão là một gã động hư trung kỳ cường giả, nhìn thấy đạo kia cự trưởng, không sợ chút nào, lạnh rên một tiếng. Vô biên huyết hà lăn lộn mà ra, huyết ma chân khí hóa thành một cái nắm đấm, ngang tàng lên đón tiếp lấy. Quân trưởng chạm nhau, đại địa chấn động, một cổ vô hình gọn sóng hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, mặt đất bị hai người đại chiến dư ba quét ngang mà qua, đất đá tung tóe, lật lên một tầng đất sóng. Bây giờ thiên đạo đã biến, động hư cường giả cũng đã không có trước kia như thế nhưng cũng không thể khinh thường, mặc dù không gian sẽ không tổn hại, nhưng mà giao thủ dư ba vẫn là vô cùng kinh khủng. Hai người bị giao thủ lực trúng kích, đụng lui về phía sau một bước. Biển máu ngập trời vừa mới dừng thân, tứ trưởng lão bàn tay vung lên, huyết hà ngang tảng bao phủ mà ra, hướng về kia tên nam tử áo đen bao phủ mà đi. Nam tử áo đen bên hông trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí màu đen trong nháy mắt bay ra. Huyết hà trong chốc lát vỡ tan, lập tức tên kia hắc bảo nam tử, trường kiếm đâm thẳng mà ra, hướng về tứ trưởng lão ngược điểm tới. Ngay tại trường kiếm sắp đâm trúng tứ trưởng lão ngự lúc, tứ trưởng lão đột nhiên hóa thành một bãi huyết thủy hòa tan vào trong huyết hạ, Hắc Bào Nam tử thần sắc biến đổi. Phanh ba. Tứ trưởng lão trong nháy mắt xuất hiện ở Hắc Bào Nam tử sau lưng, một trưởng vô ra, đánh vào Hắc Bào Nam tử hậu tâm. Phô ba. Hắc Bào Nam tử phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ra ngoài. Thấy cảnh này, cùng Hắc Bào Nam tử cùng đi hai người khác, không nhìn nữa náo nhiệt, nheo nhau ra tay, hướng về Tứ trưởng lão vây công mà đi. Bốn người đại chiến, đánh vô cùng kịch liệt, bất quá máu này Ma tông Tứ trưởng lão chính xác lợi hại, vậy mà lấy 1:3, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Kỳ thực huyết Ma tông nhân thực lực cũng không yếu, nhất là đang luyện thành huyết ma chi thân phía sau đồng cấp bên trong muốn bại rất khó, dù sao huyết ma tông năng lực khôi phục quá mạnh mẽ, tại tăng thêm quỷ dị khó lường huyết hà đồng hóa chi pháp, để cho người ta căn bản là không có chỗ xuống tay. Huyết ma tông mặc dù bị người cho là yếu như vậy, kỳ thực chính là bị địa phủ áp chế. Huyết ma tông mỗi lần cùng địa phủ khai chiến, đều sẽ bị một đường nghiền ép đến bạo, cho nên cho tới nay tất cả mọi người đều cho là huyết ma tông nhân rất yếu. Nhưng bây giờ nhìn thấy tứ trưởng lão một người lực chiến ba người, lại để cho đám người nhận thức lại rồi một lần. Cái này tứ trưởng lão rất mạnh. Trong đại chiến, hắc bào nam tử tay cầm trường kiếm, vẻ mặt nghiêm túc nói, ân, đều cẩn thận. Nhất định muốn phá máu của hắn dông, bằng không chúng ta căn bản là không cách nào đánh bại hắn. Một người khác vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngay tại ba người chuẩn bị nhất cổ tác khí cầm xuống tứ trưởng lao lúc, đột nhiên huyết hà vỡ nát, mà tứ trưởng lao thân ảnh lại biến mất không còn tâm tích, chỉ để lại tên kia huyết ma tông đệ tử đứng ở nơi đó không biết làm sao. Không tốt, chạy! Hắc bào nam tử thần sắp khó coi quát lên. Tính toán, hắn chạy, chúng ta căn bản là đuổi không kịp, chúng ta trước tiên đem hắn mang về. Không thì tông bên kia cùng huyết ma tông bên này không sai biệt lắm, cũng là đi qua một hồi đại chiến chi phía sau, an toàn đem long khí mang về. Huyền Thiên tà Đế ba người đứng tại bầu trời mắt thấy toàn bộ quá trình Huyền Thiên tà Đế đạo, tốt, nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúng ta liền tại Nam Vực đợi một thời gian ngắn a. Mấy cái khác tà ma chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua huyết ma tông cùng khống thi tông. Long khí có thời gian hạn chế, đoán chừng đợi đến bọn hắn trở lại tông môn nên tiêu tán không sai biệt lắm. Đến lúc đó huyết ma tông cùng khống thi tông căn bản là không có biện pháp giảng giải. Đợi đến bọn hắn gây không sai biệt lắm của ta phủ đang thu thập tàn của ca. Một ngày này Nam Vực xảy ra một kiện đại sự. Huyết ma tông cùng khống thi tông vậy mà lấy được long khí. Nghe nói trong long khí có thiên đại bí mật, bằng vào long khí liền có thể tìm được cự long chỗ ẩn thân, nếu như có thể đánh giết con rồng kia, liền có thể thu được long nguyên, nuốt trứng long nguyên, có thể để người ta cùng long tộc một dạng, sống trên vạn năm, thực lực cũng sẽ tăng nhiều. Cái tin tức này, đơn giản so địa phủ nhận được Ngộ đạo thạch, còn muốn cho người chú mục, dù sao Ngộ đạo thạch tại như thế nào thần kỳ, cũng chỉ là nghe đồn, cho đến tận này, cũng không nghe nói qua ai bằng vào Ngộ đạo thạch phi thăng lên tiên giới. Nhưng mà long cũng không một dạng, trong thời kỳ thái cổ là có long, lúc đó yêu tộc chính là lấy long tộc cùng phượng tộc cầm đầu, mà long nguyên cũng quả thật có cái kia hiệu quả, cái này không khỏi không để cho người ta kích động. Tất cả thế lực tất cả đều nghe tin lập tức hành động, đưa ánh mắt bỏ vào nam vực bên trong. 273 thứ 270 chương Bắc vực Nam vực truyền thái, Thẩm Lãng không có đi quản, mà hắn cái này phía sau màn đại buốt, lại không lo lắng ngồi ở trong xe ngựa, tại kiếm thánh đám người bảo vệ dưới, hướng về Bắc vực một đường tiến phát. Bắc vực nhiều rét lạnh, quanh năm tuyết lớn trắng ngần, ngân trang trái đất, hơn nữa sơn mạch so đông vực cùng nam vực đều nhiều hơn, rừng rậm rậm rạp. Thẩm Lãng người khoác nam vực sản xuất chôn áo cũ, ngồi ở đắc tiền trong xe ngựa, một bình hâm rượu, uống một mình tự uống, thật là không bị giằng buộc. Đây là đông vực cùng Bắc vực chỗ giao giới. Hai cái vực ở giữa, tạo thành một cái cực kỳ trên lệch rõ ràng. Đông vực bên này bốn mùa như mùa xuân, mà qua bên dưới, bắc vực bên kia nhưng là rét lạnh đến cực điểm. Xúc lên cửa sổ xe dèm, Thẩm Lãng không khỏi chợt chợt ngợi khen, cái này chân vũ đại lục, thật đúng là kỳ dị, rõ ràng là một cái bầu trời, lượng địa lại phân hóa nghiêm trọng như vậy. Lần này đi đến bắc vực, Thẩm Lãng chính là chuẩn bị điều tra một chút, Hắc vô thường mất tích sự kiện, hắn không có thu đến Hắc vô thường tử vong tin tức, hệ thống cứ gọi tới nhân vận, chỉ cần là tử vong, Thẩm Lãng đều sẽ thu đến hệ thống nhắc nhở, cho nên Thẩm Lãng biết Hắc vô thường hoặc là bị nuốt lại, hoặc chính là có thể trốn ở một nơi nào đó. Thẩm lãng tương đối tin tưởng cái sau, dù sao nếu quả thật có người tính toán địa phủ, cái kia hắc vô thường nhất sẽ bị chém giết, đi vĩnh sinh điện lĩnh thưởng. Bất quá hắn bây giờ liên lạc không được hắc vô thường, cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể trước tiên âm thầm đã điều tra. Đi tới trong một thành phố, Thẩm lãng mấy người tìm một cái tương đối hào hoa một điểm tiểu lâu ở lại. Đi đến nửa tháng lộ, mặc dù đối với Thẩm lãng bọn hắn những người này không tính là gì, nhưng bây giờ đi tới bắc vực, Thẩm lãng cũng không muốn không đầu loạn chuyển, trước tiên đánh giọt xét một chút tin tức lại nói. Thẩm lãng bọn người mới vừa tiến vào tiểu lâu, liền đưa tới rất nhiều ánh mắt, bất quá khi nhìn đến kiếm thánh sau đó. Những người kia nhịn không được con ngươi co rụt lại, lập tức vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nữa. Bây giờ kiếm thánh đã là tiền vũ cường giả, coi như không đi cố ý phát ra khí thế, cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Cao Tiệm Ly cất bước đi tới quầy hàng, thản nhiên nói: cho chúng ta tìm mấy gian phòng hảo hạng. Tiểu Lâu lão bản nhìn thấy thẩm lãng bọn người, không là người bình thường, không dám thất lễ, tự mình mang theo thẩm lãng bọn người đi lên lầu. Đi đến gian phòng dọc đường, thẩm lãng truyền âm cho Cao Tiệm Ly đạo: ngươi xuống hỏi thăm một chút, xem những cái kia khách gia hồ có thể hay không từ bọn hắn trong miệng được cái gì tin tức. Cao Tiệm Ly gật gật đầu, quay người đi xuống. Lão bà nghi ngờ nhìn Cao Tiệm Ly một mắt, lập tức không có còn nhiều, cho Thẩm Lãng bọn người an bài song gian phòng sau đó, liền cầm lấy yêu nguyệt cho hắn bạc, vui dạo dục đi xuống lầu. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ một chút tin tức không có, chỉ có thể trước tiên ở ở đây ở." Yêu nguyệt chậm dài nói. Thẩm Lãng gật gật đầu, "Ta đã nhường Cao Tiệm Ly đi nghe, những cái kia giả trang địa phủ nhân, tại Bắc vực yên náo số sao? Tin tức hẳn rất hảo nghe ngóng." Nói tới chỗ này, Thẩm Lãng trong hai con ngươi thoáng qua một tia lệ mang, "Bắc vực nhân, thật sự cho rằng của ta phủ có vĩnh sinh điện kiềm chế, liền lấy bọn hắn không có biện pháp sao?" lần này ta liền để bọn hắn biết biết đắc tội của ta phủ hạ tràng đứng tại trong phòng kiếm thánh trên thân một cỗ khí tức sắc bén dâng lên thiếu chủ ta đi thiên cơ các xem trầm lãng suy nghĩ một chút lắc đầu nói hiện tại còn chưa thích hợp bại lộ chúng ta chỉ cần âm thầm điều tra là được chỉ cần tìm được đầu nguồn ta sẽ để cho địa phủ nhân đến giải quyết liên tại trầm lãng đám người nói chuyện thời điểm cao tiệm ly đi trở về thiếu chủ nghe được một đoạn thời gian trước bắc vực chính xác phát sinh qua đại chiến nghe nói rất nhiều thế lực đều tham dự trong đó đến nỗi là vây giết người nào cũng không biết được Bất quá trong đó còn có một số thế lực nhỏ tham dự, trong đó có Bắc vực nhất Lưu gia tộc, đồng gia cái bóng. Thẩm Lãng lông mày nhíu lại, đồng gia này hắn có chút ấn tượng, giống như lần trước võ thành võ lâm đại hội, Kim vô mệnh liền từng giết một cái đồng gia đệ tử thiên tài, về sau đồng gia người trưởng lão kia nửa đường bị tuyệt không thần đánh chết. Đồng gia, chỉ là một cái nhất Lưu gia tộc, cũng dám tham dự của ta phụ truyện, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Yêu Nguyệt, ngươi cho Diêm La Vương cùng Tần Quảng Vương truyền tin, để bọn hắn hai mang mấy người tới Bắc vực một chuyến." Thẩm Lãng phân phó nói. "Bây giờ có đồng gia manh mối, sự tình thì dễ làm, chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc là được rồi." thẩm lãng bọn người ở tại khách chiến bên trong đợi ba ngày, diêm la vương bọn người liền đi tới ở đây. trong phòng tiến người về, bàng ban lệ như hải thiên đao bốn người lặng lặng đứng tại trầm lãng trước mặt. thẩm lãng đứng tại bên cửa sổ nhìn xem người bên ngoài nhóm, trầm rãi nói: các ngươi buổi tối hôm nay liền đi đồng ra một chuyến, không nên đánh thảo kinh xả, nhường tần quảng vương âm thầm điều tra một chút. bốn người gật gật đầu, trong nháy mắt biến mất ở trong phòng. lần này bất vực, thẩm lãng chuẩn bị giết gà do khỉ, những đại thế lực kia tại huyết ma tông cùng khương thi tông sự tình không song phía trước, thẩm lãng không định động, bất quá những cái tia thế lực nhỏ, thẩm lãng chuẩn bị giết gà do khỉ. Bắc vực Tuyết Châu, Bang Thành. Bang Thành so Lâm Thành lớn hơn rất nhiều, đồng gia thân là Bắc vực nhất lưu thế lực, nắm trong tay tài nguyên chắc chắn rất nhiều. Bắc vực cùng cái khác vực cũng không giống nhau, Bắc vực vẫn luôn là 21 thế lực lớn bên trong năm tộc Trường Không, chỉ có Vương gia một mình tại Nam vực, còn giữ lại bốn tộc đều ở đây Bắc vực. Vương gia bây giờ đã cùng 6 tà ma đi cùng nhau, đã không tính là năm tộc người, bất quá Vương gia vẫn là tính toán 21 một trong những đại thế lực. Bắc vực thế lực, hàng năm đều phải hướng thế lực lớn tiến cống, tầng tầng mà lên, tam lưu thế lực cống lên nhị lưu, nhị lưu cống lên nhất lưu. Cuối cùng Nhất Lưu Thực Lực đồng ý đem tài nguyên cống lên cho mấy cái thế lực lớn. Loại này phương pháp quản lý rất phổ biến, giống như triều đình một dạng, hàng năm đều phải thu bình dân thuế một dạng, chỉ bất quá một cái là dân gian, một cái là giang hồ. Tại loại này phương pháp quản lý phía dưới, Nam tộc chính là chỗ này thiên, không người nào dám khiêu khích. Đồng dạng có những cái kia liên tục không ngừng tài nguyên, Nam tộc cũng sẽ không suy bại, chỉ có thể càng ngày càng cường thịnh. Kỳ thực toàn bộ chân Vũ Đại Lục, ngoại trừ trung vực bên ngoài, tất cả vực những đại thế lực kia cũng là thiên chỉ bất quá quản lý phương pháp khác biệt mà thôi, thật giống như đó vực, ba đạo môn mặc dù không dùng những cái kia thế lực nhỏ cống lên, nhưng mà bọn hắn nhưng phải quyền phát biểu tuyệt đối, chỉ cần ba đạo môn có phân phó, nhất định phải người người hưởng ứng, đến nỗi cự tuyệt kết quả, e rằng không cần suy nghĩ nhiều, một cái thế lực lớn muốn một cái thế lực nhỏ diệt vong, vẫn là rất đơn giản. lúc này đồng gia đen đuối sáng trưng, tuần tra hộ vệ không ngừng, đem toàn bộ đồng gia bảo vệ vô cùng nghiêm mật, chính là một cái con muỗi cũng đừng nghĩ bay vào đi. đồng gia thực lực, cùng ban đầu phái thanh thành không sai biệt lắm, bất quá bởi vì thiên đạo biến hóa, ông tổ nhà họ động tại một tháng phía trước đột phá đến động hư chi cảnh. Bây giờ đồng gia tại có động hư cường giả tọa chấn sau đó, về khí thế đã vượt trên mấy cái khác nhất lưu thế lực, đã bắt đầu lấy bá chủ mà tự cư. Trong một cái phòng, một thiếu nữ hoảng sợ nhìn xem thanh niên trước mặt, van cầu người, đồng công tử, bỏ qua cho ta đi. Thanh niên tà dị cười nói, ha ha, bây giờ toàn bộ bắc vực, ngoại trừ 21 thế lực lớn, chính là ta đồng gia tối cường, ngươi nếu là ngoan ngoãn đi theo ta, về sau vinh hoa phú quý hưởng chi không hết, ngươi cần gì phải cự tuyệt đâu, chẳng lẽ ta đồng gió vẫn xứng không hơn người không thành? Thanh niên rối rã ngó tay, nhẹ nhàng tại thiếu nữ tinh xảo trên gương mặt vuốt ve một chút. 274 thứ 271 chương đồng ra ngay tại nữ tử tránh né lấy thanh niên khinh bạc thời điểm, nữ tử kia đột nhiên nhìn về phía thanh niên sau lưng, lập tức hét lên một tiếng, "Quỷ, quỷ ngươi không được qua đây." Tay cô gái đường đi vùng, tựa như nhận lấy cái gì kinh hãi đồng dạng. Thanh niên cho là nữ tử là ở sợ chính mình, lập tức không chút kiên kỵ phá lên cười, giống như có một loại cảm giác thỏa mãn. Bên ngoài tuần tra hộ vệ, nghe được cô gái tiếng thê o, nhao ý vị thông trưởng nở nụ cười, lập tức bọn hắn lắc đầu, hướng về nơi xa đi đến. Trong phòng thanh niên chậm rãi cởi trường bào, mặc áo trong, thô bị đạo, "Tiểu nữ tử, không cần phải sợ, tại ta đồng ra." chính là ngươi hô ra cổ họng cũng sẽ không có người quản ngươi nữ tử phảng phất không nghe thấy thanh niên âm thanh vẫn còn tiếp tục lung tung cơ ngay tại thanh niên chuẩn bị nào tới lúc đột nhiên dừng ở liễu na lý sau đó liền thấy một chương mặt nạ quỷ tại thanh niên sau lưng chậm rãi xuất hiện thanh niên toàn thân lông tơ loe sáng cái chán một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống lập tức cổ cứng ngắc quay đầu nhìn về phía sau lưng khi thấy cách mình không đến một thước mặt nạ quỷ thanh niên cổ họng nhấp nô nhưng mà hắn lại không phát ra được thanh âm nào băng ban trong hai tròng mắt thoáng qua một tia lanh màng thanh niên hai con ngươi bỗng nhiên sững sờ xuống Bàng ban trong hai con ngươi thoáng qua không ngừng có hình ảnh thoáng qua. Theo thở hải gian kéo dài, thanh niên hai con ngươi càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng thanh niên chậm rãi ngã trên mặt đất. Ngay tại thiếu niên ngã trên mặt đất sau đó, nữ tử kia cũng không có sinh tức. Bàng ban không có để ý hai người, mà là trầm tư. Hắn vừa rồi dùng đạo tâm trùng ma đại pháp đọc đến thanh niên ký ức, cũng biết ông tổ nhà họ đồng bế quan chỗ, lập tức không ở dừng lại, thân hình chậm rãi biến mất ở trong phòng. Ông tổ nhà họ đồng tên là đồng ngàn vạn, động hư sơ kỳ chính là đời trước đồng gia gia chủ. Đồng ngàn vạn trước đó chỉ là một cái luyện hư cảnh cường giả, nhưng là bởi vì thiên đạo đổ xuất thế. Trân Vũ Đại Lục Thiên đạo thay đổi nguyên khí tràn đầy, đạo vận lưu truyền, cho nên tại một tháng phía trước đột phá đến động hư chi cảnh. Tại đột phá động hư sau đó, đồng gia bắt đầu bành trướng lên, không chút kiêng kỵ khuyết trương thực lực, chen ép mấy cái khác nhất lưu thực lực, nhưng không có cách nào, những thế lực kia cũng không có động hư cứng giả, cho nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Lần trước đồng ngàn vạn thu đến lôi gia truyền tin, nhường hắn đi theo lôi gia đi vây quét một người, đồng ngàn vạn không có cách nào cự tuyệt, liền theo đi. Về sau tại biết tiêu chử là ai sau đó, đồng ngàn vạn suýt chút nữa không có bị hù ngất đi, người kia lại chính là địa phủ đèn vô thưởng. Đen vô thường đi tới Bắc Vực chỉ là muốn điều tra một chút có người giả trang địa phủ chuyện, thật cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng không nghĩ tới, hắn mới vừa tiến vào Bắc Vực liền bị những thế lực kia theo dõi, sau đó liền bạo phát một hồi đại chiến. Lúc đó nghe nói còn có nửa bước tiên võ cường giả xuất hiện, nhưng mà Đen vô thường thực lực quá mức kinh khủng, vậy mà trực tiếp nhập à, cứng rắn lao ra khỏi vòng đây, chạy trốn. Bây giờ toàn bộ Bắc Vực thế lực đều ở đây âm thầm tra tìm, bất quá thời gian dài như vậy trôi qua, Đen vô thường vẫn là không có tin tức. Nhưng theo thừa thời gian kéo dài, trong lòng mọi người dâng lên một cỗ trầm trọng cảm giác bọn hắn biết, đen này ủ ga chuyện, địa phủ chắc chắn đã biết rồi, bất quá tất nhiên sự tình đã làm, chỉ có thể nhắm mắt lại. một khi có đất phủ người xuất hiện ở bắc vực, bọn hắn liền chuẩn bị lần nữa vây quét một lần. chuyện lần trước, bởi vì không cẩn thận, đồng ngàn vạn bị hám hại ủ ga đao khí quét đến, thú một chút thương, bây giờ đang ở mật thất bên trong chữa thương. đúng lúc này, đồng ngàn vạn trong mật thất, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. đồng ngàn vạn như có nhận thấy, đột nhiên mở ra hai con người, lập tức liền thấy một thân ảnh, chắp tay đứng ở trước người hắn, một cỗ như núi cao biển rộng khí tức bao phủ toàn bộ mật thất khi thấy cái kia thân trang phục lúc đồng ngàn vạn hai con người bỗng nhiên cò rủ lại đen vô thường ở nơi nào một đạo băng lãnh thanh âm đạm mạc truyền vào đồng ngàn vạn trong đầu tương ngược đồng ngàn vạn cổ họng nhấp nhô phía dưới cái này vi huynh này thế nhưng là địa phủ người nghe được đồng vạn tiên lời nói tần quảng vương chậm rãi xoay người một trương mặt quỷ xuất hiện ở đồng vạn tiên trước mắt nhìn thấy tấm mặt nạ kia đồng ngàn vạn run giọng nói tần quảng vương ngươi một cái nho nhỏ động ra cũng dám tính toán của ta phủ không biết hiện tại chân vũ đại lục chính là thiên long chuồng cũng không dám đụng đến ta địa phủ người sao tần quảng vương lạnh giọng nói đồng ngàn vạn cười khổ một tiếng nên tới vẫn là tới, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ à, lôi ra có lệnh, chúng ta những thế lực nhỏ này, căn bản không biện pháp từ chối, nếu như chúng ta không đi, hạ chẳng cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Ta không muốn nghe giảng giải, nói một chút đi, lần này vây quét của ta phụ người, là ai phát khởi?" Tần Quảng Vương thản nhiên nói. Trong hai con người một tia lệ mang vờ qua, uy áp ngập trời, hướng về đồng ngàn vạn bao phụ tới. K3. Trong mật thất cái ghế, trong nháy mắt vỡ vụt, cả phòng đều rất giống đang nhẹ nhàng lay động. Bàng Ban bây giờ đã đột phá tiên võ, động ngàn vạn tại Bàng Ban trước mặt, căn bản là không có cách dâng lên một chút sức chúng nó. Bàng Ban vốn chính là nửa bước tiên võ, tại trải qua trời chu kiếm các sự kiện sau đó, Bàng Ban ngay tại trong địa phủ bế quan, đi qua nửa năm này tu luyện, Bàng Ban nước chảy thành sông tiến vào tiên võ chi cảnh, hiện tại phủ người đang ngộ đạo thạch dưới sự giúp đỡ, cơ bản đều có tiến bộ. Yêu Nguyệt, Nữ Đế, Cao Tiệm Ly bọn người thực lực đều có tăng trưởng, toàn bộ địa phủ có thể nói là rực rỡ hẳn lên, mỗi người đều tiến về phía trước bước một đoạn. Mà lúc trước vì cái gì Lý Trầm Chu chỉ phải đen vô thường ra ngoài thi hành nhiệm vụ, là bởi vì Tống Khuyết đang ở tại đột phá bên trong, căn bản cũng không có thể đến đây, người khác thực lực lại quá thấp, thôi phán quan cũng tại bên ngoài thi hành nhiệm vụ. Cuối cùng chỉ có thể phái đen vô thường đến đây bắt vực, lúc đó ai cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là là có người đang mượn dùng phụ danh nghĩa, thu được một chút lợi ích, nhưng không nghĩ tới lại là một cái bẫy, là một cái nhằm vào địa phủ cái bẫy. Chuyện này, tất nhiên phụ khinh thường, nhưng là không có cách nào, tính toán loại vật này, ai cũng không phòng được, coi như lần này địa phủ không có mắc lừa, về sau còn sẽ có những thứ khác tính toán. Bất quá thẩm lãng đối với sự kiện lần này, phi thường trọng thị, toàn bộ chân vũ đại lục ngoại trừ Vĩnh Sinh điện giám tính toán địa phủ bên ngoài, vẫn chưa có người nào làm qua, cho nên thẩm lãng nhất định phải nhường một chút thế lực, biết tính toán địa phủ hạ chẳng Đợi đến Tần Quảng Vương đem sự tình điều tra tính tưởng, Thẩm Lãng liền chuẩn bị động thủ, hắn đến muốn nhìn một chút những thế lực kia, như thế nào cho địa phủ một cái công đạo. Mà còn chờ đến Huyết Ma Tông cùng Không thi Tông sự kiện xong việc, Thẩm Lãng liền chuẩn bị đối với toàn bộ đại lục bắt đầu chỉnh đốn, 21 thế lực lớn có chút nhiều lắm, một chút không cần thiết thế lực, đã không có lưu lại đi cần thiết, hơn nữa còn có ngoại vực tứ quốc, đang đối với Trung Nguyên nhìn chằm chằm, Trung Nguyên tại loạn xuống, e rằng những thế lực kia muốn kìm nén không được, đến lúc đó cùng tứ quốc còn muốn có một hồi đại chiến. Đối với ngoại vực tứ quốc, Thẩm Lãng không có xem nhẹ qua, chỉ dựa vào tứ quốc Liền có thể nhường chung nguyên 21 thế lực lớn cảnh giác nhiều năm như vậy, hơn nữa còn bắt bọn hắn không có cách nào, bởi vậy có thể thấy được, chắc chắn không đơn giản. 275 thứ 272 chương năm đó ân oán 3 canh tờ S, khen thưởng tăng thêm, 28 năm không trong tự lâu, thẩm lãng nghe xong bảng ban bẩm báo sau đó, cười lạnh một tiếng, nguyên lai like là tinh thần các tử trong tàn trở, ta nói tại sao có thể có người, dám đối với của ta phụ độc thủ. Thẩm lãng đã biết là nguyên nhân gì, chuyện này còn phải từ cựu tiêu chân nhân. Trường Xuân chết chuyện nói lên, tinh thần các trưởng lao Yến Thiên là cùng hắn cùng Triệu Cùng Cùng đi vô sinh sơn mạch, cuối cùng tại tranh đoạt đại mộng tâm kinh lúc bị yêu nguyệt giết chết, vì không đem ánh mắt dẫn tới trên người mình, hắn nhường nữ đế cùng ổ quay Minh Vương tại Đông vực bên cạnh cố ý làm giả tượng, để cho người ta cho là hai người là chết ở địa phủ trong tay, về sau bởi vì địa phủ quá mức thần bí, tìm không thấy địa phủ chỗ ẩn thân, chuyện này vẫn không có kết quả. Hiện tại phủ mạnh, Triều Đình bởi vì lý trí, đè xuống đối với địa phủ thảo phạt, nhưng tinh thần các lại không có hạ cơn tức này, tại địa phủ cùng vĩnh sinh điện đại chiến chi lúc, tinh thần các tổ chức một lần tính toán địa phủ hành động. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới là, đen vô thường thực lực đã vậy còn quá mạnh, tại chư địch vòng quanh dưới tình huống, còn có thể đột phá trùng vây chạy đi, dẫn đến kế hoạch của bọn hắn thất bại. Đã biết chân tướng sau đó, Thẩm Lãng cũng hất rõ ràng tiền căn hậu quả. Bây giờ còn dư lại chính là hắn làm như thế nào đối với tinh thần các đám người sử nghi. Tinh thần các là lấy thương nghiệp làm mục đích thế lực, không giống những thế lực lớn khác, cũng là tông môn hoặc gia tộc hình thức, mặc dù tinh thần các thực lực tại 21 thế lực lớn bên trong không tính mạnh, nhưng tài nguyên tuyệt đối phong phú, cho nên tinh thần các cao thủ cũng không tính là yếu. Thẩm Lãng lần này chuẩn bị chính là đối với tinh thần cắt ra tay. Trước đây hắn tưởng rằng chẳng qua là đối với một chút thế lực nhỏ ra tay, chấn nhiếp một chút đám người, đợi đến diện huyết ma tông cùng khống thi tông sau đó, đang tìm bọn hắn tính số sách. Nhưng hiện tại trầm Lãng cải biến chủ ý, tinh thần cắt tài nguyên vô số, thực lực cũng không phải như vậy quá mạnh, vừa vẫn thích hợp hắn kế hoạch. Nghĩ đến liền làm, Thẩm Lãng gọi tới Yến người về bọn người, phân phó nói, các ngươi bây giờ liền đi tinh thần cắt, cho ta giết tinh thần cắt các, các chủ, không cần kiên kỵ, trực tiếp ra tay liền có thể. Yến người về bốn người trong hai con ngươi thoáng qua một tia sắc cơ, lập tức nói, là, đại quân. Tinh thần các tổng bộ ở vào bắc vực cung châu, tinh thần các tổng bộ kiến tạo kim bích rộng rãi, cung điện lầu các. Lúc này tinh thần các tổng bộ trước cửa người đến người đi, cũng là một chút đi tới nơi này mua sắm tài nguyên tu luyện chi dụng võ giả. Tinh thần các chính là chân vũ đại lục thương nghiệp đế quốc, đồng dạng có chút tiền tài võ giả, vì hậu đại, hoặc chính mình cũng sẽ đến tinh thần các mua sắm một chút luyện võ chi dụng tài nguyên. Ngay tại tinh thần các bên trong vô cùng náo nhiệt tiếng người huyên náo thời điểm, đột nhiên bốn đạo tiếng sét gió lên. Sau đó mọi người liền thấy bốn bóng người đột nhiên xuất hiện ở tinh thần các tổng bộ phía trên bốn người này, người mặc khăn đen hoa phục, riêng phần mình mang theo bất đồng mặt nạ, khí thế trên người phi thường khủng bố, liền bầu trời đều vặn vẹo đứng lên. thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi đồng thời kinh hô một tiếng. địa phủ, tất cả mọi người nghe, cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, nhanh chóng ra khỏi tinh thần các. nghe thấy nói tiếng âm, những cái kia võ giả không dám do dự, vội vàng hướng bên ngoài chạy tới. người có tên cây có bóng, địa phủ là cái gì thực lực, không ai không biết. đại thần đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, bọn hắn đều hiểu được đạo lý này, tùy ý không người nào dám dừng lại, liền một chút đã trả tiền, không lấy được đồ vật người, đều hướng về bên ngoài chạy tới chạy trốn tới nơi xa một danh vũ giả lau một cái mồ hôi chán nước đọng nghĩ mà sợ đạo ai xem ra tinh thần các có phiền vãi một cái khác danh vũ giả nghe được cái kia danh vũ giả mà nói tung phía dưới vai ai biết được bất quá cái này tinh thần các tất nhiên chọc tới địa phủ sợ rằng phải trả giá thật lớn bây giờ toàn bộ chân vũ đại lục người nào không biết địa phủ thực lực bất kể là ai bị địa phủ theo dõi cũng sẽ không có kết cục tốt bất quá ta ngược lại thật ra tương đối yếu kỳ rốt cuộc là chuyện gì vậy mà dẫn tới địa phủ như thế đả động tan qua chúng ta bắc vực giống như cùng địa phủ không có gì giao tế à Địa phủ một mực không phải đều là tại Đông Vực cùng Nam Vực hoạt động sao? Lúc này, một cái biết chút ít tin tức võ giả nói, ai? Các ngươi có chỗ không biết à Cái này tinh thần cát cùng địa phủ quả thật có qua ân đoán. Nghe nói trước kia, tinh thần cát trưởng Lão Viên Thiên chính là chết ở địa phủ trong tay. Hơn nữa nghe nói lần trước, tinh thần cát còn mai phục qua địa phủ nhân, cho nên lần này địa phủ mới có thể đến tìm tinh thần cát phía trước. Nghe được cái kia danh vũ giả mà nói, đám người liễu nhiên gật gật đầu, lập tức bọn hắn quay người nhìn lên náo nhiệt. Loại này hai cái thế lực lớn chỉ thấy đại chiến, tại chân vũ đại lục vẫn là rất hiếm thấy, kể từ thời kỳ thượng cổ sau đó. Mặc dù tất cả thế lực chợt có ma sát, nhưng đại chiến vẫn là rất yếu. Đương nhiên, Nam vực đại chiến, không tính ở bên trong, dù sao bọn hắn khoảng cách Nam vực thật sự là quá xa, căn bản là không có thấy qua Nam vực đại chiến. Ngay tại yến người về bốn người tới tinh thần các thời điểm, trong thành một châu ngóc ngách bên trong, hai bóng người lặng lặng đứng ở nơi đó, ngửa đầu nhìn về phía phía chân trời. Thiên Cơ huynh, xem ra lần này tinh thần các phải làm phiền đi, cũng không biết tinh thần các sẽ như thế nào đối mặt địa phủ hương sư và tội. Một cái mặt trắng không dấu nam tử trung niên, nhìn có chút hạ hế nói. Một tên khác người mặc theo lên bắt quái trường bảo màu trắng lao giả chậm rãi quay đầu lại, mặc dù lần này tinh thần cắt có một chút nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn không có gì nguy hiểm. a thiên cơ hinh, thế nhưng là tính ra cái gì? Thiên tiên nam tử trung niên kinh ngạc nói. ha ha không thể nói, sở hinh cứ việc nhìn xuống chính là. Thiên cơ tử cao thâm mặt chắc nói. Hai người này chính là thiên cơ cắt các, các chủ thiên cơ tử, mà tên kia mặt trắng không dâu nam tử trung niên là nam tộc một trong, sở ra láo tổ. Thiên cơ tử giao hữu rộng tế, lần trước chính là hắn tại Nam vực trợ giúp Tứ Tượng Tông tránh thoát một kiếp, lần này hắn lại tính tới Bắc vực phải ra khỏi một ít chuyện, cho nên mới tới Bắc vực tham gia náo nhiệt. Muốn nói Thiên cơ tử người này, rất có một chút thần bí, không có ai biết lai lịch của hắn, chỉ biết là hắn là thiên cơ các thế hệ này các chủ, được phong làm thế hệ này thiên cơ tử. Thiên cơ chết thực lực cảnh giới, không có ai biết, nhưng bất kể là ai, đều nhìn không ra thiên cơ chết sâu cạn, liền Tứ Tượng Tông lão tổ Diệp Lăng Tiêu cùng Sở gia lão tổ cũng không biết thiên cơ chết thực lực chân thật. Ông tổ nhà họ Sở cùng trời máy móc các biết, cũng là cùng Diệp Lăng Tiêu đồng dạng, lúc còn trẻ Dưới tình cờ làm quen, Thiên Cơ Tử làm người không tệ, lại hơi có chút không giống bình thường, ông tổ nhà họ Sở cùng Diệp Lăng Tiêu cũng không phải người bình thường, bọn họ đều là người cùng một thời đại kiệt, gặp phải không giống tầm thường thiên cơ tử, song phương đều có ý kết giao đối phương, cũng liền xây xuống nhiều năm hữu tình. Lại nói, Thiên Cơ huynh, không biết ngươi có từng tính ra địa phủ lai lịch. Ông tổ nhà họ Sở tựa như nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhíu mày vấn đạo. Nghe được ông tổ nhà họ Sở mà nói, Thiên Cơ Tử vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm túc nói, ta đã từng tính qua, thế nhưng là không có đầu mối, thật giống như thiên đạo bị che mắt một dạng, căn bản là thấy không rõ. 276 thứ 273 chương ngược tinh thần các theo hiến người về tiếng quát, tinh thần các bên trong trong nháy mắt xông ra mấy đạo nhân ảnh, những người kia thấy phủ bốn người, thần sắc không khỏi biến đổi, một người trong đó vẻ mặt nghiêm túc đạo địa phủ, các ngươi có ý tứ gì, vì cái gì tới ta tinh thần các quái rối. Tinh thần các tổng cộng có 5 người, 5 người này đều ở đây động hư chi cảnh, trong đó có 2 người chỉ có động hư sơ kỳ, hẳn là thiên đạo biến hóa sau đó mới đột phá đi lên. Tiến người về lãnh đạm đạo, như thế nào? Tính toán xong của ta phủ, liền trang cái gì cũng không biết. Nghe được tiếng người về mà nói, tinh thần các năm người, thần sắc biến đổi. Bất quá trong đó một tên lớn tuổi chính là võ giả, vẫn là nhắm mắt nói, địa phủ, ngươi không nên ngậm máu phun người, ta tinh thần các, lúc nào tính toán của ngươi phủ. Hừ, tính toán không có tính toán, tự trong lòng các ngươi minh bạch, không cần nói nhảm dùng nhiều lời, đem ra tay vây công của ta phủ hung thủ giao ra, chúng ta liền tối lui, bằng không, ta để các ngươi tinh thần các máu chảy thành sông. Bằng ban vô biên ma khí trong nháy mắt tản ra, trong chốc lát bao phủ toàn bộ phía chân trời, vô biên như thế, nhường cả tòa thành phố nhân cũng bắt đầu trở nên khủng hoảng. Nhìn lên bầu trời bên trong, giống như ma thần vậy bằng ban, tất cả mọi người không khỏi run một cái. Bàng Ban đã tấn nhập đến Tiên Võ chi cảnh, Đạo Tâm trùng ma đại pháp vốn chính là cực kỳ tà dị công pháp, bây giờ uy thế lan ra, căn bản là không có người có thể chống cự được. Nhìn thấy Bàng Ban uy thế, tinh thần các năm tiên động hư cường giả, thần sắc không khỏi biến đổi, đúng lúc này, tinh thần các bên trong, một đạo khí thế bay lên, chọc thủng Bàng Ban Ma Vân Bà phủ. Lập tức liền thấy một cái người mặc trường bào màu trắng, bên trên treo trang sáng đồ án lao giả, từ tinh thần các bên trong từng bước từng bước đi ra, toàn thân tản ra lang liệt khí thế, thần sắc bất thiện nhìn xem Bàng Ban bốn người. Tham kiến nguy tổ. Tinh thần các năm người vội vàng cung kính thi lễ nói: Cái này danh lão giả tên là gì Hạ Nguyệt, là tinh thần các ba tổ một trong." Lão giả nhàn nhạt gật đầu, lập tức nhìn về phía Bàng Ban chậm rãi nói, "Tần Quần Vương, các ngươi hương sư động chúng như vậy tới ta tinh thần các, là ở lấn ta tinh thần các không người sao?" Nhìn trước mắt lão giả, Bàng Ban lạnh rên một tiếng, "Các ngươi 21 thế lực lớn, ta biết, đều có riêng mình át chủ bài, nhưng mà các ngươi động của ta phủ người, liền xem như các ngươi có bể tan cảnh cường giả tọa chấn, cũng nhất thiết phải cho một cái giao phó." Nghe được Bàng Ban mà nói, Di Hạ Nguyệt hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Bàng Ban, không nghĩ tới địa phủ này cường thế như vậy, Bàng Ban nói không sai. Bọn hắn 21 thế lực lớn vạn cổ truyền thừa, quả thật có lá bài tẩy của mình. Mặc dù không có thể tùy tiện dùng linh tinh, nhưng mà nếu như xuất hiện diệt môn nguy cơ lời nói, chỉ sợ cũng phải xuất hiện, phải không? Vậy ta liền lãnh giáo một chút địa phủ diêm vương cao chiêu. Vô ba. Dì Hạo Nguyệt khí thế trong nháy mắt bộc phát, Nguyệt chi lực vận chuyển mà ra. Một vầng loan Nguyệt tại Dì Hạo Nguyệt sau lưng chậm rãi dâng lên. Trên biển sinh trăng sáng, tinh thần các phương pháp, chia làm nhật nguyệt tinh ba loại sức mạnh, mà Dì Hạo Nguyệt chính là dùng Nguyệt chi lực. Bang ban cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt ma khí cuồn cuộn hướng về Dì Hạo Nguyệt bao phủ tới mặc dù gì hạo nguyệt không biết bàng ban ma khí có cái gì uy lực nhưng lại không dám kinh thường, trang sáng ánh sáng đại phóng ngón tay vung lên một đạo trang sáng chi lực tạo thành trường kiếm trong nháy mắt xé rách ma khí Bàng ban thần sắc không thay đổi ngay tại ma khí bị xé nứt thời điểm mi tâm một đạo gợn sóng tàng hàn ra tuấn về gì hạo nguyệt quét tới cái ba trang sáng trong nháy mắt vỡ vụt, gì hạo nguyệt thân hình cực tốc lui lại cái chán hiện lên một lớp mồ hôi lạnh vừa rồi hắn bị bang ban nguyên thần chi lực đảo qua trong đầu quay cuồng một hồi suýt chút nữa nguyên thần sụp đổ bang ban tại tấn nhập tiền võ chi cảnh sau đó Đạo tâm chủng ma đại pháp đã đạt đến đỉnh phong, nguyên thần chi lực có thể nói là thông thiên tri địa, trong một ý niệm, Thương Hải tăng Điển, để cho người ta nguyên thần sụp đổ, chính là cùng chỗ tiên võ chi cảnh, nếu như không cẩn thận, cũng có thể bị đánh giết. Nguyệt chi luận toàn bộ bầu trời trong nháy mắt đen xuống, lập tức liền thấy một vầng minh nguyệt đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, xé rách bóng tối vô biên, nguyệt quang hóa thành từng đạo nguyệt quang chi luân, hướng về bảng ban trên tới. Hai người đại chiến, vô cùng kịch liệt, vừa mới giao thủ, liền đè cả tòa thành phố người đều không chịu nổi hai người khí thế. Đúng lúc này, một bóng người trong nháy mắt xông ra, hướng về tinh thần các cái kia năm tên động hư cảnh cường giả công tới trưởng hai xuống có dây tua đỏ hoành quan phía chân trời như chớp giật trong nháy mắt xuất hiện ở một cái động hư cường giả trước mặt tên kia động hư cường giả còn chưa phản ứng kịp liền trong nháy mắt bị trưởng thương đâm xuyên lực a ba một đạo tiếng kêu thảm thiết rẹt qua chân trời đợi đến đám người kịp phản ứng lúc tên kia động hư cường giả thi thể đã hướng về chuyển xuống rơi xuống mà đi lớn mật còn dư lại bốn tên tinh thần các động hư cường giả gầm khét một tiếng chân khí bộc phát trong nháy mắt hướng về lệ nhược hải đánh tới bốn đạo công kích khí thế bang bạc trong nháy mắt đem hư không đều đưa tới bắt đầu chiến đấu Lệ Nhục Hải mảy may không sợ, trong tay trượng hai súng có dây tua đỏ trong nháy mắt đâm ra, thương hoa đoá đoá, Hàn mang trói mắt, bốn đạo công kích toàn bộ phai mở. Trong thành thị rất nhiều người đều thấy được một màn này, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Địa phủ này nhân thật sự là quá mạnh mẽ, cùng cảnh giới phía dưới lại có thể lấy ít đánh nhiều, phải biết chân vũ đại lục thiên tài chính xác rất nhiều, nhưng mà muốn tại cùng cảnh giới người kế tiếp đánh mấy người là phi thường khó khăn. Dù sao có thể tu luyện tới hư cảnh cường giả, mỗi người cũng là thiên tài, thiên tài cùng thiên tài ở giữa rất khó tạo thành nhiệt ép, nhưng mà địa phủ lại phá vỡ thông thường thực cũng là bắc vực người đều chưa từng gặp qua địa phủ nhân ra tay mà thôi nếu như là tại nam vực có người thấy phủ người cũng sẽ không kinh ngạc như vậy dù sao địa phủ tại nam vực như thế thật sự là quá mạnh mẽ liên vĩnh sinh điện thần tướng một đối một đều không phải là địa phủ đối thủ ngay tại lệ nhược hải phá toái bốn người lúc công kích tống khuyết ra tay rồi trên lưng trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ Đầu cáo long phủ gấu lấy bơi thiên vấn đệ ngũ đao trong nháy mắt chém ra mười đạo đao ảnh trong chốc lát bao phủ bốn người cái này mười đạo đao ảnh têu gọi kết nối với nhau tạo thành một đạo đao vong đem bốn người bao phủ trong đó Tống Khuyết mượn nhờ Ngộ Đạo Thạch đã đột phá đến động hư trung kỳ, thực lực so với lúc trước mạnh rất nhiều, chém ra thiên đao tám thức càng thêm uy lực mạnh mẽ. Đao vong kín không kẽ hở, bốn tên tinh thần các động hư cường giả nhao nhao dùng ra toàn lực ngăn cản. Cái 3. đao vong bị phá, bốn người phi thân mà ra, đúng lúc này một điểm hàn mang tới trước, thương gia như rồng, trong nháy mắt điểm tại một cái động hư cường giả cổ họng. Lệ Nhược Hải khí thế bước lên, tại trảm một người, còn dư lại ba tên động hư cường giả thần sắc thay biến. Ngay tại Lệ Nhược Hải cùng Tống Khuyết ra tay thời điểm, Bàng Ban cùng Dì Hạo Nguyên Đại Chiến cũng đã tiến vào gai cấn. Những cái kia trăng tròn vừa mới xuất hiện tại bảng ban trước người, liền bị một tầng bình trướng vô hình ngăn cản bên ngoài, ma khí lan lột, tại bảng ban sau lưng tạo thành một cái ma vương hư ảnh. Đạo tâm chủng ma ma vương hư ảnh trong hai con người bắn ra một đạo hồng quang, trong nháy mắt bay vào dì hạo nguyệt trong mắt.